c hôm một, một, hệ thống Thời hệ phiền này đại thời đại bỏ mẹ. là c n nghệ, không thể nào g thể à một nay g sống trong thời đại công nghệ lại có thể sống thiếu được công nghệ trường rừng sống không ư được ờ thời i đại lại thiếu liên số vẫn ẩn, thể Bất một vào hợp có cả. có quả u q ở n đến công nghệ, nhưng cũng có vài người kiếm sống nhờ công nghệ. n gì kiếm có Hôm vài a ma tùng quân một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi dâu ria sùng xoàm cơ thể thì lực lượng trông không khác gì bọn đầu trộm đ u ô i cướp hắn vừa mới tậu con xe mới là người bình thường ở thời đại này nếu có con xế mới thì nhất định phải là một con xế hộp bốn chỗ ra vai với gia đình hàng x ó nhưng không hắn sống có một mình mẹ già thì mất sớm Tốt như g i ệ p t r ờ n g đã nói hắn hành nghề bán hủ tiếu là hủ tiếu bán rong trên mấy cái xe hàng đấy thời buổi này bán hàng rong đúng là khó kiếm sống kiếm bãi để bán cũng phải trả phí không có bạ đâu bán đó như thời cha ông hành cái nghề bán hủ tiếu dạo này cũng được chục năm rồi kể từ lúc hắn ra trường là mẹ hắn cũng x u ố n g sức hắn lại không kiếm được việc làm nên đành kế thừa cái xe hủ tiếu của mẹ mà mẹ lại kế thừa lại từ ông già hắn hơn ba mươi tuổi không nhà không cửa có xe nhưng là xe bán hủ tiếu đồng thời hắn còn khiêm luôn cả bán tạp hóa vì cái xe khá lớn đủ để hắn ăn ngủ nghỉ bên trong rồi bày thêm vài gian đồ ăn vặt nước ngọt các thứ để bán kèm theo mua cái xe này xong hắn chỉ còn đủ tiền để mua đủ nguyên liệu cho một nồi hủ tiếu thôi tính ra mua cái xe này cũng tiện xài điện bằng năng lượng mặt trời hôm nào mà không có nắng thì xác định hôm đó ngủ mà không có đèn sáng sớm hôm sau hôm nay là ngày đầu tiên hắn dùng con xe này đi bán đây là xe tải cỡ vựa được thiết kế thành xe bán hàng lưu động bên trong bày biện tạp hóa bên ngoài thì bày ra bàn ghế cùng một nồi nước l è o lẫn tủ kính đầy thịt chưa được bê ra vẫn chưa tới giờ dọn hàng nên ma tùng quân ngồi trên xe n ị c h cái bảng điện tử trên xe một chút gì đây bản cập nhật hệ thống ả bà nội tra thẳng bán xe bảo xe này đã cập nhật đến phần mới nhất rồi lần sau cập nhật sẽ mất tiền nhưng đến năm sau mới cập nhật cơ mà hệ thống thông báo cập nhật phiên bản thử nghiệm mới tính năng ưu việt ai thông minh thông thạo tất cả ngôn ngữ hỗ trợ tài xế quản lý phương tiện tự phát hiện sự cố đề ra phương án sửa chữa phương tiện hỗ trợ công cụ cần thiết cho tài xế tính năng mới cập nhật bản đồ thế giới mới hệ thống định vị siêu tiên tiến có thể định vị ở mọi nơi không trở ngại do mất sóng không sợ trong rừng rậm bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào cũng có thể kết nối internet và một đ ố n g cái khác nữa ma tùng quân lời trả thèm đọc hãn tiện tay kéo đến dưới cùng thì gặp dòng chữ cập nhật ngay trong hôm nay hoàn toàn miễn phí ba miễn phí à thế thì tại thôi ma tùng quân rút ra một điếu thuốc một tay thì châm thuốc lá một tay thì bấm vào n ư ớ tải nhưng nó vẫn chưa tải mà hiện thêm dòng chữ chủ thiết bị có đồng ý mọi điều khoản dịch vụ ở trên và chịu trách nhiệm trước nó vui lòng ấn đồng ý thêm một lần nữa để xác nhận mẹ nó sao lại phiền thế nhỉ điều khoản với trả dịch vụ ma tùng quân ấn xác nhận hệ thống đang tải xuống x i n tài xế vui lòng đợi thôi đi dọn quán rất nhanh ma tùng quân vứt cái c h u y ệ n tải bản cập nhật ra sau đầu đây là một thành phố hiện đại nên chỗ q u á i nào cũng có wifi thậm chí xe hắn còn có t h ể ả i thì quách quá còn gì đó là hắn nghĩ thế nhưng thực tế mà nói hắn như vậy là quá cổ l ộ sĩ thời nay người ta đi xe bay cả rồi có mình hắn là đi xe bốn bánh chủ quán mở bán chưa đói quá chú ơi lúc này đang ở bên trong xe chuẩn bị nốt nồi nước lèo thì có người bên ngoài gọi chưa đâu nửa tiếng n ữ a đi mới năm giờ sáng mà hồi cái gì ma tùng quân có chịu nói rồi rồi, tôi ra đằng k i a đợi chú người bên ngoài than một tiếng nói không phải nói c h o n g loa chứ cái xe bán hủ tiếu của ma tùng quân là ngon nhất cái thành phố này người bình thường bán đến tám chín h sáng là hết hàng còn của hắn mở hàng năm h ba mươi bán đến bảy h hơn là hết sạch người h n còn phải xếp hàng nếu không một thằng bán hủ tiếu dạo như hắn làm quái gì đủ tiền để mua một chiếc xe được hắn chỉ bán buổi sáng và buổi tối chưa đến chiều hắn chỉ bán tạp hóa ngáp ngủ cho hết ngày tìm hệ thống đã cập nhật hoàn tất tìm hệ thống ai yêu cầu liên kết đồng bộ với điện thoại của bạn đồng ý hủy bỏ ma tùng quân cầm điện thoại lên âm thanh vừa rồi phát ra từ điện thoại trong túi quần của hắn trên màn hình vừa hiện chữ vừa hiện ra âm thanh thấy thế hắn tiện tay hấn đồng ý tại bản đồ mới bản đồ siêu lục địa đông bắc lâm châu bản đồ mới đang tự động tải xuống xin vui lòng đợi một lát bản đồ mới cái này có khác gì bản đồ bình thường hắn đút điện thoại vào túi q u ầ n chuẩn bị túi người xuống bên n ồ i nước lèo ra ngoài thì điện thoại lại tỉnh lên một tiếng bản đồ đã t ả i xong chen lên bản đồ hiện tại đồng ý hủy bỏ má sao cái phần mềm mới này phiền thế nhỉ có ai đúng không đấy tự c á i đi sáng sớm gặp chuyện phiên nhiễu cứ tỉnh tỉnh tỉnh nhức hết cả đầu bực lên ma tùng quân chửi một tiếng xin vui lòng gọi tên ai nếu muốn ra lệnh cái mẹ gì nữa rồi mày tên gì sao tao biết ma tùng quân mắng một tiếng ai chưa có tên vui lòng chủ thiết bị đặt tên cho ai ơ chán ma tùng quân nổi lên gân xanh hắn cầm điện thoại lên xúc động muốn bóp nát cả điện thoại nhưng không được hắ thư một cái là cả n ù i tiền chứ đừng nói là phá hỏng l u ô n đi mua điện thoại mới ai vẫn chưa nhận được tên kính mong chủ thiết bị đ ặ tên t ai xin gợi ý vài cái tên nếu như chủ thiết bị không có cái tên nào phù hợp gợi ý sau năm bốn ba hai phiền bỏ mẹ t ỉ n h xác nhận tên mới của ai phiền bỏ mẹ chủ thiết bị xác nhận đặt tên cho ai là phiền bỏ mẹ h ệ thống sẽ tự động xác nhận sau mười giây chín n tám bảy sáu năm cái chó gì vậy này này ba hai một n ư ớ không n ư ớ không ở đâu ma tùng quân vội vã cầm lấy điện thoại nhưng tay hắn lại dính một giọt nước lèo thế lào là lại rẽ sang nút đồng ý hệ thống xác nhận tên mới của ai. phiền b ỏ mẹ xin ra mắt chủ thiết bị rồi xong ngày hôm nay t h ắ n nắng ma tùng quân ôm mặt than một tiếng phần cài đặt phần cài đặt ở đâu sao tao tìm không thấy cái hệ thống cho chết này phiền b ỏ mẹ đi được ma tùng quân lập tức bối rối vớt lên vớt xuống hòng tìm phần cài đặt để đổi tên nhưng hắn tìm hoài không thấy nó nằm ở đâu phiền b ỏ mẹ xin chào chủ thiết bị phần cài đặt nằm ở mục thứ ba từ dưới lên nếu chủ thiết bị không tìm thấy phiền b ỏ mẹ có thể mở dùng chủ thiết bị xin hay trả lời bằng giọng nói mở nhanh lên mở luôn phần đổi tên ma tùng quân chán lại nổi thêm mấy cọng gần xanh phần cài đặt đã mở. Không tìm thấy mục đổi tên. hướng dẫn sử dụng có nói đặt tên cho ai chỉ được đặt một lần duy nhất điều đó quyết định hướng đi cho trí tuệ thông minh sau này ai khi có cảm xúc sẽ hiểu được ý nghĩa tên của mình thông qua cái tên mặt ma tùng quân đen lại phải nói từ nhỏ đến lớn cuộc đời hắn đen như cất chó tại sao hắn họ ma chứ có phải họ mặc đâu chẳng lẽ ma là đen nên hắn mới đen hay sao ông m à y muốn đổi họ bản đồ mới siêu lục địa đông bắc lâm châu đã hoàn thành tải xuống yêu cầu cài đặt chèn lên bản đồ hiện tại chủ thiết bị hay ra lệnh bằng giọng nói rồi rồi chèn đi nhanh lên tao còn đi bàn quán ma tùng quân vớt mặt lấy lại tinh thần đứng lên nói đang thực hiện chèn bản đồ trong quá trình chèn bản đồ sẽ xuất hiện ở một nơi bất kỳ vì an toàn của chủ thiết bị hệ thống sẽ tự quyết định cho chủ thiết bị xuất hiện ở gần một tòa thành loài người còn ba giây nữa sẽ chèn xong nói nhảm cái gì thế ma tùng quân bên nổi nước lèo xuống dưới xe rồi quay đầu lại nhìn cái điện thoại ở trên b à n mà nói ba t hai m ộ t tinh đã cài đặt chèn thành công bản đồ mới chào mừng đến với siêu lục địa đông bắc lâm châu có gì không hiểu xin hãy gọi tên ai để được giải đáp chúc chủ thiết bị một ngày mới vui vẻ thời tiết hôm nay còn đáng có ít mây và nắng đẹp nhiệt độ ngoài trời là hai mươi năm độ đổi ẩm bảy mươi sáu đêm nay sẽ có sương mù và gió lạnh đồ công nghệ cũng tốt phép nhỉ tự thông báo cả thời tiết ma tùng quân nghe t h ế liền sôi sôi lòng túi xuống nhấc nổi canh lên nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì một quang cảnh không thể tin được đập vào mắt hắn cái mẹ gì đang diễn ra ở đây vậy trước mặt hắn là một khu rừng rộng bao la bắt ngát mặt đường nhựa dưới chân từ khi nào đã biến thành đường đất hắn lập tức ngó sang bên phải đống bàn ghế hắn kê sẵn ở trước đầu xe vẫn còn đó thấy thế hắn thở phào một tiếng nhất định là bị ảo giác rồi đi id à chạm tờ google bổ tôn à l i t t center xì thai mặt dìn bổ tôn mười tờ ít mặt dìn tớt m ư tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con x mười hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ l ọ c cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai dìn, F, F, mặt dìn hai mươi lăm tờ í không có xài star còn có xài n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ, tờ nabot dì cơ l t chạm tơ na ID chạm tơ n a t ố t Input hai hít đèn ID ten c trần v ạ l ù taban hut set hai gì r ồ i Input hai hít then ì trần ì valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đèn ID chạm t ID v ạ l ù hai chín hai chín năm ba chín Input hai hít đèn ID chạm tơ bê nù v ạ l ù Input hai hít đèn ID chạm tơ nùm v ạ l ù năm nghìn ba trăm một mươi bốn dì cơ la b tê n gazot dì cơ la tê sơn tơ c hai m ặ t dì tóc ba mươi b ả b o t ổ n hai bụt ổ n g c ờ lạc bt n bt n b ô nịnh i d c h ạ m tờ hệ giờ c h ạ m tờ ids hai m ư chín hai chín năm ba chín sở b ẹ n c ờ lạc g liếp hae cong g liếp hae c o n i n í c ờ lamison x s n sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bụt ổ n g bùt ổ n g hai bụt ổ n g c ờ lạc bt n bt n info i d c h ạ m tờ cỡ men ok lạc lò c a t i on z một trăm hai mươi ba trenz c ờ lạc g liếp hae cong g liếp hae cong men sở b ẹ n bình luận bụt ổ n g chương hai hai cô gái kỳ lạ ma tùng quân ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh thế quái nào hắn lại ở giữa rừng con bà nó tại sao lại xuất hiện ở đây chuyện này là sao khi khi tông cảm thấy chân nhột nhột tớ tớ ma tùng quân cúi đầu xuống liền bắt gặp một con chó có, có bộ lông vàng đất đang ra sức ngửi lấy đầu ngón chân của hắn thi thoảng còn liếm một cái đuôi thì không ngừng ve vẫy cút ả n g ma tùng quân tiện chân quẹt nhẹ vào mỏ con chó khiến nó bật đầu ra đằng sau kêu lên ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng con chó không ngừng q u ẹ n quại trông có vẻ rất đau con bà mày im coi ăn vạ đấy à. ma tùng quân tức điên lên mắng thêm một tiếng ẳng ẳng nó g n lại kêu thêm mặt ma tùng quân đen lại rõ ràng chỉ chạm nó rất nhẹ mẹ nó sáng ra gặp chuyện điên khùng gì ở đây vậy đặt nồi nước lèo lại lên trên xe ma tùng quân nhặt cục đá dưới đất chọi thẳng vào con chó có kia ép giờ mày lại kêu tiếng heo con chó bị dọa sợ chạy mất dép vào trong rừng tại sao hắn lại ở trong r nếu có chó nhất định sẽ có người hắn đang ở cái nơi quái quỷ nào đây cơ chứ được cái khu rừng này cũng mát mẻ không tệ lắm bất quá ở đây có một cung đường mòn khá lớn hắn thì đang ở trên con đường mòn đó đường mòn này đủ trải ngang năm cái xe tải như của hắn đi qua đi lại mà không thấy c h ậ t thế là hắn nhìn theo đường mòn đằng xa xa hình như có một dãy kiến trúc nào đó chả là bằng mắt thường hắn nhìn không có tới bất quá bây giờ đã là năm rưỡi sáng đến lúc mở hàng cho quầy hủ tiếu dạo của hắn thôi chỗ khỉ ho có g ã y không có một bóng người này thì mở bán cho ai hay là đi kiếm chỗ nào đông đông mở bán trước cái đã nếu để n ồ i nước lèo lâu quá sẽ bị hư mất đây là số tài sản cuối cùng của hắn rồi không bán được bát nào coi như hắn phá sản hắn cũng chẳng có bạn bè nào để đi vay đúng hơn là không có mặt mũi để đi vay bạn bè thở dài một tiếng hắn cầm điện thoại lên nhìn giờ qua năm dưới vài phút rồi con đã sao không có sóng ma tùng quân nhìn cuộc sóng điện thoại bị đánh dấu ít liền nghi ngờ theo lý mà nói thời nay không chỗ nào là không có sóng điện thoại vùng nông thôn hay trên núi đều có sóng điện thoại nếu không có cũng bắt được sóng vệ tinh không thể nào không có sóng như thế này được ủa vẫn có wifi này ma tùng quân l n vào m ụ wifi xem thử thứ hắn thấy được là điện thoại đang bắt một mạng phải có tên là tờ tờ vờ tờ hở tờ tờ mười ba rồi hắn chịu rồi hắn hiểu được cái dây ký tự này là gì hắn chết liền đói ta đói quá người bạn cái gì mau lấy ra cho ta ăn nhanh lên đ ố n g lúc này có một bàn tay như không có xương chạm lên vai ma tùng quân gì ma tùng quân trận mắt lên chụp lấy bàn tay kia rồi quay người lại tay nắm thành đấm hỏng đấm vào mặt đối phương nhưng chưa kịp đấm thì hắn trợn nhận ra người trước mặt là một cô gái tóc đen có gương mặt hốc hát mặt cô ta h ố c vô vì gầy gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống một tay của cô ta bị ma tùng quân nằm lấy một tay còn lại nhìn chằm chằm ma tùng quân với thái độ đ ề phòng ngươi có bán đồ ăn không ngươi muốn hành hung nữ nhân hay sao cô gái kia giọng t ề u thào nói nhưng không giấu được lời lẽ đánh thép gì ăn mặc kiểu gì đây đang đóng phim hay diễn cảnh gì đây có máy quay giấu kín gần đây à? ma tùng quân ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô nàng trước mắt bởi cô ta mặc bộ cổ phục gì đó nó cũng màu đen rách d ư ớ i không thể t ả được thậm chí tay ôm bụng của cô ta còn đang chảy máu này cô bị thương rồi lúc này mà còn ăn cái gì ngồi lấy đi đợi tôi một chút tôi lên xe lấy cái hộp cứu hộ ma tùng quân dắt cô gái kỳ lạ kia ngồi xuống cái gh ở bàn an rồi hắn lên đầu xe lấy vội hộp cứu hộ lập tức hắn mở hộp cứu hộ ra lấy một ít o xy giả để sát trùng lúc này vết thương lộ ra ở trên đầu vai cô ta vết thương đó giống như bị một con dao lớn đâm vào trông khá là sâu ma tùng quân không nghĩ đây là diễn phim hay gì đó vết thương này quá thật hắn cũng không dại dội động vào vết thương chỉ cần nhìn sắc mặt nhăn nhó của cô ta là đủ h i ể u nếu không phải ta không cảm nhận được chút ma lực nào trong n g ư ờ i có lẽ ta đã bóp chết ngươi rồi cô gái đột nhiên nói nhỏ nói sảng cái gì thế đau lắm đúng không đợi tôi một chút vết thương này khá sâu tôi chỉ sát trùng rồi băng bỏ tạm thời cho cô cô lập tức đến bệnh viện chữa trị đi nếu không để lại xèo đó đi đâu mà để bị thương thế này cơ chứ ma tùng quân một bên s ắ t c h ù n g xong hắn lấy thuốc đỏ bôi cho cô ta rồi lau sạch vết máu trên cánh tay sau đó mới băng bó lại một hồi công phu hết tầm năm phút cuộc đời của hắn thôi thì cứu người như cứu hỏa cô đói rồi đúng không bụng đói thế này nên ăn một chút gì đi rồi đi đợi tôi một chút tôi lấy nổi nước lèo ra cô gái khi được băng bó bàn tay đang s i ế t chặt nắm đấm cũng vung lòng h ắ n ra ma tùng quân không biết rằng một khi hắn xử lý không cẩn thận vết thương làm cho gái kia bị đau thì hắn đang xuất khỏi trần gian luôn thấy ma tùng quân rời đi. cô gái cuối cùng cũng bông u lòng ra cô nàng thở phào một tiếng rồi nhìn tên con người ngu ngốc kia đang bận bịu cái gì đó đúng hơn là cô ta không cần ăn uống để sống nhưng đi ngang qua chỗ này bị cái mùi thơm nước m u ô i từ đồ ăn của hắn khiến cô nàng không chịu được mà phải ghé xem thử không ngờ lại được hắn chữa trị băng bó vết thương thứ nước trắng trắng kia quả thật làm giảm đi cơn đau của cô có vẻ như thứ thuốc đỏ đỏ giống máu là thuốc giúp hồi phục thì phải hiệu quả cũng không tệ nhưng cứ ăn thử đồ ăn tên con người này nấu đã nếu ngon như mùi thì tha cho hắn một mạng cô nàng tự nghĩ tự âm thầm gật đầu Không suy nghĩ gì nhiều,、ma、Tùng Quân lên xe bưng nồi n gì suy Ma xe ư ớ cô lèo lên lên, lại ngoài xuống xe. xuống. sau nấu trên cạnh Hắn nồi nước đúng Hắn cũng bê hết đồ nghề cần thiết ra ngoài người đang nấu món gì đặt để đít đó đồ đó. bật một hết thiết bê bê ra bếp bếp ở c gái thấy ma tùng quân bận b ệ u liền cảm thấy hứng thú hỏi hủ tiếu chứ cái gì nhìn là thấy rồi con hỏi ma tùng quân cầm một c u ộ n bánh hủ tiếu lên cơ cơ trước mặt nói hủ tiếu ta lần đầu nghe thấy thứ này ăn có n g o n không ta chưa từng ăn thử thức ăn của loài người cô gái tò mò hỏi nhìn dáng vẻ tò mò k i ma tùng quân có chút không tin con mẹ nó rõ ràng là người g ố cá lại không biết hủ tiếu mà nó còn dùng cả ngôn ngữ mình nghe hiểu bất quá ma tùng quân cũng nghĩ cô ta nói đùa nên đùa theo chưa ăn bao giờ hả vậy thì ăn thử đi hủ tiếu chỗ tôi là ngon nhất thành phố này cô ăn ở đây rồi không ăn được chỗ khác nữa đâu được không ngon như ngươi nói ta không trả tiền đâu cô gái hừ một tiếng không cần cô trả tiền lấy tiền đó mà đi bệnh viện đi cả ngày hôm nay đen đuổi coi như tôi làm phước cho cô ma tùng quân lắc đầu nói hôm nay hắn quá đen rồi ở một nơi khỉ ho có gáy nào còn không biết nghĩ đến đây ma tùng quân hỏi cô gái mà đây là nơi nào cô biết không bệnh viện là cái gì cô gái hỏi ngược lại ma tùng quân cái gì ma tùng quân đen mặt lại không phải con này bị khủng đ ó chứ nhìn mặt mũi cũng xinh xắn vậy mà bị khủng h hắn nghĩ trong đầu ngươi nói ai khủng nhân tộc to gan tin ta bóp chết ngươi không cô gái trợn mắt lên quát một màn xương đen dần bốc lên khỏi cơ thể của cô ta kịch nhưng một tiếng động vang lên ma tùng quân làm xong một tô hủ tiếu giò heo to bằng cái mặt của hắn mùi hương thơm phức của hủ tiếu bốc lên khiến người ta thèm thuồng c h ả y nước miếng ăn đi ma tùng quân nói làn khói đen chưa kịp phát ra kia lập tức thu hết vào trong sự chú ý của cô nàng đập thẳng vào tô hủ tiếu mùi thơm của nó khiến nước miếng cô chảy ròng ròng không ngờ thứ này lại biến bùn à ta chảy nước miếng được cô gái vội l a o nước miếng nói ăn đi ăn lẹ l ẹ đi mông đây đua đây thích ăn ớt thì cho vào ở đây có tương đen với chanh mới sắt ra đây thiệt tình ma tùng quân đưa một đống đ ồ đến trước mặt cô gái rồi quay đi bỏ đi hắn gai gai đầu lẩm bẩm rõ ràng là mình nói t h ầ m trong đầu sao mà nó nghe được và ngon quá năm cái sinh vật hạ đằng này lại nấu ăn ngon như vậy đây là cái gì thịt heo đúng không thịt heo sao lại ngon như vậy được chứ ngon chết mất ba cô gái la toáng lên một tiếng khiến cho ma tùng quân vừa chống một chân leo lên xe bị dọa giật mình té ngã xuống mặt đất con mẹ nó phiền bỏ mẹ ra nói nhỏ xuống có được không đừng có h ù người khác như thế phiền bỏ mẹ có mặt phiền bỏ mẹ không có h ù chủ thiết bị có sự nhầm lẫn ở đây chăng tao không có nói mày ma tùng quân quắt vào điện thoại ả n g ả n g ẳng con chó cỏ vừa chạy lại thì nghe ma tùng quân quắt một tiếng thế là nó tưởng nó bị chửi cũng nằm ngửa ra ả n g lên vài tiếng mày cút ma tùng quân gào lên đi id ạt chạm tờ google bộ tổng l i c e center xì h a i mặt dìn tớt mười Đi c ờ lạt tạt cờ cờ con x mười a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cờ lạt tạt hệ bờ lạ ít mờ s giờ cơ một t r h u y ể n dơ cơm xì t h a i mặt b ố trăm tờ x a dc t h a i b ậ t dừng ff mặt dìn hai m i n tờ x không có n sai star c n mọ sai n hờ gi giờ cờ lạt chạm tờ n Đi c ờ lạt chạm tờ na id chạm tờ nabot Đi c ờ lạt chạm tờ na id chạm tờ n a t ố t input hai hít đèn id t ê n c h u y ể n vã lụa ban hụt sẽ thai di rọi input hai hít đèn id truyền id vã lụa năm h ì t Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ lưu hai chín hai chín năm bốn một Input hai hít đ è n id chạm tờ bê n ù m v ạ l ư Input hai hít đ è n id chạm tờ n ù m v ạ lưu năm nghìn ba trăm mười bốn đi cờ l ạ t btn g rút đi cờ l ạ t cacenter xì hai mặt jinpur ba mươi tờ x Bu tổng hai bu tổng cờ l ạ t btn btn gộ đ ỉ n h id chạm tờ hệ dơ chạm tờ id hai chín hai chín năm bốn một s ở b ẹ n cờ l ạ t g lip hakon g lip hakonis cờ l à m m i s o n sin s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bu tổng Bù tổng thai bù tổng cờ lạc bt n bt n info id chạm tờ cờ men ok lạc lóc kati onz một trăm hai mươi ba trends cờ lạc gờ lip hae cong ờ lip hae cong c men s ở bèn bình luận bù tổng bù tổng cờ lạc bt n bt n sụt set ok lạc gờ lip hae cong gờ lip hae cong hì phân sĩ nghe ẩu đi ẩu chương này ý cờ lạc gờ lip hae cong ờ lip hae cong bùn hòn y bù tổng chứ ba ba đời đen như cho cắn lúc này ở đằng xa có vài người đi tới bọn họ ăn mặc trông rất bình thường đặc điểm duy nhất chính là bọn họ đều mặc cổ phục của nông dân thời xưa đây là bộ quần áo tứ thân cánh hắn cổ áo dựng cao khoảng một phân đến một phân dưới có nẹp ở gấu áo gấu áo ở vùng eo tà áo và n g ự c áo ở một bên nẹp n g ự c áo có may thêm một dải cửa gà từ cổ xuống ngang phần rốn nói chung là một cái áo tứ thân mà ma tùng quân không hề biết chỉ thấy bọn họ mặc đồ quấn vải trông khá cầu kỳ thay vì một cái áo thun như hắn thấy người đi đến ma tùng quân nhảy xuống xe muốn hỏi họ một chút chuyện thì bọn họ vác theo mấy bao đồ chạy h u n h huỵ tới ông chủ ông chủ đâu lấy cho ta một bát canh giống vị tiểu thư này ba bốn người chạy tới nhìn ma tùng quân nói, bởi vì hắn có phong cách ăn mặc kỳ quái theo cách nhìn của họ chắc hắn đến từ một nơi khác đây chắc chắn là thức ăn của ngoại quốc ba nhà chúng ta có đủ tiền ăn một bữa không khó khăn lắm mới bán được ít lúa gạo bây giờ ăn một thứ xa hoa như vậy làm sao đủ tiền trả lúc này có một thanh niên trông nhỏ tuổi hơn kéo vạt áo của người trung niên nói con người thấy mùi đó không đây chắc chắn là thức ăn đến từ đế quốc mới có mùi thơm như thế này không ăn là hưởng cả đời đó con trai nhưng mà ông chúng ta chỉ kiếm được chút tiền nhà c o n mỗi hai bao thóc này nếu ăn rồi cả tháng phải nhịn ăn thì mất bên cạnh có người phụ nữ trung niên mang gương mặt khắc khổ nói nhưng mà ông chú trung niên mang gương mặt khó xử mấy người muốn ă n h ả không có tiền cũng được đổi bằng một bao thóc đó đi tôi làm cho cả nhà bà tô được không ma tùng quân thấy bọn họ tranh cãi qua lại liền nói thế này ta sợ ông chủ bị lỗ một bao này không đáng giá như thế hay là để chúng ta trả tiền đi làm m ộ tô t m ộ tô t cả nhà chúng ta ăn là đủ rồi ông chú trung niên khổ sở nói thực sự cái mùi hương từ nồi nước l è o của ma tùng quân quá quyến rũ khiến bọn họ nhịn không được mà c h ả y nước miếng điều này không nói dối nhưng thèm thì thèm cũng phải nghĩ đến cái ăn sau này rồi cứ đưa bao thóc đây tôi làm cả nhà bà tô đặc biệt ngồi đi ngồi đi ma tùng quân thấy bọn họ tội nghiệp liền nói hắn tuy không giàu có gì nhưng ba tô hủ tiếu cũng có thể bỏ ra được chưa kể còn đổi lại một ba góc đem bán lại cho tiệm đạo cũng bằng giá còn tiết kiệm hơn tự giã thành đạo rồi làm bánh hủ tiếu vẫn lời chán nghe t ê n kia cho ta thêm một tô nữa cô nàng kỳ lạ kia vét sạch một tô hủ tiếu đến giọt nước cũng không còn thấy ma tùng quân đi ngang qua liền hô lên có tiền không mà ăn l ắ m thế tôi cho cô miễn phí một tô thôi ăn vừa thôi đi bệnh viện đi ma tùng quân từ chối cho thêm tô nữa này người khinh ta đấy hả b u n cô nương đây chẳng lẽ không có tiền trả cho ngươi ta dư sức mua cả cái n ồ i canh của ngươi mua luôn cả ngươi đấy mau lấy cho ta một tô nhanh lên cô nàng đứng lên một tay chống lạnh một tay cầm cái tô đã bị rửa sạch bằng chính lưỡi của cô ta nói rồi rồi một tô nữa thôi ăn xong đi dùm tôi cái đừng có ở đây ẵm nữa ma tùng quân đi đến đặt tô hủ tiếu xuống một cái rầm cô nàng kia dường như chẳng quan tâm đến điều đó mà lao đầu vào ăn như h ổ đói những tiếng hút sùn sụt khiến cho cả nhà ba người nông dân kia chạy nước miếng không để bọn họ đợi lâu ma tùng quân cũng đem ra ba tô hủ tiếu xài rỡ to nhất mỗi tô còn hẳn hai cái giò heo đãi ngộ gấp đôi so với cô nàng ăn trước kia vừa đặt ba tô hủ tiếu xuống. ông nông dân trung niên t cười ra nói, thật i n b thà đáp lại ba ba ăn ngon quá món này là món ngon nhất trần đời có chết con cũng mãn nguyện phi phi tắt cái miệng nói cờ nhưng mà ngon quá ông chủ mẹ của thanh niên nông dân kia cũng nhịn không được than lên một tiếng rất nhanh cả nhà ba người cắm đầu vào cặm tùi ăn ạ mấy cái hũ kia là hũ gia vị t h ử n ê m nếm một chút đi còn ngon hơn nữa đó ma tùng quân nhắc nhở phiền bỏ mẹ xin chào chủ thiết bị lúc này âm thanh của điện thoại vang lên đến lần thứ ba thứ tư gì rồi ma tùng quân chán nổi gân xanh hắn leo lên xe đóng cửa cái dầm lại dọn gắt gỏng hẳn lên con bà nhà mày chỗ này là chỗ quỷ quái nào là siêu lục địa đông bắc lâm châu là bản đồ mới được chèn lên bản đồ trái đất cũ đông bắc lâm châu là chỗ chó má nào sao lần đầu tao nghe thấy tại sao tao lại ở đây ma tùng quân gào lên mấy người bên ngoài đang ăn cứ nghe thấy âm thanh gào thét của ma tùng quân cứ ngỡ hắn bị thần、kinh. bất quá vì tô hủ tiếu quá ngon nên họ chẳng bận tâm ấy thứ họ bận tâm bây giờ là tại sao lại có món ngon đến mức này tồn tại ở trên đời chủ thiết bị đã đồng ý cài đặt chèn bản đồ đây chính là đông bắc lâm châu nơi n h â n tộc tập trung đông nhất khi cài đặt chèn bản đồ chủ thiết bị sẽ được dịch chuyển đến đây là sao dịch chuyển ý là tao bị đẩy đến đây làm sao để tao về lại thành phố của tao đồ khốn thiết bị công nghệ thế quái nào mà chuyển cả người cả xe đến vùng đất cho không thèm đ á i thế này ma tùng quân tức giận chửi um sùm vừa hay con chó cỏ bên ngoài người người bánh xe trước của ma tùng quân tiện thể nó c o một chân lên kẹ vào đó để đánh dấu lãnh thổ ma tùng quân nhìn qua gương chiếu hậu thấy con chó đang làm trò đ ổ i bại với xe mình hắn trực tiếp mở cửa ra đạp vào mông nó một phát lại một chuỗi âm thanh ẳng ẳng ẳng vang lên cuối cùng con chó cũng không biết vì sao nó lại bị con người bạo hành đến vậy rõ ràng là cậu ta đâu có làm gì nhà ngươi nó cục đuôi bỏ đến chỗ ba người nông dân đang ăn để trực xương thả xuống rất nhanh nó lấy lại tinh thần vẫy đuôi liên tục để xin ăn để nói cho chủ thiết bị dễ hiểu thì phiền bỏ mẹ xin giải thích nhanh lên sao mày cứ dài dòng thế hả ma tùng quân nhịp đùi nhịn không được nói trong thông báo bản cập nhật mới điều thứ tám mục thứ nhất có ghi rằng chủ thiết bị là người được chọn để t ả i bản cập nhật mới trong một ư ơ i tỷ người do đó chủ thiết bị sẽ được ưu tiên thử nghiệm những tính năng chưa từng có của loài người và để đáp ứng điều đó bản cập nhật hệ thống đã tạo ra một trí tuệ nhân tạo được chủ thiết bị đặt tên là phiền bỏ mẹ để hỗ trợ cho chủ thiết bị ở thế giới mới cho nên nói ngắn gọn tại sao tao lại ở đây đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào ma tùng quân thở phì phì nói làm gì có người nào đủ kiên nhẫn để đọc một đống thông tin vô dụng trong nội dung bản cập nhật chứ hắn là kẻ chán ghét công nghệ đến mức bỏ nghề để đi bán hủ tiếu nhưng hắn không ngờ rằng toàn bộ nội dung b ả n cập nhật kia là toàn bộ những gì hắn cần phải biết đã hiểu phiền bọ mẹ sẽ tóm gọn lại cho chủ thiết bị mày có nhanh lên không chủ thiết bị đã xuyên không đến một thế giới hoàn toàn khác thế cũ bằng cách c h è n toàn bộ dữ liệu của chủ thiết bị ở thế giới cũ đến thế giới này xuyên không là mẹ gì thế giới này là sao là tao không còn ở trái đất hả ma tùng quân ngơ ngác nói chính xác xuyên không là đến một thế giới khác thế giới này không gọi là trái đất đây là một hành tinh hoàn toàn mới chưa được đặt tên có hệ sinh thái và sự sống cực kỳ đa dạng con người không làm chủ thế giới này con người chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái khổng lồ của thế giới này để đáp ứng nghiên cứu về vũ trụ nên chủ thiết bị được chuyển đến thế giới này để điều tra về nó trả tao về trả tao về trái đất nhanh lên cho tao đến đây làm cái cho gì sao không cử mấy nhà nghiên cứu của chúng mày đến hả ma tùng quân cuối cùng cũng hiểu ra được hắn đến thế giới khác con bà nó rồi đây có phải là thế giới của hắn hắn tất nhiên cũng không phải thằng ngu từ lúc thấy cô nàng ăn nói kỳ lạ kia cho đến ba người nông dân cũng kỳ lạ nốt thì hắn nhận ra hắn mới chính là kẻ kỳ lạ ở đây vì thế hắn lập tức lôi cái hệ thống cho cắn mèo than này ra để hỏi tội trong điều thứ m ộ mươi bốn mục cuối cùng của hệ thống cập nhật có nói rằng chủ thiết bị có chấp nhận mọi điều khoản của bản cập nhật đưa ra không hệ thống đã đưa ra câu hỏi tận hai lần một lần là đồng ý tải một lần là khi ấ n tải chủ thiết bị đã ấ n xác nhận vì chủ thiết bị không đọc kỹ nên ngài không thể trở về trong điều thứ m ộ mươi ba mục thứ ba có nói chủ thiết bị có thể sẽ đến một thế giới khác để tiến hành thử nghiệm công nghệ mới h ã y xác nhận rằng chủ thiết bị đồng ý với điều khoản trên tao không hề thấy cái đông đó ma tùng quân gầm lên chủ thiết bị đã tích và ô đồng ý tất cả bao gồm những khoản trên nghe xong ma tùng quân xúc động đưa điện thoại lên cao hỏng ném nó đi nhưng hắn nhịn hắn hít thở vài ba hơi rồi mở cửa xe bước xuống dưới hắn đi vào bên trong cánh rừng cảm thấy khoảng cách đủ xa để không làm phiền đến khách hàng bà nội cha chúng mày bốn cuộc đời tao chưa đủ đen hay sao a a a a a a a A A mười hắn gào lên như một đứa trẻ để giải tỏa nỗi bức xúc của mình ông chủ quán này nấu món hủ tiếu ngon quá trả là đầu vóc có chút ba người nhà nông dân t r ụ m đầu vào nhau nói nhỏ cuộc đời của hắn không bạn không mẹ cũng không có gia đình không có chỗ ở tiền cũng không có bây giờ đến thành phố quen thuộc cũng không có nốt hắn phải đến một thế giới xa lạ con người cũng xa lạ cũng chẳng quen biết hay hơn ba mươi tuổi cuộc đời hắn thất bại một cách thảm hại、Hans h、đi id à chạm tờ google bộ tồn à l ị c h center xì t hai mặt dìn bộ tồn mười tờ í mặt dìn tớt mười tờ í đi cờ lạ t t ạ t container đi cờ lạ t t ạ t cờ cờ con ít mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lờ cờ lạ t t ạ t h ệ b ở lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai mươi ba truyền dưỡng xì thai bờ lạ dì xì thai bắt dìn hai mươi năm tờ x không có sai star có sai n hớt giờ cờ lạc t ạ p tờ n d e c o l l t c h ạ b tona id c h ạ b t e n a b o t d e c o l l t c h ạ b t e n a id c h ạ b t e n a t ố t Input hai h í t đ è n id ten u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai h í t đ è n id u y ể n id v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai h í t đ è n id c h ạ b tờ id v ạ l u hai nghìn hai trăm năm m ư ơ sáu Input hai h í t đ è n id c h ạ b tờ bê num v ạ l u Input hai h í t đ è n id c h ạ b tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c o l l t b tên gazot d e c o l l t kẹt c e n t e r x s t hai mặt zin tốt ba mươi b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n b ở n định i d c h ạ p t ờ h ệ t t h c h ạ p t ờ ids hai chín hai chín năm bốn sáu sợ b ẹ n cờ l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamison sĩn s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info i d c h ạ p t ờ c k m r l lạc lò kati onz một trăm hai mươi ba trenz k m cờ l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip h a c o n kerl m a n s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g bù tổng cơ lạc btn ê n btn ê n sụt xét ổ cơ lạc dẹp ổ n sợ và sở sở b ì ác tét vạn või x ệ giải trị ẩn vạn y c ơ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe áo đi ổ chương này y c ơ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương bốn bốn xuyên không bàn nó rồi p h i ê n bỏ mẹ xin được phép giải đáp vấn đề có gì muốn sủa sủa nhanh con mẹ mày lên ai quản lý mày ác mơ i đâu ma tùng quân thở hừ, hừ nói để giải đáp câu hỏi của chủ thiết bị phiền bỏ mẹ xin trả lời như sau hệ thống là được tạo bởi thực thể vượt qua nhận thức của chủ thiết bị đây là bí mật không thể nói và phiền bỏ mẹ cũng không đủ quyền hạn liên lạc với người tạo ra phiền bỏ mẹ về chuyện chủ thiết bị bị dịch chuyển đến một thế giới mới xin chủ thiết bị đ ư n g b ư ợ n qua quá trình nhà phát hành điều tra chủ thiết bị thì cho thấy chủ thiết bị là một cô nhi không nhà không tiền không mối bà gái cũng không có mục tiêu sống chủ thiết bị chỉ sống vật vờ cho qua ngày thay vì thế chủ thiết bị tại sao không đến một thế giới mới khám phá những điều tốt đẹp hơn vừa tốt cho tâm hồn của chủ thiết bị vừa có thể giúp được những tồn tại bậc cao phía trên có thêm thông tin về thế giới này khi mọi chuyện hoàn tất chủ thiết bị sẽ được ghi danh vào sử sách cho đóng góp của mình chẳng lẽ chủ thiết bị muốn làm một kẻ thất bại đến hết cuộc đời hay sao hệ thống sẽ hết lòng giúp đỡ chủ thiết bị phó tá chủ thiết bị trên con đường phía trước mỗi một câu nói của con ai kia như có một mũi tên găm thẳng vào tim của ma tùng quân kết thúc buổi thuyết trình của nó con tim bé nhỏ của ma tùng quân găm đầy mấy mũi tên không thể sống được nữa rồi quá nhục quá nhục nhã để một con ai xỉ v ả như thế thì chết đi cho rồi phiền bỏ mẹ xin hết mày phiền bỏ mẹ ra đi được ma tùng quân tức muốn phát đi lên hắn cảm thấy e cờ của hắn không đủ dùng trong trường hợp này rồi hắn rất muốn tìm ra cái kẻ tạo ra con ai này và bóp chết hắn nhưng không thể không nói con phiền b ỏ mẹ này nói rất đúng hắn làm gì còn người thân nữa đâu những người hắn quen thuộc đa phần đều là quan hệ khách hàng với nhau như mấy ông già lao công hay đàn thiếu hay mấy thằng nhóc ăn xin lâu lâu xin vết nổi rồi ông hàng thịt bà hàng rau cô em xinh đẹp bán bánh hủ tiếu cho đến ông chú bán ớt dậu nành ngon để hắn làm t ư ơ n g nói chung là cũng không có gì liên tiếp lắm hắn cũng không thích thời đại công nghệ mọi thứ được làm bởi công nghệ con người ngày càng mất đi nhiều việc làm bọn họ không thể hiện được giá trị của mình sau đó được nhà nước tru cấp thế là bị xã hội cho là những con sâu ăn l á không chịu đi làm chủ thiết bị cứ h ã y tận hưởng một cuộc sống mới phiền bỏ mẹ sẽ cố hết sức bảo đảm cuộc sống của chủ thiết bị diễn ra tốt đẹp không mày phiền bỏ mẹ ra ma tùng quân thẳng thừng từ chối cái con ai chết tiệt kia bây giờ hắn đã xác định được đây là thế giới khác cái gì mà điều tra về thế giới này ông mày mới c ó c thèm làm ông mày đi bán hủ tiếu dạo kiếm sống thế cho nó vâng lang sang phiền thoái có vẻ như thế giới này không có bất kỳ công nghệ nào nhìn phong cách ăn mặc của bọn họ ma tùng quân có thể hiểu ra nhưng mà làm sao hắn hiểu được bọn họ nói gì nhỉ đây rõ ràng là thế giới khác cơ mà trong quá trình cài đặt chèn dữ liệu của chủ thiết bị hệ thống đã tự động mã hóa ngôn ngữ chung của loài người thế giới này với chủ thiết bị do đó chủ thiết bị không cần phải lo lắng về phương diện ngôn ngữ thậm chí chủ thiết bị có thể đọc hiểu được toàn bộ cậu ngữ của thế giới này nó khá là tương tự với trái đất này tao còn chưa hỏi sao mày lên tiếng rồi mày đọc được suy nghĩ của tao hả ma tùng quân giật mình nói phiền bỏ mẹ đọc dữ liệu từ tín hiệu não bộ của chủ thiết bị từ đó đưa ra đáp án và câu trả lời cho chủ thiết bị chủ thiết bị có thể tắt chức năng tự động trả lời ngay lúc này bằng cách nói đồng ý hoặc từ chối để giữ nguyên tính năng đồng ý tắt d ù m tao cái ma tùng quân ngắt lời phiền bỏ mẹ phiền bỏ mẹ xác nhận một lần nữa chủ thiết bị muốn hủy chức năng này nó có thể được mở trong tương lai nếu chủ thiết bị m u ố n khi tắt chức năng này sẽ có một số bất tiện nhất định về phương diện thông tin cho chủ thiết bị chỉ khi được gọi ai phiền bỏ mẹ mới có thể trả lời tắt tắt ngay ba hắn gào lên ma tùng quân ngồi ô m đầu t ự mình vào gốc cây hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng dậy lưng t h n g đi ra khỏi khu rừng trở về con đường mòn cứ tiếp tục thế này hắn sẽ phát biến mất bây giờ hắn cũng chẳng thể làm gì khác hơn thôi ở đâu thì cũng vậy cái nghiệp bán hủ tiếu này đã đi theo hắn rồi chỉ có nước tiếp tục bán thôi ông chủ đi đâu lâu thế ta ngửi mùi hương này chịu không nổi nữa rồi này ngươi đ ừ n g nó h ú p hết như thế để cho ta một g i ọ t xem coi mùi vị như thế nào ngươi bảo ông chủ đi vệ sinh sao lâu quá không thấy ra t i a kia trong rừng có bóng người cách ăn mặc đó nhất định là ông chủ ông chủ ông chủ mau lại bán hàng nhanh nào chúng tôi đói quá mùi hương này thật là nhịn không nổi gừ gừ gâu gâu lúc này quanh xe hắn bu đông một đám người liên tục sấn tới gần nổi nước lẹo để ngửi lấy ngửi đề nhưng mà bị con chó cỏ mà hắn suốt đi không thương tiếc cản phía trước lúc này con chó như là một con sói nhai răng trận mắt sủa h y h ọ i không cho những người khác chạm vào nồi nước lèo đang bước tới ma tùng quân bông thấy một con mèo đen nhảy từ trên nóc xe đắp thẳng xuống đầu con chó nó tắt vài cú tắt lên món con chó khiến con chó đau đớn kêu hàng hàng chạy mất dép xong con mèo giải quyết được c h ứ a n g ạ i vật nó lập tức nhảy lên bàn cao nhìn vào nồi nước lèo, lèo bịch đến cả chó mèo cũng dở hơi mày thích thành mèo lừa gà cúc chỗ khác vừa hay ma tùng quân chụp được cổ con mèo hắn xách nó lên rồi thẳng tay ném nó vào rừng không biết vô tình hay cố ý mà con mèo lạp đắp chúng ngay mặt con chó con chó không kịp phản ứng bị con mèo cào cho vài đường kẻ trên mặt thế là cụp đôi chạy tiếp ông chủ ông chủ bán cho tôi một tô giống bọn họ một đám người bu quanh ma tùng quân không ngừng hối hả hắn rồi rồi ngồi xuống bàn hết đi ông c h ú ăn gì bà cô này ăn gì còn một nhà này đi mấy người ở đây ngoài hủ tiếu còn có nuôi với bánh canh có cả mì tươi và mì gói nữa ăn cái gì nói rõ ra xem nào tôi ăn mì hủ tiếu hủ tiếu lần đầu ta nghe món này cho hai tô nha ông chủ từ, từ từng người nói thôi ma tùng quân bệ bụn với công việc bán hàng của mình khiến cho hắn tạm thời quên đi đây là một thế giới khác hắn không biết chỗ này là chỗ quái nào nhớ rõ ràng là buổi sớm không có một bóng người thế mà hắn vừa mới từ trong rừng ra đã có cả tá người đứng đòi ăn thật là kỳ lạ bận rộn mất nửa ngày trời với hơn mười bàn ăn chật k í người n cuối cùng cũng coi như xong xuôi nồi nước lèo cũng vơi đi phân nửa lúc này trên điện thoại hiện ra một dòng chữ kết quả nghiên cứu sơ bộ về tân thế giới kết quả đưa ra về mặt văn hóa người của thế giới này thường xưng hô nhau bằng họ danh xưng thường dùng ta ngơi đối với người không rõ tên tuổi ngoài ra còn sử dụng những danh xưng lỗi thời như chàng nàng đệ kiến nghị thay đổi cách xưng hô để thích hợp với thế giới mới ma tùng quân nhìn xuống điện thoại cái này là điện thoại tự dung lên rồi h i ấ n chứ hệ thống tự động sao không phải con ai lắm mồm kia chứ vậy thì nó làm ra ai để làm cái khỉ gì ông chủ tính tiền thấy món này đáng giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu ma tùng quân nói lừng món này quá ngon món ngon nhất ta ăn được từ trước tới nay tay người nấu ăn đến mức thần sầu này của ông chủ quả thật làm đầu bếp trưởng của ngự thiện phòng cũng thừa khả năng khó mà định giá cho bát hủ tiêu ta ăn người đang nói chuyện có phong cách ăn mặc sang trọng hơn tay hắn cầm một cây quạt vải vóc trên người có lẽ là vải gấm trông khá là mắc tiền thế giới này chắc là thời đại trung cổ hay sao có thể gọi là công tử t r ă n g công tử ở chỗ chúng ta không mang theo nhiều tiền cùng bàn với hắn là ba tên hạ nhân mang theo túi vải gấm tuy nhiên quần áo bọn họ mặc lên người chỉ là vải thô than phận khác hẳn vị mặc đẹp kia phía trước là trấn phúc lộc trấn nhỏ này là nơi của tổng trấn biện văn ở ông ta trước kia thiếu tiền của phụ thân ta san đến đòi luôn cũng được nợ cũng lâu rồi nghe nói dạo này ông ta sống khá giả san điều tra xem ông ta có ăn chặn tiền gì không vị công tử kia nói nhỏ với thuộc hạ ngươi đưa hết tiền cho ông chủ con đi món ăn này xứng đáng nếu có nhiều tiền hơn ta sẽ đưa ra một cái giá khác công tử vừa nói vừa cầm lên một vật dài dài gì đó được bọc lại bởi v à i gấm từ tiếng động của nó vang lên có thể đoán là một thanh kim loại ông chủ ở đây chúng ta còn có một thỏi bạc và năm sâu bạc đại long thông bảo ông chủ cầm đỡ công tử ta nói giá trị của món ăn này hơn bất cứ món ăn xa hoa nào đây là tiền ăn của chúng ta một thỏi vàng lớn và năm sâu đồng bạc được đặt lên trên bàn thế thì nhiều quá ta không thể lấy hết được ma tùng quân cười khổ lắc đầu nói hắn không biết tỷ giá của thế giới này nên chẳng biết đống này giá bao nhiêu tiền nhưng hắn biết giá trị của bạc một thỏi bạc đủ t r ọ i lổ đầu con chó kia là quá nhiều so với ba tô hủ t i ế u rồi chính vì hắn không biết tỉ giá nên ai hỏi bao nhiêu một tô hắn chỉ bảo trả theo mức độ ngon của bữa ăn đi id at chạm tờ google bộ t ổ n ạ l ị c h center xì thai mặt dìn bộ t ổ n mười tờ ít mặt dìn tốt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ ít m g s giờ cờ một trăm hai mươi ba truyền dưỡng xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có sai star còn có sai h ờ r z z e r k l t c h ạ p t e r n. d c k l t c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ nabot. đ d c k l t c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n id ten c tren v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c tren id v ạ l u numin ba trăm m ư ơ i bốn. Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ id v ạ l u hai chín hai chín năm năm một. Input hai hít đ è n id c h ạ p t e r benum v ạ l u Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ num v ạ l u numin ba trăm m t mươi bốn. Dekla b tena g a z t o t Dekla cassenta t hai m ặ t s i n tốt ba mươi bảy. b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên nở b a tên nở bội nịnh ID c h ạ m t ờ hệ thơ c h ạ m t ờ ý đi hai chín hai chín năm năm một s ở b ẹ n cờ l ạ p g ờ lip ệ hakon g ờ lip ệ hakon ní x kerl lam sơn x sĩ s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên nở b a tên nở info ID c h ạ m t ờ c k m r l l ạ cờ l a u kati on z một trăm hai mươi ba trenz ơ m cờ lạp g ờ lip ệ hakon g ờ lip ệ hakon k e r mèn s ở b ẹ n bình luận bụt ổ n g chương năm nam thái tử có người lúc tính tiền trả mười đồng đại long thông bảo có người lại trả đến ba bốn mươi thông bảo hào phóng hơn một chút thì trả đến một sâu đồng đại long thông bảo hình như là cỡ một trăm đồng thì phải hắn chưa có dành để đếm bất quá chưa có ai trả bằng bậc cả thế mà bàn ăn cuối cùng của vị công tử này trả một lần một thỏi bạc và năm sâu đồng bạc đại long thông bảo hơn ba mươi lượng bạc này đúng thật là vẫn chưa đáng giá ba bát hủ tiếu của ngươi ông chủ hay là ta để lại thanh kiếm này cái c h ấ n nhỏ phía trước có tổng c h ấ n nợ tiền nhà ta ta đến đòi nợ xong vay lại trả ngươi vị công tử kia rốt cuộc cũng lên tiếng không không là quá nhiều rồi thôi ta lấy một sâu tiền này là đủ ông à ngươi cứ đi đi không sao đâu ma tùng quân đang sửa lại cách xưng hô theo thế giới này hắn đã đủ kỳ lạ rồi không thể giữ mãi cách xưng hồ của thế giới cũng được không đủ tiền trả thì lột đổ ra để hết lại cầm có mấy thứ rác rưởi cũng đòi ăn ngon ông chủ ta trả tiền lúc này giọng nói của một nữ nhân vang lên ở bàn ăn của nàng ta chất tổng cộng mười tô hủ tiếu ở đó rồi tiền cô có tiền à? ma tùng quân vẫn cho là con nhỏ này ăn bịt tại thấy nó năn nỉ quán ê n cứ cho thêm cuối cùng nó ăn cả mười tô mới no c ạ c h tại sao không thứ này đủ trả cho ngươi hừ hừ nếu không phải ta đang mệnh cho người ta có thể trả cho ngươi cao hơn nữa gì cái cục đen đen gì đây thứ này mà tiền cái gì có lừa người không thế khát chó gì cục cất đen của con chó địa ven đường không thôi đi đi cầm lấy coi như ta làm phước cho ngươi ma tùng quân cầm một cục đen đen tròn tròn trên tay mà chẳng biết nó có giá trị khỉ gì không cái đó vị công tử kia trợn mắt lên vì giật mình hử cái đồ phạm trần không có mắt nhìn ngươi nghĩ đây là cục c ấ t à? có là cục c ấ t thì cũng là cục c ấ t vàng đủ mua cả cái sạp đồ ăn của ngươi mua cả ngươi còn kịp đó đồ điên cô nàng kia ăn xong dường như thừa năng lượng thái quá nên dòng họng lên cãi nhau với cả ma tùng quân tôi thôi ăn rồi lăn đi dùm tôi cái cô nương không ai bắt cô trả tiền đâu h a hôm nay cô mở hàng đắt khắt thế này coi như là tiền ăn của cô cầm lấy đi đi tôi không cần thứ vật thể không xác định này đâu ma tùng quân ném cái cục màu đen tròn tròn về phía cô nàng kia cô nàng lập tức chụp lấy rồi hầm hầm giẫm chân bước về phía ma tùng quân chụp lấy tay hắn rồi nhét lại cục tròn đen kia vào trong tay hắn đã bảo không lấy sao cứ đưa thế giữ cái cục đen thui này chỉ tổ xui xẻo thôi ta không lấy đâu cầm đi ma tùng quân nhét lại vào tay cô nàng ngươi phải lấy ta không muốn thiếu nợ kẻ khác cô gái cắn răng nói cô không mắc nợ gì cả tôi chữa trị cho cô vì tôi không thể nhìn một cô gái bị thương trước mặt mình mà không làm gì được tôi chữa trị vì nếu không làm tôi thấy bứt dứt tôi làm vì tôi không muốn có cảm giác bứt dứt cho người、thôi. cho cô ăn là vì không muốn thấy cô đó i chết cô cũng mở hàng cho tôi coi như huệ vốn khỏi trả tiền vô tình ma tùng quân giữ lấy vai của cô nàng đó lúc hắn nói chuyện hai mặt dí sát nhau hơi thở pha từng hơi vào mặt cô ta khiến cho mặt cô nàng n n g đỏ lên cộng thêm lời nói và hành động của hắn nữa tại sao ngươi lại quan tâm ta như thế chưa từng có ai quan tâm ta như thế mọi người đều sợ hai ta tránh xa ta cô nàng n g ậ p ngừng nói sợ một cô gái chân yếu tay mềm như cô thì tôi sợ cái khỉ gì phụ nữ là một ngành hoa phải nâng niu và bảo vệ đó là tôn chỉ đàn ông của tôi ma tùng quân hất mũi lên trời kêu ngạo nói n g ư ơ i năm nay bao nhiêu tuổi cô nàng nghiêng đầu hỏi hắn à ma tùng quân s ắ c mặt đen lại ba mươi sáu tuổi không nhà không cửa cũng không bạn bè tất nhiên là càng không có bạn gái mối n ụ c ủ a cuộc đời hắn chính là đây nghe nói thời xưa người ta thường lấy nhau sớm chả có thằng khỉ nào mà gần sang cái tuổi bốn mươi mà vẫn ế chồng mông chưa có một mối tình dắt vai như hắn cả ba bờ a ba mươi sáu ma tùng quân đáp nhỏ quá cô nàng lẩm bẩm cái gì nhỏ của ta to hơn cổ tay của cô đấy thôi đi đi ăn xong rồi lượn cho tôi nhờ đừng đứng đây nữa ma tùng quân ra sức đẩy cô nàng đi vậy hẹn gặp lại lần sau ta sẽ kiếm tiền của con người trả cho ngươi cô nàng e thẹn nói sau đó thân hình bẽ bỏng dần rời đi nhìn cô ta rời đi ma tùng quân thở dài một tiếng con nhỏ phiền phức cuối cùng cũng đi rồi ư ừ n g mấy người chưa đi nữa tôi nói rồi để lại một sâu tiền là đủ rồi đi đi lần sau dành thì ghé ăn ma tùng quân nhìn bốn người còn ngồi trên bàn liền nói vị công tử kia từ lúc xuất hiện đến cả lúc ăn cả lúc tính tiền cũng rất điểm tĩnh thế mà giờ miệng lại ngoác ra đến mức không ngậm lại được gương mặt hắn tái nhận đi như không còn chút sức sống nào cả đến khi hắn ngã quy xuống bịch lên một tiếng mới khiến cho cả bà thuộc hạ của hắn tỉnh rất vội đỡ hắn dậy thấy thế ma tùng quân cũng vội chạy đến đỡ hắn ngồi lên ghế rồi lấy một cốc nước lọc đưa cho hắn chuyện gì vậy ngươi không khỏe hay sao ngồi nghỉ một chút đi rồi đi ở đây ta có viên thuốc dinh dưỡng để ta pha cho ngươi ma tùng quân chạy vào thùng xe lấy ra một cây xế sủi chuẩn bị pha vào nước thì vị công tử kia vội đưa tay lên ngăn lại không cần đ â u ông chủ ngươi quá tử tế họ lâm ta đa tạ ngươi cũng nhờ sự tử tế của ngươi mà chưa có một hai chết vị công tử kia sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cẩn thận nói chết cái gì mà chết có ghê quá không ma tùng quân giật mình đùa gì chứ mấy cha nội ở thế giới này toàn nói chuyện giật gân như vậy hay sao ông chủ quán ngươi có biết cô nàng vừa rồi là ai không công tử kia lấy lại được hơi thở đều đều liền nói không cô ta như mấy người thôi đến đây chỉ để ăn ma tùng quân nhún vai nói cô ta hãy dứt thôi bỏ đi ngươi có thể nói cho ta biết cô ta vì sao lại đến đây ăn không công tử cẩn thận hỏi hắn nhìn vẻ mặt của ma tùng quân cũng hiểu ma tùng quân không hề biết cô gái kia là ai thật chắc là đói ma tùng quân thản nhiên nói không phải cô ta không thể nói được nói cho ta biết tại sao cô ta lại ăn ở c h â ngươi chuyện này rất quan trọng k hắn ô công tử đôi n chuyện g phải đâu. đùa Vị tử m t trở ê nghiêm n trang hơn à, là do sáng sớm ma tùng quân sớm ma ra là do kể cũng h thương hắn cho cho Hắn u sau y ệ n nàng băng ăn. cô cô cô c làm bị bó ta ta sao, rồi đó không nói rõ ràng là do hắn đột ngột xuất hiện ở đây cũng đột ngột gặp cô gái kia chuyện hắn là người của thế giới khác không thể nói vạch kẹt ra được cũng may dân trí và sự hiểu biết của người thế giới này hơi thấp cứ tưởng hắn là người của đế quốc trong khi qua lời trò chuyện của bọn họ thì chưa ai từng gặp người đế quốc cả cứ phàm là thứ kỳ lạ đều phán là người của đế quốc ma tùng quân cũng không tin người của thế giới này lại có công nghệ nếu không ở đây chẳng phải ăn mặc như thế này thật là trùng hợp một người bình thường nếu gặp cô ta hẳn là phải chết ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi có thể là do cô ta bị thương chăng không không phải có thể cô ta bị thương rất nặng nên năng lực không hoạt động cũng may nếu không cả khu vực này chẳng còn sinh vật sống nào tay công tử liên tục lẩm bẩm nhưng rõ ràng là khi nay ta cảm nhận được cái chết không rõ vì sao vẫn còn sống chắc là nhờ sự lương tiện h của ông chủ quán chủ quán ta đa tạ ngươi một lần nữa ngươi có ân cứu mạng với ta ân này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp vị công tử đứng lên không người thật sâu trước ma tùng quân các tùy tùng của hắn còn không sâu hơn cả hắn là sao ta cứu ngươi khi nào ma tùng quân hoàn toàn không hiểu cái mẹ gì đang diễn ra hết ta chỉ có thể nói cho chủ quán một cái tên tên của nàng ta chính là hãy rèn nương tử là thảm họa tự nhiên của thế giới này cô ta không phải là con người bất kỳ nơi nào cô ta xuất hiện đều có cái chết khủng khiếp diễn ra ở nơi đó lần sau nếu chẳng may ông chủ gặp cô ta thì hãy cẩn thận một chút ông chủ có lẽ cũng là người đặc biệt che giấu thân phận của mình ta cũng không tiện hỏi ta họ lâm tên chấn hưng là thái tử của vương quốc nhỏ này không biết tôn danh đại tính của chủ quán là gì có thể cho ta được biết không lâm chấn hưng nho nhã nói ta tên quân t h ủ n g quân ma t ủ n g quân đáp ỉ id at chạm tờ google bộ tổng a lin center xì thai mặt dìn bộ tổng mười tờ ít mặt dìn tốt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai mươi ba trần d ư m xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ í không có sai star còn có sai n Herzzerkola c h ạ p t ờ r N. d i c o l t c h ạ p t ờ Na ID c h ạ p t ờ Nabot. d i c o l t c h ạ p t ờ Na ID c h ạ p t ờ n a t ố t Inputai h i t đ è n ID Ten c h u y ể n v ạ l u t a Ban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Inputai h i t đ è n ID c h u y ể n ID v ạ l u Namgien ba trăm m ư ơ i bốn. Inputai h i t đ è n ID c h ạ p t ờ ID v ạ l u hai chín hai chín năm ba. Inputai h i t đ è n ID c h ạ p t ờ b n u m v ạ l u Inputai h i t đ è n ID c h ạ p t ờ Num v ạ l u Namgien ba trăm một mươi bốn. Dikola B tena g r z o o t d i k l a cassenta cima zinta ba mươi bảy. b ù t ổ n g t a i b ù t ổ n g cờ r l a b a tay nơ b a tay nơ b a t a n b nơ b ộ đ nịnh i d c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p tờ ida hai chin hai chin năm năm ba serp n cờ l ạ kerlip h a u o n k e l i p h a u o n i s k e r l à m ờ i s a n x í t s ở b ẹ n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g t a i b ù t ổ n g cờ l ạ a b a tay nơ b a tay nơ info i d c h ạ p t ờ c e r m m e n cờ k k e r l a c lò kati n zem một trăm hai mươi ba trenz kerla kerlip hakon k e l i p hakon kerm men serp n d bing luận bụt ông kerla k p hakon g e r l i p hakon k e m men s e p and b i n l ậ bụt ông k e r l e r l s ụ set o a k h c van vòi x ệ dài trị ẩn vạn y cờ l ạ t gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ấ u đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương sáu sáu hai con vật ra mắt tùng các hạ ta đang trên đường vi hành khắp đất nước để hiểu rõ cuộc sống của người dân xin ngài hay giữ bí mật dùng ta điện hạ sao ngài lại công khai thân phận của mình mây tên tùy tùng sau lưng hắn lập tức lấy vũ khí được giấu sau lưng ra ngoài ánh mắt đầy sự đề phòng nhìn chằm chằm ma tùng quân thái tử ê vung đao vung kiếm cái gì thế ta làm gì mang tội h ma tùng quân lùy tay đặt sẵn lên con dao để đề phòng huân s c hạ vũ khí xuống ta tin tưởng tùng các hạ đây nên mới khai báo ra thân phận các ngươi hành động như thế làm ta còn mặt mũi nào nữa lâm trấn hưng ơ quát tầm lên một tiếng khiến cho đám thuộc hạ giật mình hạ vũ khí xuống còn không mau xin lỗi ông chủ tùng lâm trấn hưng ơ quát lên rất có phong thái của một bậc vương giả xin lỗi ông chủ là cho chúng ta quá khích thân phận của điện hạ là bí mật chuyến đi này cũng là bí mật xin chủ quán hay giữ bí mật một trong ba tên thuộc hạ đứng ra túi đầu trước ma tùng quân ma tùng quân im lặng không trả lời h ắ n cảm thấy đám người ở thế giới này điên hết rồi chỉ có báo ra thân phận đã muốn giết、người. chúng mày có bị thần kinh không đấy thành thực xấu hổ với tùng các hạ là do ta dạy dỗ hạ nhân không tốt cũng do thân phận của ta nhạy cảm rất khó để kết bạn được rồi không sao đâu ta hiểu yên tâm chuyện này ta giữ bí mật cho các ngươi nhưng mà này ta tên quân tùng là tên đệm thôi có thể gọi trực tiếp tên ta mà ma tùng quân không hiểu lắm cách xưng hô của mấy người này thường là gọi tên đệm hay sao tùng không phải là họ của các hạ sao lâm trấn hương ngạc nhiên nói không ta họ ma gọi tên ta là được rồi ma tùng quân nói họ ma sắc mặt lâm trấn hương ngăn lại hắn dường như đang lục lọi ký ức để tìm ra cái họ này mãi một lúc sau hắn mới mở to mắt ra ngạc nhiên nói không thể nào các hạ xác định họ của các hạ là họ ma lâm t r ấ n hưng ơ thốt lên họ của ta chẳng lẽ ta lại không biết nói dối làm gì họ của ta là họ ma ma tùng quân ôm mặt nói mấy người thế giới này không có người nào bình thường được một chút hay sao theo truyền thuyết từ thời trung cổ có kể lại loài người có một gia tộc mang họ ma họ chính là những chiến thần của loài người cùng loài người chinh chiến để giành lấy siêu lục địa đông bắc lâm châu đặt nền móng cho loài người công lớn nhất thuộc về gia tộc họ ma tuy nhiên sau này không biết vì nguyên do gì mà gia tộc họ ma lại đột ngột biến mất từ lúc đó trở đi con người bắt đầu nội chiến với nhau rồi chia ra thành nhiều quốc gia như ngày nay mà cũng không còn nhiều lắm lâm trấn hưng ơ kể cho ma tùng quân nghe ạ đó chắc chắn không phải họ của ta rồi chắc là c h u n g họ thôi không có liên quan khỉ gì đâu ma tùng quân nói ta cũng thấy như thế lâm trấn hưng ơ cười nói một gia tộc chiến thần như thế không thể nào nói chuyện tục tĩu i thoải mái như ma tùng quân được không khí tự dưng lâm vào cảnh trầm lặng không ai biết tiếp tục câu chuyện như thế nào thấy thế lâm c h ấ n hưng vốn là người giỏi tiếp chuyện cũng biết lúc này không nên làm phiền người ta nữa giờ cũng đã gần chưa không biết dọn quầy xong ma huynh còn bán ở đây nữa không trông huynh giống một nhà lữ hành với chiếc xe kỳ lạ này huynh chắc hẳn từ vùng xa x ô i đế quốc đến đây đúng không cứ xem là vậy đi bây giờ ta phải dọn con rồi ma tùng quân cười đổi khéo hắn rất muốn biết thêm thông tin về thế giới này nhưng kẻ trước mắt chính là thái tử có n g u hắn cũng từng học qua sử biết thái tử chính là con trai nối ngôi của vua một kẻ thân phận cao như thế tốt nhất không nên dính líu gì thì hơn nếu là một thế giới bình thường tất nhiên ma tùng quân sẽ cố kéo lấy quan hệ mà có khi hắn chả làm thế đâu kéo quan hệ cũng chẳng làm cái khỉ gì thế giới cũ không chiến tranh còn yên bình chán c ò n cái thế giới này hở một tí là rút vũ khí ra đòi giết người con bản nó quá đáng sợ ông đây chỉ bán hủ tiếu thôi không có liên quan gì đâu đã vậy lâm ta không làm phiền đến các hạ nữa ta phải tiếp tục đến tòa c h ấ n trước mắt nếu có đến c h ấ n ma huynh hãy tìm ta ta sẽ trả đúng giá bữa ăn cho ma huynh xin cáo tử lâm c h ấ n hưng chấp tay với ma tùng quân rồi quay người rời đi thủ hạ của hắn cũng túi đầu trào ma tùng quân một cái có vẻ như con người của mấy tên thuộc hạ kia cũng không quá tệ chả là tính đề phòng hơi cao thái tử thì có làm sao mà phải nhảy c ứ n g lên như thế khi lộ thân phận cơ chứ thời đại phong kiến cái chắc luôn chẳng tốt lành khỉ gì rất nhanh ma tùng quân vứt mọi chuyện ra sau đầu hắn dọn mấy cái tô hủ thiếu dọn tới bàn của lâm trấn hưng hắn phát hiện ra lâm trấn hưng thực sự để lại một thỏi bạc và năm sâu bạc ôi trời thằng này đã bảo là không cần để lại nhiều tiền như vậy cơ mà thôi mốt gặp trả sau vậy ma tùng quân cầm đống tiền lên ném vào cái xô tiền của thế giới này đúng là phiến phức toàn dùng đồng với bạc để chật cả chỗ cầm theo cũng bất tiện nữa ư từ ma tùng quân cảm thấy chân nụt n ộ t túi xuống lại thấy con chó bị đánh đổi u cả ngày trời lại quay lại thấy mình nhìn nó nó lại nằm ngửa bụng lên trời bốn chân co co giật giật như đang lấy lòng hắn làm gì đây xin ăn à cả ngày mày ngồi trực ở quán tao chẳng lẽ không xin được một c ụ c x ư ơ n g nào ma tùng quân nhìn nó khinh bị nói nó bật dậy lắc lắc đầu thực ra là xin được nhiều nhưng mà x ư ơ n g chỉ gắm thôi ăn vô khó tiêu lắm nó mà biết nói nó sẽ nói như thế vái t r ư ở n g mày hiểu cả tiếng người ma tùng quân giật mình xong hắn nhìn lại mấy tô hủ tiếu đúng thật là chẳng còn cái gì xót lại đến một giọt nước cũng không còn người ở thế giới này ăn vét sạch không còn giọt nước nữa hắn chuẩn bị cái xô để đựng mấy nước thừa canh cặn của khác cái xô đó tới giờ vẫn khô k u e o thế này đừng nói là chó muốn lấy bán cám heo cũng không có nữa nhìn xuống con chó đang ra sức vây đuôi lấy lòng hắn hắn lại nhìn xung quanh chỗ này nghe nói là nơi qua lại giữa mấy cái làng bên ngoài và một thị trấn tức là khúc này không hề có người ở có chó ở đây lại không có người chó này chắc là vô chủ rồi mù ồ ồ ba mèo ba cạch cạch cạch đang mãi suy nghĩ chuyện của con chó thì hắn thấy nổi nước lèo lung lay đổ xuống một phát còn chút nước cặn cũng bị đổ ra ngoài. con chó lập tức chạy tới húp lấy hút để con mèo thì ở bên trong nồi không ngừng vét vài sợi thịt còn sót lại hai đứa chúng mày như chết đói lâu ngày thế hả mèo bốn con mèo thấy con chó ăn hôi của mình nó tức mình bay ra tắt một phát khiến con chó bật ngựa đầu ra sau nhưng nó chịu đấm ăn xôi mặc kệ con mèo tắt xịt cả máu mũi vẫn cứ liếm c h ế n đ ể nước lèo chảy ra cả đất cả nó liếm cả đất cắt rồi rồi rồi hai cái đứa chết đói chúng mày cút sang một bên tao làm đồ ăn cho mà ăn nhìn hai con vật khốn khổ tranh nhau ma tùng quân nhịn không được nói hắn trước kia ở thế giới cũ vẫn hay cho chó mèo ăn chứ hắn còn nuôi một con chó nhưng được vài tháng thì bị chính quyền bế đi vì không cho phép có chó hoang tồn tại ở đô thị lần đó hắn đánh nhau với cả bọn bắt chó đến mức bị tống vào trong tù suốt ba ngày mới được thả ra sau cùng con chó hắn nuôi bị giết nhân đạo nhân con bà chúng nó chứ nhân cho nên từ đó trở đi hắn không nuôi bất kỳ con vật nào để tránh đau lòng thế giới này có vẻ như khác tuy hắn c ụ c xúc với con chó lẫn con mèo vào ban sáng nay trung quy hắn vẫn không ra tay nặng kiểu đánh phẩy phẩy cho nó đi thôi nếu không chúng cũng chẳng mặt dày ở lại đây đâu mặc cho ma tùng quân nói hai con vật vét sạch đồ ăn rồi chia nhau ra thành hai chiến tuyến con mèo đứng trước mặt ma tùng quân con chó thì núp sau lưng ma tùng quân với thái độ sợ hãi con mèo đ ổ con chó vô dụng nuôi mày thế này làm sao mày giữ cửa có con mèo cũng sợ àng àng àng con chó rất muốn nói là con mèo này rất k h ố nạ n n căn bản đánh không lại mặc kệ hai đứa nó đang khẽ nhau dọn xong đống tô hắn dùng sẵn bếp xào lên một ít cơm từ nồi cơm cắm lúc sáng sớm sau đó đập hai quả trứng trộn thêm tí rau một chảo cơm chiến làm nhanh trong nháy mắt thoáng chốc đã xong c ũ may hôm nay hắn ngớ ngỡ làm sao để chưa khỏi cắm cơm cho buổi tối nên hắn nấu rất nhiều thế là chia ra ba phần hai lớn một nh hắn lên trên xe tìm hai cái tô cũ của con chó hắn nuôi khi xưa t r á n g qua một cái rồi chia cơm cho chúng nó bằng một cách thần kỳ nào đó hắn vừa quay lưng đi con mèo với con chó đã đổi vị trí cho nhau con mèo ăn phần cơm nhiều con chó ăn phần cơm ít ngồi một góc dựa vào cửa xe ma thủng quân nhìn hai con vật trông khá là b u ồ n cười nếu hai con này vô chủ thì nuôi chúng cũng ổn con chó thì không sao riêng con mèo có vẻ phá phách p h á chắc phải dạy lại nó con đường phía trước của hắn hư vô mờ mịt thế giới xa lạ này hắn nên đi về đâu để bán hủ tiếu đây hắn có nên làm nhà lữ hành c h ú du khắp nơi như lời của vị thái tử kia không đ id ai at c h chạm tờ google bổ t ổ n alit center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ ít mặt dìn tốt mười tờ ít đi c ờ lạ tạt container đi c ờ lạ tạt c ờ c ờ con ít mười hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ tát, hệ, bờ, lạ c cờ l tạt t h ệ b ở lạ ít mỡ g s g t d cỡ một trăm hai mươi ba t r e n cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a Đi xì thai F, F, mặt dìn hai mươi năm tờ ít không có sai star k n g có sai n hớt dơ cỡ lạ tờ n đi cỡ lạ tạo tờ na ít chạm tờ nabot đi cỡ lạ tờ na ít chạm tờ nato Input t a i hít đ è n ida ten trần v ạ l ũ taban hut set h a i gì r ồ i Input t a i hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input t a i hít đ è n i d c h ạ p t ờ i d v ạ l ũ hai chín hai chín năm m ư ơ bảy Input t a i hít đ è n i d c h ạ p t ờ b ệ num v ạ l ũ Input t a i hít đ è n i d c h ạ p t ờ num v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c ờ l a t b t n g r ú o o t d e c ờ l a t e ct center xì c hai mặt zin t ớ c ba mươi b ả t Bouton tay b o u t ổ n g c ờ l a t b t n b t n bổ ộ ỉ n h i d c h ạ p t e r hết c h a p t e i d hai chín hai chín năm m ư ơ bảy serp n c u l a t g u l i p hakon curlip hakonis c u l a m i s o n s o n serp n bạo lôi qua hệ thống bụtong b ù t ổ n hai bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n info id chạm tơ cầm mèn o cờ lạc lò c a t i hòn z một trăm hai mươi ba trenz gương cờ lạc gơ lip hai con gơ lip hai con cầm mèn s ở bèn bình luận bù, bù t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n n s ụ xét o cờ lạc dẹp hòn sơ vía tét v ạ n v ò i xe d a i chi ẩ n v ạ n y cờ lạc gơ lip hai con gơ lip hai con hì phân sĩ nghe ô đi ổ chương này y cờ lạc gơ lip hai con gơ lip hai con bùn hòn y bù tông chưng bảy bảy đến chân phúc lộc ăn xong ma tùng con đi dựa chén rồi kiểm tra lại nguyên liệu hắn mua nguyên liệu đủ nấu một nồi thôi những gì còn sót lại là ba cái thứ lặt vặt như hành lá hành phi bánh hủ tiếu mì gói mì tươi bánh canh và nuôi tất nhiên là không còn rồi những thứ đóng gói thì hắn luôn chữ món đồ tươi khi nào hết hắn mới mua không biết cái chấn mà tên thái tử kia nói có bán không nhỉ nhìn bầu trời thoáng đẳng không khí trong lành thế này thích hợp để kéo một điếu thuốc nôn tình sắc tách tách thế giới này có bán thuốc lá không nhỉ cũng may mới mua một thùng thuốc lá phải hút tiết kiệm lại rồi ma tùng quân thở ra một làn khói đặc thở dài nói tuy là hắn không thích thời đại quá công nghệ hiện đại nhưng mà thiếu này thiếu kia cũng bất tiện thật mèo ba bông con mèo đen nhảy lên người của ma tùng quân c u ộ n tròn lại rồi nằm ngủ trong lòng hắn con chó sau khi ăn xong thì đứng ở dưới xe liên tục vây đôi thấy con mèo trong lòng ma tùng quân khiến nó không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa sủa lên vài tiếng méo con mèo thấy ồn ào liền khẽ lên một tiếng thế là con chó cụt đôi ngầm miệng bất quá chỉ được vài giây nó lại lê lưới thở hồng hộp rồi vây đuôi trước mặt ma tùng quân à suýt quên ma tùng quân với tay ra bấm vào một cái nút trên đầu trên bấy giờ n ó xe dựng lên mười mấy tấm năng lượng mặt trời hấp thu năng lượng mặt trời ở trên cao nhìn qua màn hình thông báo phần trăm tin đang đầy theo thời gian thì hắn mới thở phào một tiếng suýt thì quên bén mất vụ nạp năng lượng cho xe hắn có tủ lạnh bên trong xe cũng nốn kha khá điện may mà mua cái xe này nếu không cái tủ lạnh coi như v ứ t rồi không xui mới mua cái xe chết t i ệ t này nếu không mua nó hắn cũng chẳng ở đây nghĩ đến hắn lại bực bội dư dư tiếng thở của con mèo cuộn tròn trong lòng mà t ủ n g q u â n khiến hắn chú ý đến con mèo hắn vươn tay ra khẽ vớt đầu con mèo chúng mày làm mèo hoang chó hoang thế có muốn ở với tao không gâu con chó như nghe hiểu nó sủa lên một tiếng rồi xoay ba bốn vòng hành động tỏ vẻ vui mừng con s i ế t con mèo thì khác nó coi đây như là một chuyện hiển nhiên chị ngẩng đầu lên cạ lên tay của ma tùng quân một cái rồi cuộn tròn trong lòng hắn tiếp tục ngủ nuôi t u ổ i mày cũng nên đặt cái tên để gọi chứ nhỉ gâu gâu con chó phản ứng như đợi cái tên mới cho mình mày tên gâu đi ma tùng quân n ở nụ cười tà đạo còn mày tên méo con mèo lập tức phản ứng nhảy khỏi lòng ma tùng quân mày tên m è o gâu với m è o nghe đơn giản dễ gọi đúng không ma tùng quân cười ha ha nói sắp mặt hai con vật lên lại chưa bao giờ chúng thấy có một thằng chủ nào lại đặt tên cho vật nuôi dợ đến như vậy cái tên gì đó có ý nghĩa hơn một chút được không quyết định vậy đi n g o gâu hai đứa mày đừng chạy loạn để tao làm cái vòng cổ cho hai đứa mày từ từ để tao xem trên mạng có vòng cổ loại nào đ ư ợ không không mua được vòng cổ xịn cho chúng mày làm có xấu thì đừng có chê chê là đó i đấy mặc kệ hai phản ứng trước cái tên được đặt chúng gào thét đủ mọi kiểu để khiếu lại nhưng ma tùng quân chẳng quan tâm bởi hắn đang lục tìm thông tin trên mạng hắn chả biết điện thoại này bắt phải ở chỗ quái quỷ nào c ậ bàn đó cứ tìm kiếm chức tính sau lúc này ma tùng quân không chú ý đến bên hông xe của hắn lòi ra một thiết bị tròn tròn thiết bị đó hiện ra khiến hai con vật giật mình nhìn chằm chằm vào đ ó cái cục tròn đó hiện ra một con mắt con mắt đó phát ra ánh sáng màu xanh dương tạo ra những tia ánh sáng quét hai con vật đinh một bảng điện tử hiện lên bên hông xe sinh vật hình mèo không phải mèo thuộc họ mèo có móng v ố t s ắ c bén bộ nao tiến hóa vượt trội hơn con người song tử trường bậc cao hệ tuần hoàn bậc cao trí tuệ vượt trội mức độ nguy hiểm không thể phán đoán đặc biệt coi thường chủ nhân sinh vật hình chó không phải chó bộ nao tiến hóa vượt trội nhưng chỉ sử dụng một m ư ơ chức năng nam bộ cơ quan ở mũi thính hơn cho thông thường gấp 17.068 lần trí tuệ kém mức độ nguy hiểm vô hại đặc biệt lòng trung thành cao nghèo và gâu đã được lưu trong hệ thống đang trong quá trình đánh giá và nghiên cứu sẽ tổng hợp kết quả cụ thể sau mấy dòng chữ đó ma tùng quân hoàn toàn không thấy bởi hắn đã tắt chức năng tự động nói của phiền bọ mẹ khi nào hắn hỏi đến vấn đề gì thì phiền bọ mẹ mới được nói dù vật phiền bọ mẹ vẫn phân tích những thứ ở xung quanh và lưu vào trong dữ liệu truy cập được mạng thần à y n ô n ngữ quái quỷ gì đây ma tùng quân nhìn một đống ngôn ngữ kỳ l ạ trên công cụ tìm kiếm hắn chẳng hiểu cái mẹ gì cả thế là tìm sang một hình ảnh kiếm mấy cái vòng cổ chó mèo nào đẹp đẹp một chút rồi làm cho nó ở cái này được này cho con m è o mấy cái lúc lắc nhỏ con gâu thì làm gai góc lên cho g i ữ tợn hy vọng là nó biết trông xe có nên dán thêm tờ giấy cẩn thận c h o giữ không vừa nói ma tùng quân vừa nhìn sang cái mặt ngu đần của con gâu mặt này làm sao giữ nhà n ổ i có khi mình phải giữ nó cũng nên hộp hộp hộp bốn con chó l ạ lười ra thở hồng hộp gương mặt nó như thể nói chủ nhân xin hãy tin tôi tất nhiên ma tùng quân chẳng thể nào hiểu được cái đầu của một con chó đang nghĩ cái gì hắn thấy lươi con chó khô khốc liền tráng hai cái tô của chúng nó rồi rót nước cho hai con con mèo vốn đang nằm ở trên nóc xe cũng nhảy xuống uống loáng một cái hai con uống sạch tô nước ăn cũng nhiều uống cũng nhiều ma tùng quân thở hắt ra một hơi nói hắn ném điếu thuốc đã tàn đi sau đó đứng thẳng người nhìn vào trong rừng khu rừng hai bên toàn là cây thân gỗ chẳng có thứ gì đang để m ỏ mẫm không biết bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy rừng thế giới này thật t i ê n bình thử đi vào cái chân phía trước xem sao ma tùng quân mở cửa ghế lại phụ gọi con gâu con mèo leo lên nhìn mông của chúng toàn đất và cát hắn nghĩ hắn nên làm một cái chuồng di động dành riêng cho chúng nối liền với cái xe thế này bận xe hết lên xe ma tùng quân khởi động máy màn hình bắt đầu quét ra đa cái tính năng này khá mới nha phía trước 1 3 5 2 m m m có một tòa trấn của loài người mật độ dân số khá đông chấn chưa biết tên nếu chủ thiết bị biết tên xin hãy nhập tên trên màn hình h i ể n thị ra mấy dòng chữ nhỏ trấn phúc lộc ma tùng quân nói hắn còn nhớ gã thái tử kia gọi tên trấn đó là gì đã xác nhận tên trấn đầu tiên chủ thiết bị đặt chân đến có tên phúc lộc dự báo đoạn đường phía trước không có vật cản không phát hiện ổ gà không phát hiện nguy hiểm có thể thông qua lúc này âm thanh từ máy tính bảng trên xe vang lên cái giọng này mày là phiền bỏ mẹ đấy ạ mày với dòng chữ trên màn hình là hai ai khác nhau đúng không ma tùng quân đen mặt lại nói trên màn hình hiện ra dấu ba chấm chắc chắn là mày rồi ma tùng quân nổi đoá lên ai phiền bỏ mẹ chỉ trả lời khi được gọi tên chủ thiết bị đã tắt chức năng của phiền bỏ mẹ đây là hệ thống trả lời tự động trong mục giải đáp giọng nói của máy tính bảng vang lên nó ý hệt như giọng của phiền bỏ mẹ bất quá thái độ trả lời rất thành khẩn không có út út mở mở và dài dòng như cái con ai kia cọc cọc cọc, cọc khởi động xe chuẩn bị đi thì con gâu với con m è o lại nhảy loạn trong xe con gâu nhảy từ ghế phụ nhảy sang bên người hắn còn con m è o vung đ u ớ t cào thẳng vào mông con gâu hai đứa mày có ngồi yên hay không thích chết à ma tùng quân trợn mắt lên quát chả là ban nãy con m è o nó nằm trên ghế người thì bé nhưng lại nằm ngay chính giữa con gâu chỉ có thể ngồi ở dưới chỗ để chân nhưng nó lại muốn ngắm cảnh thế là g i ó n rén b ò lên vô tình đụng chúng con meo con meo bị đánh thức liền tức giận truy sát chuyện này chẳng ai muốn nha tao cho nhịn đói hết bây giờ ma tùng quân lại quát một tiếng nữa thì hai con mới về vị trí cũ con gâu đứng ở dưới chỗ để chân nhưng hai chân lại bám lên cửa ô tô để nhìn ra bên ngoài con meo chẳng quan tâm sự đ ờ i tiếp tục ngủ không ngủ thì ngồi liếm lông c h á y chuốt. thấy chúng nó y ê n vị ma tùng quân yên tâm đánh xe chạy đi con đường này tuy là đường mòn nhưng cũng hơi gập gầy một chút tất nhiên không thể nào so với đường của thế giới cũ p h ẳ n g lì và mượt mà được hệ thống chống sốc này của xe cũng tốt hai con vật lần đầu tiên được ngồi xe con meo còn không biết là xe đã chạy nó thấy con gâu cứ hưng phấn nhảy qua nhảy lại nên cảm thấy tò mò leo lên đầu xe nhìn quang cảnh phía trước thấy ghế ngồi trống con gâu lập tức leo lên đó ngồi thở h ư n g hụt bắt gặp ánh mắt khinh bị của con m è o con gâu vội quay mặt đi chỗ khác ma tùng quân lúc này mới nhớ tới hạ kính xe xuống tốc độ lái của hắn cũng không nhanh chỉ năm mươi cây trên giờ nhưng như thế là đủ nhanh với một con chó rồi gâu thỏ đầu ra ngoài lễ lưỡi để lưỡi cuốn theo chiều gió trông rất là đã chừng vài phút sau ma tùng quân phải lái xe chậm lại bởi vì phía trước có khá nhiều người đang qua lại trên đường hắn gặp không ít xe kéo cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm xe của hắn hắn gặp một bức tường thành cao chừng bốn năm mét ở giữa cổng thành có ghi mấy chữ kỳ lạ nhưng lạ hơn là hắn đọc h i ể u được đã đến phúc lộc chấn diện tích 2,34 km h dân số 15.011 n g ư ờ i dừng lại người bên trong xuất trình giấy thông quan d id ạt chạm tờ google bộ tổng a l ị i h center xì thai mặt dìn bộ tổn g 10 tờ ít mặt dín tớp 10 tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ cồn x một m ư ơ a dẹp du tuyếp cơm d ẻ o nọ phổ cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ i mgs giờ cờ một trăm hai m n cơm xì thai mặt bốn t ờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn bỏ xài có n sai n h e r z z g r k e r l a t c h ạ p t ờ n Đị k o l l a c h c h a p t ờ n a id c h ạ p t ờ nabot Đị k o l l a c h c h a p t ờ n a id c h ạ p t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n id ten u y ể n v ạ l ù taban h o t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l ù numm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ id v ạ l ù hai chín hai chín năm sáu một Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ r bay num v ạ l ù Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ num v ạ l ù numm nghìn ba trăm m t mươi bốn d e k cờ l a t h bay taylor gazot Dekollach ct hai mặt zin tốt ba mươi bảy b o t ổ n g hai bụt ổ n g cờ lạc b t n b t n b ở hồn ninh i d chạp tờ h ệ t giờ chạp tờ ida hai chín hai chín năm sáu một sợp bên k e lạc g lip hakon gỡ lip hakonis k cờ l a m i s ầ n sĩ tên s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống bụt ổ n g bụt ổ n g hai bụt ổ n g cờ lạc b t n b t n info i d chạp tờ c e m mẹo ker lạc lò c a t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz kerm cờ lạc g lip hakon gỡ lip hakon ker m ẹ sở bên bình luận bụt ổ n g bụt ổ n g k e lạc b t n b t n nở sụt set ok lạc zé vừa sơ sơ sơ vía t vãn vãi chị ân vãn Y chương ờ gờ lạt liệp c hạc c quần quần phân nghe gờ liệp, gờ liệp hỷ phân nghe đó đi hỷ h đó ổ này y cờ l ạ tám gờ gờ liệp gờ liệp hạc hạc hòn quần quần bùn y bù tám phúc lộc trấn cái xe kỳ lạ này sao không có ngựa kéo mà vẫn đi được là dùng ma thuật ư hay cho qua đi đừng dính l i ễ u vào có thể là người của đế quốc đó trước cổng c h ấ n có vài tên lính cầm thương gỗ có đầu thương làm bằng kim loại thân mặc áo giáp đan bằng các sợi mây đan sen với nhau trông khá là thô sơ cảm tưởng chỉ cần một mùi lửa là cháy rủi cả bộ giáp nhưng mà tổng đốc nói đang có vị khách quan trọng nên cần phải kiểm tra rõ ràng gã lính chặn xe ma tùng quân lại nói hê、hey, hê、hey, đừng có chạm vào chảy xe của ta hết ma tùng quân nhảy xuống xe thấy mấy tên lính đang định dùng thương c h ọ t vào thùng xe của hắn thế là hắn phải hô lên ngươi từ đ â u đến cái xe này của ngươi là dùng m a thật u sao cái thùng xe này cũng bằng sát sao một gã lính hiếu kỳ hỏi ma tùng quân này làm chuyện chính hỏi giấy tờ thông quan của hắn đâu gã lính khác có vẻ t r ữ n g chạc hơn liền nói à phải rồi giấy thông quan của ngươi đâu đây tuy là trấn nhưng là trung tâm của các trấn tổng đốc đại nhân ở nơi này nên nơi này cần phải thông quan ngươi thông cảm cho g ã l í n h tò mò liền nói bỏ mẹ còn cần giấy thông quan nữa sao ma tùng quân thầm nghĩ xin lỗi giấy thông quan của ta bị mất rồi xe của ta cũng không có hàng hóa gì cả chỉ là đồ ăn và vật dụng cá nhân ta làm nhà lữ hành bán rong hủ t i ế u thôi ma tùng quân cười khổ nói mất giấy thông quan sao thế thì không được quy định không có giấy thông quan không thể vào bên trong g ã l í n h tò mò khó khăn nói hắn cũng chẳng muốn giữ người đế quốc ở bên ngoài đâu đế quốc rất lớn và hùng mạnh nhất là mấy ông thương nhân của đế quốc người nào cũng có một đồng tiền căn bản không thể đập vào dù đây không phải là đế quốc nhưng chẳng ai muốn làm khó gì người của đế quốc cả bây giờ làm sao hắn không có giấy thông quan chúng ta chỉ kiểm tra cho có thôi hắn là thương nhân của đế quốc đấy hủ tiếu là cái gì người nghe qua bao giờ chưa gã lính tò mò nói nhỏ với gã lính chứng chặt hỏi hắn làm sao mất giấy thông quan chúng ta có thể làm lại cho hắn nhưng mà hắn muốn cho xe vào trong chúng ta phải kiểm hàng mới được tên lính chứng chặt nói nhỏ lại được cứ vậy đi mấy năm rồi mới có người đế quốc ghé qua đây tốt nhất đừng làm khó kẻ thấp h è n như chúng ta dây vào chỉ có chết gã lính tò mò thở dài nói ô kìa chẳng phải là ông chủ quán hủ tiếu sao ngươi vào thành mua nguyên liệu hạ còn đứng ở đây làm gì lúc này đột nhiên có một người đi ngang qua chào hỏi ma tùng quân ma tùng quân nhìn sang hắn cố nhớ coi ông này lúc sáng ăn mấy tô hủ tiếu của hắn nhưng mãi không nhớ nổi hắn nhớ là ông này cũng trả bộ tiền ăn khá nhiều và trả tận một sâu tiền bạc đại long thông bảo một g ã trung niên béo mập lùn trên miệng còn n g ậ m một cây tăm đi về phía ma tùng quân cười cười nói nói trịnh thiếu gia có quen người này ư gã lính t r ứ n g chặt hỏi g ã mập ở sáng giờ ngươi không nghe người dân bàn tán cách chấn một dặm có quán bán đồ ăn sáng cực ngơ ngón hủ tiếu đó hủ tiếu đó đ á người các ngươi ngày tối đang ứ n cổng chấn rách nát này chẳng biết hưởng trịnh đến g giữ gì Gã cái biết đi rách thụ hết. họ mập vô v i hai t ê lính nói i i thiệu với ớ chặn á c c ngươi, ông đây là ủ hủ chủ quán Quân. Quân tiếu tên gì ấy nhở.、Ma、Tùng Quân. Ma Tùng Quân gử, ông Ngươi đang h gì gử, ấy Ma Ma ma. đắc cửa đầu bếp hàng đầu thế giới này đó sợ rằng cả mấy ông đầu bếp của ngự thiện phòng t r o n g cung nấu cũng không ngon bằng ông chủ ma đây mập họ trịnh cười ha ha nói ông chủ ma vào c h ấ n mua nguyên liệu hay sao để ta giới thiệu chợ muối của ta đảm bảo toàn đồ tươi ngon chỉ cần làm vài tô đặc biệt cho ta là được ha ha tất nhiên ta cũng sẽ trả tiền sáng ăn xong tới giờ ta vẫn còn nhớ mùi hương của hủ tiếu đây này chưa ta ăn cơm cảm thấy như ăn rất vậy tên mập họ trịnh không ngừng xoa tay lại với nhau nước miếng thì chảy dòng dòng nói nếu thiếu gia trịnh có thể đảm bảo chúng ta sẽ để ông chủ ma đ â y thông quan gã lính c h ứ n g c h ạ c nói nghe hắn nói như thế giấy thông quan của ông chủ ma làm mất rồi hay sao không sao để ta dẫn ngài đi làm ta là thổ địa chỗ này đến cả tổng đốc cũng không giàu bằng nhà ta cứ để ta lo trịnh mập cười ha ha nói thế là ma tùng quân k h ủ khủ, khủ khạc, khạc đánh xe qua công chấn trịnh mập ngồi trên xe không ngừng trầm trộn trái nhìn phải hắn mập đến nỗi ngồi kín cả chỗ ngồi khiến cho con gâu phải cuộn tròn lại ở dưới chân hắn ta con m è o thì nằm ở trên đầu xe gần vô lăng của ma tùng quân chẳng màn sự đợi cái xe này của ông chủ ma chạy bằng ma thuật đúng không ông chủ ma là người có ma thuật ư thật nhìn không ra đó nha ta rất hâm mộ những người sử dụng ma thuật nếu ta mà có ma thuật thì ta cũng không mập như thế này đâu cái thân kia chẳng phải là do ăn nhiều hay sao ma tùng quân nghĩ thầm trong đầu nhưng thôi hắn không thể nói ra bằng miệng được dù gì cũng nhờ tên mập này mà hắn mới được vào trong chấn đường chính bên trong chân khá là lớn đủ để xe hắn đi lại thoải mái nhưng mà người đi qua đi lại quá đông hắn phải lết xe từ từ với vận tốc mười km h chưa kể nhìn qua gương chiếu hậu với hai bên còn có một đám người đứng lại chỉ cho hắn cũng có vài vị khách lúc sáng ăn sáng chỗ hắn giải thích cho mấy người đang t ỏ mò kia thế là không biết từ lúc nào cả mấy trăm người đi tẹ tẹ t t sau xe của hắn chẳng để làm gì ông chủ ma có vẻ như được chào đón khá nhiều ở trấn này nha ngươi có thể ở lại mấy ngày ở trấn này bán món hủ tiếu đó không thiếu cái gì ta nhất định hỗ trợ cho ngươi ha ha chị mập cười ha ha v ô vai ma tùng quân nói tên mập này lực tay khá mạnh lại vỗ ngay lúc hắn định tấp vào bên lề làm hắn suýt mất lái đâm vào người ta ma tùng quân trận mắt lên nhìn c h ầ m c h ầ m trình mập cũng may là lái chầm đấy không là có án mạng mẹ rồi ma tùng quân vội xuống xe vừa rồi hắn suýt đâm vào một thằng nhóc trên đường nhưng khi xuống xe thì thấy thằng nhóc đó cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái gương chiếu hậu của xe để làm gì không biết q u a o cái cục sắt này bóng đến mức phản chiếu cả mặt của ta này bấy giờ mấy trăm người bu quanh lấy xe của hắn không ngừng quan sát chỉ trò còn có mấy ông chú thân hình lực lưỡng sờ sờ vớt vớt lấy xe của hắn mà tay của mấy cha này g ơ kinh khủng chạm vào một cái là để lại nguyên bàn tay đen thui ở trên xe xe của hắn lại có màu trắng nữa chứ này này cái tay đừng có chạm ma tùng quân vội hô lên xin lỗi xin lỗi lâu rồi không thấy người đế quốc ghé thăm ta thấy kim loại sao lại có thể có màu thế này lại còn sáng bóng nữa xe này của ngươi chắc tốn nhiều năng lượng ma thuật để chạy l ắ m đúng không ta cũng có một chút ma thuật đang nghiên cứu chế tạo một cái xe chạy bằng năng lượng ma thuật chỗ này r ơ để ta đi lấy vải lau lại cho ngươi một ông chú lực lưỡng dâu ria lầy mồm tuổi chặt như ma tùng quân hay tay của hắn dính đầy than đen tiện tay lau mồ hôi một cái khiến mặt hắn cũng dính đầy than đen trên đó này này đám người các ngươi nhìn thì nhìn đừng có động trạm đây là xe của đế quốc đấy hư một cái bán cả mạng các ngươi đi cũng không đ ề nổi n đâu nếu là ta may ra bán cả gia sản mới đ ề nổi n cái xe như thế này các ngươi mà làm hư là chết chắc đấy nghe chưa chị mập nhảy xuống xe bô bô cái miệng nói lớn khiến cho dân chúng đang định tiến lại sở thử xe của ma tùng quân liền như bị điện giật té ra tám chục mét đằng xa ai đấy cũng ôm ngực t h ở p h à o chỉ có tên lực lưỡng vừa chạy đi kia khi quay lại thì mặt mũi tái mét hắn không ngờ cái xe này lại mắc như thế lỡ chùi không sạch chẳng phải bán thân đi cũng không đủ trả hay sao nhìn gã lực lưỡng cầm miếng vải đèn không khác gì màu lồng của con meo hắn lập tức lắc đầu can hắn ta lại thôi được rồi ngươi không cần lau để ta lau ngươi lấy thứ đó lau còn dơ xe ta hơn nữa ma tùng quân mở thùng xe ra lấy một chai xịt k i ế n g và một miếng vải sạch xịt mấy chỗ có dấu tay rồi lau chúng qua một lần rất nhanh mọi thứ sang bóng miếng vải thì đen thui hắn giặt qua miếng vải một cái rồi treo lên cái đầu gương xe để phơi các ngươi muốn xem gì thì xem đi đừng có chạm vào xe t hư là đến không nổi đâu ta vào chợ mua ít đồ con gâu đâu rồi ra t r o n g xe ma tùng quân gõ gõ lên thùng xe con gâu từ bên trong lập tức lao xuống đứng ở đuôi xe ngẩng đầu dẫn ngực trông rất váy vệ nhưng thực tế nó gầy gò ống yếu mặt thì cũng n g u nữa phía trước là chợ đầu m ố i của ta để ta dẫn ngươi vào có mua nhiều lắm không để ta gọi thêm vài hạ nhân sách đồ cho ngươi ông chủ trịnh đi theo cười hề hề giới thiệu t ù n g l u n quầy hàng cho ma tùng quân lúc này xung quanh mấy người dân đen nhìn về phía ma tùng quân chỉ trỏ nói to nhỏ gì đó tên trịnh mập khó ưa kia mà cũng biết định lọt người khác hay sao thân phận của ông chủ ma kia chắc chắn rất cao nha không hổ là người của đế quốc chắc là thương nhân giống hắn chắc chắn là thế rồi ngươi nghĩ xem có mấy chiếc xe đi được mà không cần n g ư ợ kéo thôi thôi đứng xa nhìn thôi cũng may còn chưa chạm vào chợt ta chỉ cảm thấy tên đầu sắt kia không biết trời đất tôi h cái xe mắc tiền như thế mà hắn dám đứng gần để coi ban nãy còn l i ề u mạng chạm tay vào nước cơ hắn làm hư cái gì một cái xem coi hắn chết như thế nào này bà già kia đừng có mà nói bậy anh trai của tôi chỉ đứng xem thôi không có làm chuyện như mấy người nói không dám nhìn thì c ú t đi lần sau đến mải giao ta lấy gấp đôi giá cho bà một bé gái t u ổ i cười mười mấy gương mặt lấm lem đứng c h ố n g n ạ n h cãi tay đôi với mấy người nhiều chuyện kia làm như có mỗi tiệm rèn nhà ngươi đấy ta đây đi xa thêm mấy khu phố cũng được đ h a ID at c h ạ m t ờ Google Botom o ạ t l e h Center. xì thai mặt d i n bổ tung. 10 t ờ ít, Mặt dinh tốt. m ư ờ ít. đ y d c ờ l ạ t tạt container. d e c ờ l ạ t t ạ t cờ cờ Con x một m ư ơ a d ẹ p du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lơ cờ l ạ t t ạ t h ệ b ở la. E mơ g s g ơ cờ một r ă m hai ba trần d ư n c ơ m x ì thai mặt. 400 t ờ ít. A. đ i A. DC thai mắt dinh. FF. m ặ t d i n 25 tờ í t không. c o n p o s t Sai Star. Compost i N. Hers ơ lạc chab tờ N. Decolate chab tờ na ID chab tờ nabot. d e c o l a t chab tờ na ID chab tờ nato. Input hai hít đ è n id ten c h u y ể n v ạ l ũ ta ban hút sẽ thai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l ũ năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ l ũ hai chín hai chín năm sáu sáu. Input hai hít đ è n id chạm tờ, bệ nùng vạ lũ. ID chạp tờ vạ lũ b ệ n ù n g v ạ l ũ Input hai hít đ è n id chạm tờ nùm v ạ l ũ năm nghìn ba trăm mười bốn. De cờ lạc btn g rút. De cờ lạc cờ xen t e r xì thai mặt d i n p u r ba mươi tờ x. b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n b ở ô nịnh id chạp t ờ hệ giờ chạp t ờ ì đi hai chín hai chín năm sáu sáu sợ b ẹ n cờ l ạ t g lip hakon g lip hakonis kerl lamison sĩ s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info id chạp tơ kerl lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trenz k e r ờ l ạ t g lip hakon g lip hakon kerl mèn s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g chương chín chín lại gặp lâm trấn hưng quên chưa giới thiệu cho ông chủ ma biết ta họ trịnh tên hảo năm nay hai mươi lăm tuổi nhà của ta làm thương nhân buôn bán hàng hóa đủ loại từ giao thịt đến cả con thạch ta buôn bán nhỏ ở kinh thành chuyến này về quê không ngờ được ăn món ngon như vậy ông chủ ma năm nay bao nhiêu tuổi trịnh hào đi bên đường giới thiệu cho ma tùng quân hai mươi lăm hai mươi lăm cái bản mặt đó mà hai mươi lăm ma tùng quân trợn mắt lên gào thét trong đầu phải nói là gương mặt của trịnh hào quá giả hắn ít nhất phải bốn mươi tuổi mới đúng thế quái nào chỉ mới hai mươi lăm tuổi có nói điêu không thế trong lòng nghĩ thế nhưng mặt ngoài vẻ mặt ma tùng quân vẫn không thay đổi hắn chỉ gật đầu đáp buôn bán cả rau thì tư ngươi có bán hạt giống với gia súc giống không ta cần mua thêm một ít cho chuyến đi xa ma tùng quân nói tất nhiên là có ta sẽ để giá hữu nghị cho ngươi trịnh hào vui vẻ đáp lúc này cả hai đi qua mấy quầy hàng có cả rau và thịt rất phong phú nhưng trịnh hào không dừng lại ở bất cứ chỗ nào hắn cứ dẫn ma tùng quân đi ngang qua mà chẳng giới thiệu gì nhiều đừng mua mấy món ngoài này cân không đúng trọng lượng đâu ta dẫn ngươi vào lò mổ và vựa rau tới đó đầy đủ hơn tha hồ mà chọn trịnh hào thấy ma tùng quân hết nhìn trái rồi nhìn phải liền nói phải nói thế giới này đúng là thế giới không có công nghệ thật trông như hắn đang ở trong thời trung cổ vậy mọi thứ đều đơn sơ và cổ kính hai bên đường bán rau bán thịt heo thịt bỏ đủ cả còn có vài quán ăn lề đường hắn đọc bảng hiệu thấy người ta bán chủ yếu làm ì và cơm ngoài ra không có món gì khác điểm l ạ ở đây là không có quậy nào bán cá cả, cả chỉ có thịt và thịt thôi nhìn qua có thể đoán được chấn này chắc chắn không gần biển hay con sông nào đến rồi ông chủ ma đợi một chút ta gọi hạ nhân đến trịnh hào dừng trước một ngôi nhà khá lớn bên trong vang lên tiếng bt ê ơ b ỏ giống lẫn tiếng heo bị cắt tiết ép ép biết cả hai người nghe một hồi sau trịnh hào đi ra dẫn theo một tên l ù n g khác tên này trông có vẻ h è n mọn mặt mũi su nịnh ra mắt ông chủ ma ngài cứ gọi ta là tiểu lý là được ngài cần thịt gì chỉ cần nói cho ta, ta sẽ đem ra loại thịt hảo hạng nhất cho ngài giá cả đương nhiên là cực kỳ ưu đãi tiểu nhân đảm bảo lấy nang g giá với giá bán cho trịnh thiếu ra lấy cho ta ba con gà t r ố n g làm thịt sẵn năm cân đ ù i heo năm cân xương cục heo năm cân xương sườn heo hai cân gân bò hai cân bò, bò nạc tất cả giá bao nhiêu ma tùng quân nói ông chủ ma đ ợ i một chút để ta dặn người làm ta lấy bảng tính r a tính cho ngài tiểu lý vội chạy vào trong hắn hét lớn yêu cầu của ma tùng quân cho cả căn nhà bên trong nghe sau đó hắn lại vác ra một cái bảng tính chạy h u n h h u c ra ngoài ba con gà chống làm sẵn mỗi con ba đồng bạc giá ưu đãi cho ngài ta giảm một nửa bỏ đi số lẻ ba con hết bốn đồng bạc đùi heo giá ba đồng bạc một cân giá xương cục là hai đồng rưỡi ta tính hai đồng cho chẵn còn xương s ư ờ n hơi mắc một chút ba đồng tám đồng một cân lần đầu mua tiểu lý lấy ông chủ ma ba đồng thôi coi như lục lá tổng là năm cân đùi giá m ộ ư ơ i năm đồng bạc năm cân xương cục giá m ộ ư ơ i đồng bạc năm cân xương ống giá m ộ ư ơ i năm đồng bạc vừa tính tiểu lý vừa vớt bản g tính lên xuống nghe cạch cạch rất vui h a y bỏ hảo hạng giá tháng này hơi cao hai cân gân bỏ ta lấy ông chủ m ư ơ i đồng bạc hai cân nạc ông chủ lấy nạc vai hay nạc lưng tiểu lý hỏi nạc vai đi ta làm bỏ viên ma tùng quân nói nạc vai giá ba mươi đồng bạc hai cân hết thệ là có thiếu ra ở đây ta không dám lấy giá này giảm còn tám mươi đồng bạc cho ông chủ ma tiểu lý cười ha h à nói ma tùng quân nhìn sang trịnh hào thấy trịnh hào gật gật đầu ma tùng quân cũng đ u n g vay thôi thì tên mập k i a muốn ăn ngon nên hắn hỗ trợ coi như cũng tốt v à lại ma tùng quân không biết giá của tên trịnh hào đưa ra có giống giá bên ngoài hay không dù gì một sâu bạc mà trịnh hào đưa cho hắn cũng thừa để mua cả đống nguyên liệu này trong khi hắn ăn chỉ bốn năm tô à quên mất lấy thêm năm mươi cái giỏ heo nữa móng một nửa k h o a n một nửa ma tùng quân chợt nhớ ra nói a đợi ta một chút tiểu lý gãi đầu nói hắn quay sang hỏi ý kiến của trịnh hào chính hào Trinh cười ha hạ vỗ vai ma tùng quân nói à n g à y mai mấy giờ sáng các ngươi mở cửa giờ nào mở cửa ma tùng quân nói lại hắn biết thế giới này không có đồng hồ bọn họ phân giờ thế nào hắn cũng chưa biết đầu giờ mao chúng ta đã mở lò ông chủ ma giờ đó cứ đến tìm chúng ta hay là ngày đặt hàng trước rồi cho chúng ta địa chỉ ngày mai chúng ta giao tận nơi cho ông chủ ma tiểu lý nhanh nhạy liền nói địa chỉ hả thôi cứ để mai ta đến lấy chuẩn bị giống như ngày hôm nay là được ma tùng quân đáp vậy được bình thường chúng ta sẽ lấy tiền cọc với ông chủ ma chúng ta sẽ ưu đãi cho ngài tiểu lý cười hề hề liếc sang trịnh hào nói hắn định ma tùng quân chủ yếu là định trịnh hào mà thôi cho nên ma tùng quân đi theo cũng chỉ thơm lây không cần ta đưa tiền trước cho ngươi mai nhớ chuẩn bị sớm cho ta đấy ma tùng quân đưa một sâu tiền cho tiểu lý tiểu lý thấy thế liền sáng mắt lên trịnh hào đứng bên cạnh cũng không dành trả nữa hắn cũng là một thương nhân Không sau đó lại đến công cuộc kiếm gia vị mối mắc một cách khủng khiếp một cân mối giá tận năm mươi đồng bạc mẹ ơi có cần mắc như thế không cũng may vẫn có hạt tiêu và ớt chanh cũng khá hiếm nhưng lại có hạt giống giống như muối nước mắm cũng cực kỳ mắc bất quá nước tương lại rẻ ở đây thì không có tương ớt và tương đen thiếu đủ mọi thứ trên đời không sao nguyên liệu bảo quản hắn vẫn còn nhiều nấu cũng được một tháng chứ ít gì tùng h xe tải của hắn là t ạ m hóa nên không thiếu mấy thứ đó bất quá hắn phải tìm được biển để tự làm mấy thứ này điện thoại có kết nối mạng và phải có t h ể tìm cách làm sao lúc này vác theo một đống đồ trở về xe của hắn ngoài trịnh hào đi chung còn có tiểu lý cũng đi theo để sách đồ phụ hắn một chuyến đi m à tùng quân mua nhiều hơn dự kiến tại vì hắn còn mua thêm vài thứ để nấu cơm cho bữa tối hắn ăn hủ tiếu bao nhiêu năm không thể ngày nào cũng ăn được từ xa nhìn thấy cái xe vẫn còn y nguyên nhưng con gâu lại s ủ a lên l á n h ỏ i nó không phải s ủ a người chạm vào xe mà đi s ủ a mấy con chó khác ở xung quanh như kiểu tranh giành địa bàn sắp sửa đánh ả cắn nhau đến nơi gâu bảo mày đi trông xe sao mày đi gây sự với mấy con chó khác bị ma tùng quân gọi về con gâu lập tức phi tới vây đôi nằm ngựa ma tùng quân chẳng còn tay đâu mà l ư n g nó nên đi qua tiện chân đạp đạp lên bụng của nó mấy cái ông chủ ma ngươi đến trấn sau không cho người đi gọi ta ở đằng sau xe có một giọng nói vang thuộc u ấ t lên ma tùng quân vòng ra đằng sau để chất đồ lên xe thì bắt gặp lâm trấn hưng đứng đợi sẵn ở đó sau lưng hắn có một gã trung niên và mấy tên thuộc hạ lúc sáng còn có vài tên lính đứng ở đằng xa nhìn về phía bên này ta cũng tính tìm ngươi nhưng ta bận đi mua nguyên liệu để chuẩn bị bán cho bữa tối hưng ả lâm các hạ đến tìm ta sớm như vậy có chuyện gì không ma tùng quân cười nói hắn đặt đồ xuống đất xong mở thùng xe lên tiểu lý phụ hắn chất đồ lên xe sau đó không người rời đi nơi này toàn h a i to mặt lớn hắn không dám ở lại bông lợi vớt mông ngựa một chút nào bởi vì lao trung niên đứng bên cạnh lâm trấn hưng kia chính là tổng đốc của trấn này vẻ mặt ông ta còn mang theo nét s u nịnh với vị công tử trước mắt chứng tỏ địa vị công tử đó rất cao hắn không dại mà mồm miệng ở đây có khi mất sắc cũng nên vậy ta có làm phiền ông chủ m à không ta sợ ngươi đến đây bị quan binh làm khó nên mới ghé xem vị bên cạnh này là lâm trấn hưng nhìn sang trịnh h ả o hỏi tại hạ trịnh h ả o người của thương hội trịnh gia không biết tôn danh vị công tử đây là trịnh h ả o lúc sáng đi ăn cũng gặp lâm trấn hưng nhưng không biết thân phận đối phương là ai hắn chỉ là tên mập thích ăn uống cũng không lấy g i n h đi hỏi người mới gặp ngoài đường làm gì chả là đã đụng mặt nhau ở đây đối phương đã hỏi t r ư ớ c nên theo lệ hắn cũng phải đáp lại tại hạ họ lâm cứ gọi ta bằng họ là được lâm trấn hưng cười nói lâm công tử nhìn cách gan mặc của công tử chắc hẳn là con nhà thế g i a ở kinh thành t r ấ n bé nhỏ đây thật vinh hạnh được bàn chân của lâm công tử đạt đến chính hào cười nói để id ạt chạm tờ google bộ tổn a lít center xì thai mặt dìn bộ tổn mười vợ ít mặt dín tớp mười vợ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phủ lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ m g s dơ ker một t r ă a i mươi n cơm xì thai một 400 m tơ ít a d xì thai b á mắt dinh hai mươi n 25 t ờ x không có n sai star có n sai n her dơ cơ l ạ c c h ạ p t ờ n đ ì c e l ạ c c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ n a b ọ t đ ì c e l ạ c c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ n a t ố t input hai hít đ è n ý đi tên u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít đ è n ID c h u y ể n i d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n ý c h a p tơ ý đi valu hai chín hai chín năm m ư ơ một input hai hít đen ý đi c h a p tơ bên um valu n hai hít đ è n i d chạm t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn đi cờ l a t b t n g rút đi cờ lak cassenter si hai mặt z i n tước ba mươi bảy bù t ổ n g hai bù t ổ n g cờ l a t b t n b t n nơ o ninh i d chạm t ờ h ệ giờ chạm tơ ida hai chín hai chín năm bảy một sơ b ẹ n cờ l a t g lip hai cong lip hai cong nít kơ l à mây sơn x í t sơ b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g hai bù t ổ n g cờ l a t b t n b t n info i d chạm t ờ c ơ mèn kơ lak l ọ c a t i on zè một trăm hai mươi ba trần sưng k lak g lip hai c o n g lip hai congơ mèn sơ bèn bình luận bù tông bù tổng cơ lạc btn btn sụp xe ổ cơ lạc dẹp ổn xe và sở sở bị ác tét vản v ò i xe giải trị ẩn vản y cơ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cơ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương mười mười ngồi hút thuốc uống cà phê không dám ta cũng chỉ là người bình thường có hai tay hai chân như bao kẻ khác lâm chấn hưng cười nói lâm h u y n h quá khiêm nhường rồi ha ha chỉnh hào cười ha hả sau đó không gian lâm vào tình cảnh chầm lắng ma tùng quân thấy nói chuyện không vô mấy người lắm tiền nhiều của đúng là nói chuyện chẳng có lời nào、thật. tầng lớp thấp như hắn không có ăn nhập vô câu chuyện của mấy người này nên hắn mặc kệ bọn họ lên xe lấy gói thuốc k h ẽ c h â ầ n một điếu mùi thuốc lá thoang thoảng quanh đây khiến cho mấy người lâm chấn hương chú ý đến ông chủ ma h u y n h đang hút cái gì vậy t r ị n h hào lập tức hướng sự chú ý của mình sang điếu thuốc trên tay ma tùng quân là thuốc lá hút thử không ma tùng quân đưa một điếu thuốc cho trịnh hào nói có giống thuốc là không t r ị n h hào có chút nghi ngờ hỏi không cái này hút luôn ma tùng quân chỉ cho trịnh hào cách hút sau đó châm lửa cho hắn chịt béo kịch n ã dầm một cái ma h u n h ta nghĩ ta nên giảm béo trịnh hào nói đó chẳng phải là điều ma tùng quân nhìn trịnh hào bằng ánh mắt đầy khinh bỉ tên này quá mập rồi ước lượng hắn phải hơn một trăm kg ông chủ ma ta có thể xin một điều không mũi này của nó thơm quá lâm trấn hưng cũng nhịn không được mặt dày đến xin đây thoải mái để ta châm lửa cho ma tùng quân châm cho lâm trấn hưng một điếu lúc này lâm trấn hưng lại hứng thú đến cái bật lửa của ma tùng quân thứ bé xíu này làm sao có thể tạo ra lửa được chứ đồ dùng của ma tùng quân thứ gì cũng kỳ quặc kỳ lạ không hề cảm nhận được ma thuật g i a o động hắn là thái tử tất nhiên cũng gặp nhiều người từ đế quốc đúng là có rất nhiều kẻ kỳ quặc đổ xung quanh bọn họ cũng kỳ lạ nhưng chưa có ai mà thứ gì xung quanh cũng đều là một dấu hỏi chấm to tướng đối với vị thái tử k i a cả thế như hắn chứng kiến một loạt điều mới mẻ ở trước mắt vậy thứ này thật say nha nhưng không say bằng thuốc lào bất quá rất thích hợp để nhâm nhi tiện lợi hơn thuốc lào rất nhiều vị của nó lâng lâng khiến ta chỉ muốn làm thơ lâm trấn hưng cười nói hút thuốc chứ phải hút cần đâu ma tùng quân thở dài nói cần lâm trấn hưng nghiêng đầu hỏi không có gì hút ít thôi bộ phổi quá thành hại nói đến đây ma tùng quân đã châm đến điếu thứ hai hắn là một kẻ nghiện thuốc nặng bất quá phải có nước lạnh nhất là một ly cà phê đá mới đã nghĩ là làm Hắn pha ra mấy lâm y cà cho phê trên ở xuống xe. đem Sau đưa đó l trấn hưng chợt nhận ra mình quên giới thiệu người bên cạnh nên vội nói mục đích của hắn đến đây chính là vì muốn lấy lòng ma tùng quân cũng muốn nhìn một vài thứ kỳ lạ bên người hắn để học hỏi trung pi là cần tiếp xúc với ma tùng quân nhiều nên hắn mới muốn tìm lý do thực tế lâm trấn hưng theo dõi ma tùng quân, từ lúc ma tùng quân ở trước cổng trấn không có giấy thông hành vốn hắn muốn kéo gần quan hệ với ma tùng quân ngay lúc đó thì bị tên mập kia sen ngang đến cả đi chợ cũng bị tên đó sen mất cho nên hắn đành phải ở xe rồi kéo cả tổng đốc ra đây để đợi ma tùng quân ra mắt ông chủ ma ta tên biện văn là tổng đốc của c h â n này nếu có gì bất tiện ngươi có thể đến tìm ta trực tiếp nhất định ta sẽ tiếp đã long trọng nhất có thể tổng đốc biện văn khiêm tốn chào hỏi ma tùng quân hắn không biết ma tùng quân là ai có thể là người của đế quốc mà là người của đế quốc thì cũng không đến mức khiến cho vị thái tử của đất nước này tiếp đãi long trọng như thế chắc hẳn đối phương cũng là người có thân phận người này cũng thật đặc biệt còn tự mình vào chợ mua đồ rồi nấu ăn nước cơ thật khó hiểu ta tên ma tùng quân ma tùng quân gật đầu đáp lễ hắn tính bắt tay nghĩ lại bỏ đi phong tục thế giới khác nhau thế này có khi lại thành bất lịch sự ả phải rồi biến thúc ma huynh làm mất thẻ thông hành c n tính chiều nay dắt huynh ấy đến chỗ thuốc làm giấy thông hành san có thuốc ở đây thuốc giúp huynh ấy luôn nha đừng làm khó ma huynh huynh ấy nâu ăn ngon nắm tôi chú ghé thử m à xem trình hào ngồi bật dậy nói lâm chấn hương sắc mặt đen lại tên mập này quá cao tay rồi hắn có mặt ở đây chủ yếu là kéo quan hệ cơ mà đã xuất hiện ở đây mà vẫn bị tên mập kia cướp mất vô tình trịnh mập bị vị thái tử cao quý của đất nước này gim không biết bao nhiêu cái vào trong lòng e là cuộc sống sau này của trịnh mập sẽ vất vả đây có khi xuống đi mất vài cần cũng nên ở được biện văn khỏe mắt cũng co giật một cái ông ta nhìn sang lâm trấn hưng rồi gật đầu với trịnh mập trịnh h ạ o coi như ngươi sôi đi nếu là bình thường thì việc làm của ngươi tốt đó nhưng ngươi lại đi giành m ố i với thái tử chuyện này không thể trách ta được ông chủ ma không cần phải đến chỗ ta cho phiến thức nề mặt vị công từ đây ta sẽ cử người đến đây làm giấy thông hành cho ngươi. ngươi chỉ cần đọc thông tin là được có người ghi lại hết lộ phí cũng tính hết cho ta là một người khóc khéo biện văn vừa nói vừa nhìn sang lâm trấn hưng ý muốn nói cho ma tùng quân rằng là không phải ông đây nể mặt thằng trịnh mập kia đâu là vì nể mặt vị thái tử to bự đây này hả t r ì n h hào ngơ ngác nhìn tổng đốc của trấn mình rõ ràng là mình nói trước sao lại thành nể mặt vị công tử kia được hừ chính hào tính nói cái gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt bất thiện của biện văn nên thôi dù gì ông ta cũng là tổng trấn địa vị ngang với ông già nhà hắn hắn chỉ là hậu b ố i thôi ông ta muốn lấy lòng vị công tử kia thì cho ông ta vậy chuyện nhỏ thế này cũng phải cần lấy lòng nữa ư nông cạn giao tình của trịnh béo ta còn sâu hơn như vậy nhé Ta c ò n bắt mối thịt mối rau cho hắn nước cơ vị công tử kia làm sao mà làm được trịnh huynh sinh ra ngươi quả không hợp l í biễn văn nhìn thái độ của trịnh hào liền hài lòng gật đầu nói sắc mặt trịnh hào đen đi coi như chưa có chuyện gì hắn nhóc thử một ly cà phê đá gương mặt lập tức bừng tỉnh xong lại kéo nửa điếu thuốc còn lại hắn tựa mình vào xe của ma tùng quân rồi ngẩng đầu nhìn trời nghĩ về nhân sinh con mẹ nó thằng này nhập t a đạo rồi từ khi nào trịnh béo của cái chấn này lại tỏa ra phong thái thư sinh như thế được lâm trấn hưng lúc này cũng chú ý đến ly cà phê đá trên tay mình hắn cũng uống thử một ngụn vị của nó hơi đắng có chút ngọt và lành v cái, cái tư vị này khó có thể nói thành lời nó mang đến cảm giác lâng lâng sảng khoái trong một buổi chiều oi bức thế này cảm giác này quá tuyệt vời lâm chấn hưng không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả trong lúc này nhìn dáng vẻ của hai thanh niên kia viễn văn cũng rất muốn uống thử một ly cà phê hút thử một điếu thuốc c h i n h hào thì không nói làm gì đến cả vị thái tử của đất nước này người nổi tiếng luôn giữ hình tượng trước thiên hạ không ngờ lại có thể bày ra phong thái thoải mái thư giãn ở một nơi xa lạ không phải là trong chỉ đều h ệ đình thứ nước uống màu đen đen kia cuối cùng là có mị hoặc gì nhìn vẻ mặt thèm thuồn của biện văn ma tùng quân cười khổ thôi thì người ta cũng chuẩn bị giúp mình làm giấy thông hành một ly cà phê cũng không quá đáng thế là hắn pha thêm một ly nữa san châm luôn điếu thuốc đưa cho biện văn khi thưởng thứ biện văn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao hai người kia lại có phản ứng như vậy giả sử vừa ăn cơm xong vào một buổi trưa nóng làm một ly cà phê mát lạnh hút một điếu thuốc có thể sảng khoái cả ngày nhà thứ thuốc lá này thứ nước đen này quá tuyệt vời nó gọi là cà phê đ ã đúng không ma huỳnh thứ nước này huynh có nhiều không có thể bán cho ta được không còn thuốc lá nữa ta nguyện dùng cái giá gấp ba lần để mua lại chuyện hệ thống trình hào tỉnh rất vội chụp lấy vai ma tùng quân lắc lấy lắc để h ả cái này không có bán số lượng cũng có hạ n uống hết là hết luôn ma tùng quân cười khổ nói không phải chứ thật sự không có một chút nào sao ở đế quốc nhất định là có huynh chỉ ta c h â mua đi ta nhất định sẽ hậu tạng trình hào mắt sáng rực lên với máu kinh doanh của nhà hắn hắn nhận ra thứ nước uống và thuốc lá này nếu tung ra thị trường hắn sẽ buôn may bán đắt đến mức nào không phải đến từ đế quốc đâu ta trùng hợp có được dùng hết là hết rồi nó rất quý giá nghệ các ngươi l ắ m mới lấy ra cho các ngươi uống đó ma tùng quân cười hề hề nói nếu nói thứ này hắn mua ở thế giới khác đánh chết đám người này cũng không tin nhưng thực sự như hắn nói uống hết là hết luôn không còn nữa đâu hắn còn mấy hộp cà phê để dành uống dần đấy bán rồi lấy gì hắn uống đi id ạt chạm tờ google b ổ tổn alit center xì、sì、thai mặt dìn bộ tổn mười per ít mặt dín tớt mười per ít đi cơ lạt ạ t cần tenner Đi c ỡ l ạ t tạc cờ cờ con x mười hai. A zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t h ệ bờ l ạ ít mờ s dở cờ một trăm hai mươi ba trần dư cơm x ì thai mật bốn trăm tờ x. A. d xì thai b ậ t dinh. F.F. m ặ t dinh. hai mươi năm tờ x không. Con bỏ x à i star. Con bỏ x à i n. Hers dơ c l ạ t c h ạ m tờ n. Đi cờ l ạ t c h ạ m tơ na id c h ạ m tơ nabot. Đi cờ l ạ t c h ạ m tơ na id c h ạ m tơ n a t ố t Input hai hít đèn id ten truyền v ạ l ù t a ban h ú t sẽ thai di rọi. Input hai hít đèn id t r u y n id vã l ụ năm nghìn ba trăm mười bốn. Input t hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ lu 2 9 2 9 h 7 n i n p u t t hai hít đ è n ID chạm tờ bê nùm v ạ lu Input t hai hít đ è n ID chạm tờ nùm v ạ lu 5314. g h a t ờ đi cỡ l ạ t b t n g rút đi c ờ lạc c e n t e r x ì thai mặt d i n t ớ p 3 0 mươi tờ ít buồng thai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t nơ gỡ đỉnh ID chạm tờ h ệ giờ chạm tờ ID 2 9 2 9 h 7 n sợ b ẹ n c ờ l ạ t g lip hae cong lip hae connisk l à m i s o n x ị n sợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b t ổ n g b ù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t ờ cầm m e ổ cờ lạc lóc k a t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz g ư ơ n cờ lạc gỡ l i p hakon gỡ l i p hakon cầm men s ở bèn bình luận bù, bù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n nơ sụt set ok lạc d ẹ p h ò n xe vsơ sơ h i ác vãn võ sè giải chi ân vãn ý cờ lạc g l i p hakon gỡ liếp hakon hi phân sĩ nghe ô đi ô chương này ý cờ lạc gỡ l i p hakon gỡ l i p hakon bùn hòn y bù tông chương mười một mười một là con người lại không có dù vọng thực là không có bất quá nếu tương lai có ta sẽ bán cho các người một ít Mấy thứ này rất ta chỉ có thể cho các ngươi mỗi người vài gói về tự pha về vấn đề làm lạnh thì ta chịu nhưng có thể uống cà phê nóng cũng được ma tùng quân thấy trịnh hào ham muốn giữ quá hắn chịu không nổi đành nói ra hắn nhớ mình vẫn còn vài b ị n h hạt cà phê được tặng mấy bị này được mấy ông thực khách cho uống thử hắn thì chưa có tiền mua máy xay cà phê nên chưa mở ra bao giờ không biết lấy ra trồng có thành cây được không nếu ra cây là có được cây cà phê rồi máy xay cà phê tự chế bằng tay cũng được về phía lâm trấn hưng hắn tuy đang tập trung thưởng thức cà phê nhưng vẫn chú ý đến từng cử chỉ lời nói của ma tùng quân thứ nước uống này quả thực quá tuy vời nhưng thực sự không thể dùng làm kinh doanh được ư phải chăng chỉ có loại trà thơm ngon nhất của triều đình mới có thể sáng ngang với loại nước uống này tuy nhiên hai thứ là hai loại nước uống khác nhau khó có thể mà so sánh được và lại hình như ma tùng quân cũng có trà thì phải buổi sáng lúc ăn hủ tiếu hắn thấy có một thùng nước vàng vàng bên trong có mấy cục băng nghe bảo thứ đó là trà nhưng vì có quá nhiều người lấy nước uống từ đó vì sợ mất vệ sinh nên vị thái t ử đây vẫn chưa được thử à đúng rồi trịnh mập có chỗ nào bán nước chẳng không ma tùng quân hỏi không đất nước này thừa nước nên nước không cần phải bán đâu ngươi tìm đại nhà dân nào có giếng xin nước là được nếu lấy nhiều thì cứ đưa người ta ít tiền rồi lấy nước đi trịnh hào nói nước giếng h ả vậy cũng được ma tùng quân gật đầu ở đây có giếng nước nào tinh khiết không lão biện có thể giới thiệu cho hắn lâm trấn hưng nói nhỏ với lão biện đang nhâm nhi ly cà phê hạc nghe t h ế lão biện sặc ra một tiếng cái này quả thực nước giếng nào cũng như nhau lâm công tử thông cảm nếu là vùng núi cao thì mới có nước mắt lạnh thấy lao biện cười khổ lâm trấn hưng cũng không làm khó ông chủ ma lúc sáng nghe nói huynh tuổi đã qua tam tuần ta có thể gọi huynh một tiếng ma cả không năm nay ta chỉ mới hai mươi tuổi còn trẻ chưa trải nhiều mong ma huynh chiều cố lâm trấn hưng bây giờ gọi ma tùng quân cứ để cho ma tùng quân nói chuyện với tên trịnh hào kia thì hắn chẳng có cơ hội nào mất nên phải chủ động bắt chuyện thôi được thôi ngươi còn nhỏ vậy cứ xem như là đệ ta đi ma tùng quân cười ha ha nói hắn hoàn toàn không nghĩ một cái gì luôn nhưng mấy tên cận vệ thì không như thế s ắ c mặt bọn họ nhăn nhúng đủ kiểu t r ờ i ơ i ông thần ngươi vừa gọi vị thái tử của đất nước này là đệ đệ đấy vẻ mặt phải có một chút vinh hạnh đi chứ nhìn vẻ mặt thản nhiên kia hoàn toàn không có một chút coi trọng với thái tử của bọ bên cạnh trịnh hào cũng không chịu ở ngoài c u ộ vui hắn nghe thế liền nhảy tới nói lâm công tử vậy là ngươi nhỏ hơn ta tận mút tuổi ta gọi ngươi là đệ đệ được không chi bằng hôm nay chúng ta kết bái luôn đi、Xoẹt. phía sau mấy tay cận vệ của lâm c h ấ n hưng lập tức rút kiếm ra xúc động muốn xông lên cắt tiết con lợn kia một ma tùng quân đã quá là đủ dù gì hắn cũng là người của đế quốc thân phận thần bí lại có những thứ đồ rất là đặc biệt nên hắn cực kỳ có giá trị trong mắt của thái tử còn cái tên béo trời hơi đất hơi từ đâu ra cũng muốn gọi điện hạ của bọn họ là đệ đệ nếu thân phận của đệ hạ lộ ra đám người ở đây kẻ nào cũng phải quỳ xuống mà bái lậy lại. lại còn dám mơ tưởng kết bái với thái tử ư chán thở lắm rồi các ngươi lâm trấn hưng nhận ra hành động của thuộc hạ mình hắn liếc mắt sang khiến cho mấy ông chú cận vệ cụp hết cả đ ô i lại nhưng bọn họ hành động như vậy là cũng đúng hắn căn bản chỉ muốn thân cận với ma tùng quân hơn một chút bất quá không hề có ý định kết bái với người không rõ lai lịch được càng không nói đến một tên trịnh hào kia liên tục cản đường hắn về kết bái ta nghĩ lâm trấn hưng ngập ngừng nói bỏ đi kết bái làm cái gì huynh đệ gặp nhau ngoài đường trào một tiếng là được có gì khó khăn ạ lộ một cái là xong ma tùng quân cười sảng nói đây cũng không phải phim kiếm hiệp đụng cái là kết bái thì hắn có huynh đệ khắp cái thế giới này mất ha, ha ma ca nói rất đúng chúng ta gặp nhau ở đây tức là Duyên. xưng nhau một tiếng huynh đệ là đủ rồi ở đây có cà phê chúng ta uống thay rượu cũng tốt ta kính huynh một ly lâm trấn hưng cười ha ha nói truy hắn chả hiểu ạ lộ là cái gì nói xong hắn uống hết một ly cà phê đầu góc hắn bắt đầu quay cuồng chân có chút không vững bên kia trịnh h ả o cũng uống sạch ly cà phê hắn ngã xuống mặt đất luôn xui một cái đệ ngay người con gâu đang nằm ngủ gần đó bị đ e chúng nó hẳng lên một tiếng rồi quay sang cắn loạn lên trên đầu trịnh h ả o khiến đầu hắn lủng ra vài lỗ máu hình dấu răng của chó nhưng hắn bất tỉnh rồi chẳng thấy đau khỉ gì nữa cà phê uống tiểu đó say chết đấy ma tùng quân co giật mí mắt nói mau mau dịu bọn họ ngồi xuống ghế xây cà phê đừng để nằm ra đất ma tùng quân vội nói với mấy tên thuộc hạ của lâm trấn hưng lâm trấn hưng thì được dịu cái chắc rồi t r ì n h hào thì bị bỏ mặc nằm la liệt dưới đất không ai dịu hắn ma tùng quân phải dịu hắn ngồi dậy cho tựa vào ghê không ngờ lúc ngất hắn ngủ luôn mới sợ còn phát ra tiếng ngáy giữa thanh thiên bạch nhật một hồi sau lâm trấn hưng tỉnh dậy trước hắn vẫn còn xây cà phê tuy nhiên đứng lên đi lại thì không có vấn đề gì vấn đề hắn cần duy nhất ở đây là về đánh một giấc cái cảm giác này thật là khó chịu còn khó chịu hơn cả say rượu nữa ma huỳnh tiểu đệ thất kính đệ xin cáo từ về trước tối nhất định sẽ đến tìm ủng hộ quán của huỳnh nệ g h tình chưa cho đệ một bàn trống lâm c h ấ n hương túi người nói không sao không sao say cà phê nên về nghỉ ngơi một chút tối tỉnh rồi gặp hà đệ có thể sai người đưa tên mập này về nhà hắn luôn không hắn ở đây quả thực ta trông hắn không được ta nghĩ ta nên đánh xe ra ngoài trấn ma tùng quân cười khổ nói vậy t r ị n h huynh nhờ các người đưa về rồi đừng để hắn mất sợi tóc nào lâm trấn hương vịnh vai thuộc hạ của mình nói ai ra ma h u n h ta tỉnh rồi để ta tự về được trịnh hào đống nhiên bẩn dậy hắn có cảm giác không tốt cho lắm nên cười ha ha rồi chuẩn trước h ả i sừng sừng sừng sừng sừng à ừ n g sừng sừng s â n g sừng sừng sừng s i n ó g sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng s ừ h g sừng h ừ n g sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng s c n g sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng sừng n sừng sừng s c n g sừng sừng sừng s h n i sừng sừng sừng sừng sừng h sừng sừng sừng s a n g sừng s ừ n a sừng sừng h sừng sừng lúc này trong bóng tối có vài thân ảnh gõ nhẹ lên mặt đất nơi bọn họ đứng như để ra hiệu sau đó rời đi còn ba tên cận vệ của hắn vẫn cảm thấy lần này thái tử của bọn họ quá nhân từ bèn nói điện hạ tính khí của ngài đặc biệt tốt ông chủ ma kia thực sự có mị lực như vậy sao đúng vậy điện hạ nếu muốn học công nghệ của đế quốc chúng ta chỉ cần cử vài người đi học lòm là xong sao điện hạ lại phải cất công lấy lòng một người khác như vậy một tên khác lại nói các ngươi không hiểu ta có một cảm giác người này rất khác thường trước khi có thêm thông tin về người này các ngươi tuyệt đối không được lỗ mãng trước mặt ma h u n h ta kết giao với hắn là thật trong ánh mắt của hắn không hề có sự tham lam hay dục vọng nào cả hắn cứ như là một người đang thật sự tận hưởng cuộc sống này vậy lâm trấn hưng vừa cười vừa nói làm sao mà có thể dù là một người nông dân hay một tên ăn mày đi nữa cũng có dục vọng nông dân có thể mong một mùa bội thu bán được chút tiền là mãn nguyện tên ăn mày chỉ cần một bữa ăn là đủ con người làm gì mà không có dục vọng tên cận vệ có chút không hiểu nói ngươi nghi ngờ đôi mắt của ta sao theo ta thấy hắn chính là kẻ cảm thấy cuộc sống này có quá nhiều quy tắc hắn sống rất tùy tiện kết giao cũng tùy tiện hắn có thể nói chuyện được với mọi tầng lớp người tay n g ư ờ nấu ăn ngon như thế có nhiều đồ độc lạ như thế chỉ cần hắn muốn bất kỳ quốc gia nào xung quanh chúng ta đều sẽ cung phục hắn nhưng trong ánh mắt cử chỉ của hắn không có bất kỳ thứ nào giống như thế lâm t r ấ n hương từ từ nói sau đó hắn lại nói tiếp lúc ta tiết lộ thân phận của mình là cố ý các ngươi biết không hắn không hề có một chút dục vọng nào muốn làm thân với ta hay có bất kỳ suy nghĩ nào khác hắn coi ta không khác gì người bình thường một người như thế quá đặc biệt còn nữa hắn quá tử tế nếu không có sự tử tế của hắn hắc y diễn nương tử đã có thể rét sạch chúng ta rồi hắc y diễn nương tử là một thảm họa sinh ra bởi dục vọng của con người ta lại là kẻ có dục vọng cao ngay từ lúc nàng ta lên tiếng ta đã nghĩ ta phải chết ở đó rồi cũng may có ma h u y n h một người như ma h u y n h chúng ta tuyệt đối không được làm tổn hại đến h u y n h ấy ta muốn giữ một con người đặc biệt như vậy trên thế gian này đi ai đi ạt chạm tờ google bổ tôm a lin center xì thai mặt dìn bổ t ổ m mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cồn xs mười hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thái b a d i n ff m ặ t dinh hai mươi năm tờ ích hôm c o n p o s e sai star c o n p o s e sai n h e r z z e ờ gỡ la c h ạ p tờ n đ i c ờ l t c h ạ p t ờ na i d c h ạ p t ờ nabot đ i c ờ l t c h ạ p t ờ na i d c h ạ p t ờ n a t ố t input t hai hít đ è n iddy t c h u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input t hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input t hai hít đ è n i d c h ạ p tờ i d v ạ l u hai chín hai chín năm t tám bốn input hai hít đ è n i d c h ạ p tờ bénu v ạ l u input t hai hít t h n i d chappa num valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dico la b t n g rút Cơ lạc cèn tơ xi hai mặt dinh t ba mươi bảy bù tông hai bù tông cỡ lạc bê t n b t n bồn l n h ý chặt tơ hệ thơ chặt tơ ý đ hai chín hai chín năm tám bồn sơ bèn cỡ lạc gỡ lip hae cong g lip hae c o n ní xơ lam sơn sĩ sơ bèn bạo lôi qua hệ thống bụ tông bù tông hai bụ tông cỡ lạc b t n b t n info ý chặt tơ cỡ lạc lò kati on zè một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc gỡ lip hae cong g lip hae cong mèn sơ bèn bình luận bụ tông chương cơ mười hai mười hai hỏi thăm thông tin thời tiết thế giới này thật kỳ lạ buổi sáng thì mát mẻ ấm ấm nhưng buổi tối đến lại xe xe lạnh cái thời tiết này mà làm một tô gì đó nóng hổi là hết sạy vì thế ở giữa trấn xuất hiện một nơi sáng t h ư n g so với phần còn lại nơi đó xếp hàng trăm người đợi xếp hàng để làm cái gì đó tuy ấ t t nhiên là đợi ăn hủ đợi i là ế có một ũ i h chút tranh cãi ai đến trước đến sau nhưng mà thấy mấy mũi thương nhọn hoắt chìa vào họng thì thôi mạng vẫn quan trọng hơn cái miệng ăn ngon tuy nhiên vẫn có vài tên không kìm nén được mà xông đến n ồ i nước l è o của ma tùng quân ma tùng quân không kịp trở tay thì con m è o hắn nuôi bay đến cho đối phương ăn mười mấy cú tát mặt toàn ố kẻ ca r ô thế là bị biện văn lệnh tống vào ngục giam vì cái ăn mà bị bắt thì đúng là thảm hết biết giữ lời hứa với ma tùng quân trịnh hào cũng đến mà hắn đến sớm nhất sáu giờ tối ma tùng quân mới mở bán hắn vừa về nghỉ ngơi được chút đã thấy trịnh hào ôm theo mấy cô nương nồng nặc mùi thơm đi đến chiếm sẵn một bàn trịnh hào ngươi ăn ít thôi còn cho người khác ăn nữa một bàn này ngươi ăn hai mươi tô rồi đấy ma tùng quân đi ngang qua vỗ lên bụng hắn một cái he he. lần này ta dắt theo nhiều người mỗi người năm tô chứ ta tính cả rồi còn hai tô nữa các nàng mỗi người ăn một tô là đủ rồi chính hào cười h ắ t h ắ t nói ngày mai chắc ta phải giới hạn số tâu người ăn mất ăn nhanh đi đi ra sau ngồi ta pha săn cà phê ở đó rồi chưa bằng cho người khác nữa ma tùng quân vỗ lên vai t r ị n h hào rồi rời đi cũng may ở đây hắn chỉ việc làm đồ ăn bưng bê có mấy tên lính của biện văn làm phục vụ rồi chắc phải chưa cho bọn họ một suất ăn biết trước tối nay sẽ đông hơn bình thường ma tùng quân nấu hẳn ba nồi cho bọn họ vì thế hắn mới mua nhiều nguyên liệu như vậy nhường đường nhường đường cho lâm công tử thư xa vang lên tiếng hô ma tùng quân thấy l a o biện văn kia đang địa phía trước mở đường cho lâm trấn hưng cái này cũng quá khoa trương đi nhờ hẳn tổng đốc của trấn mở đường cho mình thế này mà sợ người ta phát hiện ra thân phận mình sao không bằng trực tiếp đi rêu r a o cho rồi ma h u y n h cái này ta có tính là chen ngang không có rất nhiều người đang xếp hàng nhận thấy ánh mắt không vui của ma tùng quân lâm trấn hưng liền nói dù sao cũng gọi đệ một tiếng đệ đệ cũng đắt trước ta giữ sẵn chỗ cho đệ rồi không sai chỗ nào đâu, ngồi đi ma tùng quân cười ha ha nói cung kính không bằng t u n mệnh các ngươi cũng ngồi đi ăn gì thì mau nói cho ma huy nghe h n lâm c h ấ n hương cười nói với ma tùng quân sau đó quay sang dặn dò hạ nhân ba lây may đến tận tám chín giờ tối cuối cùng ma tùng quân cũng bán xong số lượng nhiều gấp ba lần so với thế giới của hắn nhưng lại bán chạy hơn hẳn chả là hàng người vẫn còn dài như thế gần như cả cái chấn đều ra xếp hàng tranh nhau mua của hắn rồi hết rồi mọi người về đi sáng sớm mai ta lại bán tiếp ma tùng quân hô lớn chúng ta biết rồi ông chủ nhưng chúng ta về là mất chỗ tuyệt đối không thể về có người hô lại là người đứng ở đầu hàng nói đùa cái gì chứ mấy ông tính xếp hàng chờ đến tận sáng hôm sau đó hả khoe mắt ma tùng quân có g i ậ t hắn không ngờ mấy người này lại thèm ăn đến mức đó thực mà nói ra bán của ma tùng quân quá rẻ mỗi tô hủ tiếu hắn chỉ lấy hai mươi đồng đại long thông bảo quá rẻ so với một tô hủ tiếu vừa ngon vừa đầy áp thịt thả các loại tiền ở đây tạm thời có vài mệnh giá mà ma tùng quân biết được đúng hơn là cái điện thoại đã tự tổng hợp ra cho hắn đồng đại long thông bảo trị giá thấp nhất là đồng tiền thông dụng của thế giới này chưa biết mức độ phổ biến đồng bạc đại long thông bảo trị giá gấp một trăm lần đồng đại long thông bảo quan tiền một quan tiền là một s â gồm một trăm đồng bạc đại long thông bảo trị giá tương đương một lượng bạc bạc một lượng bạc bằng một quan tiền ước lượng tỏi bạc một tỏi bạc bằng hai mươi sáu lượng thông tin từ lâm trấn hưng vàng chưa biết trị giá thông tin còn thiếu tính ra ma tùng quân buôn bán chỉ vừa đủ lời với đống đồ ăn trên hắn thiệt hại gần một q u a n tiền nhưng thịt bò gân và thịt gà lại không tính hắn mua chỉ để trong tủ l ạ n h nấu ăn cho riêng mình thôi tính ra hắn mất tiền vốn khoảng năm mươi đồng bạc thêm rau củ các loại nữa hắn ban tổng cộng hơn ba trăm tô lợi cũng được m ư ơ i đồng bạc cho cả tối hắn còn trừ lại khoảng m ư ơ i tô để đãi nhân viên thời vụ của biện văn nữa bất quá giá thành này là giá thành ưu đãi nguyên liệu nếu hắn mua nguyên liệu chỗ khác chắc chắn sẽ mắc hơn nhiều thiết nghĩ hắn cần nâng giá lên một chút hai mươi lăm đồng đại long thông bảo mới đủ có lời buổi chiều ma tùng quân cũng thử đi ăn ở một vài chỗ giá của bọn họ khá rẻ như một tô mì sợi to giá chỉ năm đồng đại long thông bảo nhưng tất cả chỉ có chút mì và vài lát thịt heo mỏng đến mức gấp lên còn sợ nó bị gió thổi bay mất khác hoàn toàn với một tô hủ t i ế u đầy áp thịt của hắn ma h u y n h bán giá này thực sự không có lời non g như vậy ta nghĩ h u y n h nên nâng giá lên năm mươi thông bảo một tô mới đúng những kẻ không đủ tiền ăn thì n h ị đi thịt vừa đầy vừa nhiều thế kia bán thế này quá lương tiện rồi ma huỳnh à ma huỳnh t r i n h hào ngồi bên hông xe phía sau nhâm nhi ly cà phê đắng với đ i ề u thuốc thấy ma tùng quân bê ra mấy tô hủ tiếu cho quân lính của biện văn liền thở dài nói ta sẽ nâng giá nhưng không thể nâng quá cao được đời sống của nhiều người nơi đây quá đói kém nếu để giá quá cao họ không có cơ hội để thử nếu mà ăn thử có lẽ mất đến vài ngày nhịn đói mất ma tùng quân cũng không n ố c nhưng hắn không phải là kẻ tham tiền nếu hắn tham tiền thì hắn không thảm đến mức chính phủ bắt đổi sang xe điện hắn mới phải đổi sang để rồi cuối cùng hắn xuất hiện ở cái chỗ quỷ quái này huỳnh có thể bán ít thịt hơn cũng được mà ta nói thật chỉ cần hút nước lẹo của huỳnh thôi là đám dân đen kia đã thỏ nước vừa ngọt vừa thơm độ béo cũng vừa lại không vậy thứ nước như vậy thay cho món canh nhạt méo ta ăn hàng ngày ta cũng chịu nữa trịnh hào rung đùi ngồi nói tiếp mấy cô nương xinh đẹp bên cạnh hắn không thấy đâu chắc là bị hắn đuổi về rồi chỉ thấy trịnh hào và lâm trấn hưng ngồi chung bàn với nhau nhưng cận vệ của lâm trấn hưng lại không đứng sau lưng hắn ta mà đứng sau lưng của trịnh hào mới ác thể như đ ợ i thằng mập này thở ra một câu khó ưa nào là tới c ô n g chuyện với mấy huynh sau lưng trịnh hào nói rất đúng huynh có thể chia ra thành nhiều giá thành để bán thịt thật sự rất mắc như thế h u n h sẽ bán được nhiều hơn quy tắc buôn bán ít nhất là một vốn hai lợi huynh chẳng những không hai lợi mà còn có nguy cơ lô nữa lâm trấn hưng gật đầu nói ta thấy cũng hợp lý ngày mai ta sẽ chỉnh sửa bằng giá nhưng ta không cần lời nhiều quá đủ tiền mua nguyên liệu là được cảm giác kinh doanh như thế khiến ta cảm thấy cắn r ứ t lương tâm m à tùng quân nói sao lại thế được huynh đưa ra dịch vụ đừng nói là lời gấp đôi lợi gấp trăm lần cũng có những kẻ nhà giàu bỏ tiền ra ăn huynh đây là đang làm từ thiện đó t r í n h hào thở dài nói đây là quy tắc sống của ta rồi không thể thay đổi được từ nhỏ mẹ ta đã bán như vậy có rất nhiều người khốn khổ thiếu ăn thiếu ăn mặc có khi họ chẳng đủ tiền để ăn một bữa đàng hoàng nếu kẻ nào cũng máu kinh doanh như thế vậy những người thất thế phải làm sao ta cũng không nói ta vì người gì đâu vì lương tâm của ta cảm thấy không thoải mái thôi là một đ ồ u bếp niềm vui duy nhất của ta là chứng kiến khách hàng thưởng thức món ăn của mình một cách vui vẻ mà không quan tâm đến gì cả nghe ma tùng quân nói thế t r í n h hào và lâm trấn hưng im lặng không nói thêm bất cứ điều gì thời buổi này còn có con người như ma tùng quân ư căn bản là không ma tùng quân chẳng khác nào hàng hiếm cả mỗi người có một quy tắc sống khác nhau t r í n h hào và lâm trấn hưng cũng không t i ệ n nói nhiều để tránh mất lòng đó là lý tưởng sống của hắn chỉ cần như thế hắn thấy hạnh phúc là được tối nay xem lại bánh hủ tiếu và mì gói hắn thấy chúng đã gần hết nên cần phải làm bánh hủ tiếu gấp cho mấy ngày kế tiếp thế giới này nhìn là biết không có bánh hủ tiếu rồi bột gạo và bột mì ta có nhưng bột sắn thì không bất quá có bán củ sắn để ta yêu cầu bọn họ làm bột sắn cho người cũng được trinh hao gật đầu nói cả ba người ngồi tám chuyện r ô n g dạ đa phần nội dung về thân phận của ma tùng quân hắn đến từ nơi nào ở đế quốc xuất thân làm sao rồi lại chuyển hướng đến mấy thứ xung quanh hắn như là bóng đèn thuốc lá cà phê đến cả mấy chai nước ngọt trong tủ lạnh cũng bị lôi ra tra khảo cũng may ma tùng quân là người khớt khéo hắn không có tin người đến mức nói vạch tẹt ra hết cái chuyện khó tin mà hắn đang trải qua được hắn giữ phong cách thần thần bí bí rồi hỏi mọi người về tình hình của thế giới này thực ra ta ở hận khá lâu không biết nhiều lắm về thế giới xung quanh bà ngoại mất sớm nên ta mới phải đóng cửa ra ngoài làm lữ hành không biết thế giới bên ngoài hiện tại thế nào ma tùng quân nói cái này thật ra cũng không có gì ta chỉ thắc mắc là huynh đi xuyên qua cả đế quốc chẳng lẽ không có một chút thông tin nào khi đến đây lâm t r ấ n hưng nghi ngờ nói ta muốn hỏi đến là những chuyện chỉ dân bản địa mới biết ta từ nơi khác đến có rất nhiều điều không biết sợ phạm phải sai lầm thôi trước kia cũng không có nhiều người làm thân thế này với ta san g đây có hai đệ đây ta mới hỏi à lâm đệ đệ có sách sử về đế quốc không ta cũng là người mê sử nhưng sử sách thật sự khó tìm chỉ nghe qua lời kể của bà ngoại ta có ở đây đệ vừa hay có một quyển q u y ể n này đệ đọc xong hết rồi huynh cầm lấy mà đọc ngày mai đệ cho người sao ra một bản cho huynh lâm trấn hưng gọi thuộc hạ tháo tấm bài xuống lộ ra một chồng sách dày cộm đi id ạt chạm tờ google bộ t ổ n alice center xì hai mặt dìn bộ tổn mười A d ẹ p du t i ế p cơm dẻo nọ phô lokal lạ t ạ t h ệ b ở l ạ ít mỡ gỡ s g, c, 123, d c kơ một trăm hai mươi ba trần dưỡng thai b ậ t bốn trăm tờ ít. A. d xì thai bát d i n ff m ặ t dinh hai mươi lăm tờ ít k h ô n g công phó sài star. công phó sài n. hớt dơ kơ lạc c h ạ p p tờ n. Đi c ơ lạc c h ạ p p tơ n a ID c h ạ p p tơ n a b ọ t Đi c ơ lạc c h ạ p p tơ n a ID c h ạ p p tơ n a tốt. Input hai hít đen ít ít ít ít ít ít n t ít ít a t ít ít ít ít ít ít ít ít ít i t ít ít ít h t ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít Input hai hít đ è n ID chạm tờ bay num v ạ l u Input hai hít đ è n ID chạm tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn. d i c ờ l ạ t b t n g rút. d i c ờ l ạ t cassenter xỉ t hai mặt dinh t ớ c ba mươi bảy. b u t o n hai bụt ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ở g ỉ n h ID chạm t ờ h ệ t t chạm t ờ ID hai chín hai chín năm t tám m ư ơ chín serp n cỡ lạc g lip hakon g lip hakon is c ờ l à m m ờ i s o n x i n s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bụt ổ n g b o u t ổ n g hai bụt ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info ID chạm tơ kơ lạc hòn cờ lạc lò kati on zem một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc g lip hakon g lip hakon kê Bù tổng cờ chương mười ba mười ba lịch sử hình thành đế quốc và phép thuật tại một nơi nào đó một nền văn minh bất hợp lý được hình thành một thứ được gọi là đế chế một đế quốc giống như nền văn minh cổ đại của chúng ta nơi ấy một thứ được gọi là bất bình đẳng giữa các quốc gia với nhau tồn tại bởi vì bình đẳng không tồn tại thứ tồn tại ở đây chính là vũ lực năm 251 đế quốc đông đại nam lần đầu được biết đến vị hoàng đế đầu tiên của quốc gia đại nam xuất hiện trước đó năm 240 vua của đại nam là cựu ngân đại long một vị vua có quyền lực nhất thời bấy giờ của nước đại nam tất cả việc trong triều đình lẫn bên ngoài quốc gia từ binh quyền cho đến thuế siêu tất cả đều nằm trong tay của vị vua độc tài nhất trong lịch sử này cựu ngân đại long mặc dù là xuất thân hoàng tộc nhưng chưa việc gì hắn chưa từng làm từ chăn châu cốc đất cho đến gánh phân trộm cướp hắn cũng từng thử nghe có v ẻ tên này chẳng khác thường dân mới nhỉ nhưng không chính hắn cũng là một nhà chiến lược đại tài nhất đại nam cũng chính hắn mà một tay kiện tướng võ nghệ thâm sâu nhất nhì đất、nước. một kẻ văn võ song toàn trí dũng song hùng trước khi thành một vị v u a t h ì hắn là một tên thái tử lông đông khắp cả đại nam phụ hoàng của hắn cựu ngân thanh thiên suốt ngày trách móc hắn không lo việc triều chính phụ người mà chỉ tối ngày lông đông chê hoa gà bướm nhưng sau khi băng hà vị hoàng thượng thanh liêm này đâu có biết rằng chính đứa con lông đông ấy của hắn đông nhiên trở thành một vị v u a một kẻ hoàng đế độc tài và tài giỏi nhất lịch sử nhân loại lúc bấy giờ chính những ngày tháng lông đông bên ngoài hoàng c u n g cựu ngân đại long nhận ra rằng thế giới này cần phải thay đổi thế là hắn tạo ra một cuộc cách mạng cho toàn khu vực quốc gia đông nam của g ả i siêu lục địa một mảng đại lục được bao bọc bởi đại dương. trong năm g năm đại long nắm trong tay tất cả việc triều chính kể cả quân ngũ cũng đều trung thành tuyệt đối với đại long hắn dùng mọi ngưu kế để đạt được mục đích cuối cùng thẳng ra là không từ thủ đoạn có cho là hẹn hạ nhất cũng được trong năm năm đó đại long hạ thuế siêu của dân chúng nhưng bắt dân chúng tích cực trồng lương thực để cống nạp cho triều đình thay vì tiền của Kế đó hắn sách dồn ngân trong thời gian khí h ấ này l n quân đại long đánh thuế lên cả các nhà địa chủ những phú ông phú bà lắm tiền nhược của hắn cho các quan điều tra rõ về những kẻ giàu có này phàm kẻ nào trốn thuế đều sẽ bị phạt nhưng không giết kẻ chống đối hát giết sau đó tịch thu tài sản hoặc tìm người kế thừa trong dòng tộc để trở thành tay sai trở thành con ong chăm chỉ kiếm tiền cho triều đình tất cả tiền của đều được đại long dồn vào quân đội không cần hỏi ai cũng thừa biết hành động bất thường này của đại long nhằm mục đích gì các nước lân cận không hề biết thông tin này phàm những kẻ có ý định tuần tin ra ngoài đều chết cả mất năm năm để giành binh tạo ra lương thực và chế tạo vũ khí trong bí mật cuối cùng có một ngày đại long khai chiến với một vài lý do ngụy tạo không sức thuyết phục chỉ trong vòng hai tháng đầu tiên của mùa xuân năm hai cựu ngân đại long đích thân ra trận tắm máu cho cả một đất nước khốn khổ, khổ. sau đó những quốc gia láng giềng khác bắt đầu lên tiếng chỉ trích nhưng cũng chỉ vài năm sau bọn họ đều phải cam chịu khuất phục dưới siêu cường quốc đại nam sau đó cựu ngân đại long tự xưng hiệu trị quốc thiên vương tức vị thần trị vì đất nước sau 11 năm chinh chiến đông đại nam trị vì trong tay hơn 20 quốc gia lớn bé nhưng kèm theo đó là những cư dân mất nước bị đối xử bất bình đẳng bởi chính người dân của đế quốc từ đó đế quốc đông đại nam hình thành cái tên đông đại nam này thực chất cũng chỉ là người đời sau đặt cho cái thời đại khủng khiếp này mà thôi về sau nó lại trở thành cái tên chính thức cùng năm đó là năm hai hoàng đế cựu ngân đại long lấy niên hiệu là thái đức hoàng đế s ử sách gọi ông là thái tổ đức hoàng đế thời điểm đó các nước bị chị không chấp nhận mình là kẻ thất bại tinh thần dân tộc của bọn họ bùng dậy khởi nghĩa để chống lại đế quốc nhưng tất cả đã trở thành đất của đông đại nam quân cũng của đông đại nam những cuộc khởi nghĩa đó dường như chỉ để lại những cơn gọn sóng trong thời gian hình thành lịch sử đế quốc thịnh vượng m ộ ư ơ i một năm vừa chiếm đất vừa tẩy nao dân chúng vừa dùng chính sách đồng hóa dân tộc khiến cho các cuộc khởi nghĩa trở nên vô ích các anh hùng hào kiệt của những nước đó còn không thể trở thành dấu tích lịch sử cứ như thế bị đế quốc xóa đi bằng sạch là một nhà độc tài đại long không để cho bất cứ mối đe dọa nào có tồn tại p h ạ m là những quý tộc của các đất nước bị đánh chiếm c ũ đều bị đại long tịch thu tài sản hắn dùng tài sản đó để đưa cho dân chúng chính đất nước đó để làm dịu l ò n g dân cứ thế đế quốc ngày càng hùng mạnh và phát triển tám mươi bốn năm sau tức năm ba trăm ba mươi lăm đế quốc đông đại nam thâu tóm gần như toàn bộ siêu lục địa với gần hai trăm quốc gia trên d ả i siêu lục địa này tổng diện tích mà đế quốc này trị vì lên tới chín mươi tám triệu km h so với diện tích việt nam là khoảng ba trăm nghìn km h thì con số chín mươi tám triệu km h này nó gấp tới ba trăm hai mươi sáu lần việt nam tương đương với ba trăm hai mươi sáu nước mình cộng lại hiện tại diện tích của siêu lục địa là hơn 150 t r i ệ u km h sau này khi tất cả kết thúc đế quốc không thể nuôi quân đội mãi được thế nên một phần lớn binh lính được phát đất về quê trở thành nông dân dân dân đế quốc trở thành quốc gia phồn thịnh đúng nghĩa những lời oán hận của những kẻ bị mất nước dần chìm vào quên lãng khi họ có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều đó là lịch sử hình thành nên đế quốc còn trước đó trong lịch sử hình thành một đế quốc cường mạnh như vậy có xuất hiện một thứ khác xa với nhận thức con người t h ở này con người chỉ có thể sử dụng nội công khinh công và một vài tuyệt kỹ không thể tưởng tượng khác nhưng có một thứ được xuất hiện còn bất chấp tất cả định luật như vậy thứ đó được gọi theo một cái tên giả tường mã thuật vậy ma thuật là gì từ đ â u mà có vào giai đoạn loạn lạc nhất của lịch sử đế quốc thời điểm này vì phản đối chính sách không thu thuế của hoàng đế khiến cho các quý tộc phản dối dữ dội quân đội hoàng gia không ngừng đưa người ra dẹp loạn phàm là những kẻ chống đối nhẹ thì bị lưu đày n ặ n g t h ì giết cả ngày đó là vào giữa năm 400 t linh một, một nhà khảo cổ học của đế quốc đã vô tình phát hiện ra một vùng đất mới và chính cái vùng đất mới ấy ban cho con người một thứ gọi là ma lực lên toàn thể nhân loại trái đất và vùng đất này được gọi là vùng đất vô định hình căn nguyên của thế giới Con khi đó cả thế giới bắt đầu điên cuồng lao đầu vào thử nghiệm ma thuật những cuốn sách được sử dụng như thế nào phù hợp với ai dần dần được tiết lộ và thậm chí có những người còn phát triển tạo ra những loại ma thuật mới và họ được gọi là các nhà khoa học của ma thuật họ lúc bấy giờ được cho là người tạo ra ma thuật và họ cũng chính tạo ra những quyển sách đó phân tán ra cả thế giới nhưng đ á n g t i ế c thay những kẻ được gọi là khoa học đó tất cả đều là người của đế quốc đông đại nam lịch sử của người dị nam giả sau thời điểm lần đầu tiên ma thuật xuất hiện thì hơn 100 năm sau một hiện tượng siêu nhiên của mẹ thiên nhiên xảy ra tức vào năm 559 h i ệ n tượng này được gọi là xét v ũ sắc hàng ngàn tia xét kỳ dị đủ loại màu sắc xuất hiện trên trời chúng bắt đầu lao xuống mặt đất điên cuồng đánh vào những người ở dưới mặt đất khiến con người biến đổi không thể chống đỡ tuy nhiên những kẻ mang trong người sức mạnh ma thuật đủ lớn bằng hàng ngàn cách khác nhau họ sống sót qua trận xét ngũ sắc kinh thiên động địa kia sau trận xét ngũ sắc kéo dài đúng một tuần thì gần một phần bốn dân số loài người thiệt mạng nhưng có tới gần một nửa loài người bị xét ngũ sắc đánh chúng sống sót nhưng những kẻ sống sót ấy người không ra người mà không ra ma khi đó bọn họ bị gọi là những kẻ kỳ dị chính người thân của họ và gồm cả những kẻ lạ mặt bắt đầu săn lùng kẻ kỳ dị ấy khi lịch sử một trăm năm ma pháp ngấm vào những con người sử dụng ma pháp ngấm vào chính cả đế quốc đông đại nam bao gồm tất cả người ở siêu lục địa thì dị năng giả lại trở thành một thứ kỳ dị và bị bài xích kh họ bị gọi là kỳ dị bởi kỳ trong người những kẻ sống sót này không hề có căn nguyên nhưng bằng một cách nào đó bọn họ có thể tạo ra lửa tạo ra nước mà không cần bất cứ một sức mạnh ma thuật nào có kẻ cả người chỉ toàn là lửa mà vẫn sống có kẻ người chỉ toàn là nước thậm chí hòa cả vào biển cả mà vẫn hình thành được dạng như con người vẫn ăn uống sống khỏe bình thường những hiện tượng không thể giải thích hiện ra kẻ đ ỗ n g nhiên trở nên to lớn như một người khổng lồ cao tới mười mấy mét kẻ thì cả người đều là những tảng tảng cục cục như viên đá kẻ thì m ọ c cánh kẻ lại có vảy cá mang cá có thể thở dưới nước và ăn uống như một loại cá biển khác thậm chính sống ở tầng sâu đại dương vẫn không bị làm sao những kẻ kỳ dị ấy bị chính những người sử dụng ma pháp săn lùng mà chính ban đầu kẻ có ma pháp mới là kẻ kỳ dị bọn họ không còn được xem là con người nữa sau đó loài người bị tách ra làm hay những người bình thường và những người có thể sử dụng ma thuật còn lại được gọi là người kỳ dị với cái tên mi mi ề u hơn là dị năng giả lúc này những võ năng giả tức những kẻ sử dụng nội công từ thợ xưa dần bị coi thường hàng trăm năm sau dưới sự cố gắng của mình thì những người được xem là dị biệt kia tách ra khỏi thế giới loài người họ đi đến một vùng đất mới nằm ngoài siêu lục địa nhiều kẻ nói rằng những người dị năng kia rời khỏi thế giới loài người hồng có một ngày quay lại siêu lục địa để trả thù những con người đã từ bỏ bọn họ vào năm 731 dị năng giả trở thành một quốc gia riêng biệt nằm t á c h biệt với siêu lục địa của con người thi thoảng người ta có thể bắt gặp được vài dị năng giả là thương nhân đi lại trên đường để giao thương hàng hóa cũng khoảng thời gian này đế quốc cũng không dám làm lớn chuyện đổi cùng g i ế t tận dị năng giả d i ê n võ năng giả gần như bị đế quốc lãng quên sau hơn năm trăm n ă m phục vụ cho đế quốc đi id ạ chạm tờ google bộ tổn alit center xì hai mặt d ị bộ tổn một m ư r ít mặt dịn tuất một m ít đi cơ lạt đạt cần Đi cờ lạ tat k e cờ e r con x mười a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạ c cờ l t t ạ t h ệ bở l ạ ít m gs dơ e r một trăm mươi ba truyền dơ cơm xì thai b ậ t 400 t r ă tờ x. A. d Xì thai b ậ t d i n ff m ặ t d i n hai m ư tờ x h ô n g công phó sai star. công phó sai n. hơ dơ k e lạ t c h ạ m tờ n. Dee k e lạ t c h ạ m t ờ na id chab tơ nabot. Dee k lạ chab tơ na id c h ạ m t ờ nabot. Input hai hít đèn id ten truyền vã lụ ta ban hút sẽ thai di rọi. Input hai hít đèn id truyền id vã lụ năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n id chạm tờ id vạ l ũ u hai chín hai chín năm chín ba Input hai hít đ è n id chạm tờ bê nùng vạ l ũ Input hai hít đ è n id chạm tờ n ù m vạ l ũ u năm nghìn ba trăm mười bốn đi cờ l ạ t btn g rút đi cờ l ạ t cacenter xì t h a i mặt j i n t u r ba mươi tờ x Bu tổng thai bu tổng cờ l ạ t btn btn bổ đỉnh id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id hai chín hai chín năm chín ba sợ b ẹ n cờ l ạ t g lip h a c o n g lip h a c o n is cờ l à m e r s o n sin sợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bu tổng Bù tổng thai bù tổng cờ lạc bt n bt n info id chạm tờ cờ men m cờ lạc lò c a t h ò n z một trăm hai mươi ba trends gơm cờ lạc g ờ l i p hai con g ờ l i p hai con cờ men sợ bèn bình luận bù tổng bù tổng cờ lạc bt n bt n sụt xét cờ lạc gơ l i p hai con gơ liếp hai con hì phân sĩ nghe ờ đi ổ t r ư ơ n g này ý cờ lạc g ờ l i p hai con g ờ l i p hai con bùn hòn y bù tổng chương mười bốn mười bốn đề xuất thứ hai sáng hôm sau ma tùng quân dậy sớm lại tất bật với công việc bán buôn hủ tiếu của mình ngày hôm qua hắn hỏi lâm trấn hưng và trịnh hào về một số điều cần lưu ý thực ra cũng chẳng có gì nhiều cứ đi và b u ồ n bán như người bình thường thì chẳng sao cả nhưng có một vấn đề cực kỳ nan giải nằm ở đây cái thế giới chết tiệt này không phải là thế giới bình thường con mẹ nó phép thuật là cái quái quỷ gì vậy còn có những người dị nă nữa g n cái thế giới này không bình thường hay là do hắn không bình thường hôm qua hắn thấy lâm trấn hưng tay không chịu hồi ra một ngọn lửa to bằng cả ngôi nhà suýt chút thì làm cháy xe của hắn còn tên trịnh hào trông vô dụng vai trưởng kia lại có thể thao túng mặt đất tạo thành mấy tấm khiên che thân mắc cười một cái khi trịnh hào biểu diễn t r o n g hắn không khác nào con rùa béo nút ních nút trong cái mai của mình ma tùng quân cảm thấy thế giới này quá không ổn rồi một người bán hàng rong như hắn tốt nhất nên ở yên một chỗ trong cái c h ấ n này chạy loạn như mấy người kia có khi chết lúc nào không hay đến chưa buôn bán kết thúc hắn ngồi tựa vào cái ghế bố mới được đóng xong bởi thợ làm gỗ trong c h ấ n tay đưa thuốc lên miệng d í t một tay còn lại thì xoa đầu con meo đang nằm trên b ụ n g hắn cuộc đời này t h ả m rồi hắn là một kẻ chẳng có chút sức mạnh nào ngoài thân thể hơi cường tráng một chút này cả tưởng tượng có ngọn lửa như của lâm chấn hưng đốt lên người hắn thành quân t u i cái chắc nhưng bây giờ không, rời khỏi cái chấn này không được mấy người lâm c h ấ n hưng chính hào và biện văn nghị hắn là nhà lữ hành có thừa kỹ năng sống bên ngoài kia tất nhiên là họ chỉ nghĩ hắn chỉ ở lại đây vài hôm rồi rời đi tiếp nhưng không hắn chả biết cái mẹ gì về thế giới bên ngoài cả cho ta xin lỗi có được không ta không cần mặt mũi ta cần mạng cho ta ở lại đây đi nghe nói còn có một đống quái vật ngoài kia con bà nó ơ i còn cho thân giả này sống nữa hay không con phiền bỏ mẹ đâu lan ra đây cho bố mày may đẩy bố mày đến cái thế giới cho cắn nào thế hả ba ma tùng q u â n gào mồm vào điện thoại đinh phiền bọ mẹ có mặt chủ thiết bị giữa chưa nắng nóng hạ hòa hạ hòa chán ma tùng quân nổi g ầ n xanh hắn xúc động suýt tí nữa thì đập luôn cái điện thoại vẫn may đập hỏng có mà dùng cục gạch đây là thứ duy nhất để hắn tra cứu thông tin mày nói đi làm thế quái nào tao có thể sống được ở cái nơi chết t i ệ t này cạch cạch cạch vừa nói ma tùng quân vừa đóng vài cái khung gỗ không biết để làm gì sáng nay hắn đặt mua mấy ván gỗ của xưởng gỗ cách đây mấy dãy nhà ông chú đó mang cho hắn đến mấy tấm gỗ to tổ bố nhưng lại không hề lấy tiền chỉ xin một tô hủ tiếu đem về cho đứa con ở nhà ăn thử cả ngày hôm qua phiền bọ mẹ không thể giải đáp vì chủ thiết bị đã tắt chức năng tự động cảnh báo nay chủ thiết bị đã gọi phiền bọ m làm ơn lần sau mày có thể nói luôn được không cảm thấy cái con ai này lúc nào cũng dài dòng ma tùng quân phải năn nỉ nó đã hiểu sao mày câm luôn rồi ma tùng quân hét lên phiền bỏ mẹ đang phân tích cách nói chuyện của chủ thiết bị để làm gì để chủ thiết bị cảm nhận được sự khó chịu của chính bản thân chủ thiết bị ý là mày nói tao khó chịu với mày đấy hả ờ đúng rồi đấy mày nhanh lên con ai chết t i ệ t này ma tùng quân trợn mắt lên đã phân tích xong phiền bỏ mẹ xin quyết định không sử dụng tính cách của chủ thiết bị bởi vì tính cách của chủ thiết bị quá thô lỗ không tôn trọng người khác phiên b ỏ mẹ xin sử dụng cách nói của lâm trấn hưng vì đây là tính cách nho nhã lễ độ tôn trọng người nghe không giống chủ thiết bị hành hung người bằng miệng mày biết cách chọc điên người khác đấy con ai không tiếp mày là máy móc đừng nhét chữ người vào đây làm ơn vào vấn đề chính cho tao tao l ệ tám đời tổ tông nhà mày ma t ù n g quân gần giọng lên hắn siết chặt cây búa gỗ trên tay đến mức thân cây búa bị hắn bóp gãy làm đôi theo như thông tin có được qua hai ngày đo đạc năng lượng của thế giới này chủ thiết bị có tỷ lệ chết đến 98% n ế u lang thang bên ngoài khu vực an toàn của con người ờ tốt cái gì mà sẽ hỗ trợ tao sống cuộc sống mới bỡ lạ bỡ lạ sống thế mẹ nào được với cái tỷ lệ chết ngang bằng mẹ nó người tự tử hạ con k h ố n phiền bỏ mẹ nhà mày ma Mà tùng quân phát tiết sau một lúc hắn thở hồng hộc rồi nói vùng an toàn là cái khỉ gì giải thích nhanh gọn lẹ vào vấn đề hai ngày nay phiền bỏ mẹ đã lén đặt một số robot mini không người lái để thám thính tình hình của toàn bộ trấn tổng hợp nhiều cuộc trò chuyện của dân chúng trong thành từ đó đưa ra kết quả phán đoán sơ bộ mày vẫn không vào vấn đề chính vị trí hiện tại trấn phúc lộc thuộc vương quốc dạ lan nằm tại phía nam siêu lục địa đông bắc lâm châu vùng an toàn dự đoán là nơi có các thành trấn như của con người vùng không an toàn dự đoán thường là các khu rừng nguyên sinh chưa có dấu chân của con người chỉ những ma thuật sư hoặc thợ săn tiền thưởng mới có khả năng đặt chân vào đó vùng cam dự đoán nằm giữa vùng an toàn của con người và vùng không an toàn thi thoảng sẽ có vài g i ã thú vượt xa sức mạnh người bình thường xuất hiện có tính đe dọa cao đối với con người sức mạnh tương đương một con kiến và một con voi con đường an toàn để đến vùng đất kế tiếp tạm thời không thể tính toán do thiếu hụt thông tin đề xuất một ai ở đâu ở yên chỗ đó cho đến khi có thêm thông tin về cung đường an toàn đề xuất hai chủ thiết bị có thể chọn chế độ sinh tồn hệ thống sẽ đưa ra những lựa chọn để chủ thiết bị có thể sinh tồn trong trường hợp này có thể chủ thiết bị chưa biết có rất nhiều người được cử đi khám phá thế giới mới nên qua hàng ngàn năm công nghệ tiên tiến và phát triển v ư ợ t bậc t i ệ n nghi t ậ n rằng có thể giúp chủ thiết bị sở hữu thích hợp với môi trường sống k h ắ c n g h i ệ t nhất chủ thiết bị không cần lo lắng về tính mạng của mình nghe t h i ề n b ỏ mẹ nói xong mặt ma tùng quân l ê n lại rồi cuối cùng là sao vấn đề hắn cần làm bây giờ là chọn đề xuất thứ nhất hay thứ hai cơ bản hắn là kẻ g h é t công nghệ vì nó làm nhiều người mất việc trong đó có hắn thứ gì càng tiện nghi càng không cần đến con người nếu hắn chọn đề xuất thứ hai có thể hệ thống sẽ đưa ra một vài lựa chọn cho hắn cụ thể là gì hắn không biết nếu chọn đề xuất một thì hắn phải ở đây cho đến khi có đầy đủ thông tin về con đường dẫn đến một vùng an toàn khác dự định ban đầu của hắn là ở yên một chỗ nhưng sự xuất hiện của trịnh hào và lâm trấn hưng đã đánh tan dự định của hắn những người ở đây quá cản đ ầ hắn hắn không thể cứ ở lại đây và nhận sự giúp đỡ của bọn họ được điều đó khiến cho hắn cảm thấy như mình đang lợi dụng người ta nên hắn càng phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt nhưng rời đi hắn có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng với thế giới m ở mịt ngoài kia mà nếu ở lại cũng chưa chắc an toàn hắn luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi mà không biết từ đâu ban đầu hắn nghĩ là những người ăn hủ tiếu vì thấy món lạ nên hay nhìn hắn vì họ chưa được ăn nhưng không đến đêm đi ngủ hắn cũng có cảm giác bị giám sát nếu ta chọn đề xuất thứ nhất mất bao lâu để ngươi phân tích xong còn mấy con dô bốt thám tính là cái gì sao ta chưa từng thấy cái xe này có ư đang tính toán ma tùng quân vừa hỏi xong liền thấy một con bọ cánh cứng đậu lên đầu ngón tay của hắn nhìn kỹ con bọ cánh cứng b é b é đó có đôi mắt chuyển động như camera rồi hắn hiểu rồi hắn lại thấy con bọ cánh cứng đó bay về phía đuôi xe của hắn hắn nhìn theo thì thấy một cái ô be bẽ như cái tổ hong mini nằm bên trong xe sắc mặt ma tùng quân dại đi hắn nhớ đến cái gã bán xe này cho hắn mặt của tên đó như ấp ủ âm nhu gì đó chỉ là cảm giác thôi giờ thì hắn mua nhầm phải cái xe quái quỷ nào thế này đã có kết quả kết quả được đưa ra là một năm theo dự đoán của phiền bọ mẹ đây là một trấn xa xôi của vương quốc dạ lan g thông tin bị hạn chế kiến nghị chủ thiết bị hỏi thêm vài vấn đề từ miệng lâm chấn hưng sẽ hiệu quả hơn tôi bỏ đi ta cảm giác nói chuyện với thằng đó thêm nữa là l ộ hết hắn là thái tử của đất nước này đấy nao mấy kẻ như thế này cấu tạo nào không được bình thường lắm còn nguy hiểm nữa tốt nhất không nên dính hữ vào c là hệ thống sẽ đưa ra một số nhiệm vụ yêu cầu chủ thiết bị hoàn thành nó trong một khoảng thời gian nhất định vật phẩm sẽ được gửi đến qua con đường dịch chuyển không gian đến tay chủ thiết bị mấy vật phẩm ngươi nói thường là cái gì có ích trong việc sinh tồn bên ngoài kia không ma tùng quân hỏi đương nhiên là có thông thường sẽ là vật dụng cá nhân vũ khí đạn dược và một vài vật phẩm của thế giới khác hệ thống sẽ tìm trang bị và vật phẩm tương thích với thế giới này để tránh trường hợp mất cân bằng thế giới vì thế vũ khí như súng ống đạn dược sẽ bị hạn chế vũ khí công nghệ cao sẽ không xuất hiện tuy nhiên vẫn có vật phẩm phòng hộ công nghệ cao dành cho chủ thiết bị để bảo vệ tính mạng thông tin thêm từ tổng cục hệ thống phiền bọ mẹ đã truyền đạt xong Ở vậy tao chỉ có thể bị động phòng thủ thôi à thôi còn hơn là chết chọn đề xuất thứ hai đi ma tùng quân nói phiền bọ mẹ cần xác định với hệ thống một lần nữa chủ thiết bị chấp nhận chọn đề xuất thứ nhì bao gồm thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nhắc nhở chủ thiết bị có thể sẽ phải làm những nhiệm vụ mình không muốn làm nhưng đây là vì lợi ích của chủ thiết bị cho nên hệ thống sẽ phạt nếu chủ thiết bị không hoàn thành nhiệm vụ phạt về cái khỉ gì ma tùng quân ngạc nhiên nói vật phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo sẽ giảm phẩm chất hoặc những thứ vô dụng khác tức là chúng mày quăng rác cho tao đúng không ma tùng quân gõ cốt cốt cốt lên màn hình điện thoại do dùng quá lực mặt kính cường lực của điện thoại nứt toát ra bỏ mẹ đi id ạt chạm tờ google bộ tổn adlit center xì thay mặt d ì bộ tổn một mươi ít mặt d ì tuốt một mươi ít đi cỡ lạt đạt cần tenner đi cỡ cỡ cỡ cồn x m ộ mươi hai A dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cờ l ạ t tạc hệ bờ lạ. ít mỡ s giờ cơ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm xì thay b ậ t bốn trăm l i n tờ x. A d Xì thay mặt dìn hai mươi năm tờ ít không có n sai star c n mọ sai n hờ giờ cơ l ạ t chạm tờ n đi cơ l ạ t chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt đi cơ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà tốt input hai hít đèn id ten chuyển vã lụ ta ban hút sẽ thai di rời input hai hít đèn id chuẩn id vã lụ năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn id chạm tờ id vã lụ hai ơ i chín hai chín t năm chín tám Input hai hít đ è n ID chạm tờ bên u m v ạ l u Input hai hít đ è n ID chạm tờ n u m v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn d e k o l a t b t n nở gazoot d e k o l a t cassenter si hai mặt dint ba mươi b ả t Bouton hai bụt ổ n g cờ l lạc b t n b t n b ở đỉnh ida c h ạ tờ h ệ t giờ chạm tờ ID hai chín hai chín năm chín tám s ở b ẹ n cờ l lạc g lip h a y c o n g lip h a y c o n i s kerl lamison x i n s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bụt ổ n g kerl lạc bay t ổ n g ở bay tên n info ID chạm tờ kerlok kati on zem một trăm hai mươi ba trenz kerlạc g lip hakon g lip h a c o n k e m m n s a bên bình luận bụt ông chương mười lăm mười lăm nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành vài ngày sau ma tùng quân đang cầm tuổi làm cái gì đó với mấy ông thợ rèn trong đó có gã cục sốc lực lưỡng có phần hơi béo giống hệt ma tùng quân trừ phần béo đi hắn ta chính là kẻ in mấy dấu bàn tay lên xe của ma tùng quân trong ngày đầu vào chân cái thứ gọi là lò so này thực sự quá tốt chống sóc này thật sự là tuyệt vời nhưng mà dầu nhất này ta không biết kiếm ở đâu dùng dầu gà dầu heo lại phải châm liên tục không tốt bằng thứ dầu đen đen của ma huỳnh gã thợ rèn nhìn hệ thống bánh xe vừa được làm xong hắn không ngừng vỗ tay tán thưởng rồi than thở cái vấn đề này ta chịu nếu may mắn các ngươi đào xuống lòng đất đào được mỏ dầu đen thì đó chính là thứ trên tay ta nghĩ đến đây ma tùng quân mới để ý rằng cái chấn này hình như không dùng dầu hỏa ban đêm họ dùng n ế n để thắp sáng thay vì dầu hỏa có thể là do chưa tìm được mỏ dầu nào chăng nếu tìm được thì tốt có thể quốc gia này không có nhưng có quốc gia khác lại dùng thì sao ma tùng quân chia cho tên thợ rèn một nửa chai dầu mấy ngày qua thợ rèn này giúp ma tùng quân cũng nhiều chủ yếu là đóng ra một số thứ cần thiết trong chuyên đi của hắn đầu tiên là hai cái nhà cho con gâu và con m è o ban đầu xem thiết kế trên mạng ma tùng quân định làm hai cái nhà mini một lớn một nhỏ tất nhiên cái lớn cho con gâu cái nhỏ cho con m è o khi thi công hắn quyết định làm hai cái nhà cho bọn nó lớn bằng nhau chả là quá nhiều lần hắn chia phần cơm một lớn một nhỏ con gâu luôn tự động ăn phần nhỏ con m è o thì ăn phần lớn cứ mỗi lần ăn xong con gâu lại chạy đi kiếm ăn bên ngoài kiếm ăn không được lại về kêu ép đòi cơm thế là hắn cho nó ăn thêm vài lần vì thấy tội quá không may bị con mèo phát hiện nó và cho con gâu vài đường rồi dành luôn phần ăn của nó kết quả con mèo ngày càng mập con gâu ngày càng mang phong thái của một con chó từng trải sự đời với hàng đống vết sẹo trên mặt đa phần là mũi chỉ mới ba bốn ngày từ một con mèo thong gọn giờ nó không còn là con mèo nó là c o n lợn con mèo lợn đúng nghĩa phải đặt tên nó là lợn mới đúng theo một dạng gửi gọi g khác người ta sẽ không gọi nó là con mèo lợn mà người ta sẽ hỏi là con mèo này dính n g ả i heo hả thế thì h ê mặt ra mất quê lắm mèo ơi làm thế quái nào mày có thể mập lên được trong mấy ngày ngắn ngủi như thế hả mèo con mèo hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu của ma tùng vân nó nằm trong cái chuồng mới của mình cái bụng của nó gần như bít luôn cái cửa ra vào cam thì nọng bụng thì to chân thì bé đuôi thì dài đuôi nó mà xoăn lại chắc bị người ta hiểu nhầm là con l ợ n mất ma tùng q u â n n ố i hai cái chuồng của con m è o và con gâu lại với nhau cửa hai con nằm độc lập hai bên một con cửa ra vào bên trái con thì bên phải tránh cho con gâu bị đòn đoàn khi ở quá gần nhân vật nguy hiểm tiếp đến là một cái chuồng nhỏ chỉ dài khoảng ba mét rộng hai mét nuôi bốn con heo con hai được hai cái tám con gà mái và một con gà trống chúng heo gà được chia làm hai tầng dưới cho mấy con heo ở trên cho mấy con gà mái tre chính là mấy tấm năng lượng mặt trời ma tùng quân tháo ra từ xe tải của hắn để tiện cho việc hấp thu năng lượng mặt trời còn làm được mái tre còn xe của hắn phía trước và hai bên hông xe làm mấy chậu cây lớn trôn vài loại hạt giống cơ bản như ớt cà chua củ sắn thêm vài hạt dưa hấu để ăn hoặc làm nước ép chả biết bao giờ nó lên cây ra trái hắn mua cả ba bốn năm bao hạt giống các loại chất đầy trong thùng xe xe của hắn bên trên có thiết kế một cái gắt nhỏ đủ cho hắn có trâu ngả l ư n g ma huỳnh khi nào thì huynh đi sắp tới huynh đến chỗ nào dẫn ta theo được không tên thợ rèn thẹn thùng nói ê thẹn thùng là sao ông mày cũng không phải bê đê ma tùng quân gào thét trong lòng bên ngoài hắn nghiêm túc nói không ma huỳnh thật sự không thể sao ta có thể làm công miễn phí cho ma huỳnh ta không cần ăn cũng được chỉ cần dạy ta những thứ đặc biệt này cho ta theo h u y n h đi ta rất muốn nghiên cứu chúng tên thợ rèn ôm chân ma tùng quân khóc và lên tay hắn dính than đen chép chi chít lên quần của ma tùng quân không có chấu ngủ cho người đâu ta nuôi thân ta còn không xong ngươi có việc làm ở xưởng rèn theo ta làm cái gì ma tùng quân quát lên không cho ta theo h u y n h đi nếu không ta chết mất hủ hủ ước mơ của ta là muốn trở thành thợ rèn số một của dạ lan phụ thân ta nói ta cần phải theo h u y n h để nâng cao tay nghề ông ấy đ u ổ i ta rồi cho ta theo h u y n h đi ta nguyện làm châu làm ngựa tên thợ rèn nói khoe mắt ma tùng quân co giật hắn nhìn vào s ư ở n g rèn liền thấy một lão khọng khẽ đưa ngón cái về phía tên thợ rèn trước mặt hắn này bố con nhà ông đang diễn kịch đúng không g i ỡ n mặt với tôi đúng không k h ố n nạ n tên thợ rèn khóc đến mức nước mắt nước mùi tem nem hắn còn xì mũi nữa may là xì mũi không trúng hắn sau hắn lại bốc một cái thứ đen đen dưới mặt đất trông hơi giống cái khăn của hắn lên dùng thứ đó lau mũi lau nước mắt neo sáu gao gao gao cái cục đen đen đó chuyển động vùng da mười móng vuốt sắc nhọn cào rách mặt tay thợ rèn khiến hắn ôm mặt hét lên khăn yêu quái với người ta ma huynh cứu ta gỡ nó ra dùm ta tên thợ rèn không ngừng lăn qua lăn lại dưới mặt đất đang cố gỡ cái thứ đen đen trên mặt ra cái thứ đen đen mà có thể kêu meo meo chắc chắc chỉ có con meo vì nó quá béo lại đen như cái khăn của tên thợ rèn rồi nằm đâu không nằm nằm một cục dưới mặt đất ngay trên cái khăn thật của gã ta khiến cho hắn hiểu lầm bất quá trách cái này là trách tên thợ rèn ở dơ cái khăn bẩn như thế và đâu ném đó mà dám đem lên để lao mặt thì ma tùng quân đến ạ với hắ nhưng cuộc đời mà không cần đến đánh chết đâu meo tha cho hắn đi chúng ta chuẩn bị khởi hành rồi ma tùng quân bút con meo ra khỏi người gã thợ rèn ma huynh ma huynh đừng bỏ ta để ta theo huynh đi làm trâu làm ngựa làm gì ta cũng làm chỉ cần có thể nâng cao tay nghề rèn của mình ta sẵn sàng làm tất cả chẳng lẽ ma huynh không muốn có thợ rèn đi bên cạnh hay sao thư dao ta có thể sửa không có dao ta có thể làm ta còn có thể làm vũ khí đem bán kiếm tiền đưa mình chỉ cần dẫn ta theo ta chỉ muốn tiếp xúc với mấy thứ thú vị đó ma huynh ma huynh à tên thợ rèn gào thét thảm khốc còn hơn cả cha chết mẹ chết. hắn mang cái mặt đầy máu lết lại phía ma tùng quân khóc trông rất thương tâm nhiều người đi ngang qua không hiểu gì cứ tưởng ông chủ quán hủ tiếu đang ăn hiếp tên thợ rèn đáng thương đông lúc này và táo của ma tùng quân bị kéo hắn nhìn sang thì bắt gặp một bé gái dùng đôi mắt long lành cùng giọng điệu nài nỉ cực kỳ mùi lòng người thúc thúc đẹp trai thúc cho ca ca cháu theo hầu thúc được không ca ca cháu rất nghe lời tuy đầu góc có hơi ngờ nghệ cha chúng cháu muốn ca ca thành người nhưng ca ca muốn ở cái chấn này không thể nào phát triển hơn được thúc thúc dẫn ca ca cháu theo đi ma huỳnh mỗi bội ta nói đúng huỳnh muốn ta làm gì ta cũng làm chỉ cần không giết người phóng h không ăn cướp ăn trộm không đẩy bà già xuống biển không hấp thịt heo cái gì ta cũng làm cái gì mà không hấp thịt heo đi mà thúc thúc đẹp trai ma huy ba thôi được rồi im lặng hết cho ta phiền b ỏ mẹ ra được phiền b ỏ mẹ xin chào buổi sáng chủ thiết bị có điều gì cần giải đáp tao không có gọi mày mặt trời mọc tới rồi sáng cái con khỉ ma tùng quân hét vào cái điện thoại bị nứt màn hình thúc thúc w a w a wa wa, thúc thúc n ỡ lòng nào nhẫn tâm như vậy sao thúc thúc không cần phải mắng người ta như vậy chứ hôm qua thúc, thúc còn khen người ta đáng yêu hôm nay thúc thúc lại nạt người ta mắng người ta chửi bới vùi rập người ta như thế là t h ú c t h ú c đâu có thấy người ta đáng yêu thế là t h ú c ghét người ta t h ú c dùng lời giả dối hu, hu hu hu con bé càng khóc càng lớn ma tùng quân sắc mặt càng lúc càng đen nó khóc lớn đến mức xung quanh đây kéo tới hàng trăm người chỉ chỉ trò trò hắn minh sáu ma tùng quân chỉ vào mặt con bé hét lên ưng、um、con bé ngâm miệng đôi mắt rưng rưng rơi ra vài giọt nước mắt được rồi ta dẫn đi là được chứ gì nhưng phải đáp ứng điều kiện của ta một ngày hắn phải tắm hai lần tay dơ không được chạm vào xe trước khi ăn phải rửa tay tắm rửa tối ngủ không được n y sáng phải dậy sớm hơn ta để chuẩn bị hàng chiều phải đi chợ tối phải rửa chén đặc biệt là vứt mẹ nó cái khăn của nợ kia đi nghèo đến mức không mua được cái khăn mới à cuối cùng khăn đó là khăn lau mặt lau tay lau chân hay là để lau đít mà nó bẩn như thế ma tùng quân liệt kê ra một đống việc cần làm gã thợ rèn mặt mũi ngơ ngác không biết làm gì chỉ biết cố gắng lắng nghe sợ bỏ sót câu nào bất quá cô em gái của hắn lanh lợi lấy sắn đâu ra một tờ giấy mỏng cầm một cục than lên không ngừng viết viết lên đó những lời ma tùng quân nói sau cùng ma tùng quân dứt lời thì con bé cũng viết kín cả tờ giấy nhét vào tay gã thợ rèn mặt con bé kèm nhem nợ nụ cười tươi g i ó nói ca mọi viết trong đây h đọc đi đọc lại đến khi nào nhớ thì thôi bây giờ ca đi tắm ngay đi người ngậm hôi dình thế kia ma thúc thúc chê huynh là phải ờ ờ ta đi tắm ta đi tắm ngay gã thợ rèn không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này hắn còn nghĩ không thể thành công nhưng lại không ngờ em gái hắn đã giúp hắn hắn cứ thế chạy tung tăng đi tắm người xung quanh thấy không còn chuyện gì để hóng liền tản ra hết lúc này cô em gái của gã thợ rèn mới l ẹ lưỡi ra tinh nghịch nói thúc nhớ đối xử tốt với ca, ca của a c cháu ca ca của cháu k h ờ lắm nhưng tay nghề rèn rất giỏi sau này huynh ấy không để thúc thất vọng đâu ta thấy con bé nhà ngươi mới là có tương lai đấy thời đại này mà có phim ảnh có khi ngươi còn trở thành diễn viên nhí nổi tiếng cũng nên ma tùng quân thở dài nói b ê ngoài n thì hắn nói thế nhưng bên trong thâm tâm cũng c ư ờ i khổ bởi vì điện thoại bị nứt màn hình của hắn hiện lên dòng chữ nhiệm vụ thu nhận thợ rèn trạng thái nhiệm vụ một một đã hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ đang tính t o á n đ i n h phần thưởng nhiệm vụ lần này hộp quà bí ẩn vì đây là nhiệm vụ t â n thủ đầu tiên nên chủ thiết bị sẽ được phần thưởng đặc biệt từ hộp quà bí ẩn cấp lam hãy chọn loại hộp quà hộp quà bí ẩn loại chiến đấu hộp quà bí ẩn loại gia dụng hộp quà bí ẩn loại sinh tồn hộp quà bí ẩn loại sức mạnh. hộp quà bí ẩn loại thú cưng hộp quà bí ẩn loại có đến mười mấy cái danh mục khác nhau ma tùng quân nhìn mà chóng hết cả mặt cuối cùng hắn chọn loại sinh tồn mở hộp quà bí ẩn ngay bây giờ mở ngay để sau ma tùng quân ấn vào nút mở chúc mừng chủ thiết bị nhận được vật phẩm túp lều gia chiến túp lều gia chiến loại sinh tờ ồn tờ hở mở chất l ạ mừng dụng để ngủ khi cắm trại ngoài trời phòng được thú giữ chống mưa chống môi chống các loại côn trùng khác để bạn có một giấc ngủ ngon hơn công dụng đặc biệt có thể thu nhỏ bằng ngón tay thích hợp làm mắc khóa khi cần chỉ việc ấn nút có ngay túp lều lý tưởng cho bạn nhận xong vật phẩm khoe mắt ma tùng quân có giật hắn cần cái mẹ gì cái tốt lều chó cắn này hả hắn có xe có thể ngủ trên xe còn ông chán nhận được cái tốt lều có tác dụng con mẹ gì ở đây bây giờ hắn có thêm một miệng ăn nữa là tên thợ rèn kia cái phần thưởng này dành cho hắn thì có còn ma tùng quân hắn được cái lợi mẹ gì đi id ạt chạm tờ google bù tổn a lịt center xì thai mặt dìn bổ tổn một mươi bợ ít mặt dìn tớp một mươi bợ ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt đạt cờ cồn x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bợ lạ mg s dơ cơ một t r h u y ể n dưỡng c thai b ậ t 400 tờ ít a d xì thai bazin ff f m ặ t dinh h a tờ x không có sai star có sai n her dơ cơ lạc chapp tờ n dưa lạc c h a p tờ nà í c h a p tờ nà b d lạc c h ạ p tờ nà ít chapp tờ nà bọt dưa lạc c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a tốt input hai hít đ è n ID tên c h u y ể n vạ lu tà ban h ú t sẽ thai g ì r ồ i input hai hít đ è n ID c h u y ể n ID vạ lu 5314. i n p u t hai hít đ è n ID c h ạ p tờ ID vạ lu 2929603. i n p u t hai hít đen ít c h a p tờ bê l u vạ lu Input hai hiệp đèn id chạm tờ num v ạ l ù u năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ l ạ t bt n g rút đi c ờ lạc ẹ t c e n t e r xì hai mặt d i n t ó p ba mươi tờ ít b u n g tông hai b u t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n bổ nịnh id chạm tờ h ệ giờ chạm tờ id hai chín hai chín sáu t r ă n h ba sở b ẹ n c ờ l ạ t g lip hai cong lip hai c o n is c ờ l à m i s o n sin sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b u t ổ n g buồng tông hai b u t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm t ờ cầm mèn o cơ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trends gỡ l c g lip hai c o g lip hai c o n g lip hai congỡ mèn sở bèn bình luận b u tông bù tổng cơ lạc btn btn sụp xét ổ cơ lạc dẹp ổ ò n sợ và sở sở đ ị ác tét vạn v ò i sợ dài trị ẩn vạn y cơ lạc gờ liệp hay cồn gờ liệp hay cồn hỉ phân sĩ nghe đâu đi ổ chương này y cơ lạc gờ liệp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng t r ư ơ n g mười sáu mười sáu ma tùng quân khởi hành tạm biệt ma h u y n h có đến kinh thành ta sẽ đ ạ i ngươi một bữa ha ha t r ị n hào h chạy tới ô m ma tùng quân một cái ô n của chị hào làm xương lưng của ma tùng quân kêu lên dang ắ t khiến hắn đau đến méo mặt cái thằng mập này không những mập mà còn khỏe nữa được chị hào bông ra ma tùng quân ông cái th hắn thấy lâm trấn hưng lúc này cũng tiến đến t i ễ n hắn ma h u y n h chúng ta chia tay từ đây không biết khi nào sẽ tái ngộ nếu h u y n h có du ngoạn đến kinh thành nhất định phải thông báo cho đệ ta một tiếng ta rất muốn giới thiệu một người có tay nghề nấu ăn tài giỏi như h u y n h với tất cả những người ta biết đệ ta kính h u y n h thượng lộ bình an khác với t r ì n h hảo lâm trấn hưng nho nhã lễ độ túi chào ma tùng quân một tiếng ma tùng quân thấy thế cũng chấp tay đáp l ễ lại chẳng ai đi đánh vào mặt người tươi c ư ờ i cả tuy ma tùng quân không ghét bỏ gì lâm trấn hưng ngược lại cảm thấy hắn khá tử tế nhưng linh cảm của một đời người cho hắn biết lâm trấn hưng tiếp cận hắn luôn luôn có mục đích cũng phải phận thôi, những thân như người có thân phận cao vì ậ phận vậy y chẳng bao giờ ai làm việc vô nghĩa. Chả xúc cao Cũng nghĩa. không những thân như tránh họa Tùng Quân muốn người mang giờ bao ai Ma sau. tiếp với làm là vô về v để tính cách ngại va chạm như thế ma tùng quân có cực ít mối quan hệ có lẽ hắn chỉ chơi được với người chất phát thật thà khoan đã ma huỳnh ngày hôm qua ta vừa nhận được tấm bản đồ có độ chính xác cao hơn tấm bản đồ ta đưa minh lần trước bản đồ này có thêm bản đồ của đế quốc nữa nếu ma huỳnh không chê xin nhận lấy của đệ thấy ma tùng quân định xoay người rời đi thì lâm trấn hưng chạy tới đưa một tấm g a trâu cỡ lớn cho ma tùng quân điện hạ sao lại đưa cả bản đồ quân sự cho ông chủ ma lúc này thuộc hạ của lâm trấn hưng chạy đến nói nhỏ bên thai yên tâm ta đã xóa toàn bộ thông tin về quân sự trên tấm bản đồ của nước ta rồi chỉ giữ lại địa điểm quân sự của đế quốc bất quá tấm bản đồ đó vẫn thiếu sót nhưng có thể chỉ đúng con đường cho ma huynh hơn coi như giúp ma huynh một tay tương lai có thể chúng ta sẽ gặp lại những thứ xung quanh huynh ấy luôn có ích với chúng ta lâm trấn hưng không mở miệng trả lời thay vào đó hắn t r u y ề n âm cho thuộc hạ của mình nghe t h ế tay thuộc hạ mới túi đầu lui ra thấy hành động của mấy người lâm trấn hưng có cảm giác kỳ kỳ nhưng ma tùng quân vẫn nhận lấy tấm bản đồ lần trước hắn nhận thực mà nói rất khó nhìn k h á c hoàn toàn bản đồ hiện đại mà hắn biết nó sơ sài như bức tranh của một đứa trẻ vậy ta xin lấy lần sau gặp ta miễn phí mấy tô hủ tiếu cho đệ có ngày gặp lại ma tùng quân cười ha ha nói hắn cầm tấm da dê ném lên t r ư ớ c vô l ă n g rồi đóng cửa lại con gâu con mèo đâu vào nhà chúng mày đi mẹ mày con gâu này mày chạy đi đâu dính bùn đất thế kia tám tắm nhanh ma tùng quân vẫn chưa đi vội hắn xả nước từ thùng xe ra dội cho con gâu một lượn sau đó lau khâu người nó rồi mới chuẩn bị khởi hành ma huynh ì n h như bị bệnh sạch sẽ chị hào cười ha ha nói ta thích người sạch sẽ lâm trấn hưng phe p h ẩ quạt cười nói ma h u y n đợi ta ba từ xa vọng lại tiếng của tên thợ rèn lúc này hắn ôm theo một túi vải lớn lúc chạy nghe tiếng lạch cạch lạch cạch hiển nhiên trong cái đống đó hầu hết là đồ tác nghiệp nghề rèn của hắn ca ca đi mạnh khỏe nhớ nghe lời thúc thúc mội mà thấy minh bị đổi u về là không xong với mội đâu em gái của tên thợ rèn vác theo dao chặt tuổi mà vây tay với gã thợ rèn thấy ma tùng quân nhìn mình con bé cũng ra sức vây tay với ma tùng quân nhưng vẫy bằng cái tay không cầm dao cơ tên lưu béo này cũng thật tốt số ta mà mặt dậy như hắn có khi cũng đi cùng ma huỳnh được rồi chỉnh hào vớt cái bụng béo nói nhảm lúc này ma tùng quân đã lên xe và rời đi xa. lâm trấn hưng cũng rời khỏi từ lúc nào không hay ông chủ ma nhớ quay lại nhé cảm ơn ông chủ ma vì bữa ăn hẹn gặp lại ông chủ ma thượng lộ bình an ông chủ ma ông chủ ma tôi có bịch giống rau cải xin nhận lấy ma tùng quân đưa tay ra nhận lấy quả từ người trong trấn hắn đi đến đâu bọn họ chào hắn đến đó trông rất t ấm áp từ một nơi cao nhất của trấn phúc lộc lâm trấn hưng nhìn theo xe của ma tùng quân đang rời đi hắn im lặng không biết là đang suy nghĩ điều gì phía sau hắn cận vệ của hắn đã gọi hắn nhiều lần nhưng hắn không nghe thấy cuối cùng hắn bèn gọi lớn điện hạng、Thử. lâm trấn hưng giật mình quay đầu lại đã có thông tin điều tra của ma tùng quân thưa điện hạ cận vệ cung kính dâng một cuộn giấy nhỏ bằng nó g nút lên bằng hai tay ngươi đã đọc nội dung trong đó chưa nói về cách nhìn của ngươi đi lâm trấn hưng mỉm cười nhận lấy rồi nói thần đã đọc qua cận vệ ngập ngừng làm sao lâm trấn hưng hiếm khi thấy cận vệ của hắn lại thiếu quyết đoán điện hạ xin hãy đọc ngài tất hiểu cận vệ không dám nhiều lời liền nói được trước đó ta hỏi ngươi ngươi có cái nhìn thế nào về ma tùng quân vẫn về tờ giấy trên tay lâm trấn hưng vẫn chưa lấy ra đọc hắn là một người khá kiên nhẫn đây cũng là cách để hắn rèn tính kiên nhẫn của hắn tự nhận bản thân không ngờ không thể nhìn rõ thực hư con người này bất quá bây giờ hắn đã hiểu một đôi chút có thực sự ma tùng quân là người tử tế hay không thần nghĩ ma tùng quân không phải là người đơn giản thoạt nhìn hắn là người tùy ý nhưng hành động lại không có một chút kẽ hở nào rõ ràng hắn làm như chẳng biết gì về thế giới này trong khi bản thân rõ mảy may con người này hư hư thực thực rất khó đoán bất quá lòng nhân từ ngu ngốc của hắn dường như là thật thần nghĩ hắn thật sự quá nhân hậu không phải là giả dối giống mấy kẻ khác chẳng là làm những việc bản thân không có lợi ích hắn vẫn、làm. hắn đối xử với điện hạ bình đẳng với những người thấp kém khác t h ậ n nghĩ là hắn cố tình làm như thế để gây sự chú ý cho điện hạ thần cả gan đoán rằng hắn đã thành công trong việc đó gã cận vệ nói ra suy nghĩ của mình nói xong hắn không người thật sâu bởi trong lời lẽ của hắn có thể bất kính đối với điện hạ tốt lắm ha ha không ngờ ngươi là một m quan võ lại có thể suy nghĩ đến mức này ta thấy ngươi làm quan văn mới đúng không không ngươi cần làm tướng ra chiến trường trí tuệ của ngươi hơn hẳn những lao già khổng nắm đầy quyền vị kia không t ồ i không t ồ i lâm chấn hưng vỗ vai thuộc hạ của mình hắn tán thưởng không ngừng chỉ lúc đó thôi khi kết thúc những lời tán thưởng lâm trấn hưng nghiêm mặt lại đôi mắt trở nên sắc bén n g ư ơ i biết vì sao phụ hoàng đặt tên ta là trấn hưng không nghe thế gã cận vệ lập tức đứng thẳng người người cận ra hắn dùng giọng điệu như đang nói ra điều tự hào nhất đối với hắn là muốn điện hạ trấn hưng lại vương quốc đưa dạ lan g của chúng ta trở thành một cường quốc giống như đế quốc đông đại nam trấn hưng lại ngày tháng huy hoàng năm xưa của dạ lan g thần tin điện hạ sẽ làm được thần tin vào sự tín nhiệm của bệ hạ dành cho ngài đúng chính vì ý nghĩa của tên ta như thế ta gánh một trọng trách rất lớn mấy trăm năm qua đế quốc đang dần mục nát rồi đây chính là cơ hội của chúng ta nhưng càng vì thế ta phải càng cẩn tr Từ bé ta đã học cách nhìn người học cách đọc vị kẻ khác ta tiếp xúc với mọi tầng lớp hóa thân thành đủ dạng người nhưng n g ư ơ i biết không ma tùng quân thật sự làm ta không thể nào tin được sự tử tế của hắn đến từ chính tấm lòng của hắn thật sự như lời hắn nói nếu hắn không làm những chuyện tử tế đó bản thân hắn sẽ thấy khó chịu hắn lấy lý do cho sự tử tế của mình trở thành người ích kỷ hắn nói hắn làm vì hắn nhưng thực sự không phải vì hắn hắn không hề muốn nhận lại bất kỳ thứ gì khi người khác cho hắn cái gì đó hắn luôn nghĩ rằng bản thân đã cho người ta cái gì chưa nếu chưa hắn sẽ không bao giờ nhận nếu hắn cảm thấy hắn đã cho người ta một thứ gì đó khi người ta cho lại hắn hắn sẽ nhận vì nếu hắn không nhận người đối diện sẽ cảm thấy bản thân họ không có giá trị trong mắt hắn đó chính là suy nghĩ trong đầu của hắn là n g ư ơ i n g ư ơ i tin được không là ta ta rất không muốn tin nhưng nó lại xảy ra trước mắt ta như thế muốn ta không tin cũng không được thế giới này quá đen tối một người như huynh ấy có thể giữ vững bản tâm của mình mãi không lâm trấn hưng cười ha h a nói hắn nhìn theo bóng xe đã khuất của ma tùng quân trong ánh nắng gắt gọn của mặt trời cầm tờ giấy thông tin trên tay lâm trấn hưng không đọc nó hắn thả tờ giấy trôi theo chiều gió rồi nó từ từ bốc cháy hóa thành cho tàn n i n hạn người không đọc sao cận vệ t h ấ y dây đã mất giật mình nói từ lời nói của ngươi ta biết được rồi không cần phải đọc ma tùng quân là một kẻ mới mẻ có lẽ hắn không phải đến từ đế quốc nếu đã không phải từ đế quốc thì chúng ta cần phải kéo quan hệ với hắn tên thợ rèn lưu đi theo hắn tên đó cũng không phải ngốc em gái của hắn rất thông minh ngươi đi chiêu mộ con bé đi không để ta đích thân đi lâm chấn hương quay mình rời đi trong bóng đem góc khuất không có ánh sáng có rất nhiều thân thủ theo đó cũng tàn đi tên cận vệ k h ẽ thở dài một cái hắn thật sự không biết trong đầu của điện hạ hắn đang nghĩ cái gì hắn cũng không dám tìm hiểu vì đó chính là trọng tội các bậc quân vương thường không thích những kẻ đầy tớ quá hiểu bọn họ đi id at chạm tờ google bộ tồn a l i t n center xì t hai mặt dìn bộ tồn một ư ơ i tờ ít mặt d ị n tớt một ư ơ i tờ ít đi c ờ l ạ t đạt container đi c ờ l ạ t đạt c ờ con ờ c x s ộ t mươi hai a dẹp du tuyếp cơm dẻo nọ phổ l ọ c cờ l ạ t tạt h ệ b ở l ạ ít mơ s dơ cơ một trăm hai mươi ba trends cơm xì thai bờ ít a dc thai b ạ t sừng ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không có sai star k h n g có sai n hờ dơ cơ lạt chạm tờ n đi cơ lạt chạm tờ na id chạm tờ nabot d e c o l l t c h ạ b tơ na id c h ạ b tơ n a t ố t Input hai hít đ è n id t ê n c h u y ể n v ạ lu taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ lu năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ id v ạ lu hai chín hai chín sáu mươi bảy Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ bê num v ạ lu Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ num v ạ lu năm nghìn ba trăm mười bốn d e c o l l t b tê nơ gỡ rút d e c o l l t c ẹ t c e n t e r xỉ t hai mặt d i n tốt ba mươi b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n b ơ đ n n h id c h ạ p t ờ hệ giờ c h ạ p t ờ ý đi hai chín hai chín sáu t r ă n h bảy sơ bèn k e l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamison sít s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info id c h ạ p tơ ờ kerl lạc lò c a t i onz một trăm hai mươi ba trenz k m cờ l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip h a c o n kerl mèn s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g chương c mười bảy mười bảy nhận nhiệm vụ cập nhật chi tiết bản đồ hệ thống yêu cầu quét bản đồ hiện có rơi khỏi phúc lộc c h á n được đường này ma tùng quân dừng lại ở bên đường xem bản đồ hắn hỏi phiền bỏ mẹ xem có đọc hiệu được cái bản đồ này không thì nó nói như trên nghe thấy ma tùng quân ném điện thoại trên xe hắn nhảy xuống đất trải dài bản đồ ra tấm bản đồ này khá lớn nó được làm từ da c h â u trời lại có gió nữa nên khiến hắn trải h o ạ i không được cứ trải bên này gió nó lại thổi bên kia Trải bên kia bên này lại có đứng đó nhìn cái gì còn không mau lại giữ cho ta con m è o con câu đâu hai đứa mày đứng một góc giữ lấy lưu béo ra đằng kia ngồi phát huy tác dụng của mình đi chứ ma tùng quân đưa tay chỉ đạo một lúc thì tấm da c h â u mới thẳng ra được hắn đứng lên lấy điện thoại quay về chỗ hắn dùng chân giữ một góc còn lại rồi hướng ca mê ra về phía bản đồ làm thế này đúng không quét đi phiền bọ mẹ đã quét xong từ lâu phiên bọ mẹ đã cô nói với chủ thiết bị nhưng chủ thiết bị lại để điện thoại trong xe hệ thống có máy quét riêng nằm ở bên hông xe có thể quét trong bán kính một trăm mét không cần thông qua camera chủ thiết bị không cần làm như thế đâu thật ra châu đó có thể vứt được rồi chủ thiết bị nên phổ cập thêm kiến thức công nghệ thời đại quét bằng hình ảnh đã quá lôi thời ở đây phiền bỏ mẹ chú đáo chuẩn bị cho chủ thiết bị một tiệp kiến thức sơ đẳng cần biết về công nghệ dành cho các cụ già lớn tuổi con gái mẹ nhà m á y sáu ma tùng quân hét lớn vào điện thoại nước miếng văng tung t o á khắp nơi hắn hét lớn đến mức màng nhĩ của lưu béo có mười lớp mỡ cũng phải lùng da hôi rào huynh đ ạ à là do huynh nôn nóng qu vừa nghe cần quét một cái là vứt điện thoại ở trên xe đem ra c h â u t r ạ i xuống dưới khi hụt nửa ngày trời cuối cùng quét xong từ lâu rồi này nếu ghét ta thì không giả bộ quét xong một cái rồi nói sau có được không ít ra phải để cho người ta có chút cảm giác thành tựu đi chứ xong việc rồi lên xe đi ai về nhà l ấ y nhanh c h r n lên ma tùng quân đi qua suốt vào mông lưu béo hắn xua tay đuổi con gâu con m è o về chuồng cái hệ thống chết tiệt này đúng là phiền b ỏ mẹ đi được phiền rất là phiền hắn ghét công nghệ bởi vì mấy cái thứ của nợ này cái gì mà tiện ích cho con người chứ gây ức chế thì có ma tùng quân tức điên không có chỗ để phát tiết thế là hắn sẽ toạc cái miếng kính cường lực ra điện thoại lại như mới vừa hay lưu béo thấy được hắn vội chạy tới nhặt miếng kính bị vứt kia đi coi đó như là bảo vật cất liền lấy ra cái khăn em gái mới mua khẽ đặt tấm kính nát lên đó rồi gói nó lại cho vào áo phiền b ỏ mẹ xin được báo cáo dựa vào tấm bản đồ đã được tải lên phiền b ỏ mẹ tích hợp với bản đồ chủ thiết bị có thể xem h i ể u đưa ra bản đồ hiện tại các vùng đất được biết đến dạ lan g của cụ đinh cổ kìm ưng của c long của cút và của ngư nhi của đồng đại nam đế quốc ngồi trong xe đọc thông tin về bản đồ săn ma tùng quân quay sang vỗ vỗ vai lưu béo vài cái à. cú vô của ma tùng quân khiến cho tấm kính cường lực hắn đang cầm từ nát thành vụn chúng rơi lạ trả khắp nơi hắn vừa mới cẩn thận lấy ra để nhìn một lát thì xong con bà nó hết rồi bà bối của hắn tại sao bất quá người gây ra hành động trên là ông chủ của hắn có cho mười cái mạng hắn cũng không dám ý kiến ý có gì ở chỗ này nếu bị đuổi về nhà em gái của hắn giết hắn mất dọn đi mấy vung kính vỡ này ở trong xe dễ bị thương lắm nhanh lên ngươi nhặt cái đồ vô dụng này làm gì chứ hự lưu béo khóc thành một dòng sông khó lắm hắn mới có được thứ này để nghiên cứu cơ bản kính có khắp mọi nơi trong xe này nhưng không thứ nào có thể lấy ra để nghiên cứu được chỉ có tấm kính bị vứt đi kết như bảo vật đối với hắn hắn cầm miếng kính đó tổng cộng hai mươi sáu phút bảo bối của hắn hưởng dương trong tay hắn hẳn hai mươi sáu phút cái khái niệm phút này là hắn vừa mới học được vào buổi sáng khi nhìn qua cái đồng hồ đếm số ở gần vô lăng xe ngươi không biết gì về nữ nhi quốc cả ma tùng quân hỏi lại lần nữa sán đưa cho hắn cây trổi mini trên xe không đệ chưa từng đến nữ nhi quốc đừng nói là nữ nhi quốc đến cả thành thị đệ còn chưa được đến vừa nói lưu béo vừa cẩn thận từng ly từng tí gom nhặt đống mảnh vụt lại hắn đang có suy nghĩ đem đống này đi nung chạy ra thử coi nó sẽ chạy hay sẽ khét tất nhiên sau đó lưu béo đã nung cháy bảo bối của mình thứ nhất là vì nó có ít thứ hai là hắn không biết nhiệt độ nóng chạy của thủy tinh là bao nhiêu ma ca có hứng thú với nữ nhi quốc sao chi bằng chúng ta đến đó thử đệ cũng chưa từng thấy nữ nhi quốc bao giờ nghe đồn ở nữ nhi quốc ai ai cũng đều là mỹ nhân dẹp mẹ đi lưu béo đang định thao thao bất tuyệt kể lại những gì hắn biết về nữ nhi quốc nhưng chưa kịp mở bài đã bị ma tùng quân dội cho một gáo nước lạnh bởi vì trên bản đồ nữ nhi quốc nằm ở phía bắc dã lang nằm phía nam ở giữa chính là đế quốc đông đại nam mà đế quốc đông đại nam n ó rộng một cách khủng khiếp đến được nữ nhi quốc phải đi qua đông đại nam cả một quá trình dài bỏ cụ ra mà đế quốc chính là cái nơi thai tiếng bỏ mẹ trong miêng người dân c h ầ n phúc đ ộ c có đánh chết phi không nói câu này ma xui quỷ kiến hắn lại đến đế quốc nữa thì toi hắn không có ý định đến đế quốc chứ đừng nói phải đi qua đó để đến nữ nhi quốc chỉ vì hiếu kỳ có thể như cái tên nữ nhi quốc toàn là nữ nhân hắn hiếu kỳ thôi chứ đến đó hắn dễ bị tổn thương lắm tuổi như hắn chưa vợ đến đó càng t h ẳ n hơn nhìn lưu béo trông già ngang ngửa hắn nhưng thực tế cái thằng này già là do hắn quá to con mặt lại để dâu đầu thì cạo chọc nên trông già trước tuổi với cái bụng béo kia mới có biệt danh là lưu béo c ò n tuổi của hắn hả là mười tám mười tám tuổi đó thế giới này bị điên à? hay ma tùng quân hắn bị điên một cái thằng mười tám tuổi mang gương mặt già đến xúc phạm người nhìn hỏi thật có phải kiếp trước thằng này phạm tội tài đình không chắc chắn là có rồi chứ không thể nào ông trời cho hắn đầu thai với cái hình đại diện trên lệnh tuổi tác thế này sợ mấy đứa bằng tuổi mà gặp hắn chắc chắn sẽ gọi hắn một tiếng thúc thúc gió gương mặt đó không thể nào dưới đầu hai được đinh thông báo nhiệm vụ mới ấn để xem thông tin nhiệm vụ ma tùng quân đang cuộn tấm ra châu lại thì nghe điện thoại vang lên tiếng thông báo của phiền b ỏ mẹ h ắ n ấn vào nút xem nhiệm vụ trên đó hiện lên dòng chữ nhiệm vụ chính tuyến tên nhiệm vụ bán hủ tiếu cho làng yên việt thông tin nhiệm vụ yêu cầu bán một trăm tô hủ tiếu cho người dân làng yên việt độ hoàn thành một trăm phần thưởng nhiệm vụ dương bí kíp võ học độ khó tím dương bí kíp võ học khi mở sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các loại bí kíp bọc tím thông tin thêm từ phiền bọ mẹ nhiệm vụ này rất quan trọng với chủ thiết bị theo đánh giá của hệ thống Bởi vì cảnh h i ế t báo xung quanh chỉ có làng yên việt nằm ở phía trước ngôi làng này không thuộc dạ lan và đế quốc đông đại nam ngôi làng có vị trí địa lý nằm giữa hai nước trên là một vùng chiến lược quân sự quan trọng theo đánh giá của phiền b ỏ mẹ vì vị trí địa lý đặc biệt nên xung quanh có rất nhiều quái vật hung thú và ma thú con đường an toàn dẫn đến làng yên việt phải đi từ trấn phúc lộc theo đường mòn đệ đến nơi khoảng cách còn 391 km kiến nghị chủ thiết bị nên khởi hành ngay lập tức trời tối sẽ rất nguy hiểm ở vùng lân cận phải đến làng yên việt trước trời tối p h i ê n bọ mẹ có một câu hỏi vì sao chủ thiết bị không chọn đi hướng nam xuôi về trung tâm của vương quốc dạ lan g chủ thiết bị chọn hướng bắc tăng thêm độ khó của chuyến hành trình p h i ê n bọ mẹ không thể phân tích hành vi của chủ thiết bị chủ thiết bị có thể giải đáp không liệu đây có phải là hành động tự phát hay bao gồm mục đích nào đó nghe đến đây sắc mặt ma tùng quân đen lại tất nhiên là hắn không trả lời Con bản đó, căn bản ông mày hai ư kịp k nhìn bản h đồ, cứ ra ỏ Trấn phúc lộc rồi mới tính. Là sơ xuất, sơ xuất rồi Không ngờ Phúc chưa? khi Lộc đồ được Là mới sơ sơ bên ả n đồng hắn mình đang đi về hướng của làng đồ được đi của bộ, biết mới về Việt Hai Nam bên phía Bắc. Hai bên là thảo nguyên và rừng căn bản không có đường để đi đi hết thảo nguyên sẽ gặp những cánh rừng nguyên thủy xuất hiện rất nhiều ra thú bây giờ quay lại trấn phúc lộc thì lại sợ hê mặt ra có nhà lữ hành nào mà tự nhận mình không phân biệt được phương hướng hay không có nhiều người hỏi hắn chặn đường tiếp theo hắn sẽ đi đâu hắn căn bản không biết nên giả vờ thần bí cũng không hỏi đường ai vì y có bản đồ rồi giờ thì hay rồi hay quá hay bị một con a i đâm thẳng vào tim đen nói đi thì cũng nói lại ít nhất có nhiệm cấp tím nghe có vẻ khó nhưng xét theo cách nói của phiền bỏ mẹ thì hắn có thể hoàn thành được chắc không nguy hiểm đến tính mạng không làm mới nguy hiểm làng yên việt hơi các người là cứu tinh của tôi đó đừng có chê món hủ tiếu của tôi nghe chưa tuy nhiên ma tùng quân không hiểu lắm về cấp độ của nhiệm vụ nó đánh dấu độ khó của nhiệm vụ bằng màu hay sao độ khó như thế nào rất khó để hắn hình dung được nghĩ thế ma tùng quân liền hỏi độ khó của nhiệm vụ có những cấp độ như thế nào hả phiền bỏ mẹ độ khó nhiệm vụ chia ra thành nhiều cấp độ theo đánh giá từ khả năng hoàn thành của chủ thiết bị hiện tại độ khó nhiệm vụ bao gồm trắng lục lam tím hồng cam đỏ vàng hoàng kim bạch kim vô song lưu ý độ khó của nhiệm vụ cấp cao có thể thay đổi thành nhiệm vụ cấp thấp nếu chủ thiết bị thừa nhiều khả năng để hoàn thành ví dụ nhiệm vụ khó cấp độ tím ở hiện tại trong tương lai gặp nhiệm vụ tương tự như vậy nó sẽ có cấp độ thấp hơn Đi đi ai thai ạt trạm ạ tờ tổn center Google lịn bổ xì Đi cờ lạ tat ker ker con x mười hai. A dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ là lạt hệ bở lạ c cờ l t t ạ t h ệ bở l ạ ít mỡ gs dờ ker một trăm hai mươi ba truyền dư cơm x ì thai b ậ t bốn trăm tờ x. A. dc thai b ậ t d i n ff mặt d i n hai mươi năm tờ x không. công phó sai star. công phó sai n. hơ dờ k e lạ t c h ạ b tờ n. Đi cờ lạ t c h ạ b t ờ na id c h ạ b t ờ nabot. Đi cờ lạ t c h ạ b t ờ na id c h ạ b t ờ n a t ố t Input hai hít đèn id ten c h u y ề n v ạ l ù ta ban hút sẽ thai gì r ồ i Input hai hít đèn id c r u y ề n id vã lụ năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đèn id chạm tờ id vạ lụ 2929611. i n p u t hai hít đèn id chạm tờ bê n ù n vạ lụ input hai hít đèn id chạm tờ n ù m vạ lụ 5314. g h a đi cờ l ạ t btn g rút đi cờ lạc ẹ t c e n t e r x ỉ t h a i mặt j i n t u r ba m ư tờ x bù tổng thai bù tổng cờ l ạ t btn btn gộ đ ỉ n h id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id 2929611 s ở vẹn cờ l ạ t g lip h ạ c cộn g lip h ạ c cộn i t cờ l à m i s o n sin sở vẹn báo lỗi qua hệ thống bụ tổng b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc bt n bt n info id c h ạ p t e comment cờ lạc lóc kati hòn z một trăm hai mươi ba trends g ơ n cờ lạc gỡ lip hạc con g ờ lip hạc con c o m m e n sơ bèn bình luận b ù t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n sụt xét o cờ lạc dẹp h ò n s e r v à s s e l sơ v ĩ tét v ạ n võ sê g i a ạ chi t r ẩ n v ạ n y cờ lạc g ờ lip hạc con g ờ lip hạc con hì phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ lạc g ờ lip hạc con gỡ lip hạc con bùn hòn y bù tông chương mười tám mười tám thế giới này trông chẳng yên bình chút nào mất nửa ngày trời ma tùng con vẫn chưa khở bán một trăm tô hủ tiếu được xem là nhiệm vụ cấp tím con mẹ nó nhất định là có âm mưu trong này hắn bị cái con phiền bỏ mẹ này chơi đều rất nhiều lần rồi hắn nghi ngờ đây là do người điều khiển chứ một con ai không thể nào mất dạy như vậy được nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận được là một nhiệm vụ cấp lam nhiệm vụ đó yêu cầu hắn tìm một thợ rèn giỏi rồi chiêu mộ đối phương ban đầu ma tùng quân hoàn toàn không có ý định chiêu mộ cái tên lưu béo ngồi ở ghế phụ kia nhìn trong hắn kia chỉ vì một miếng kính cường lực nát còn hơn cái rẻ lau của hắn mà hắn lại làm ra vẻ tụi nhục than thân trách phận bây giờ thì đang ngồi thu gom từ hạt vụn của miếng kính cường lực đó ma tùng quân kêu hắn dọn để v ứ t đi nhưng hắn dám chắc lát nữa cái thằng này sẽ gói cái đống đó lại cho m á xem như đã nói mục đích ban đầu không có cái tên lưu béo trong danh sách của ma tùng quân ma tùng quân định đến một thành phố lớn hơn nơi có những thợ rèn giỏi hơn hắn sẽ dụ hoặc đối phương bằng món ăn sau đó hoàn thành nhiệm vụ một cách ngoạn ngục đấy là kế hoạch của hắn nó tốt mà đúng không hơn hết là hắn không nghĩ lưu béo là một thợ rèn giỏi và thế chó nào hắn bị con em gái của thằng này chơi một vố không nhận không được hắn không hề nghĩ nhận lưu béo vào với tư cách là thợ rèn cùng lắm là chân chạy vặt như lời hai anh em nhà lưu béo nói thôi. thế mà hệ thống đánh giá hắn là thợ rèn mà còn là thợ rèn giỏi cơ đấy cái con phiền bỏ mẹ kia đánh giá một thợ rèn giỏi bằng cái tiêu chuẩn nào vậy nếu dễ dàng như thế thì cái nhiệm vụ cấp độ tím cũng không quá khó khăn đâu chỉ hơn việc thu nhận tên lưu béo một cấp độ nghĩ đến đây ma tùng quân quyết định khởi hành hắn phải đến làng yên việt càng sớm càng tốt không thể tiếp tục dừng ở đây hoài nghi nhân sinh được chả là hắn cứ có cảm giác sai sai ở chỗ nào đó chỉ là cảm giác thôi chắc không sao đâu với hay lúc ma tùng quân khởi động xe lưu béo cũng dọn xong đống hục kính lần này hắn lấy một cái khăn lụa mỏng ra cẩn thận gó tay chân của hắn rất bức d ứ c hiện nhiên là rất muốn lấy ra để tiếp tục nghiên cứu đấy ma tùng quân hét lớn trong đầu sai đi đâu được thằng này mà là thợ rèn giỏi hắn đi đầu xuống đất nhìn hành động có chút ngờ nghệ của lưu béo ma tùng quân chỉ n ở một nụ cười tên này có chút ố nhưng cũng không có tâm cơ gì quả thực mấy ngày nay hắn tiếp xúc với lâm trấn hưng có chút m ệ c h não tên thái tử đó luôn luôn gắn một bộ mặt n h ò nhã khuôn phép trước mặt ma tùng quân khiến cho ma tùng quân đối thoại với hắn cũng khó mà tùy tiện được rất nhanh ma tùng quân vứt chuyện đó ra sau đầu hắn đi trên chuyến hành trình đầu tiên của mình cũng là một tài xế nhưng là tài xế bán h ma tùng quân không có cơ hội đi xa nhiều thế giới của hắn sống có đi xa cũng rất chán khắp nơi chỉ toàn là cơ sở vật chất hiện đại những ánh đèn điện tử những mẩu quảng cáo trói sáng bên đường khiến hắn phát cáo đi được thế giới này lại khác hắn nhìn quang cảnh yên bình ở hai bên đường cây cối cỏ dại mọc khắp nơi thi thoảng còn gặp vài chiếc xe ngựa đi ngược chiều về phía hắn trông rất vội vã ma tùng quân cũng không bận tâm ấy cảnh đẹp không khí trong lành hắn kéo cửa kính xuống làm một đ i ề u thuốc rồi nhờ lưu béo lấy cho hắn bình cà phê đen đá mới làm ban nãy một bên vừa uống vừa hút một bên lái xe ngắm cảnh nhân sinh cứ yên bình tr Gào sáu. một tiếng gầm khủng khiếp vang lên dọa ma tùng quân và lưu béo giật bắn mình đ ô n g có một bóng dâm be bé xuất hiện ở phía trước trông nó rất kỳ lạ có cái gì đó bay trên trời ư ma tùng quân vươn đầu ra khỏi xe ngước nhìn khắp nơi trên bầu trời vừa hay hắn thấy được một cảnh tượng không thể tin được đó là một con heo rừng khổng lồ bị một con chim ứng to không kém gì nó quắp lên trời con hưng lượn vài vòng đập cánh bay lên cao thêm nhưng rõ là con heo vẫn còn sống thế mà để bị bắt đi không chút phản kháng may phản kháng đi chứ con heo rừng kia không hề kêu giống như con gâu nhà hắn tiếng kêu của nó như tiếng của một con quái vật đang gập rú nó gào mồm liên tục. vùng gây khắp nơi nhưng đáp lại sự cố gắng của nó là nó đang cách mặt đất ngày càng xa máu trên lưng chạy xuống ngày càng nhiều bất giác ma tùng quân đã cho xe dừng lại để chứng kiến cảnh tượng đó bên cạnh lưu béo cũng quên mất chuyện bà bối hắn tỏ mò ló đầu ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra mặt của hắn đần thối mặt của ma tùng quân thì dài ra dạ. con chim ưng tia đang cách bọn họ không biết là bao xa nhưng lại tạo ra một cái bóng lớn đến vậy ở trước đầu xe thì không thể tin được trong đầu ma tùng quân lúc này chỉ nghĩ mấy con này to đến mức nào để chứng thực cho suy nghĩ của hắn con chim ưng bung móng ra thả tự do cho con heo rừng mà là thả tự do từ độ cao chắc cả mấy trăm mét. cảnh tượng con heo khổng lồ rơi xuống mặt đó nó in sâu vào trong ký ức của ma tùng quân trong những ngày đầu tiên đặt chân lên thế giới kỳ lạ này và đó cũng là dấu ấn đầu tiên kết thúc t h á n g ngày yên bình của hắn huỳnh mười tám một tiếng động khủng khiếp vang lên con heo rừng bị thả rơi xuống cách vị trí xe của ma tùng quân đúng hai mươi m cú rơi của con heo làm chấn động cả mặt đất cây cối trong rừng đổ nát một luồng gió cực lớn thổi qua làm dung chuyển xe của ma tùng quân khiến xe suýt chút nữa thì lật gừ gừ từ những cái cây bị đổ ma tùng quân mới thấy được con heo rừng này lớn đến mức nào trông nó không khác gì ngọn đồi nhỏ chiều dài khoảng chừng bảy tám m nó toàn thân đầy máu thở thoi tóc h trong cái hố của chính nó lúc bấy giờ con chim ưng trên bầu trời pha xuống chim ưng dường như chẳng quan tâm đến sự có mặt của cái xe tải nó quắp con heo rừng lên một lần nữa mỗi một cú đập cánh của nó khiến cho gió lớn nổi lên xe tải không ngừng rung lắc theo từng nhịp cánh của nó cũng may trước lúc xe ngã ma tùng quân kéo cả lưu béo về phía ghế lái phập phập phập con chim ưng đập cánh bay đi nó vẽ một đường con trên cao về một hướng khác ma tùng quân lại trông thấy nó thả con heo rừng xuống một lần nữa lại âm thanh chấn động màn nhĩ vang lên sắc mặt ma tùng quân trở nên hoảng hốt hắn biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. c h à n g nói chẳng rằng ma tùng quân lập tức khởi động xe đạp một ga thẳng tiến về phía trước hắn chợt nhận ra lời nói của phiền bỏ mẹ không sai chút nào buổi sáng đã gặp chuyện thế này chơi tối nếu hắn không đến kịp làng yên việt thì chết là cái chắc làng yên việt ta đến nơi ba cố lấy lại bình tĩnh bằng cách hát lớn ma tùng quân phi vun vút trên đường bên cạnh hắn lưu béo bây giờ mặt cắt không còn miếng máu h ế t không phải chứ thằng này là dân ở đây cơ mà làm sao mày còn sợ như vậy thế thì thằng đến từ thế giới khác như tao biết sống làm sao này bình tĩnh đi ngươi mập như thế cẩn thận không lên tăng sông chết ở đây bây giờ con chim đó đã bay đi rồi cần gì phải sợ、nữa. ma tùng quân vỗ lưng lưu béo không ngừng chấn ă n gã nghĩ lại cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên lưu béo ra khỏi c h ấ n hắn cũng mới mười tám tuổi sự đời còn chưa trải chỉ suốt ngày cắm mặt ở t i ệ m rèn chứng kiến một cảnh như thế không chết n g ấ t đã là may lắm rồi được ma tùng quân chấn ă n lưu béo không ngừng gật đầu hắn có do lại một chỗ ngồi dựa vào cửa xe để bình ổn lại tâm trạng của mình thấy lưu béo đã ổn định lại ma tùng quân cũng thở pháo một tiếng cảnh tượng ban nãy nghĩ lại vẫn còn thấy sợ giả sử con chim k i a không bắt con heo mà chuyển sang cái xe của hắn chắc chắn là xong con mẹ nó rồi con heo kia còn phải chết uống chi cái xe của hắn phiền bỏ mẹ còn bao nhiêu cây nữa tới làng yên việt khoảng cách đến làng yên việt còn 294 km phiền bỏ mẹ kiến nghị chủ thiết bị nên giữ vận tốc an toàn đường xá của thế giới này không bằng thẳng như thế giới cũ có rất nhiều ổ gà ổ vịt thậm chí còn có động vật nhỏ chạy nhảy giữa đường không may cán phải với tốc độ cao sẽ khiến xe bị lật tốc độ kiến nghị 60 u mươi km h bây giờ là một mươi bảy độ chất lượng không khí là một trong lành mày im được rồi tao không hỏi cái này chán ma tùng quân nổi gân xanh chúc chủ thiết bị có một chuyến đi bình an đinh phiền bỏ mẹ kiến nghị chủ thiết bị nên bật chế độ g i a đa tuy ban ngày có ít thú giữ nhưng vẫn có khả năng gặp phải g i a đa sẽ giúp chủ thiết bị đánh giá vật thể lạ đang chuyển động trong bán kính mười km từ đó đưa ra dự báo cho chủ thiết bị và đề ra phương án giải quyết khẩn cấp ma tùng quân đang tính mắng con phiền bỏ mẹ vì nó nói quá nhiều hắn chỉ hỏi còn bao nhiêu cây số nữa là đến thì như trên nó tích tụ lại ngôn từ của nó suốt một buổi sáng để bây giờ xả ra một lần tao cảm thấy mày phiền bỏ mẹ ra chẳng phải mày luôn bật hay sao nếu không bật làm sao mày quét được dân số của trần phúc lộc là mày không muốn cảnh báo cho tao thì có đừng có giả ngu với tao thấy lưu béo đã ngủ ma thùng quân liền hạ tông giọng xuống gần từng câu từng chữ với cái màn hình điện tử trên xe ý của phiền b ỏ mẹ muốn nói chủ thiết bị là bật tính năng cảnh báo và dự đoán tại vì chủ thiết bị đã tắt tính năng tự động nói chuyện của phiền b ỏ mẹ nên có rất nhiều tính năng bị tắt kèm theo đó vì thế muốn sử dụng chủ thiết bị phải bật tính năng của từng cái con bà mày mày đừng có l ư ơ n với tao bật thì bật đi thực sự từ khi đến thế giới này mà tùng q u â n chưa từng tức giận với con người thứ khiến hắn liên tục mất kiểm soát chính là cái con ai chết tiệt phiền bỏ mẹ kia hắn có một tác cảm nặng nề với công nghệ nhưng mà ở thế giới xa lạ này nếu không dựa vào nó thì hắn chết chắc nên phải chịu đấm ăn sôi thôi chứ biết sao bây giờ đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tổn a lít center xì thay mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ cờ lạt tạt hệ bờ lạ A dc thái b a d ì n ff m ặ t dìn hai tờ x hôm c ổ n g p h x à i star c ổ n g p h x à i n h ờ r z e r kerl l ạ t c h ạ b tờ n đi c e l lạc c h ạ b t ờ na id c h ạ b t ờ nabot đi c e l lạc c h ạ b t ờ na id c h ạ b t ờ n a t ố t input hai hít đ è n id ten trần v ạ lu tà ban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ lu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n id c h ạ b tờ id v ạ lu hai chín hai chín sáu một năm input hai hít đ è n id c h ạ b tờ bê nùn g v ạ lu input hai hít đ è n id chab tờ nùn v a lu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn đi k e l ạ c b t n g rút Dì cờ lạc tẹt c xì t h a y mặt dinh ễ tơ ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tê nơ bê tê nơ hồn ý cháp tơ hê tơ c h ạ p tơ ý đi hai chín hai chín sáu một năm s ở bèn cờ lạc gơ lip hakon gơ lip hakonis cờ l à m i s a n xịn s ở bèn b á o loi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tê nơ bê tê nơ info ID c h ạ p t ờ c ơ mèn o cờ lạc loa kati on zem một trăm hai mươi ba chân sưng kơ lạc g lip hakon kơ mèn s ớ bèn binh luận bù tông bù tông cờ lạc bê t n sụt e t ok lạc xem c n sơ vừa sơ vía tất vãn vã y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỷ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương mười chín mười chín làng y ê n việt mặt trời dần lặn xuống con xe hốt s của ma tùng quân đã bật đèn lên bởi vì hắn đã vào giữa một khu rừng tre đường mòn của rừng khá nhỏ lại còn g ậ p đèn hắn phải đi xe cực kỳ chậm để tránh những tảng đá ở bên trời bây giờ vẫn chưa tối hẳn nhưng mà mấy cây tre cây trúc trong khu rừng này quá cao lại mọc sắt với nhau nên đã che khuất ánh sáng mặt trời vì thế hắn phải bật đèn xe lên mấy tấm năng lượng mặt trời đã thu lại từ、lâu. hắn lang thang trong cái rừng tre này suốt ba tiếng đồng hồ rồi không biết có đang đi đúng đường không nữa nếu bây giờ đi sai đường cũng chẳng còn cửa quay lại hắn phải băng qua một cánh rừng tây thân gỗ mới đến được đây mà trên đường đi hắn thấy vô số dấu móng nuốt cỡ lớn hẳn trên thân cây còn có cả dấu chân của bọn chúng trên mặt đất nữa nhìn tôi h cũng đủ hiểu mấy con thú dữ về đêm nó khủng khiếp cỡ nào lưu béo thò đầu ra sau nhìn xem cái chuồng heo có bị lệnh không để còn sửa lại cẩn thận coi chừng bị cây quẹt trúng mặt trời sắp tối nhìn quan cảnh bên trong khu rừng tre có chút ấm t vì thế hắn phải kiếm chuyện để nói với lưu béo, lưu béo thì không hiểu chuyện cho lắm hắn nghe thế cứ nghĩ là thật nên ló đầu ra khỏi xe để nhìn thấy chuồng heo vẫn ổn còn có con gâu đang ngó lại hắn với cái lơi thẹ dài ra chuồng heo vẫn ổn ma huỳnh lưu béo báo cáo lại ừ ma tùng quân gật đầu cảm giác ở trong đây càng lâu hắn càng cảm thấy rùng rợn nên bèn nhờ lưu béo chân một điếu thuốc nhận lấy điếu thuốc đang cháy trong tay lưu béo ma tùng quân liền hỏi lưu béo người tên thật là gì sau này ra ngoài không thể để người ta gọi mình là lưu béo mãi được phải giảm cân đi chứ nghe t h ế lưu béo nhìn xuống cái bụng tròn vo của mình h ắ n cười hề hề lên một tiếng rồi đáp mẹ đệ lúc còn sống bảo đệ phải thật khỏe mạnh, ăn nhiều để có cơ thể mập mạp mới khiến các cô nương yêu thích cả đệ tên bảo lưu bảo hề hề mà ma huynh này trời sắp tối rồi khi nào chúng ta mới đến nơi đệ nghe phụ thân dặn không nên vào rừng lúc trời tối rất nguy hiểm đối với dân thường như chúng ta nhìn xuống màn hình trên xe hắn thấy khoảng cách còn khoảng hai cây số nữa là tới với cái tốc độ này có thể đến kịp trước khi mặt trời lặn xuống gần đến rồi đệ yên tâm không phải ngủ trong rừng đâu mà sợ dù ma tùng quân không có gì chắc chắn nhưng hắn vẫn phải trấn an lưu béo hắn không thấy phiền vấn đề này ngược lại có lưu béo ở đây hắn sẽ đỡ sợ hơn tránh phải đưa ra quyết định sai lầm đường đi dần dần rộng ra chúc trong ở nên thưa hơn. Thậm chí hắn còn thưa thất Thậm thấy chí được đ vài ạ che c h bị trùng chỉ còn lại gốc, cho thấy dấu hiệu của cho c thấy, thấy, thấy hiệu con con dấu mình con gâu vẫn đang hớn hở nhìn xung quanh đối với nó thứ gì cũng thật lạ lẫm con m è o ngược lại nó ngủ suốt cả ngày lúc tỉnh thì ngồi phè bụng ra liếm lông rồi lại ngủ có một điều lạ rằng hai con này mặc dù không huấn luyện gì cả nhưng cực kỳ nghe lời mà tùng quân suốt cả chặng đường dài chúng chẳng bao giờ nhảy khỏi chuồn g của mình chỉ khi nào hắn dừng xe thì hai đứa nó mới nhảy xuống đi dạo lúc này con m è o đông dưng cảm nhận được gì đó nó tỉnh dậy từ trong giấc ngủ rồi nhanh chóng nhảy lên nóc chuồn g của mình nghiêng đầu nhìn về phía trước xe đang dần chậm lại khiến mấy con gà đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc chúng bắt đầu nhìn trái nhìn phải sau lại giúp hết vào nhau con gấu dựng thẳng thai lên ngó cổ nhìn về phía đầu xe ông gì ơi cho cháu hỏi phía trước có phải là làng yên với không giọng nói của ma tùng quân cất lên hắn dừng xe lại là vì thấy một ông lao đang vác bó củi trên lưng đang đi bộ về phía trước nơi g ư đây là từ đ â u đến ông lao híp mắt quay đầu lại hiếu kỳ hỏi ma tùng quân ta là ma tùng quân cùng với thợ rèn lưu béo ở trấn phúc lộc đi ngang qua đây ông cụ phía trước có phải là làng yên với không ma tùng quân gãi đầu nói a là người của trấn phúc lộc sao làng chúng ta ở phía trước chừng vài trăm thước nữa là tới trời sắp tối rồi mau lên đi các ngươi làm gì mà kéo theo cả đống xe thế là thương nhân sao ông lão hỏi không phải cháu bán hủ tiếu trên cái xe này ông lão ông lên đây ngồi đi cháu c h ờ ông đến làng năm chuyện đề cử thân y ở rễ năm ma tùng quân mở cửa xuống xe cười nói với ông lão cuối cùng hắn cũng gặp được một người phía trước chắc chắn là làng yên v ề rồi có thể t h ở phào được một hơi thực sự mặt trời sắp tắt đến nơi rồi hắn càng nhìn xung quanh càng thấy ghê hắn không phải là sợ ma mà sợ dã thú quái vật của thế giới này trong màn đêm luôn có những nỗi sợ mà con người khó có thể giải thích được húng chi một kẻ từng sống ở thế giới không bao giờ tối đêm đến có đèn sang trưng chẳng phải lo ngại cái gì được, được. cảm ơn chàng trai k h n g người nói người bán hủ tiếu món đó trông như thế nào có định bán ở làng chúng ta luôn không ông lão cười ha ha nói lưng lão hơi quẳng lão được ma tùng quân dịu đi về cửa phụ của xe hắn cầm dù m ông lão bó cửi trên v a i bên hông xe của ma tùng quân có một cửa phụ nhỏ cửa phụ này là cửa của thùng xe thi thoảng dừng xe đột một muốn lấy gì ở thùng xe chỉ cần mở cái cửa này thiết kế này tiện cho việc vận tải hàng hóa bất quá ông lão đang được ma tùng quân đỡ lên thì bỗng dưng con gâu nói nhảy xuống nghe răng trận mắt với ông lão ma tùng quân ban đầu không chú ý đến nó chỉ thấy ông lão nhìn con gâu có vẻ sợp giờ ba gâu gâu gâu gâu gâu nó sủa lên liên tiếp ba tiếng mang theo trạng thái thù địch với ông lão mày phát điên h cút về chuồng nhanh lên ma tùng quân tiện chân sút cho con gâu một phát rồi đỡ ông lão lên xe sau đó hắn đưa lại cho ông lão bó t u ổ i ông cứ ngồi đây b á m vào cái thành này đường hơi g ặ p g h ề n ông cẩn thận coi c h ừ n g thế cẩn thận dặn dò ông lão một tiếng rồi ma tùng quân lên phía trước lái xe vốn hắn định cho ông lão lên ghế lái phụ rồi đuổi lưu béo ra thùng xe ngồi chả là lưu béo có cái bụng q u à béo hắn không thể ngồi vừa cái cựa phụ bên hông được đường cũng ngắn cho ông lão ngồi tạm ở đó cũng không sao con gâu bị ma tùng quân đổi về chuồng nó vẫn đi nhưng đi với thái độ chống đối ánh mắt của nó cứ nhìn chằm chằm lấy ông lão cho đến khi khuất mắt lúc này ma tùng quân không để ý đến con m è o hắn cho rằng m è o vẫn đang ngủ thực tế nó đang ngồi trên nóc của thùng xe ngay trên đầu của ông lão nó ngồi đó như thể canh chừng thứ gì đó trời lúc này đã về đêm ánh sáng mặt trời vững tắt chỉ còn lại một chút hiu hắt trên trời cao ma tùng quân lái xe một cách chậm rãi hắn đi về phía trước thì thấy được ánh đèn mờ kia chẳng phải là làng l à yên việt hay sao đã đến làng yên việt đoạn đường hoàn thành phiền bỏ mẹ chúc chủ thiết bị hoàn thành nhiệm vụ chủ thiết bị cố lên m à y lợi dụng thông báo của hệ thống để nói k é đúng không ma tùng quân tắt buôn b ú t vào màn hình máy tính đánh xe đến gần cổng làng đèn chiếu dọi xuống mới thấy rõ hơn được cổng làng này không nở lại được đắp bằng đất và đá nó không cao cho lắm nhưng cũng vững trái hơn so với cái trấn phúc đ ộ n g cái này mà là cái làng sao xác định là làng hay là thành bỏ qua chuyện đó ma tùng quân đã đánh xe gần tới thì có người cầm theo ngọn đuốc chắn trước cổng xe ở đây có đuốc có đuốc chắc chắn phải dùng dầu hỏa thế quái nào lưu béo lại không biết đến dầu t h ô nhỉ đứng lại người đến là ai người cầm đuốc là một thanh niên lực lượng hắn không tỏ vẻ hiếu kỳ với xe của ma tùng quân mà yêu cầu hắn dừng lại tiểu khánh là ta mau mau đỡ ta xuống lúc này ông lão ló đầu ra từ xe của ma tùng quân lão vậy vây thanh niên lực lượng kia về phía mình t ộ c trưởng sao người lại ở đây thanh niên gọi là tiểu khánh giật mình nói mau đỡ ta xuống ai trả trả cái lưng ốm yếu của ta được tiểu khánh đỡ xuống ông lão tha n ô i một tiếng rồi vỗ cái lưng gù của mình cái xe này thật sự tốt đi em du hơn hẳn mấy loại xe mắc tiền của lũ đế quốc kia vừa nói ông lão vừa đưa bó củi của mình cho tiểu khánh rồi đến đầu xe gõ nhẹ lên đó chàng trai cậu xuống đi Cho chứng cậu Cậu cảm, cái có quốc, quốc cải cắm vào đây. Người của、Trấn、Phúc Lộc cũng cậu cũng cho thứ minh thông nhỏ thủ thi thoảng cũng hay đến đây, nhưng cậu lạ mặt quá. Nghe thế mà, Tùng Quân cũng không suy nghĩ gì nhiều, hắn xuống xe đưa tờ giấy thông hành vào lão. ta từ ta Trấn mặt Tùng tờ lang. đưa xem xuống xe mà gì làng Người gì giấy ông đó đến đế đế đây. đến đây, này bọn Quân với quá. suy dạ lạ bé sợ sau đó ông lão lại nhìn sang lưu béo đang ngồi bên ghế phụ lão nhìn vào đống giấy tờ rồi gật gù đầu được tờ giấy này mực còn mới chắc là tiểu biện làm cho cậu được rồi cậu vào đi t r ờ i cũng sắp tối rồi ông lão vô vỗ vai của ma tùng quân rồi không mình đi vào c ổ n g làng đi i đi à chạm tờ google bộ tổng alit center xì thai mặt dìn bộ tổng mười tờ ít mặt dìn t ố t mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a Đi xì thai dìn, F, F, mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có xài star k h n g c xài n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nabot Li cơ l ạ t chạm tơ na i d chạm tơ natu. Input hai hít đ è n ida ten u y ể n v ạ l ù taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. Input hai hít đ è n i d chạm tơ i d v ạ l ù hai chín hai chín sáu một chín. Input hai hít đ è n i d chạm tơ bê num v ạ l ù Input hai hít đ è n i d chạm tơ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm một mươi bốn. Li cơ lạc b tê n g a ú t Li cơ lạc cê sơ c hai m ặ t dito n ba mươi bảy b o t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ c b t n b t n b ơ hồn lĩnh ảnh đi chạp t ờ h ệ giờ chạp t ờ ID h đi hai chín hai chín sáu một chín sơ bèn k e l ạ c gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamisan x í t s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống bụt ổ n g bụt ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ c b t n b t n info id chạp t ờ c e r l mèn c k kerl lạc lò kati on zè một trăm hai mươi ba c h u n s n g ơ m cờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon kerl m n sơ bèn bình luận bụt ông bụt ông k e l ạ c bay tên nơ sụt set ok lạc zèn sơ vô sơ sơ sơ vô vô s Y cờ lạt gờ gờ nghe chương ờ gờ lạt lịp ạ c h ờ lịp hai ạ c h hỷ phân nghe quần mươi hai mươi ma tinh thạch đêm tháng năm chưa nằm đ ã sáng ngày tháng m ộ ư ơ i chưa cười đ ã tối thế giới này có vẻ chung ngày và giờ với thế giới của ma tùng quân cụ thể bây giờ là tháng một ư ơ i hai thời tiết xe xe cái lạnh của mùa đông trời thường tối sớm hơn bây giờ cũng chỉ mới gần sáu giờ tối nếu vào làng bây giờ hắn vẫn kịp chuẩn bị nồi nước lèo để bán hủ tiếu hắn cần phải làm nhanh bán sớm người của thế giới này không có thiết bị giải trí họ thường đi ngủ rất sớm nhiệm vụ giao ra không nói rõ là bán trong ngày hôm nay hay cho ngày mai dù gì hắn cũng mua thừa nguyên liệu chất đầy cái tủ đông trong xe đủ để hắn bán hai ba ngày liền ma tùng quân hoàn toàn không biết ông lao đó là tộc trưởng của cái làng này lao tự giới thiệu lao họ yên còn tên thì không nói ma tùng quân chỉ có thể gọi ông ta là yên tộc trưởng đồng thời ông ấy cũng là trưởng làng ở đây ở cổng làng có một cái tháp canh tháp canh đó chỉ có một người đứng trên quan sát một người đứng dưới chính là tiểu khánh kia hắn cũng họ yên gọi là yên k h á n h chẳng lẽ cả cái làng này đều là họ yên hay sao bước vào trong ngôi làng ma tùng quân cảm nhận được sự nhộn nhịp của ngôi làng này Khắp hai b ê ngôi đ ư ờ n đều được đèn cái thắp những sáng bằng những cái đèn lồng. n g làng không lớn cư dân chắc khoảng ba bốn ngàn người nói mới nhớ hệ thống cảnh báo đã bật đương nhiên hệ thống quét vẫn đang hoạt động thế quái nào nó không thông báo cho hắn chi tiết của ngôi làng này hay sao hay là t r ê làng ít người quá trả thèm báo ổn là thương nhân l ư ngươi đem cái gì thú vị đến đúng không không có gì thú vị đâu nhưng có món hủ tiếu đợi một chút ta đang chuẩn bị một vài người thấy xe của ma tùng quân chạy qua liền bù quét hỏi khiến cho hắn phải dừng xe lại ở giữa làng với hay giữa có một khoảng sân lớn ở giữa có một đài lựa chạy lớn trên đó chất hàng trăm cây gỗ lửa cháy sáng cả một vùng quanh sân không thiếu con nít chạy nhảy nô đùa khắp nơi nhìn đi nhìn lại ma tùng quân thấy chỗ này đúng là cái làng thật dường như chẳng buôn bán cái gì trên đường hắn chỉ thấy một tiệm rèn một tiệm vải còn có tiệm làm quần áo mưa bằng dấm nữa không có hàng quán bán thức ăn chẳng lẽ bọn họ đi săn hay sao bất quá vài vấn đề đó ma tùng quân không dành đi quan tâm được bây giờ hắn đang bận bịu i để nấu ăn cũng may bình ga vẫn còn nhiều về sau hết ga chắc hắn phải dùng đến tuổi để nấu tất nhiên dùng ga sẽ nấu ngon hơn vì hắn có thể điều chỉnh chính xác ngọn lửa hôm nay lại có lưu béo p ụ hắn nên mọi chuyện ti riêng chỉ có một chút phiền phức chính là con gâu chẳng hiểu sao từ lúc vào làng này nó không ngừng sửa loạn cả lên chửi măng nó không được hắn bất lực đành giao nhiệm vụ dạy dỗ con gâu cho con m è o chuyện nôn tai nhờ kết quả đã thấy con gâu bị bạo hành một trận nên giờ đang nút dưới gầm xe run cầm cập con m è o thì đứng ở dưới chân ma tùng quân cạ qua cạ lại cái ống quần của hắn thấy thế ma tùng quân thưởng cho nó một cây xúc xích hiếm hoi còn lại ở trên xe lần này lại có chuyện kỳ lạ hơn xảy ra thay vì ăn một mình như thường lệ thì con meo lại tha cây xúc xích xuống đưa cho con gâu đang co g i dưới gầm xe nó chia cho con gâu một nửa tuy hơi sợ nhưng đồ ăn tới miệng thì vẫn chân m u ô n sống của con gâu là thế thời buổi kinh tế khó khăn có phải bị con m è o đánh chỉ lần một lần hai thôi đâu ăn cũng bị đánh không ăn cũng bị đánh thôi cứ chọn lo cái bụng trước đã không cần biết âm mưu của con m è o là gì nước lèo vẫn chưa đủ ngọt nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn bảy giờ tối hắn chuẩn bị bàn ghế ra bàn ngoài mùi hương nổi nước lèo của hắn bay thoang thoảng khắp cả làng khiến cho nhiều người nhịn không được bù quanh hỏi hàn hắn ông chủ quán món hủ tiếu này của ngươi có vị như thế nào còn chưa ăn được hay sao thực sự ta không cưỡng lại được mùi thơm của nó có người hỏi ma tùng quân vẫn chưa phải đợi thêm nửa tiếng nữa mà mọi người không ăn cơm hay sao? ta đang sợ chẳng có mấy người đến ăn m à tùng quân cười khổ nói đã quá giờ ăn của người bình thường hắn nấu gấp như vậy cũng không kịp do thời gian cần để ninh sương khá là lâu làng của chúng ta buổi tối rất ít khi ăn bình thường toàn ăn lúc trời n g ả nắng nhưng ăn thêm buổi tối cũng không sao có mấy khi có người lạ đến làng chúng ta đâu đúng thế mới sáng nay có vài xe thương nhân ghé làng chúng ta để trao đổi hàng hóa cuối cùng không trao đổi được gì còn đi gấp trong buổi sáng nghe bọn họ nói ma tùng quân mới nhớ quả thật sáng nay có vài xe ngựa đi ngược chiều lại với hắn bọn họ trông rất vội vã ma tùng quân cũng không biết nguyên do hắn chưa hiểu gì về thế giới này cả mà mọi người trao đổi hàng hóa gì ma tùng quân hỏi ở trấn phúc lộc là một trấn làm nến giao thương cũng gọi là ổn không có đặc sản gì đặc biệt nhưng hắn nghe lưu béo nói làng yên việt này khá đặc biệt nhất định họ có vài thứ gì đó làng của chúng ta có sở hữu vài mỏ đá ma thuật chúng ta thường trao đổi đá ma thuật cấp thấp với các thương nhân đến đây người đang trò chuyện với ma tùng quân là một ông chú đứng tuổi hắn có thân hình cao giáo tay chân dài lều khều nhưng đôi mắt rất có thần đá ma thuật chúng trông như thế nào ma tùng quân hiếu kỳ hỏi hắn không biết đá ma thuật là gì và chúng có tác dụng gì nếu là đá ma thuật chắc hẳn nó có thể sử dụng được ma thuật ồ thật hiếm khi thấy có thương nhân không biết đến đá ma thuật nó là thứ này này nói rồi hắn ta đưa cho ma tùng quân một viên đá màu đỏ nhận lấy viên đá đó ma tùng quân thấy nó hơi ấm ấm kích thước của nó nhỏ bằng ngón tay cái của hắn chính giữa viên đá có khắc một hoa văn giống như ngọn lửa màu sắc bên ngoài có vẻ hơi đẹp khá giống với đá ru bi nhưng mà viên đá này có tác dụng gì ngươi thật sự không biết chút gì về đá ma thuật gã đàn ông cao gậy kia vẫn không tin được rằng ma tùng quân không biết gì về thứ này ta thật sự không biết ta cũng không phải thương nhân ta chỉ đi bán hủ tiếu dạo thôi ma tùng quân cười khổ nói vậy cái xe của ngươi làm sao có thể vận hành được khi không có năng lượng từ đá ma thuật nó chạy bằng điện nói sao nhỉ ta có một tấm năng lượng hấp thu năng lượng mặt trời chuyển hóa thành năng lượng để vận hành cái xe này giải thích như thế ngươi hiểu không à không ngờ ngươi lại có thứ đặc biệt như thế cái này thì ta hiểu rồi chắc tấm năng lượng của ngươi dùng để hấp thu nguyên tố ma thuật từ mặt trời Ơm cứ cho là như thế đi ma tùng quân lắc đầu nói cứ cho là thế cũng được hắn không thể tốn một ngày trời để giải thích nguyên lý hoạt động của cái xe hắn được nếu gặp ai cũng hỏi như thế hắn phát b ế n mất nên hắn nghĩ để người ta hiểu lầm như thế cũng tiện cho hắn đừng nếu thế để ta nói cho ngươi nghe đá ma thuật hay còn được gọi là ma tinh thạch có rất nhiều phẩm chất khác nhau thứ ngươi đang xem chính là ma tinh thạch phẩm chất thấp nhất là ma tinh thạch thông dụng cho mọi tầng lớp nó chỉ có tác dụng p h ụ vụ cho đời sống bình thường thôi thứ trên tay ngươi là ma tinh thạch hệ hỏa có thể tạo ra lửa không cần là ma pháp sư vẫn có thể dùng bình thường gã cao gầy cẩn thận nói ra công dụng của ma tinh thạch cho ma tùng quân nghe thấy thế ma tùng quân mới ngạc nhiên hắn liền hỏi sử dụng bằng cách nào đặt nó xuống đất đi ngươi không phải là ma pháp sư kích hoạt nó trên tay là bị phòng đó nghe theo chỉ dẫn ma tùng quân đặt viên đá xuống dưới đất người thấy ở chính giữa viên đá có một hoa văn của h a không ngươi đừng dùng tay kiếm cái cây điểm vào đó ba lần liên tục là sẽ kích hoạt được lửa từ viên đá không cần phải tìm cái cây ma tùng quân hy sinh cây đua trên bàn của hắn luôn hắn lấy cây đua chọn vào hoa văn kia ba lần sau ba lần ấn bỗng có một vòng tròn màu đỏ có những ký tự hoa văn kỳ lạ xung quanh nó hiện ra hoa văn đó cách viên đá chừng nửa tấc hoa văn vừa xuất hiện có một ngọn lửa bằng bàn tay cháy phừng lên thế quái nào ma tùng quân ngạc nhiên không ngậm được mồm bên cạnh hắn, lưu béo cũng ngạc nhiên ha hốc mồm không kém vé cái thằng này có phải là người của thế giới này không có khi nào mày cũng xuyên không giống tao không vậy thực tế ở trấn phúc long không có nhiều ma pháp sư họ thường rất bí ẩn và hiếm khi thấy họ sử dụng ma thuật nhưng trung q u i đá ma thuật ở trấn phúc lộc cũng có vấn đề nằm ở đây là do chính bản thân của lưu béo hắn chẳng mấy khi rời khỏi cái lò rèn của mình gần như cả cuộc đời từ bé đến lớn của hắn đều gắn liền với lò rèn kỹ năng sống thiếu một cách trầm trọng và lại cái nghề rèn nhà hắn cũng không dùng ma tinh thạch căn bản ma tinh thạch cấp thấp này không thể nào cấp đủ lựa để rèn nghề gen lại dùng đến rất nhiều lửa nếu dùng ma tinh thạch cấp cao hơn sẽ rất tốn kém tốt nhất là không dùng nên lưu béo chưa bao giờ được tiếp xúc với nó thông thường ma tinh thạch chỉ để cho những nhà có ăn có mặc dư giả mới có thể sử dụng chúng trong đời sống tuy nói là thông dụng ai cũng có thể tiếp cận nhưng vẫn là món đồ mắc tiền với người nghèo khổ thay vào đó họ sử dụng tuổi có thể nhặt ở bất cứ đâu ngoài rừng thì hợp lý hơn nước thì có thể đào giếng đất có khắp mọi nơi nên chẳng cần thiết phải dùng đến ma tinh thạch mấy đi id ạt giền bộ tồn đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai m n dư cơm xì thay mặt bốn trăm tờ x a dc thay b ặ t d ì n g ff mặt dìn hai m i tờ x không còn có sai star còn có sai n hờ giờ cờ l ạ t chạm tờ n đi cờ l ạ t chạm tờ na id chạm tờ nabot đi cờ l ạ t chạm tờ na id chạm tờ n a t ố t input hai hít đèn id ten chuyển v ạ lù ta ban hút sẽ thai gì rồi input hai hít đèn id chuẩn id vã lù năm n n Input t i h i t đ è n ID c h ạ p t ờ ID v ạ l u 2929624. i n p u t t i h i t đ è n ID c h ạ p t ờ bay n ù m v ạ l u Input t i h i t đ è n ID c h ạ p t ờ num v ạ l u 5314. đ h a i c ờ l l t b t n g rút d e c ờ l t e ẹ t center xỉ t hai mặt d i t p e r ba mươi b ù tổng t h a t i b ù t ổ n g c ờ l l t b t n b t n b h đ ỉ n h ID c h ạ p t ờ h e a d e c h ạ p t ờ ID 2929624 s ở u h bốn c ờ l l t g lip h a c o n g lip h a k o n i t c ờ r l lamison x ị t n s ở r ẹ n b á o lôi qua hệ thống b o t ổ n g b ù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n i n f o id c h ạ p t e cầm men ok lạc lóc kati onz một trăm hai mươi ba trenz gương c ờ lạc g l i p hakon g l i p hakon cầm men sơ bèn bình luận bù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc b tên n i bay tên n ơ sụt set o c g lạc d ẹ p h ò n sè vassel sơ vi ác tét v ạ n võ và sè giải chi ân v ạ n y c ờ lạc g l i p hakon g l i p hakon h ỉ phân sĩ nghe l o đ i ổ chương này y c ờ lạc g l i p hakon g l i p hakon bùn hòn y bù tông chương hai mươi mốt hai mươi mốt nghi lễ ma tinh thạch có tổng cộng năm hệ thường thấy kim một tùy hoạt Băng, quăng, ám. tương tự các ma pháp sư cũng có thể sở hữu sức mạnh nguyên tố giống hệt như ma tinh thạch nhưng các ma tinh thạch cấp thấp thông dụng trong đời sống chỉ có một thủy hỏa thổ phong quăng là thường được sử dụng ma tinh thạch hệ một đùng một cái tạo ra cây nhưng nó lại giúp cây cối phát triển nhanh chóng thay cho vai trò của phân bón đó là đối với các ma tinh thạch cấp độ thấp nhất những ma tinh thạch cấp cao thường được các ma pháp sư sử dụng để tạo ra những cái cây như ý mớn các ma pháp sư hệ chữa trị và các dược sư đều rất chuộn ma tinh thạch hệ này ma tinh thạch hệ thủy tất nhiên là dùng để tạo ra nước thích hợp ở những quốc gia hay vùng đất khô cằn thiếu nước thiếu mưa hòa thì dùng trong nấu ăn và thắp sáng thổ dùng trong việc tạo đất trồng cây hoặc đắp đất để xây dựng công trình những vùng đất sa mạc hoặc hoang mạc cũng như ma tinh thạch hệ thủy ở đó rất chuộng loại ma tinh thạch hệ thổ còn ma tinh thạch hệ phong chỉ được dùng cho thuyền bệ có sử dụng cánh buồm các thủy thủ thường mua nó để phòng trường hợp trời thiếu gió khiến thuyền không thể di chuyển cuối cùng là ma tinh thạch hệ ánh sáng cái này thường dùng trong giới quý tộc và bọn t r ụ n mộ giới quý tộc dùng ma tinh thạch hệ quang để thắp sáng nhà của bọn họ vào trời tối nơi mà ma tinh thạch hệ h ỏ a không đủ để cung cấp ánh sáng còn bọn trộm mộ tất nhiên càng phải dùng các lăng mộ thường xuất hiện ở dưới lòng đất nơi không khí thiếu thốn nên mới cần sử dụng ma tinh thạch hệ quang lôi băng kim áng không được sử dụng mấy trong đời sống chỉ những viên đá cấp cao mới thích hợp để sử dụng như ma tinh thạch hệ kim cấp cao có thể cho các thanh kim loại chất lượng cao các thợ rèn giỏi thường săn lùng ma tinh thạch hệ kim rất nhiều ma tinh thạch càng tinh thuần càng cho ra kim loại ít tạp chất giá cả của nó tất nhiên cũng thuộc hàng trên trời hệ lôi thì người ta không biết dùng nó để làm gì không có mấy tác dụng nên người bình thường chẳng mặn mà với nó cho lắm băng thì vẫn có một vài trường hợp cần dùng đến như dùng để bảo quản thực phẩm cho những chuyến vận chuyển hàng hóa xuyên quốc gia của mấy ông thương nhân c ò n ám gần như không có chút tác dụng gì với người bình thường đồng thời ma tinh thạch hệ ám cũng hiếm nhất và nguy hiểm nhất kể cả trong quá trình khai thác hay sử dụng nghe nói các mỏ có ma tinh thạch hệ ám thường xuất hiện các quái vật c h u ộ m âm hệ chúng rất hung dữ và khát máu các mỏ ma tinh thạch ám hệ chẳng mấy khi được khai thác tất nhiên vì thế các ma pháp sư hệ ám hệ cũng không có đất phát triển và thường tách biệt với thế giới này sau đó họ cũng bị xem như là những kẻ ngoại đạo trong giới ma pháp sư rất không được chào đón thậm chí là e ngại và sợ hãi bọn họ con người mà phàm thứ gì mà ta không hiểu ta đều luôn e sợ nó nghe g ã cao gầy kia nói một ngày trời cuối cùng ma tùng quân cũng hiểu ra mức độ cần thiết của ma tinh thạch ở thế giới này nó không khác gì vật dụng công nghệ trong đời sống của con người trong thế giới của hắn một viên đá thế này có thể cháy trong bao lâu ma tùng quân hỏi với mức độ lửa thế này có thể cháy liên tục trong bốn canh giờ ngươi có thể điều chỉnh được mức độ lửa bằng cách chạm vào vòng tròn ma thuật xoay qua phải là thêm lửa xoay qua trái là giảm lửa tương tự mấy loại ma tinh thạch khác cũng dùng như thế nhưng với ma tinh thạch hệ hỏa ta khuyên ngươi không nên động tay vào rất dễ bị p h ỏ n g trừ phi ngươi là ma pháp sư thì không ngại sức nóng ma thuật từ nó hỏi một câu gã cao gầy giải thích cho ma tùng quân mười câu hắn biết ma tùng quân chẳng biết chút gì về ma tinh thạch hết nên n h i ệ t t ì n h giảng giải điều đó cho thấy người của ngôi làng này rất thân thiện có thể bán cho ta không bao nhiêu đại long thông bảo một cái đoán chừng mấy viên đá này không quá mắc hắn có thể dùng nó để thay thế cho gã tủi hắn không thể lúc nào cũng đi kiếm tủi khắp nơi được quá mức cồng kềnh nếu có mấy viên đá thế này thì lại tiện cho hắn chúng ta không bán chúng ta càng không dùng đại long thông bảo làng của chúng ta có mối thủ chuyển kiếp với đế quốc chúng ta chỉ có thể trao đổi bằng hàng hóa nếu ngươi có thứ gì tương đương có thể trao đổi với chúng ta nói xong hắn lấy ra một bao nhỏ bên trong đó chứa ba bốn mươi viên ma tinh thạch ở đây ta có ba mươi tám viên giá của mỗi viên là mười đồng đại long thông bảo ngươi có thể quy đổi chúng ra giá trị tương đương với hàng hóa ngươi có rẻ như vậy ư ma tùng quân ngạc như i nói tức là hắn chỉ cần một tô hủ tiếu có thể đổi được một viên đá còn thừa ra hẳn năm đồng đại long thông bảo ma tùng quân chú ý đến bên hông gã ta còn mấy túi trông giống như thế này chắc là ma tinh thạch các hệ khác ngươi có đá hệ thủy không có chứ chúng ta có đủ mấy loại thông dụng ngươi cần thêm loại nào ma tùng quân và gã cao g ầ y trụm đầu lại nói chuyện với nhau lúc này mấy người trong làng đi ngang qua thấy cảnh đó thì chỉ lắc đầu than một tiếng thằng nhỏ này nên ra ngoài buôn bán mới đúng ở trong cái làng này thật là hưởng phí tài năng bà đừng có nói như thế chúng ta ra ngoài làm gì sống tốt được như ở đây ngoài kia tranh đấu ngươi sống ta chết sống mệt lắm ông nói cũng đúng làng chúng ta cũng không thiếu ăn thiếu mặc cần gì phải tranh đua bên ngoài mọi sự cứ để lão tộc chờ lo sau một hồi cuối cùng ma tùng quân đổi được 20 viên ma tinh thạch hệ hỏa và 20 viên hệ thủy hắn đổi bằng một bịch hạt giống hoa trong đây có vài trăm hạt giống hoa bịch hạt này hắn được một cô bé trong thôn dùng để đổi lấy bà tô hủ tiếu hắn nghĩ giá trị của nó sẽ không thể nào đổi được nhưng trong mấy thứ trong xe của hắn gã cao gầy lại chỉ yêu cầu đổi lấy bịch hạt giống này ngoài ra hắn còn một yêu cầu nho nhỏ rằng ngày mai hãy đi gieo hoa trồng xuống dùng cho hắn cảm thấy mình đã dùng một giá hợi để mua lại cho nên ma tùng quân quyết định lát nửa tên cao gậy này có kéo người nhà đến hắn thì hắn sẽ miễn phí hết cho nhà của hắn trao đổi xong ma tùng quân đến bên cạnh nồi nước l è o để kiểm tra cảm thấy thịt đã được ninh tới lúc này hắn bày ra bàn ghế và viết một tấm bảng giá mới hai viên ma tinh thạch cấp thấp bằng một tô hủ tiếu ba viên là một tô đặc biệt tô trẻ em hắn chỉ lấy một viên bảng giá được đặt xuống có mấy người đợi sẵn lập tức đặt mông ngồi lên bàn ăn gọn món chữ của thế giới này rất là khó viết ma tùng quân viết ra một cái men u đặt ở bên trên bàn khiến thực khách đọc lòi mắt mới dịch được ra hắn viết cái gì và cái món này quả thực kiến ta không kìm nén được nước dùng vừa ngọt vừa béo độ béo của nước vừa phải cái sợi hủ tiếu này lại dai và mề mại như thế ăn dễ nuốt hơn cả ăn mì ông chủ ông chủ thịt heo ngươi nấu bằng cách nào mà nó lại thơm như thế không như chúng ta nấu luôn có mùi hôi là do cách rửa thịt đầu tiên là rửa thật sạch rồi đem ngâm vào nước sôi tầm ba phút sau đó lấy ra rửa với nước lạnh rồi mới đem đi chế biến tiếp đơn giản như thế là hết mùi hôi của heo nhất là heo rừng có mùi khá hôi cần phải làm kỹ như vậy nấu thịt heo rừng cần phải khống chế lửa hợp lý mới giúp thịt mềm và ngon ma tùng quân mịm cười trả lời lúc đến đây hắn thấy có rất nhiều heo rừng nên sẵn chỉ họ cách khử luôn cũng được nhưng mà người ăn có vẻ không nhiều hắn có mười bàn ăn chỉ có ba bốn năm bản là có người khác xa so với t r ấ n phúc lộc có lẽ là bởi vì họ đang tất bật làm cái gì đó l ử a chạy lớn ở giữa sân không phải tự nhiên mà có lúc này ma tùng quân thấy họ vẽ vô số biểu đồ hình tròn gì đó ở quanh đống lửa sau đó mỗi người vẽ mấy biểu đồ kia lấy từ trong người ra vô số ma tinh thạch chúng tràn ngập năng lượng đến mức khiến cả một vùng phát ra ánh sáng mỗi loại ma tinh thạch đều mang một màu sắc và nguồn năng lượng khác nhau dù cách khá xa chỗ bọn họ ma tùng quân vẫn có thể cảm nhận được các nguồn năng lượng khó nói kia chúng có đủ màu mang đủ tư vị từ nóng đến lạnh từ h m mát đến góc lỏng từ chói loa đến âm u từ hồ nào đến yên tính bọn họ đang làm gì vậy ma tùng quân hỏi nhỏ lưu béo đang ngồi đun mấy vụn kính vỡ của hắn bên trong một nồi sắt bé bằng bụng tay chát vang lên một tiếng ma tùng quân vỗ vào đầu lưu béo quát ui cái thằng này cái bếp không phải cho chỗ mạnh lịch thắt đi đệ chỉ đun thử đun thử một chút thôi huynh nói thủy tinh có thể nóng chảy nên đệ thử một chút lưu béo xoa xoa cái đầu khóc lóc nói đang gần hết ga n g ư ờ i còn đi phá có n ị c h thì tự kiếm l ử a mạng n ị c h cái bếp để nấu ăn không phải cái chỗ lấy lựa dọc linh tinh đá cho một phát bây giờ nói rồi ma tùng quân chỉ về phía mấy người dân làng đang làm cái gì đó có vẻ như họ đang làm nghi lễ gì thì phải bọn họ đang làm cái gì vậy có phải nghi lễ gì không cái này đệ không biết đệ có bao giờ ra đi xa đâu lưu béo cười khổ nói bọn họ đang thực hiện nghi lễ triệu hồi sứ giả của nữ thần phép thuật cho mấy đứa nhỏ có thực khách đang ngồi ăn liền giải thích cho ma tùng quân nghi lễ truyền thống sao nhưng mà thần có thể triệu hồi được ư ma tùng quân có chút không tin nói chúng ta thường chỉ triệu hồi được sứ giả của thần những nhà có con nhỏ thường tham gia tế lễ này dâng lên những viên đá ma thuật của mình vị sứ giả của thần đại diện cho mỗi loại sẽ xuất hiện bất kỳ và ban ma thuật thức tỉnh thích hợp cho các đứa nhỏ trong buổi tế lễ nhà chúng ta không có đứa nhỏ nào nên mới ngồi đây ăn hủ tiếu của ngươi nhưng thực sự nó ngon vào đấy đi đi d e c o l l t c h ạ b tona id c h ạ b t e n a b o t d e c o l l t c h ạ b t e n a id c h ạ b t e n a t ố t Inputai hít đ è n id ten c h u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Inputai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Inputai hít đ è n id c h ạ b tờ id v ạ l u hai chín hai chín sáu hai chín Inputai hít đ è n id c h ạ b tờ benum v ạ l u Inputai hít đ è n id c h ạ b tờ nun v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c o l l t b a tên gazot d e c o l l t c ẹ t c e n t e r si hai mặt zin tốt ba mươi bảy b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n b ở đ nịnh id chạp t ờ hệ t ở chạp t ờ ì đi hai chín hai chín sáu hai chín sợ b ẹ n cờ l ạ t gỡ lip h a u o n gỡ lip h a u o n i s kerl g ư ờ i s o n sĩ n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info id chạp tơ ờ cầm k e cờ lạc lò c a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz gỡ l ạ t gỡ lip h a u o n gỡ lip hakon kerl mèn s ở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g bù tổng cơ lạc btn btn sụp xe ẩu cơ lạc dẹp ổ n sợ và sở sở bị ác tét vạn või xe dài trị ẩn vạn y cơ lạc g liếp hay cồn g liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ u chương này y cơ lạc g liếp hay cồn g liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương hai mươi hai hai mươi hai hi hi h n nương tử xuất hiện buổi lễ này kéo dài bao lâu ma tùng quân hỏi thực khách kia của mình thường thì đến d ạ n g sáng sẽ kết thúc nghe thực khách nói thế ma tùng quân thở dài một tiếng con bản ó hắn hiểu vì sao cái nhiệm vụ này cấp độ tím rồi phiền bọ mẹ lăn ra đây cho tao hỏi chút đinh vì đang ở trong môi trường đặc biệt nên các thiết bị điện tử đã bị nhiều sóng ai phiền bọ mẹ không thể trả lời chủ thiết bị thiết bị đang ở chế độ họ phờ lìn vì nhận thấy vài sự cố bất cập của thế giới này nên hệ thống đang tự động nâng cấp trước khi bị mất tín hiệu hoàn toàn phiền bọ mẹ cũng đang trong quá trình nâng cấp thời gian nâng cấp dự tính là 12 giờ đến khi có kết nối với máy chủ phiền bọ mẹ sẽ trở lại với bản nâng cấp mới đây là hệ thống trả lời tự động không phải là ai tốt tốt cái ma tùng quân xúc động muôn trữ thể trong trường hợp đặc biệt bị nhiêu sóng là sao có lẽ ma tùng quân không biết thứ năng lượng hắn đang cảm nhận được từ các viên đá ma thuật chính là nguyên nhân khiến cho hệ thống bị mất kết nối phiền bỏ mẹ vì thế đã vào chế độ họ phơ lìn rồi cái nhiệm vụ này tao hoàn thành bằng răng à. rất muốn chửi con phiền bỏ mẹ kia nhưng ma tùng quân chỉ có thể gào thét trong lòng hắn kìm chế cơn tức giận của mình lại và mở bảng thông tin nhiệm vụ lên ở đây không hề ghi thời gian hoàn thành nhiệm vụ là khi nào hắn có thể đợi đến mai để bán lại cũng được nhưng mà cái n ồ i nước lèo này của hắn chẳng lẽ phải đổ đi hết sao thôi bán đến, đâu hay đến đó còn thừa bao nhiêu thì để tủ lạnh ăn dần có con m è o và con gâu hai đứa này chẳng chê món gì hắn đưa cả còn có lưu m è o sức ăn cũng không tồi không sao viêm màng túi một chút thôi tự động viên bản thân ma tùng quân nuốt nước mắt vào tim nhìn vài thực khách đang ăn lúc này cũng có rất nhiều người đi đến đặt đá ma thuật lên những biểu đồ hình tròn quanh lửa trại kia trong số đó có lác đắc vài người đi đến c h ỉ để xem b u ổ i lễ liền bị mùi hương hủ t i ế u kéo đến mở hàng ma tùng quân bán được gần hai mươi tô cách con số một trăm còn khá xa điều khiến ma tùng quân khá là ngạc nhiên ở đây chính là những người ở làng này họ chỉ gọi ăn đúng một lần và không hề gọi thêm có lẽ hắn đến quá trễ nhiều người đã ăn no rồi trăng hại xi ma tùng quân thở dài một tiếng hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi bắt ghế hút thuốc san thiện chứng kiến nghi lễ triệu hồi sứ giả của nữ thần kia không biết sứ giả của nữ thần trông tròn vông như thế nào chẳng lẽ có thể xuất hiện bằng cách triệu hồi gì đó sao nghe trông giống như game triệu hồi thú cưng thế không biết chủ quán chủ quán cho ta một tô hủ tiếu mì khô đi thứ này nghe lạc quá ăn như thế nào vậy lúc này có vài vị khách dẫn theo gia đình đến g ọ i món bọn họ là người đến đây xem náo nhiệt nên không tham gia buổi tế lễ nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay từ xa ma tùng quân thấy được gã cao gầy dẫn theo hai con nhỏ t r ư ừ n g bảy tuổi cả hai đứa đều là trai hắn đi ngang qua ma tùng quân liền kêu các con của hắn vây tay chào nếu con của ta được ưu tiên thức tỉnh sớm ta sẽ dẫn cả nhà ra ăn gã cao gầy nói sau lưng hắn còn có bốn năm người nữa có già có trẻ còn có một người phụ nữ tuổi tầm như hắn chắc là một nhà ông bà đến vợ con đầy đủ để tham gia buổi tế lễ này ma tùng quân c ư ờ i chào lại một tiếng nhanh nhanh đến ă n nha ta sợ hễ đây này ha ha được, được còn không kịp thì ngày mai ngươi nhớ chồng hoa giút ta gã cao gầy nói hắn cũng không nói là chồng ở đâu ma tùng quân cũng không hỏi sau đó lại có thêm vài khách nữa đến nên rất nhanh ma tùng quân lại tất bật với công việc bán hủ tiếu dân số làng này chừng gần hai ngàn người nhưng chỉ cần một trăm người ghé ăn quán hắn là đạt chỉ tiêu lưu béo liếc cái thân mập mạp của hắn đi d ọ n bàn hôm nay hắn cứ thấy cơ thể m ệ t m ệ t làm sao đó cho nên gần chín giờ tối hắn thanh minh không phải đệ lời ư đâu nhưng đệ có cảm giác m ệ t người lắm chân tay bùn rùn hết cả rồi vừa nói xong gương mặt của lưu béo tái xanh lại ma tùng quân không cho rằng lưu béo lời ư bởi thằng này bình thường rất sung sức chắc đệ chúng g i rồi vào xe nghỉ ngơi trước đi tối ta ngủ tạm trên ghế lái cũng được. ma tùng quân vỗ vai kêu lưu béo đi ngủ trước bình thường hắn vẫn làm mọi chuyện một mình có lưu béo hay thiếu đi lưu béo cũng không sao cả thấy lưu béo đi ngủ ma tùng quân thở dài một tiếng bây giờ khách đã vơi rồi không có thêm người nào đến ăn hắn ban tổng cộng được năm mươi hai tô đặt nửa chỉ tiêu đề ra rồi hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày bán đế như vậy luôn tự tin về tài nấu ăn của mình cuối cùng đến đây bị tắt đau thật chỉ có vài người khen hắn nấu ngon còn những người khác ăn xong cũng không cho bình luận gì thêm đột nhiên ma tùng quân cảm thấy lạnh tóc gãy đèn lồng quanh làng tất cả đều vứt tắt cả ngọn lựa trại ở chính giữa cũng tắt、mất. thứ ánh sáng còn sót lại cuối cùng chính là ánh đèn trắng hưu hắt từ xe hủ tiếu của hắn sứ giả hiện thân rồi sứ giả hiện thân rồi lúc này hàng loạt âm thanh phấn khởi cất lên ngay sau đó toàn bộ đèn lồng được sáng trở lại là được sáng mới đúng không phải có người thắp sáng nó lên cảnh tượng quỷ dị đó khiến cho ma tùng quân giận hết cả tóc gáy còn chưa kể đến dân làng liên tục lẩm nhẩm mấy câu khấn gì đó cùng nhau khiến cho ma tùng quân càng cảm, cảm thấy sợ hãi hơn con mẹ nó chứ không phải là triệu hồi ra ma quỷ gì đó chứ phường ba thình thị ngọn lửa trại giữa sân bóng rực cháy lên khiến cho con tim vẽ bỏng của ma tùng quân đập lên lên hồi Từ từ m ấ không không trong số mười loại đá ma thuật ở dưới ma tùng quân thấy rõ ràng chỉ có loại đá màu đen kia là trôi lơ lửng lên trên không trung thôi được rồi phải bình tĩnh thôi đối với hắn nó khá là ghê rợn nhưng đây có lẽ chỉ là nghi thức bình thường thôi sứ giả của bóng tối là hát ý hiền nương tử tại sao tại sao lại là ngày ấy người làm lễ thốt lên thất thanh bởi vì các ngươi triệu hồi ta đúng lúc đó hàng chục vòng tròn ma thuật màu đen phóng thẳng lên trời tạo ra vô số làn xương đen hư hảo sau đó làn xương đen đập xuống dưới mặt đất một giọng thanh tú cất lên khiến toàn bộ ngôi làng nín thính hạ ma tùng quân hạ lên một tiếng bởi khi làn xương đen tan đi hắn thấy được dung mạo của người phát ra âm thanh kia con mẹ nó làm hắn sợ thoát tim nãy giờ cứ tưởng là ma quỷ phương nào đây rõ ràng là con nhỏ thần tài ăn không của hắn cả chục tô hủ tiếu đây mà nhìn bộ dạng hồng hào này nợ thế kia chắc đã khỏi hẳn rồi nhưng mà sao nhanh thế hắn nhớ rõ ràng vai cô ta có một vết cắt rất sâu trên v a i bây giờ vai đã lành hẳn không có một cái sẹo nào để lại sứ giả đại nhân vì sao n g à i lại đến đây một dân làng quỳ xuống hỏi chỉ thấy nàng ta liếc xuống dân l à n g đó rồi lại nhìn sang phía ma tùng quân mang theo chút ngạc nhiên ngươi cũng bán hủ tiếu cho cả những người này làm sao cô là sứ giả gì đó của mấy người này ư có đi bịp người ta kiếm tiền không thế đừng làm cái trò thương thiên hại lý như thế là m n g ư ờ i phải làm ăn chân chính đi chứ ma tùng quân nói vọng lại tên khốn nhà ngươi nói nhảm cái gì đó hả là do lũ này triệu hồi ta nên ta mới phải đến chết tiệt Ta lo xong v i ệ cô ở đây ta tính sổ với gái sau. Cô nàng áo đen hỏi dân làng xung quanh bẩm sứ giả đại nhân chúng ta chỉ đang triệu hồi các sứ giả để ban sức mạnh thức tỉnh cho các đứa trẻ vì sao các sứ giả khác không đến ngại là sứ giả của hát cám chẳng lẽ trong số những đứa trẻ này có đứa nào thức tỉnh sức mạnh hát cám ư người đang hỏi cô nàng áo đen kia chính là lao yên trưởng làng lao phụ trách giám sát đến bây giờ mới hoàn hồn lại để hỏi n g ư ơ i mới là kẻ phải biết các ngươi đang làm gì chấp n h i ệ m của các ngươi chưa được giải quyết đúng không nhất là ngươi là do chấp n h i ệ m của ngươi mới khiến cả làng này như thế cô nàng áo đen chỉ thẳng vào mặt lao yên quắt đi id ạt chạm tờ google bổ tồn alit center xì thai mặt dìn bổ tồn một mươi bỡ í mặt d í n ố t một mươi bỡ í đi c ờ l ạ t t ạ t cần tenner đi c ờ l ạ t t ạ t c ờ c ờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lạc c lạc đặt hệ bỡ lạ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 Input: I hit then ID c h ạ p t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. d i c ờ l a t b t n g rút. d i c ờ l a t center xì t hai mặt zipper ba mươi bảy. Bouton hai bụt ổ n g c ờ l ạ t b tay n bay tay n bội nịnh ID c h ạ p t ờ hệ giờ c h ạ p t ờ ID hai chín hai chín sáu ba bốn sợ b e n c ờ l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakonis c ờ l à m i s o n sĩ nợ b ẹ n báo lôi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ù t ổ n g t hai bụt ổ n g c ờ l ạ t b t n b t nợ info ID c h ạ p t e r cỡ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trang z gỡ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon cỡ men sợ bén bình luận bụtồng. chương c hai mươi ba hai mươi ba mẹo thần tài của ta ê đừng có chỉ tay vào mặt người già thế là bất kình đấy cái con bé này không ai dạy cô cách cư xử hạ ma tùng quân lo chuyện bao đồng chạy đến bắt lấy bàn tay của cô nàng a thất lễ thất lễ ông chủ quán mau mau bỏ tay xuống sứ giả không thể thất lễ ngươi muốn hại chết cả làng chúng ta hay sao lao yên chạy đến kéo ma tùng quân xuống với lời lẽ trách móc ơ k ì a ngươi đừng lo chuyện ở đây ngươi lo bán của ngươi đi sứ giả mà trách phạt cả ngươi và cả làng chúng ta đều phải chết đi xuống đi ta hiểu cảm giác của ngươi lao yên không ngừng trách móc ma tùng quân rồi đuổi hắn về xe hủ tiếu của mình về đến chỗ ma tùng quân vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì hắn thấy dân làng ở đây rất là chất phác có thể họ bị con bé kia lừa rồi hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ được thế là ma tùng quân định xoắn tay áo lên đi tác nghiệp chuyện bao đồng thêm một lần nữa thì cô nàng áo đen lại quát lớn một tiếng một đám ngu ngốc hết thuốc chữa các ngươi ta không thèm nói nữa dứt lời nàng ta làm bộ dáng bực dọc đi về phía ma tùng quân cho một tô hủ tiếu giỏ heo nhiều hành vi chuẩn bị làm thêm cho ta đi ngươi tính giá bằng đá ma thuật thì ta có một đống ở đây đây bịch cô nàng đặt xuống một túi ma tinh thạch lộ ra bên trong là những viên ma tinh thạch hệ ám tất cả chúng đều trong suốt một cách lạ kỳ giữa những viên đá có tuyên tuyến đẹp như bầu trời sao vào b u ổ i đêm không phải là mấy cục đen như cất c h ó kia mới là đá hệ ám sao không đi lừa đảo nữa à đặt tô hủ tiếu xuống trước mặt cô nàng ma tùng quân liền hỏi ngươi là đang giả ngốc hay ngốc thật thế nhìn danh dành như vậy mà không hiểu ta mà thèm đi lừa đảo à hả chỉ cần ta hơi lên một tiếng lũ con người ngu dốt này còn không cống nạp tài nguyên lên cho ta hay sao ngươi chỉ được cái nấu ăn ngon cái gì cũng không biết đúng là tết nốc đại đại nốc câu trả lời có vẻ khá là h ợ m h ự c cô nàng cầm hai chai tương ớt tương cả lên xịn một phát sau đó vắt một trái c h a n h rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như thể đang c h ú t giận lên đồ ăn vậy với cái tốc độ ăn như thế ma tùng quân biết mình phải làm thêm một tô nữa mới kịp đưa cho con hàng hào ăn này ăn từ từ tôi h t ô hủ tiếu nó không có tội mấy ngày qua cô đi đâu mà sao lại xuất hiện ở cái làng này vết thương khỏi rồi ư vừa nói xong ma tùng quân đã đặt xuống một tô hủ t i ế u mới ngươi quan tâm ta làm cái gì vết thương ta khỏi từ lâu rồi cũng nhờ ngươi mấy cục đá rác rưởi này ta coi như trả tiền cho ngươi bữa ăn lần trước coi như không thiếu nợ nhau ta rất ghét nợ người khác cô nàng ngậm một đống thức ăn trong miệng vừa ăn vừa nói khiến hai cái ma nhỏ phính lên trông rất buồn cười thứ này có phải là đi lừa người không đem trả lại người ta đi ta không lấy tiền không phải là ngươi làm ra đâu là m ngươi phải có lương tâm chút chứ bị ta vạch mặt ở đây nên nói do với dân làm đi không k é o bọn họ lại tưởng ngươi là sứ giả thật ma tùng quân gom lại mấy viên ma tinh thạch trên bàn cho lại vào túi rồi trả cho cô nàng hắn căn bản không tin cô nàng yếu đuối này lại là sứ giả của thần gì đó cách xuất hiện cứ như ảo thuật đấy lừa được mấy người kém hiểu biết này được chứ làm sao lừa được hắn thứ này không phải là ta lừa người ta là lũ con người cho ta ngươi tại sao cứ nói ta đi lừa người thế hả cô nàng thẹn quá hóa giận đập bàn một cái khiến cho nước lèo trên tô văng tung toé này này không ăn ta lấy lại đấy ma tùng quân trợn mắt lên hắn đưa tay làm động tác giật lại tô hủ tiếu bất quá cô nàng nhanh hơn ô n lấy tô hủ tiếu rồi tuần tất cả vào trong miệm không một chút động tác thừa khiến cho ma tùng quân ngớ người một tô nữa nhanh lên chìa cái tô không còn dọn nước ra trước mặt ma tùng quân cô nàng đòi thêm ma tùng quân cả lời hắn chợt nhớ đến cái nhiệm vụ nếu như con nhỏ này có sức ăn đủ năm mươi tô nữa thì hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi con đã để đọc lại nhiệm vụ thông tin nhiệm vụ yêu cầu bán một trăm tô hủ tiếu cho người dân làng l i ê n việt hà là người dân con nhỏ này căn bản không phải là dân làng này ma tùng quân cười khổ nhưng hắn vẫn lấy cho cô nàng đó một tô nữa cô tên gì ăn trực hai lần rồi ít nhất phải biết tên để còn ghi nợ chứ ta không có tên cô nàng nhận lấy một tô mới nữa vừa ăn vừa nói làm gì có ai không có tên ta thật sự không có đừng có điêu chẳng lẽ ghi nợ tên cô là cô áo đen con người hay gọi ta là hắc y vỉa nương tử ngươi lấy cái tên đó cũng được tên làm gì cho phiến phức hắc y vỉa nương tử nhăn mặt lại đáp ở có vẻ như nhiều người khá biết cô ha cô l ừ a hơi bị nhiều người rồi đ ấ y ma tùng quân nghẹt mặt lấy ra một quyển sổ tay ghi tên cô nàng này lên trên đó hắn nhớ rằng gã thái tử kia cũng gọi nàng ta là hắc y vỉa nương tử chắc chắn là cả tên thái tử kia cũng bị danh tiếng lừa đạo của cô nàng này lừa nhất định l à như thế t m cô đi giải thích với dân làng đi để bọn họ nhìn cô như thế không hay đâu ma tùng quân thấy dân làng càng lúc càng bu đông chỗ mình liền nói bọn họ bu đông mà ghé ăn thì không nói làm gì thậm chí còn quỳ xuống vái lại hắc ý lìa nương tự khiến hắn có chút không tin được mê tín dị đoan cũng một vừa hai phải thôi chứ các ngươi không ăn hủ tiếu thì giải t h n đi về sau không có cơ hội ăn đâu đáng ngu ngốc các ngươi còn ngốc hơn cả tên chủ quán này nữa hắc ý lìa nương tự không muốn bị ma tùng quân p h ả n nàn nữa nên liền nói ăn ăn chúng ta ăn lao yên dẫn đầu mọi người ngồi xuống bàn ăn rất nhanh mấy bàn ăn đều chật kín người bọn họ liên tục gọi món khiến cho ma tùng quân cười hớn hở tuy cô là đồ lừa đảo nhưng đúng là thần tài của ta ha ha ma tùng quân đưa ngón cái về phía hắc y diễn nương t ử hôm nay cho cô ăn miễn phí muốn gọi bao nhiêu thì gọi nói xong ma tùng quân tung tăng đi làm hủ tiếu mặc cho sắc mặt của hắc y diễn nương t ử đem lại cả cuộc đời cô chưa bao giờ thảm đến mức này lại bị một tên con người coi thường tuy nhiên món hủ tiếu của hắn thật sự quá ngon khiến nàng không nỡ giết tên này mấy ngày nay nàng luôn đợi hắn ra khỏi trấn phúc lộc kia để đến ăn nhưng h ắ n lại chạy thẳng đến đây khiến nàng lực bất tòng tâm nhưng có một sự thật rằng dân làng liên việt này không hề triệu hồi sai người chả là bọn họ bây giờ chỉ có thể triệu hồi ra một thực thể giống như hắc y diển nương tử mà thôi các ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ giải quyết chuyện của các ngươi có vẻ như hắn rất muốn bán hủ tiếu cho các ngươi nên các ngươi ai cũng phải ăn cho ta rồi ta sẽ giải quyết chuyện của các ngươi nhất là cái tên xấu xí nhà ngươi ngươi không biết ngươi đã hại dân làng này thế nào ư vừa ăn hắc y diển nương tử vừa trầm giọng nói với dân làng bộ dáng của cô ta lúc này trông rất đáng sợ thể như một con sói đang nhìn chằm chằm vào bầy cựu v ậ y đại nhân ngài có thể nói cho chúng ta biết vì sao các sứ giả khác họ lại không xuất hiện tại sao sứ giả bóng tối như ngài lại đến có được không lao yên dùng mình một cái lao g i ó n rén hỏi vấn đề nằm ở ngươi ngươi không biết sao hắc y y n nương tử nói ta ta quả thật vợ của ta có phản bội lại làng dẫn quân đế quốc đến đây nhưng mà đã bị chúng ta đuổi đi rồi bây giờ con trai con dâu và hai đứa cháu của ta đều mất tích tại sao vấn đề lại nằm ở ta lao yên run run lên nói cái gì cháu của ông cụ mất t í c h ư ma tùng quân bưng mấy tô hủ tiêu đến vừa hay nghe kịp liền nói đúng đúng ông chủ quán ta cả ngày hôm nay bận rộn chuẩn bị tế lễ nên không nhờ vả cậu được cậu có thể giúp ông lão này tìm một cặp vợ chồng và hai bé gái sinh đôi được không lão yên ta nhất định sẽ trả ơn cậu hậu hĩnh không để cho cậu thiệt thòi vừa đặt được mấy tô hủ tiêu xuống tay của ma tùng quân đã bị bàn tay nhăn meo của ông lão yên giữ chặt lấy ngươi không được hứa hắc y hiền nương tử q u á t lên thấy vẻ mặt hy vọng của ông lão ma tùng quân không thể nào từ chối được mặc dù hắn chẳng biết đi đâu để tìm nên liền nói được cháu không hứa chắc nhưng hứa danh dự với cụ nếu cháu gặp được bọn họ nhất định sẽ dẫn bọn họ về đây cái đầu ngu ngốc nhà ngươi hắc y di n ư ơ n g t ử tức giận gõ đũa lên đầu ma tùng quân này đừng tưởng làm mẹo thần tài thì làm bậy ở đây đuốt để ăn không phải để đánh người chắc thế thì ta dùng tay hắc y di n ư ơ n g t ử vỗ lên lưng ma tùng quân cái bếp khiến hắn đau đến chảy nước mắt cô bị thần kinh à ma tùng quân hét lên cảm ơn ông chủ quán cảm ơn ông chủ quán rất nhiều ông lão dương, dương nước mắt cầm tay ma tùng quân nói khe yên tâm chỉ cần thấy họ tôi nhất định dẫn bọn họ về đây mà có đặc điểm gì để nhân dạng hay không ma tùng quân chấn an lão yên có, có? tất nhiên là có tôi có hình vẽ của mấy đứa nhỏ ông chủ q u a n xin giữ lấy nói rồi ông lão đưa cho ma tùng quân bốn bức tranh ma tùng quân nhìn qua một lượt thấy cha mẹ đứa bé đều rất bắt mắt họ thật đẹp nhất là hai đứa bé trong tầm tháng chín năm một không tuổi rất khả ai đáng yêu nếu mà hắn có con hắn cũng muốn có hai đứa con gái đáng yêu thế này hiểu được nỗi lòng ông lão ma tùng quân cẩn thận lên trên xe cất vào trong một xe chỉ cần gặp được hắn nhất định dẫn bọn họ về đây sau đó ma tùng quân tiếp tục bán hủ tiếu rất nhanh hắn đạt được một trăm tô chỉ tiêu của nhiệm vụ nhưng khi ban sạch nổi đột nhiên hắn có cảm giác buồn ngủ không chịu được cơn buồn ngủ hắn cứ thế ngất ngay trong thùng xe không ta còn chưa dọn quán ngủ đi có một số chuyện ngươi không nên thấy hắc y gì hè nương t ử bước đến trước mặt ma tùng quân khẽ vuốt mắt của hắn không được ta còn chưa tính tiền cô có muốn kiếm tiền không đừng lừa người nữa làm phục vụ quán ta khỏ khỏ cứ thế ma tùng quân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay trên nóc xe con meo chứng kiến mọi chuyện nó không làm gì cả chỉ nhảy xuống thùng xe đi đến trong lòng ma tùng quân rồi c u ộ n tròn ở đó nhắm mắt như đang ngủ còn gâu thì bất tỉnh nhân sự dưới gầm xe tự khi nào không hay đi, đi ạt dìn bộ tội đi c ờ l ạ t đạt container đi c ờ l ạ t đạt c ờ c ờ con x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc đạt hệ bờ l ạ ít m g s giờ cơ một trăm hai mươi ba trần cơm x ì thai một bốn trăm tờ x a Đi xì thai bắt dinh ff m ặ t dinh hai mươi lăm tờ x không còn có sai star còn có sai n hờ giờ cơ l ạ t chạm tờ n đi c ờ l ạ t chạm tờ na id chạm tờ n a b ọ t đi c ờ l ạ t chạm tờ na id chạm tờ n a t ố t input hai hít đèn id ten chuyển v ạ lù ta ban hút sẽ thai di rồi input hai hít đèn id chuẩn id vã lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ lu 2929639. i n p u t hai hít đ è n ID chạm tờ bê n ù m v ạ lu Input hai hít đ è n ID chạm tờ num v ạ lu 5314. đ h a t ờ i c ơ l ạ t b t n g rút d i c ờ l ạ t cassenter xỉ t hai mặt dinh tóc 3 0 mươi tờ ít t o n hai bụ t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ở đ ỉ n h ID chạm tờ h ệ g i ờ chạm tờ ID 2929639 s ở ba n c ờ l ạ t gỡ lip h a y c o n gỡ lip h a y c o n nít c ờ l à m i s o n x ĩ n h s ở bén báo lỗi qua hệ thống bụ t ổ n g bù tổng hai bù tổng cờ lạc btn btn info id chạm tờ cờ men ổ cờ lạc lò cạ tì hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren g ơ m cờ lạc gờ liếp h ạ i quân gờ liếp h ạ i quân cờ men sợ bèn bình luận bù tổng bù tổng cờ lạc btn btn sụt xét ô cờ lạc dẹp hòn sợ h và sợ sợ bị ác tét vạn võ ò sợ o i ả i tri ẩ n vạn y cờ lạc gờ liếp h ạ i quân gờ liếp h ạ i quân hì phân sĩ nghe l ầ đi ổ chương này y cờ lạc gờ liếp hải q u n gờ liếp hải q u n bùn hòn y bù tổng chương hai mươi bốn hai mươi b ố hắn bật dậy lập tức nhảy xuống thùng xe quan sát xung quanh lúc này hắn ngạc nhiên khi nhận thấy trên bàn ăn của quán còn rất nhiều tô hủ tiếu điều đáng nói nhất ở đây chính là những tô hủ tiếu đó vẫn còn y nguyên đúng vậy chính xác là y nguyên như chưa từng được ai động đua tới chuyện gì thế này kịch nhìn tô hủ tiếu còn nguyên cả nước cả cái lớp mỡ đóng trên mặt tô khiến hắn không thể nào tin được hôm qua hắn dám chắc một điều rằng tất cả nồi cơ mà cảnh tượng này khiến cho ma tùng quân dợn cả t h ấ c gãy mặc dù bây giờ là sáng sớm nghĩ thế ma tùng quân chạy đến chỗ nồi nước lèo nhìn qua quả thật nổi nước lèo đã cạn sạch nhưng mà cái thùng đựng thức ăn thừa không hề trống chân như hắn tưởng tượng mà bên trong đó là hủ tiếu nước và cả thịt thả rau củ đầy đủ không thiếu một thứ gì như thể họ chưa từng ă n qua vậy lưu béo lưu béo dậy mau ma tùng quân cảm thấy phát điên rồi hắn chạy lên thùng xe lôi đầu lưu béo xuống chết mất đ ể ngủ quên lưu béo bị đánh thức vội nhảy xuống hắn chứng kiến một cảnh tượng giống hệt như ma tùng quân đầu góc có chút mụ mị nhìn ma tùng quân với dấu h ỏ i chấm trên mặt hôm qua có đúng thật là chúng ta bán hủ tiếu cho dân làng đúng không đúng chính đệ bưng bê g i cho họ mà nhưng không biết vì sa hôm qua ma h ù n g u â n không bán hết hay sao nhìn phí quá lưu béo tiếp rẻ nhìn xuống thùng đựng thức ăn thừa không phải hôm qua ta bán hết rõ ràng là bán hết có khi nào ma tùng quân càng lúc càng thấy chuyện này có chút không đúng hắn ngó trái nhìn phải không thấy bất cứ dân làng nào ở xung quanh dân làng đi đâu cả rồi ma huynh lưu béo đi qua đi lại vừa dọn tô vừa hỏi hắn cũng không thắc mắc vì sao hôm qua ma tùng quân lại không dọn bàn chắc là để lại cho hắn để có việc làm bất quá một người ưa sạch sẽ như ma tùng quân chắc chắn sẽ không làm như thế lưu béo không thấy ma tùng quân trả lời hắn thấy hành động của ma tùng quân có chút kỳ lạ hưng ấy ngơ ngác đi lại quanh sân làng sau đó rẽ vào một ngôi nhà gần nhất ngôi nhà này không hề đóng cửa nhưng ma tùng quân vẫn gõ cánh cửa đang mở ra kia đi vào một lúc xong ma tùng quân đi ra lại đi vào một ngôi nhà khác cứ thế hắn đi qua đi lại hết chục ngôi nhà xung quanh điều kỳ lạ rằng có ngôi nhà thì bị cháy thành cho có nhà vỡ ra thành từng mảnh có nhà như bị hàng trăm vết cắt gì đó cắt ra thành từng mảnh n g ọ lị có nhà bị thổi bay chỉ còn lại bức tường đất dân làng biến mất rồi ma tùng quân thất thần nói không phải chứ lưu béo có chút không tin hắn lập tức chạy đi kiểm tra một hồi sau lưu béo chạy lại với sắc mặt tái nhật có chuyện gì có xác chết lưu béo thở hồng gục nói chịu không được lưu béo gục xuống nôn thốc nôn tháo thức ăn trong bụng lưu béo ngày hôm qua đã tiêu hóa hết thứ hắn nôn ra được chỉ là chút dịch trắng vàng đ y mua ma tùng quân nhữ mày hắn n gửi được một mùi hôi t h o a n g thoảng thứ mùi hôi này chính là thứ đã đánh thức hắn vào bàn sáng ngay lập tức ma tùng quân chạy vào căn nhà lưu béo vừa chạy ra kia hắn lùng sụp khắp căn nhà cuối cùng vào trong phòng ngủ hắn thấy trên giường gục lên nhịp tim ma tùng quân đập chậm đi vài phần hắn bước từng bước lại gần cái giường giường này làm từ gỗ chải chiếu lên phía trên chăn gối vươn vãi khắp nơi máu tung tóe cả căn phòng như không hề thấy xác nhưng máu đông lại ở dưới chân giường khiến ma tùng quân chú ý ma tùng quân thấy được trên mặt tâm chiếu có mấy lỗ thủng từ ánh sáng hiu hắt ngoài cửa sổ cảnh tượng bên dưới gầm giường khiến cho ma tùng quân phải bị chặt lấy miệng mũi của mình lại ngăn cho bản thân không nôn ra không đủ can đảm để nhìn tiếp ma tùng quân quay vội đầu đi chỗ khác nhưng vừa đi vài bước được ra cửa hắn hít một hơi thật sâu sau đó nín thở chạy vào lại phòng ngủ lật tùng cái rừng lên bên dưới là xác của một người phụ nữ đang ôm chặt hai đứa trẻ trên thêm của họ là hàng chục lỗ thủng khác nhau trông như vết thương bằng kim loại. nếu ma tùng quân đoán không sai chính là do mấy cây thương đâm chúng hắn có thể tưởng tượng ra cả nhà ba người này trốn dưới gầm giường rồi bị ai đó dùng thương đâm xuống đâm cho đến chết chết cả ba người đến lúc chết mắt của bọn họ vẫn không nhắm lại như thể vẫn còn bảng hoàng chức cái chết của mình ma tùng quân nhắm mắt lại hắn vươn tay ra vớt mắt cho bọn họ sau đó chạy vội ra ngoài trạng thái của ma tùng quân lúc này khá là hoảng loạn hắn chạy vội đến xe của hắn mở ra vòi nước rồi rửa tay hơi thở của hắn r ồ n dập đến mức khiến cho lồng ngực muốn vỡ ra hắn nhận ra ba mẹ con nhà đó hôm qua bọn họ gọi một tô hủ tiểu lớn và hai tô n u i nhỏ hắn còn nhớ kỹ hai đứa nhỏ đó còn khen nuôi rất ngon và dễ ăn hắn thậm chí còn xoa đầu mấy đứa nhỏ đó thế mà bây giờ họ lại chết là ai là ai g i ế t bọn họ tại sao hắn chẳng hề hay biết chuyện gì thế này đông hắn nhớ đến hắc ý hiền nương tử cô ta không thể nào cô ta chẳng phải là một nhà ảo thuật đi lừa đảo hay sao không không là dân làng gọi cô ta bằng cái tên sứ giả bóng tối gì đó hắc ý hiền nương tử hắc ý hiền nương tử cái tên này dường như đã được g ã thái tử nhắc đến tên của nàng ta là hắc ý hiền nương tử là thảm họa tự nhiên của thế giới này mà tùng quân bắt đầu lục lọi lại ký ức ban đầu hắn không chú ý đến vì cho rằng gã thái tử đó nói nhảm nhưng bây giờ sự thật đang xảy ra trước mắt hắn hắn không thể không tin căn bản ma tùng quân không hề biết cái ma thuật hắc cám trông như thế nào hắn nghĩ màn xương đen kia chính là trò lừa bịp của cô gái đáng yêu đó nhưng một người như cô ta chẳng lẽ là pháp sư giết sạch cả cái làng này trong một đêm hay sao nếu giết cả làng vì sao lại chờ hắn và lưu béo ra cơ chứ ma tùng quân lại nhìn sang thùng cám đầy ắp có quá nhiều chuyện không thể giải đáp ở đây Hắn không nên ngờ một cô gái với tội danh lớn như vậy lưu béo để ngồi ở đây bình tĩnh một chút sau đó dọn dẹp hết cái đống này đem phần thức ăn thừa trong thùng cám cho lũ heo ăn ta đi quanh làng xem một chuyến dặn dò lưu béo xong không đợi lưu béo phản ứng gì ma tùng quân đã chạy mất lúc này lưu béo mới phản ứng lại hắn ôm cái bụng đang co cắp của mình với tay về phía ma tùng quân chạy đi mất kia con gâu mày đừng làm thế đổ cả thùng bây giờ a a a a lưu béo vừa ngẩng đầu lên thì thấy con gâu đang đới móc mấy cục thịt trong thùng cám chắc là vì thỏ cái tay và quá sâu cho nên nó kéo Không một ai để ý con m è o đã biến mất từ khi nào nó đang đi về hướng bắc của ngôi làng xung quanh con m è o hiện tại không khác gì một vùng phế tích với vô số căn nhà đổ nát cháy rủi đến mức chỉ còn cho tàn tường thành phía bắc của ngôi làng đã sụp đổ từ khi nào con m è o lắc cái bụng mỡ của nó đi về phía đống phế tích trên một bãi phế tích hắc y liền nương tử đứng yên tĩnh một mình nàng phát hiện ra con m è o đi đến nhưng không hề quan tâm đến nó con m è o cũng không quan tâm đến hắc y liền nương tử nó bước từng bước đi ngang qua nàng ta đ ư n g động v à mắt trận hắc y liền nương tử lạnh lùng nhìn con meo nghe t h ế con m è o vốn đang định hạ chân xuống liền quành mông rời đi nó đi một con đường khác về lại xe hủ tiếu trông thấy con gâu ngu ngốc đang quằn quại dưới đất để lao đi mấy vết dầu mỡ từ thùng c á m bắt gặp ánh mắt khinh bị của con m è o con gâu ruột hết cả cổ lại rồi rên lên nữ tử sau đó tự động chui xuống gầm xe để nằm ma tùng quân đã chạy đến phía bắc của ngôi làng cảnh tượng phế tích trước mắt khiến hắn chết lặng không thể nào có chuyện này xảy ra được cả một đêm hắn ở trong làng nửa ngôi làng bị san thành phế tích thế mà hắn không hề hay biết chí ít cũng phải có người chi hô lên chứ hãy hề nữ tử gần phế tích của tường thành ma tùng quân thấy được hắc ý rìa nương tử đang đứng trên đống đất đá hắn vội chạy lại kéo lấy vai cô nàng hỏi chuyện gì xảy ra tại sao chỉ trong một đêm tất cả dân làng đều biến mất cô đã làm gì bọn họ không đúng chuyện gì xảy ra ở đây cô có liên quan gì không không liên quan đến ta hắc ý rìa nương tử lạnh nhạt nói vậy dân làng ở đâu bọn họ đã chết lâu lắm rồi người không biết sao toàn thân ma tùng quân lạnh toát khi nghe câu trả lời của hắc ý rìa nương tử đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tổng alice center xì thai mặt d ì bộ tổng mười bt ít mặt dín tốp mười bt ít đi cỡ lạt ạ container Đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười hai. A dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ c tạc hệ bờ lạ. ít mờ s dờ cờ một trăm hai mươi ba truyền d cơm x ì thay mặt bốn trăm tờ x. A d xì thay b ạ t dưng ff mặt dịn hai mươi năm tờ x không. Con pò sai star. Con pò sai n. h e r ờ cờ l ạ t chạm tờ n. Dee k e l ạ t chạm tờ nà id chạm tờ nabot. Dee k l ạ t chạm tờ nà id chạm tờ nà tốt. Input hai hít đèn id ten truyền vã lù ta ban hút sẽ thai di rọi. Input hai hít đèn id truyền id vã lù năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n id chạm tờ id vạ lụ 2929644. i n s u t p u t hai hít đ è n id chạm tờ bê nùm vạ lụ Input hai hít đ è n id chạm tờ nùm vạ lụ 5314. g h a đi cờ l ạ t btn g rút đi cờ l ạ t cacenter x ỉ t hai mặt j i n t u r 30% m ư ơ x bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ l ạ t btn btn gộ đ ỉ n h id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id 2929644 h s á bốn ven cờ lạc g lip h a cột gỡ lip h a ộ t n i s cờ l à m i s ầ n x i n sợ v ẹ n báo lỗi qua hệ thống bụ t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc bê tên n bê tên n info ida chạm t ờ cờ men cờ lạc lóc t h t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz g ư ơ n cờ lạc gỡ liếp hakon gỡ liếp hakon cờ men s ở bèn bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ lạc bê tên n bê tên nơ sụt set ok k lạc d ẹ p h ò n sè vassel sợ vi ác vãn võ sè giải chi ân v ạ n ý cờ lạc g liếp hakon g liếp hakon hi phân sĩ nghe l o i o chương này ý cờ lạc gỡ liếp hakon g l i p hakon bùn hòn y bụ tông chương hai mươi năm hai mươi năm lời n g u y n từ người đã khuất cô đang nói nhảm cái quái gì vậy đồng từ mắt của ma tùng qu sốc thật đấy không phải dơ chơi đâu nếu lời nói của hát y lìa nương tử là đúng thì cả ngày hôm qua hắn trò chuyện bán buôn cho ai cho những hồn ma ngươi không tin đúng không h ồ n bọn họ vẫn bị ta phong ấn ở đây để ta gọi bọn họ lên cho ngươi xem hát y lìa nương tử than nhẹ một tiếng nàng vung tay ra trên bầu trời xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu đen khổng lồ nó lớn đến mức bao trùm cả ngôi làng những làn xương đen tỏa ra từ vòng tròn ma thuật ấy phủ xuống ngôi làng khiến cho không gian giảm đi và i nhiệt độ ma tùng quân dùng mình không ngừng hắn cảm thấy sởn hết cả gai ú dưới mặt đất những ú hồn bắt đầu xuất hiện chính xác là linh hồn bởi vì bọn họ tồn tại dưới dạng hư hư m ờ ảo bán trong suốt chứ không giống như cảnh tượng ma tùng quân thấy hôm qua đứng gần ma tùng quân nhất chính là lao yên trưởng làng của cái làng yên việt này sứ giả đại nhân lao yên túi đầu về phía hắc y liên nương tử ngươi nói ra tội danh của ngươi cho ông chủ quán hủ tiếu nghe đi hắc y liên nương tử lạnh lùng nhìn lao yên nói lúc này lao yên nhìn ma tùng quân với ánh mắt phức tạp lao đã chấp nhận sự thật là lao đã chết rồi hôn cũng đã được phong ấn bên dưới lòng đất chỉ khi nào hắc y liên nương tử triệu hồi trở nên mới được thoát ra ngoài kính xin tạ lỗi ta quả thực không biết là mình chết nhờ sứ giả đại nhân thức tỉnh cho ta. nếu không ta và cả dân làng sẽ trở thành cô hồn giã quỷ làm hại những người vô tội mất lao yên túi đầu nói đ ừ n g giả vờ giả vịt ngươi còn định giả vờ với hắn nữa ư hắc y liền nương tử trợn m ắ t quát tại sao ông lại chết cả làng gặp chuyện gì hôm qua rõ ràng ta thấy mọi người vẫn còn cười nói vui vẻ con ăn hủ tiếu của ta chuyện này khiến ta khó có thể chấp nhận ma tùng quân có chút không tin nói tay hắn vẫn còn hơi run run một phần là vì sốc một phần là vì thấy bọn họ đáng thương điều gì khiến họ vương vấn thế giới này đến mức vẫn sống với nhau như một ngôi làng còn sống chứ kể cho hắn từ đầu đi hắc y liền nương tử đứng bên cạnh nhắc nhở tuy không đành lòng cho lắm nhưng lão yên vẫn kể ra chuyện là vào một tuần trước bà vợ thứ hai của lão yên b ô n g phản bội lão yên khi tấn công lão trong lúc ngủ nhưng bất thành khiến lão bị trọng thương lão yên không hiểu tại sao bà ta lại làm thế cho đến khi bà ta dẫn một toán tinh binh của đế quốc đến diệt làng yên việt lão yên vốn là một ma pháp sư cấp cao có sức mạnh tương đương với cả một đội quân hùng mạnh nhất của đế quốc nhưng lão lại không thuộc đế quốc lại luôn chống đối đế quốc khiến cho đế quốc coi lão là một cái gai trong mắt luôn tìm cách muốn diệt lão khi lão liên tục từ chối gia nhập đế quốc ma tùng quân có hỏi lý do vì sao đế quốc lại tấn công làng yên việt vì sao lão lại chống đối đế quốc dẫn đến kết cục trên. ngôi làng này thì có cái gì làm ảnh hưởng đến cả một đế quốc kia cơ chứ lý do khiến lao yên luôn chống đối đế quốc chính vì gia tộc của lao xưa kia thuộc một trong các vương quốc bị đế quốc chiếm đóng gia tộc họ yên không quy hàng nhưng lại không bị hoàng đế đại long giết ngược lại còn ban cho một mảnh đất là làng yên việt bây giờ để tự trị bởi vì gia tộc họ yên là một trong những gia tộc chiến binh cực kỳ thiện chiến ở thời điểm đó để đổi lấy cuộc sống yên bình cho riêng mình hàng năm làng yên việt không ngừng đào tạo ra các chiến binh mà đế quốc gửi tới bọn họ đào tạo tướng tài để tránh diệt vong cũng tránh phụ thuộc hoàn toàn vào đế quốc nhưng đến khi thời đại ma thuật xuất hiện các chiến binh không có phép thuật trở thành những kẻ vì thế làng yên việt không còn giá trị lợi dụng cũng không còn là mối lo ngại nữa cho nên đế quốc bắt đầu lật mặt muốn diệt đi làng yên việt nhưng họ không ngờ rằng ngôi làng này lại được ma thuật ưu hái ban cho nhiều sức mạnh nhất trong thời kỳ ma thuật xuất hiện khiến cho làng yên việt mạnh lên một cách nhanh chóng và cũng phát hiện ra được âm mưu của đế quốc họ thành công ngăn chặn được sự tiến công của cả một đế quốc đủ hiệu cho sức mạnh của bọn họ thời điểm đó khủng khiếp như thế nào một phần nữa là vì đế quốc không muốn tốn quá nhiều binh lực chỉ để diệt đi một ngôi làng chỉ có vài ngàn người thời điểm đó nếu đế quốc muốn diệt đi làng yên việt phải tốn mất một phần m ư ơ i quân đội của mình mới có thể diệt trừ được hoàn toàn một bài toán lô như thế hoàng đế của đông đại nam tất nhiên không đồng ý thế là trưởng làng của làng yên việt thời điểm đó ngồi xuống cùng hoàng đế đông đại nam đàm phán sau cùng làng yên việt không dính l i ễ u bất cứ điều gì đến đế quốc nữa và cũng cam kết không bao giờ đặt chân vào đế quốc bị đế quốc cầm cố bên trong chính ngôi làng của mình khiến cho ngôi làng hùng mạnh ngày nào dần bị thời gian bà mòn các thế hệ vì không tranh đấu không phát triển nên mất đi sự hiếu chiến ban đầu một con hổ mất đi bộ nanh của mình thì chẳng khác nào con m è o lớn bị mất cả vô hại đến đáng thương đế quốc đã dùng cách đó làm suy yếu làng yên việt và ngày nay cả làng cũng chỉ có lào yên t r ư ở n g làng là có sức mạnh uy hiếp đến đế quốc vì có đến mấy trăm năm yên bình khiến họ mất đi cảnh giác vợ cả của trưởng làng đã mất bà vợ sau này trẻ hơn là một ma pháp sư tự do đến từ vùng đất xa xôi cách xa đế quốc vô tình khiến cho lão yên say đắm sau cùng bà ta lại chính là gián điệp mà đế quốc cài vào đ ể giết ông vì bị thương quá nặng nên khi đế quốc tiến công diệt đi làng yên việt khiến bọn họ không thể hoàn t h ủ được các chiến binh ngày nào đã mòn đi móng nuốt sau nhiều thế hệ chứ khiến cả làng bị giết lão yên không cam lòng nên thực hiện một nghi thức ma thuật hát cám trước khi chết nghi thức đó chính là một lời nguyền chỉ cần một hai đó đồng ý một lời hứa bất kỳ với lão yên thì lời nguyền đó sẽ được kích hoạt và cũng có một điều kiện đặt ra khi có người chấp nhận bất kỳ lời thề nào điều kiện để hóa giải lời nguyền chính là ngày đế quốc sụp đổ ngay đến đây ma tùng quân cảm thấy điên con mẹ nó rồi hắn nhìn sang hắc y di hẻn nương tử với ánh mắt phức tạp hắn nhớ do cô nàng này bắt hắn đừng hứa nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến bây giờ nghĩ lại liền thấy dùng mình hắn đã hứa với một oan hồn bây giờ phải làm sao ngươi đừng lo lời n g u y ê n đã chuyển sang ta nên trong vòng một trăm năm ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời n g u y ê n đó hắc ý khi hèn ư ơ n g tử nói cái gì lời n g u y ê n tại sao lại chuyển sang cô nó có nguy hiểm không ma tùng quân t h ấ t lên hắn làm sao mà biết được cô nàng này lại chuyển lời n g u y ê n sang bên nàng ta dù hắn không biết cái v ẻ o gì về phép thuật nhưng thế giới của hắn vẫn có thầy bói các t h ứ nên hắn khá tò mò về chuyện chơi bùa chơi ngại người khác hắn hiểu lời n g u y ê n là thế nào đó là một thứ quái ác hại người không thứ đó vô hại với ta nhưng cực kỳ có hại với ngươi lời nguyên đó tuy không có thời gian hiệu lực nhưng nó sẽ luôn thúc ép ngươi có thái độ thù địch với đế quốc con người kia chuyện đó chẳng khác nào đẩy ngươi đ â m đầu vào chỗ chết cả lời nguyên sẽ kéo dài kể cả khi ngươi chết linh hồn của ngươi sẽ trở thành ác linh tìm mọi cách đ ể d i ệ t đế quốc cuối cùng sắc và hồn của ngươi cũng không còn vĩnh viễn không thể siêu sinh hắc y hiện nương tử trầm giọng giải thích càng nói ma tùng quân càng thấy không thể tin nổi thế giới quan của hắn bị đảo lộn hoàn toàn khi bước vào thế giới quái quỷ này cuộc sống yên bình của hắn từ nay kết thúc rồi ư thứ đó làm sao vô hại với cô được trả lại nó cho ta đi ma tùng quân thở dài một tiếng rồi nói ngươi bị liên muốn chết thì để ta giết n g ư ơ i đó là lời nguyền hắc cám đến ta cũng không thể giải ta lanh dùn ngươi ngươi lại muốn rước vào người hắc y thì hèn nương tử bắt không dù ta có chết lời nguyền đó sau một trăm năm vẫn bám vào linh hồn của ta đúng chứ khác gì nhau đâu ta không thể để phụ nữ chịu trách nhiệm thay mình được đưa đây ma tùng quân nghiêm túc nói mặc dù hắn không biết trao lời nguyền bằng cách nào nhưng hắn là một thằng đàn ông có trách nhiệm dù bằng cách nào đi nữa thì lời nguyền là do hắn tự kích hoạt tự nhiều chuyện đi hứa với người khác nên mới để cho lào h ê n đạt được mục đích không muốn vì hèn nhát mà để cho một người phụ nữ gánh thay tuy ma tùng quân rất sợ hãi nhưng cái tôi của hắn vẫn cao hơn không ngươi là tên con người ngu ngốc nhất ta từng biết thứ này vô dụng với ta ta cũng không phải phụ nữ đây chỉ là túi già là vẻ bề ngoài để đám con người các ngươi thấy được ta ngươi không cần phải quan tâm ở đây hết chuyện của ngươi rồi c ú t đi một trăm năm sau ngươi chết mất sắp rồi linh hồn của ngươi đã sớm siêu sinh tới lúc đó lời nguyền tự động giải trừ đi ai đi ạt chạm tờ google bổ tổn a d l i t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ lạt đạt cờ cờ cồn x m ộ mươi hai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 Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ r bay n u m v ạ l u Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ n u m v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. d e c ờ l l t b t nợ gazoot. d e c ờ l l t c t c e n t e r xỉ c hai mặt d i n t ớ c Bam mươi b ả t Bouton hai bụt tung cờ l l t b t n b t nợ b ộ ỉ n h ID c h ạ p t ờ r hai ờ c h ạ p t ờ ID hai chín hai chín sáu bôn chín serp n d k l l t g u lip h a y u o n g u lip hakonis cờ l à a m i s a n s i t h e n s ở b p n b á o loi qua hệ t h ố n g b ụ t ổ n g b o u t ổ n g hai bụt tung cờ l l t b t n b t n info ID chạp tờ, mẹ, cơ, lỏ hòn dẹp 123, chen, c h ạ p t ờ c k m è n ok kerl kati on zem một trăm hai mươi ba trần z kerl la g u lip hakon g u lip hakon kerm mèn serp n bing luận bụtong. bù tổng cơ lạc btn ê n btn ê n sụp xe ẩu cơ lạc dẹp ổ n x ợ và sờ sờ bị ác tét vạn v ò i sợi dài tri ẩn vạn y c ờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ u chương này y cờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương hai mươi sáu hai mươi sáu không bị ảnh hưởng một chút gì cô nói cô không phải người vậy rốt cuộc cô là thứ gì cô không phải người sao ta có thể trò chuyện với cô cô có thể ăn có thể uống có cảm nhận được vị ngon còn có thể bị thương nữa vừa nói ma tùng quân vừa giữ chặt lấy tay của hãy gèn nước tử hắn không hề có ý gì khác bởi vì cô gái này nói cô ta không phải người chẳng lẽ cô ta là hồn ma giống như ngôi làng này nhưng với hình dáng thực thể vung tay ta ra người có bị ngốc không thế h c y d ì a nương tử vùng ra khỏi tay ma tùng quân trả lại lời nguyền cho ta đi ta không thể nào để một cô gái như cô giữ lấy lời nguyền đó được cô nói đúng ta rất ngu chính vì ngu dốt và nóng này nên ta mới thành ra thế này ta không cần biết cô mạnh như thế nào nhưng đó là việc của ta trách nhiệm của ta vì sự ngu ngốc của bản thân mình ma tùng quân lại giữ lấy cổ tay nhỏ bé của hãy r ì nương tử h ắ nàng nhìn thẳng v o đôi đ mắt e sâu thẳm của n n à và nhìn ó i bằng n tất cả ữ n g g h ắ đang n g hắn ĩ trong、lòng. Từ thời điểm này, ma Tùng quân xác định được thế lòng. này, Quân định giới h điểm được Ma xác đang ở không ở có với u i vẻ v một chút nào. Nàng nhìn hắn nào. Nàng ánh mắt bất định lần đầu tiên trong cuộc đời nàng gặp phải một kẻ kỳ dị như ma tùng quân phàm là con người khi tiếp xúc gần nàng đều không thể sống quá lâu căn bản nàng là thảm họa tự nhiên của thế giới này bản thân nàng chính là một lời nguyền của thế giới giáng xuống để trừng phạt vật vật tất nhiên ma tùng quân không biết điều đó nhưng có một sự truyền thuyết được kể rằng hắc ý hiền nương tự đại diện cho thảm họa thảm họa theo nghĩa đen bất kể nơi nào nàng xuất hiện thì nơi đó chắc chắn sẽ gặp đại nạn đạ. thiên tai dịch bệnh hoặc thai nạn diễn ra ở nơi nàng xuất hiện mặc dù nàng không thao túng điều đó luôn có rất nhiều tiếng gọi gọi nàng đi khắp mọi nơi trên thế giới con người chỉ cần thấy nàng là y như rằng sẽ có một sự kiện lớn xảy ra không hề có ngoại lệ như đã nói sự kiện đó có thể là thiên tai kéo đi tính mạng của không biết bao nhiêu người hay là dịch bệnh khiến vạn người chết đi trong khoảng thời gian ngắn còn tệ nhất chính là chiến tranh thời kỳ đen tối khi sinh ra dị năng giả ở khắp nơi trên toàn bộ siêu lục địa đông bắc lâm châu đều ghi nhận sự xuất hiện của h y hiền n g tử kết quả khiến cho một phần bốn dân số siêu lục địa bỏ mạng những kẻ còn sống một là không bị xét đánh chúng một là bị xét đánh chúng nhưng sống sót bất quá cũng không còn là con người nên đành chạy trốn khỏi chính quê hương của mình hãy i ề n ư ơ n g tử nổi tiếng từ thời điểm đó mặc dù nàng đã được ghi nhận xuất hiện từ buổi bình minh của loài người trong dân gian toàn bộ siêu lục địa luôn có một câu chuyện cổ tích về nàng người ta đồn rằng nàng không phải con người nàng là tạo hóa của bậc tối thượng tạo ra thế giới có thể là sứ giả của nữ thần phép thuật sau này nhiều ma pháp sư hệ ám tôn nàng làm sứ giả của bóng tối và cũng chỉ có ma pháp sư hệ ám sử dụng thuật nguyền rủa và ma p h á p bóng tối mới không bị làm sao khi đứng trước mặt nàng ngoài ra không có một chút ngoại lệ nào khi thấy được nàng ấy nhưng tất cả chỉ là lời đồn và cũng không thể phủ nhận được việc hắc ý、e. d ì à nương tử chính là thai họa bất kể ai tiếp cận với nàng đều chỉ có kết cục chết ngoại trừ một ông chú già bán hủ tiếu dạo đúng rồi ngoại trừ ma tùng quân ra chính hắc ý、e. d ì à nương tử cũng không hiểu vì sao ma tùng quân tiếp xúc với nàng thậm chí còn đụng tay đụng chân thế mà hắn chẳng bị làm sao cả chẳng những thế chỉ cần có hắn tồn tại khi nàng xuất hiện thì những người xung quanh không gặp bất cứ vấn đề gì cô đang nghĩ cái gì vậy trao lại lời nguyền cho ta đi ma tùng quân cơ tay qua lại trước mặt hắc y rìa nương tử trao ngươi nói chuyện đ ư ợ c cười gì vậy ngươi có biết lời nguyền này từ đâu mà có không hắc y rìa nương tử đ ô n g xuất hiện cách ma tùng quân chừng m ộ mươi mét nàng ta cứ như tan biến trước mặt ma tùng quân vậy sau đó nàng ta từ từ bay lên không trung đứng trôi lơ lửng trên bầu trời ma tùng quân chết lặng những chuyện đang xảy ra trước mắt hắn hắn không nghĩ đây là ảo thuật nữa là từ ta ta chính là khởi nguyên của ma thuật h tám lời nguyên của tên i già này chính là do ta ban cho hắn chính ta đáp ứng lời khẩn cầu của hắn ta chỉ không nờ chính ngươi là kẻ lánh cái lời nguyền đó vì thế ta mới thu hồi nó về cơ thể của ta coi như là trả cho ngươi mấy tô hủ tiếu kia ta chỉ có thể mềm yếu lần này thôi ma tùng quân ngươi là con người ngươi và ta vĩnh viễn không thể đứng chung đi đi đi bán hủ tiếu của ngươi đi đừng làm chuyện gì ngu ngốc sống an nhàn đến khi ngươi chết đó là điều ngươi muốn đúng không tốt nhất ngươi hãy tránh xa ta ra chẳng biết khi nào ngươi sẽ lại giống những con người bình phẳng kia rồi sẽ lại chết khi lại gần ta từng câu từng chữ của h i gì hè nương t ử như xuyên thẳng vào não bộ của ma tùng quân khắc ghi xâm t h ẳ n bên trong ký ức của hắn sau này vĩnh viễn ma tùng quân không thể xóa nhà đi lời nói và hình ảnh đó một cô gái xinh đẹp khoát trên mình bộ cổ trang màu đen cô ta mang theo một đôi mắt buồn sâu thẳm như đang chất chứa muôn vàn nỗi buồn khác hoàn toàn với hình ảnh cô ta vui vẻ ăn hủ tiếu mà hắn nấu ánh mắt này phải trải qua những điều kinh khủng gì mới hình thành nên như thế cô ta phải trải qua đau đớn như thế nào mới b u n g ra những lời lẽ cô độc đến thế ma tùng quân chợt nhận ra hắn cũng là một kẻ cô độc hắn khác với hắc y di nương tử hắn cô độc là vì tính cách nóng này ghét phiền phức của hắn còn hắc y di nương tử cô độc giống như trải qua hàng ngàn nỗi đau không thể nói thành lời ngươi đi, đi ta sẽ phong ấn ngôi làng này lại con người vĩnh viên không thể đặt hãy h n y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy n ã y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy n ã y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h i y h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hủ tiếu ở thế giới cũ gặp qua rất nhiều dạng người cũng có vài người tâm sự khổ não về cuộc sống của họ chung quy đó chỉ là những nỗi buồn nỗi lo có thể giải quyết được nhưng từ ánh mắt của hãy hãy hãy hãy hãy hãy h hắn cảm giác như nàng chẳng thể giải quyết được vấn đề của mình bỏ xuống đi ta và ngươi không có thân nhau đến vậy ngươi đi đi cũng quên hết chuyện ở đây đi nói rồi nàng điểm một ngón tay lên đầu hắn vòng tròn ma thuật hắc cám xuất hiện trên đầu ngón tay của nàng bao trùm lấy c h á n của hắn một luồng sức mạnh lạ kỳ chuyển vào trong não bộ của ma tùng quân đinh phiên bản mới tải xuống hoàn tất tính h năng mới hệ thống tích hợp với não bộ của chủ thiết bị chủ thiết bị từ nay không cần đến điện thoại máy tính bảng hay bất kỳ một thiết bị điện tử nào để liên kết với hệ thống tiết lợi vô cùng bảo mật thông tin không đọc trộm suy nghĩ chấp nhận cài đặt để sử dụng đinh trường hợp khẩn cấp chủ thiết bị đang bị sức mạnh siêu nhiên thao túng c t r h óc không rõ tiêu cực hay tích cực đề nghị chủ thiết bị tích hợp hệ thống ngay lập tức để loại trừ sức mạnh thao túng thời gian bị thao túng còn ba hai ma tùng quân đang ngơ ngác nhìn một đống chữ chạy trên không trung trôi lơ lửng trước mặt của hắn phiền bỏ mẹ đánh giá tình huống vì an toàn của chủ thiết bị cưỡng chế đồng ý lúc này giọng nói của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu của ma tùng quân ngay sau đó hắn cảm nhận có thứ gì đó ráng thẳng xuống đầu của hắn hệ thống phiên bản mới đã được cài đặt thứ này chủ thiết bị sẽ là túc chủ của hệ thống phiền bỏ mẹ thấy túc chủ không còn khả năng tự chủ nên đưa ra phương án khẩn cấp. lập tức loại bỏ khống chế trí óc đinh đang tiến hành loại bỏ lúc này mà tùng quân hoàn toàn không hay biết gì nữa bởi vì giờ này hắn đã ngất đi từ lúc nào hắn chỉ kịp nghe âm thanh của phiền bỏ mẹ cưỡng chế cái gì đó thì đã ngủ t h i ế p đi n ằ m dưới đống tàn tích h y hiền lương tử mang sắc mặt phức tạp nhìn mà tùng quân nàng bỏ rời ngón tay ra khỏi đầu hắn bây giờ hắn chẳng còn biết nàng là ai nữa cũng chẳng nhớ gì đến nàng mọi sự kiện ở cái chấn này đều bị nàng xóa bỏ khỏi đầu của hắn coi như hắn chưa từng đặt chân đến đây bất quá vẫn còn một tên béo trong xe của hắn nghĩ đến đây hắc y rìa nương tử định xoay người rời đi thì đột nhiên tay của nàng bị ai đó giữ lấy hắc y rìa nương tử giật mình nàng quay đầu lại bắt gặp ma tùng quân đang ôm đầu giữ chặt lấy cổ tay của nàng ngươi bị làm sao vậy hắc y rìa nương tử có chút hoảng hốt nàng không suy nghĩ gì nhiều lập tức điểm một ngón tay ngay giữa c h á n hắn thêm một lần nữa ma tùng quân lại ngất đi nhưng không bao lâu hắn lại ngồi bật dậy tay của hắn vẫn không chịu b u ô n g nàng ra ngươi vì sao không bị ảnh hưởng chút gì hả h i c k nương tự có chút tức tối đi id at c h ạ m tờ google bổ tung a lin center xì thai mặt dìn bổ tung m ư ờ tờ ít mặt dìn tớt 10 tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con ít mười h a d ẹ p du tuyếp cơm dẻo nọ phổ lạc tạc hê bờ l ạ ít mờ s dơ cờ m ộ r ă m hai mươi ba trần dưỡng xì thai mặt bốn t r ă tờ ít a dc thai mặt dinh hai mươi l ă tờ ít không có sai star k h n có sai n hờ dơ cờ lạc chab tờ n đi cờ lạc chab tờ na id chab tờ nabot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 b ù t ổ n hai bụt ổ n g cờ l ạ t b t n b tay n bay t n h i d c h ạ t tờ h ệ giờ c h ạ t tờ ý đi hai chin hai chin sáu năm năm sợp ân k e l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakon is kerl lamison x s n s ở b ẹ n b á o loi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ t b t n b tay nơi ým pho ý chặt tờ kerl la klo kati on xem một trăm hai mươi ba chân sưng kerl ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakon k e r m ẹ n s ở b ẹ n b ì n h luận bụt ổ n g chương hai mươi bảy hai mươi bảy chốt đất ma tùng quân cứ liên tục trải qua cảm giác tỉnh tỉnh mơ mơ nhưng có một thứ hắn vẫn biết là mình đang làm chính là giữ chặt bàn tay nhỏ bé của hãy giải nương tử không biết qua bao lâu ma tùng quân nghe thấy tiếng thở h ư n g hụt mắt hắn từ từ mở ra ánh nắng mặt trời dọi thẳng khiến hắn phải neo mắt lại trong đầu của ngươi nhất định có chứa thứ gì đó quả nhiên ngươi không phải người bình thường giọng nói hêm thai v ă n g lên ma tùng quân chính thức tỉnh dậy hắn phát hiện ra mình đang nắm chặt bàn tay của hắc y diệ nương tử lần đầu tiên nắm tay một người con gái lâu đến như vậy khiến cho ma tùng quân có chút bối rối liền bông ra cô nay giờ đã làm gì tôi ta làm gì được ngươi chắc ta không thể xóa trí nhớ của ngươi ngươi ngươi có phải người đến từ thế giới khác hắc y diệ nương tử ngập ngừng nói thình thịch tim của ma tùng quân đập mạnh lên một cái ngươi thật sự đến từ thế giới khác hắc y diệ nương tử nghe rõ ràng tiếng tim đập của ma tùng quân nàng ngạc nhiên đến mức không ngậm được miệng nhưng rất nhanh sau đó nàng bình tĩnh trở lại không có sự khác biệt ấy ta nghĩ ngươi sẽ đặc biệt hơn những con người khác rồi sẽ có một ngày ngươi giống như bọn họ sẽ chết khi ta xuất hiện ngươi rời khỏi đây đi dù ngươi có đến từ thế giới khác thì ngươi vẫn là một con người vô dụng nàng thở dài một tiếng rồi đứng lên ban nãy nàng liên tục xóa trí nhớ của hắn nhưng không thành công điều đó khiến cho ma lực trong cơ thể nàng suy giảm trầm trọng đến mức kiệt sức phải ngồi xuống biết mình không thể làm gì được ma tùng h quân nàng không làm nữa mặc kệ hắn vậy thứ nàng cần làm cũng đã làm hết rồi tuy ta không biết một chút gì nhưng ta sẽ tìm hiểu về nó cô nói cô không phải là con người ta sẽ chứng minh cho cô thấy cô chính là con người ma tùng quân còn chưa nói hết câu thì hắn bị hắc ý ý ở nương tử kéo tay về phía nàng nàng ấy cầm tay của hắn đặt lên ngực của mình đọc chuyện hay truy Chuy c ậ p ngay tờ giờ u mơ tờ giờ hữu hệ vn chuyện xảy ra nhanh đến mức ma tùng quân không kịp phản ứng hắn cảm nhận được độ mềm mại và đ à n hồi trên cái đồi núi đó là một thằng đàn ông ấy bằng thực lực chân chính ma tùng quân nhất quyết rút tay v ề nhưng hắn chợt nhận ra tay của hắn như bị kìm chặt lại đến mức không thể nhúc đích một cô gái làm sao có thể khỏe hơn người đàn ông như hắn được cố gắng hết sức ma tùng quân chỉ có thể cử động cổ tay càng như thế hắn càng làm cái thứ đàn hồi kia tưng tưng lên ngươi cảm nhận được chứ hắc y r nương tử hỏi hắn cảm nhận gì cơ thả tay của ta ra cô có bị làm sao không thế ma tùng quân bối rối nói ta hỏi ngươi có cảm nhận được không nhịp tim của ta hắc y r nương tử nghiêm túc hỏi lại một lần nữa nhịp tim của cô ma tùng quân đầu đầy dấu hỏi chấm trả lời cho câu hỏi của ma tùng quân nàng kéo tay h ắ n d í sát ngực mình hơn nữa đến mức này ma tùng quân có thể cảm nhận được hơi ấm và cả hơi thợ phồng của nàng ấy ngươi có cảm nhận được không ma tùng quân im lặng hắn không ngốc hắn biết nàng ta đang hỏi cái gì tim của cô ta không cảm nhận được nhịm đập của nó đúng ta không có trái tim ta khác với con người các ngươi có cần ta đục ra một cái lỗi cho ngươi xem để chứng minh ta không phải con người không nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của ma tùng quân ánh mắt đó của hắn mang theo luôn vàn điều khó nói cuối cùng ma tùng quân vẫn lên tiếng trước tôi sẽ chứng minh cô là con người chỉ cần cho tôi thời gian tôi hiểu được thế giới này tôi sẽ chứng minh cho cô thấy nếu cô không có trái tim tôi sẽ tạo ra trái tim cho cô vố gương mặt của hắc y d i nương tử đang tỏ ra khó chịu thì bỗng trở nên ngạc nhiên sau đó nàng phì cười thành tiếng tiếng cười của nàng mang theo sự chế rêu ha ha ha ngươi nói nhảm cái gì thế hả ngươi là con người ngươi đòi tạo ra tim cho ta ta sinh ra như thế nào ta còn không biết từ lúc sinh ra ta đã không có trái tim giống như con người khác ngươi thôi thôi ngươi ngưng nói nhảm và cút đi nếu không ta sẽ phong ấn cả ngươi vào trong này đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi cô cười nhưng mắt không hề cười miệng cười nhưng lòng không hề vui ta tò mò ta tò mò tất cả mọi thứ về cô nhưng bây giờ có lẽ ta chỉ là con người bình thường thôi ta sẽ làm như lời cô nói nhưng trước khi đi ta muốn làm một việc ma tùng quân mỉm cười nói hắn nói tạo ra trái tim không phải là xạo thế giới của hắn có thể cấy ghép được tim thậm chí là tạo ra một trái tim mới bằng trái tim bằng thịt chứ không phải máy móc chỉ cần hắn m u ố n hắn sẽ tìm mọi cách nói đi dù rất muốn nói không nhưng bất giác ngoài miệng hh y hiển nương tử lại nói có ta muốn trôn cất bọn họ thi thể của họ nằm ở dưới phế tích này đúng không ma tùng quân nhìn những linh hồn xung quanh hôm qua hắn chứng kiến rất nhiều người hắn thấy trên miệng của họ lúc nào cũng có nụ cười ngôi làng này lúc trước còn sống chắc sống một cuộc sống rất hạnh phúc thế mà đế quốc tàn nhẫn lại nỡ lòng giết bọn họ vì một cái tương lai chưa chắc đã xảy ra ngươi bị ngốc đến hết thuốc chữa rồi lão già này là người suýt nữa hại ngươi thế mà ngươi còn đi t r ô n cất cho bọn họ hắc y t h nương tử nhịn không được mắng không phải lỗi của họ ta không trách bọn họ ngươi không thấy bọn họ đáng thương sao ở thế giới của ta nếu khi chết đi không có ai t h ở cúng sẽ rất cô đơn bà ngoại của ta lúc còn sống hay nói với ta rằng ta nên lấy vợ sớm để mai sau khi chết đi còn có con cháu t h ở cúng cho nhưng ta là một thằng cháu bất hiếu đến bạn gái còn không có ta còn chưa kịp viếng mộ của bà ngoại ta vào dịp tết sắp tới thì đã đến thế giới xa lạ này đó là điều nối tiếp nhất trong lòng của ta khi đến đây bọn họ sẽ cô đơn thế nào nếu đến cả một cái mộ cũng không có chứ vừa nói ma tùng quân chẳng đợi h ắ、e. y di hiền nương tử đồng ý mà đã bắt tay vào làm hắn lật tìm trên đống phế tích hắn bê từng tảng đá từng khúc gỗ để nhặt nhặn từ cái xác ngươi rõ là một tên ốc miệng nói như thế nhưng hành động của h ắ、e. y di hiền nương tử lại khác nàng búng tay một cái toàn bộ đất đã được nâng lên không chung ngươi thấy chỗ lao già kia không đó là mắt trận ta sắp phóng ấn đừng động vào nó những cái xác vô dụng này ngươi muốn làm gì thì làm trước mắt ma tùng quân là một vùng đất trống trải những thứ cản trở đã được nâng lên chỉ còn lại hàng ngàn cái xác nằm la liệt khắp mọi nơi ma tùng quân chợt nhận ra bọn họ đều đứng trước xác của mình cả lao yên cũng vậy xác của lao yên không chết một cách bình thường lão ta ngồi khoanh chân lại đầu gục x u ố n g và tay cầm một cây trượng màu đen trông như bị cháy khét dưới mặt đất hắn thấy có vô số vết máu tạo thành một cái đồ án ma thuật khổng lồ trung tâm của đồ án chính là vị trí của lao yên đang đứng cùng xác của lão ma tùng quân không hiểu mấy chuyện này hắn thấy thứ được gọi là mắt trận chính là một cây trượng thép được cầm trên tay của lao yên ma tùng quân chưa bao giờ đ nhưng bà hắn mất do tuổi già còn những người này mất do bị giết xác của bọn họ không có một cái xác nào còn nguyên vẹn có đứt tay đứt chân có lịa cả đầu có xác mất cả gương mặt còn có xác bị bay mất nửa cái đầu nếu sợ thì khỏi làm n g ư ờ i đi nhanh đi cảm nhận được nỗi sợ trong lòng ma tùng quân hắc y liền nương tử lạnh lùng nói đáp lại lời chê bai của hắc y liền nương tử ma tùng quân bắt tay vào hành động hắn tìm một khu đất t r ố n g cách xa bãi phế tích rồi bắt đầu đem từng cái xác xếp ngay hàng thẳng lối với nhau cứ thế hắn làm cho đến tận trưa mỗi một linh hồn được liên kết với cái xác bọn họ thấy và chứng kiến toàn bộ hành động của ma tùng quân nhưng khổ nỗi bọn họ không được phép nói vì đã bị hắc ý gì hè nương tử cấm khẩu mỗi lần động vào một xác chết ma tùng quân đều quỳ xuống vái lệ những cái xác ấy cho đến khi hắn gặp được một nhà gồm sáu xác là gia đình của gã cao gầy ma tùng quân nhìn chằm chằm vào linh hồn của gã cao gầy hắn không thể nói chuyện chỉ cố hết sức túi đầu tỏ vẻ tạ ơn ma tùng quân ta sẽ trồng những hạt giống hoa này lên mộ của ngươi ma tùng quân nhìn xuống tay của xác gã cao gầy không biết tại sao bịch hạt lại nằm trong tay của hắn ma tùng quân cũng không thắc mắc một ngày hôm nay hắn đã chứng kiến đủ mọi thứ không thể tin được trên đời rồi lúc này lưu Béo từ xa hắn còn chưa kịp gọi ma tùng quân thì thấy hàng ngàn sát chết trước mặt quá sốc nên lưu béo lăn ra ngất tại chỗ tôi biết cô có phép thuật gì đó có thể để cho lưu béo quên đi hết được không nó còn quá nhỏ được ta sẽ cho nó ngủ đến ngày mai hắc y diễn nương tử đơn giản là gật đầu nàng thực hiện cái cách giống hệt làm với ma tùng quân nhưng lần này đối với lưu béo lại đơn giản hơn nhiều quả thật ma tùng quân đến từ thế giới khác nên miễn nhiễm với ma thuật của nàng hay sao cứ thế ma tùng quân xếp lại hàng ngàn sát chết liền c ề nhau hắn làm đến tận đêm vẫn không nghỉ đói thì vào xe làm một chút cơm rồi mời cả hắc y diễn nương tử khi ăn món cơm hắn làm hãy i ề n lương tử dù không tỏ vẻ cảm xúc gì nhưng nàng ấy ăn rất nhiều sau khi cho chó mèo ăn xong ma tùng quân đánh xe đến bãi phế tích bật đèn dọi sáng lên trong quá trình nhặt sắt hắn cũng nhặt được rất nhiều ma tinh thạch cấp thấp không thiếu đá quan hệ trong này hắn dùng nó để làm ánh sáng nhưng mà các hồn ma ở đây lại đau đớn như bị thiếu đốt thế là hắn đành chỉ dùng đèn xe của mình hắn hiểu vì sao bọn họ có ma tinh thạch hệ quang nhưng lại không dùng thay vào đó lại dùng đèn cầy và đ u ố c căn bản đó là khắc tinh của bọn họ đi id ạt chạm tờ g o g l bộ tồn alit center xì hai mặt dín tớp mười Đi cờ lạ t ạ t container Đi cờ lạ t ạ t cờ cờ con x một mươi hai A zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cờ lạc hệ bở lạ. cờ lạ t ạ t h ệ y bờ lạ ít mở gs dờ cờ một trăm hai mươi ba trần d ư n c ơ m x ì thai bạc bốn trăm tờ x A Đi xì thai bạc sừng ff m ặ t dìn hai mươi lăm tờ x không có n sai star có sai n Her dờ cờ lạc chạm tờ n Đi cờ lạc chạm tờ n a i d chạm tờ n a bọt Đi cờ lạc chạm tờ n a i d chạm tờ n a tốt Input hai hít đèn ids c n chuẩn vạ lù ta ban hút sẽ thai di rồi Input hai hít đèn idshuẩn i d vạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đen ID chạm tờ ID v ạ l ũ 2929662. i n p u t hai hít đen ID chạm tờ bên nùng v ạ l ũ Input hai hít đen ID chạm tờ n u n g v ạ l ũ 5314. Đị ì a t ờ l a t b t n g rút d e cờ l a k cassenter xỉ t hai mặt dinh tóc ba mươi bảy Bouton hai b ù t ổ n g cờ l a t b t n b t n bổ g ồ l ì n h ID chạm tờ h ế giờ chạm tờ ID 2929662. s ở u s bên cờ l a t g lip h a c o n gỡ lip h a c o n í t cờ l à m i s e n xịn s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n info id chạm tơ cầm m ẹ ổ c ờ lạc lóc k a t h ò n z một trăm hai mươi ba t r e n g ư ơ n c ờ lạc g ờ liếp hai con g ờ liếp hai con cầm mẹn sợ b ẹ n bình luận b ù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n sụt set o c ờ lạc d ẹ p h ò n sợ sợ bia t t vãn võ sợ giải trí ẩn v ạ n ý cỡ lạc gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con hì phân sĩ nghe ô đi ô chương này ý c ờ lạc g ờ liếp hai con g ờ liếp hai con bùn hòn y bù tông chương hai mươi tám hai mươi tám không cảm thấy người phiên nữa ma tùng quân lấy sẻn trên xe đào ra những cái hố hắn đảo và trôn đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới trôn hết toàn bộ gần hai ngàn s á t chết rồi hắn bắt đầu đi nhặt những miếng gỗ lại cắm trên các bia mộ ma tùng quân xin cho bọn họ được nói mỗi người nói ra tên của mình đều được ma tùng quân khắc lên trên các tấm gỗ trong quá trình làm lưu béo tỉnh dậy hắn chưa kịp ý ơi cái gì lại bị hắc ý gì h n nương tử điểm một cái vào đầu đàn r a ngủ tiếp có thể cái bụng béo của lưu béo gầy đi một vòng trông thấy do cả ngày hôm qua không ăn được chút gì và bụng đến tận trưa ma tùng quân hoàn thành công việc của mình duy nhất chỉ có một cái sắc là hắn không trốn được chính là sắc của trưởng làng l ê n việt tạ ơn ông chủ ma đội ơn cậu đồng thời cũng xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối của ta ta không biết phải nói làm sao nếu có kiếp sau ta nguyện đi theo cậu hầu hạ cậu suốt đời linh hồn của lao yên quỳ xuống khấu đầu với ma tùng quân ma tùng quân thấy thế vội chạy lại đỡ ông ta nhưng hắn lại không thể chạm tay vào linh hồn hắn bôi d ố i nói không ơn nghĩa gì đâu đứng dậy đi là do sự việc không ai m u ố n không là do ta chỉ là lao giả ta không chấp nhận chết như thế nên mới oan uồng đến cậu Cậu không những không trách móc mà còn đối xử với cả làng chúng ta như thế cậu nên nhận của chúng ta một lạy nói rồi lao dập đầu ba cái sau lưng ma tùng quân hàng ngàn linh hồn s á t chết vẫn đứng trên bia mộ của mình liền quỳ xuống tạ ơn ma tùng quân các n g ư ơ i vĩnh viễn không có kiếp sau đâu đây chính là hậu quả của n g ư ơ i trái v ớ i quy tắc của thế giới tương đương việc các n g ư ơ i từ bỏ quyền lợi của mình bên cạnh hát e y hân ư ơ n g t ử dội một g á o nước lạnh vào đầu cả dân làng sau đó nàng lại nhìn ma tùng quân nói cũng như n g ư ơ i làm một chuyện vô ích chẳng có chút tác dụng gì n g ư ơ i là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa kệ ta ma tùng quân không quan tâm bất quá hắn vẫn còn một việc chưa làm hắn đi tìm một cái xe nhỏ sau đó đi đến bên ngôi mộ của gã cao gầy hôm nay ma tùng quân mới biết hắn tên là yên dũng là một tay buôn của làng. chuyên đi giao dịch với mấy gã thương b u ô n đến làng hắn có một niềm yêu thích với hoa và dường như chỉ có một mình hắn là nhận ra việc bản thân đã chết ngoại trừ lao yên t ộ c t r ư ở n g nhưng giống lao t r ư ở n g làng hắn vẫn giả v ờ không biết để tiếp tục sống cùng vợ con vì thế hắn mới yêu cầu ma tùng quân bán cho hắn hạt giống hoa ban đầu hắn định trồng hạt giống hoa quanh căn nhà đã sụp đổ nhưng thế này cũng tốt dù gì nhà hắn cũng không còn thứ sót lại chỉ là phế tích mà thôi nhìn ma tùng quân đang tới nước lên những hạt giống được gieo yên dũng cảm thấy thật hạnh phúc chỉ ít đến lúc chết rồi vẫn có người nhớ đến bọn họ chính là ma tùng quân đây chẳng những t r ồ n g quanh mộ yên dũng ma tùng quân lấy toàn bộ hạt giống hoa trên xe hắn gieo xuống toàn bộ hy vọng rằng trong tương lai nơi đây sẽ có nhiều hoa hơn đến chiều lưu béo thức dậy với cái bụng kêu hoa n g ọ n g hắn phát hiện xung quanh mình toàn m ộ là mộ thì giật bắn cả mình liên tục hỏi ma tùng quân đây là đâu chẳng phải ngay từ đầu đến làng yên việt ư chẳng lẽ ma tùng quân phải dùng một lý do khác để kể với lưu béo rằng làng yên việt không biết vì sao trở thành thế này lúc đến đây chỉ thấy những mảng phế tích và mộ mới xây ngoài ra chẳng biết gì nữa chơi cũng đã về chiều không có chỗ nào để đi nên mới phải dừng xe ở đây dự rằng ngày mai ma tùng quân sẽ đến đế quốc hắn vốn không định đến đế quốc một chút nào nhưng bây giờ hắn có một mục đích thật sự hắn đã có một lý do để sống sao cho không thẹn với đời người này của hắn hắc y rìa nương tử hay là đế quốc hắn muốn làm một vài chuyện mà trong lòng đã thầm đủ hắc y rìa nương tử đã rời đi từ lâu nàng cho hạ phế tích xuống t r ô n vùi toàn bộ trận pháp phong ấn ở dưới cũng như xác của lao yên nàng dặn hắn ngày mai rời đi vĩnh viên quên đi mấy ngày hôm nay tuyệt đối đừng tò mò quay lại đây hoặc kể cho người khác dù hắc y rìa nương tử tự tin với phong ấn của mình giấu nó khỏi thế giới này nhưng không ai biết được ma tùng quân có thể đi xuyên trận pháp của nàng hay không nàng rời đi mà chẳng để lại bất cứ từ biệt nào ma tùng quân cũng không nói thêm bất cứ lời nào những thứ hắn nói hắn đã nói hết rồi thứ hắn cần bây giờ chính là tìm hiểu thế giới này càng sớm càng tốt nó không hề yên bình nó thậm chí còn chẳng khác gì thế giới kia của hắn nhưng con người ở đây vừa quá đáng thương vừa quá tàn bạo ma h u y n h ngày mai chúng ta đến đế quốc sao đệ tưởng huynh sẽ đến kinh thành của dạ lan g dù gì ở nước đệ huynh cũng quen trịnh thiếu ra lúc ăn tối ngoài bình phẩm món ăn ra thì lưu béo hỏi hành trình phía trước cử chúng ta sẽ đến đế quốc cuộc sống ở đế quốc có thể sẽ khó khăn cho chúng ta nhưng có nhiều cơ hội phát triển hơn chẳng phải đệ muốn trở thành một thợ rèn giỏi sao ở dạ lang không gian phát triển sao bằng đế quốc được huynh nói cũng đúng đệ đi theo huynh mà huynh đi đâu đệ đi đó chỉ sợ đế quốc quá khắc nghiệt lưu béo gật gật đầu nói không sao chúng ta là nhà lữ hành chỉ đi bán hủ tiếu mà thôi khắc nghiệt thì cũng có người ăn hủ tiếu con người không trải qua sóng gió làm sao có thể trưởng thành được ma tùng quân cười nói nghe t h ế lưu béo cắm đầu vào ăn tiếp nhưng ăn được một ít lại nhìn chằm chằm ma tùng quân đang ăn ma tùng quân cứ thấy lưu béo nhìn mình chằm chằm như có gì muốn nói có gì muốn nói, nói đi mà huynh hình như hơi khác so với bình thường lưu béo ngập ngừng nói khác k h cũng như h t may hắn không làm như thế khi thấy ma tùng quân phì cười không có đâu chắc là do đệ tiếp xúc với ta chưa nhiều ăn đi rồi đi rửa chén lần này mà làm bể cái chén nào nữa ta cho ra ngoài ngủ ta đi làm một điếu thuốc ăn xong ma tùng quân kéo ghế ra phía sau thùng xe hắn pha một cốc cà phê sau đó chân một điếu thuốc ngẩng đầu nhìn trời thế giới quan của hắn bị phá vỡ hoàn toàn khi đến thế giới này hắn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng thế giới này đơn giản mọi thứ chẳng đơn giản một chút nào hắn có cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào nếu như bản thân hành động nông nổi giả sử người được triệu hồi ra không phải là hát y dè n đ ơ n g tử với sức mạnh như thế hắn có thể đã chết vì hành động ngu ngốc của mình bây giờ hắn phải nhìn nhận lại những gì mình làm đó là một cách để tự đánh giá lại sai lầm của bản thân sau này hắn sẽ phải thận trọng hơn nhiều con người hay bất kỳ thứ gì liên quan đến thế giới này nhưng mà nói đi nói lại con người vẫn là con người bản chất của con người thực tế như một tờ giấy trắng Hắn tiếp xúc qua người ở Phúc Lộc, ở đó họ cũng chất phát như bao con người Trấn cũng tiếp xúc Lộc, qua ở ở đó bông a lao của phía mang thai họa o con cho củng cực Có người động hắn. những trên đến này. giới giới mới lẽ là đ thế thế kẻ kẻ ma tùng quân nhớ về đôi mắt buồn đẹp như vầng trăng của hắc ý rẻ nương tử nếu đôi mắt ấy cười không biết nó có cong lên như vầng trăng khuyết hay không thật là muốn thấy đúng rồi suýt thì quên mất phiền bọ mẹ ngươi bây giờ chui thẳng vào trong đầu ta rồi đúng không phiền bọ mẹ có mặt âm thanh máy móc vang lên bên thai ma tùng quân như thể nó ở khắp không gian vậy làm thế quái nào mày có thể vào được trong đầu tao còn có cả hệ thống nữa ma tùng quân trong đầu chỉ nghĩ đến bảng nhiệm vụ thì lập tức giao diện nhiệm vụ hiện ra trước mặt hắn nó hệt như trên điện thoại không khác một chút gì xin chào buổi tối tốc chủ là do phía trên cảm thấy hệ thống hiện tại của tốc chủ quá đơn sơn nên đã trực tiếp nâng cấp đến bản mới nhất bản mới này không cần dùng điện thoại hay bất cứ thiết bị ngoại vật nào nó liên kết thẳng với tốc chủ thông qua các sợi dây thần kinh ngày hôm qua do tốc chủ mất khả năng tự chủ bản thân nên phiền bỏ mẹ đã vượt qua quyền hạn trực tiếp cài đặt cho tốc chủ nếu tốc chủ không muốn có thể h ủ bỏ bản cài đặt quay về như ban đầu bản cập nhật vẫn giữ với những tính năng mới nhưng không có tính năng giống như thế này sẽ có một số bất tiện nếu tốc chủ đánh mất thiết bị liên kết bằng cách nào ma tùng quân nghi ngờ hỏi hắn không trách chuyện ngày hôm qua hắn đủ thông minh để hiểu rằng ngày hôm qua nếu không có phiền bỏ mẹ can thiệp kịp thời có thể hắn đã bị xóa đi đoạn ký ức này từ đó khù khù khờ khờ vẫn xem thế giới này khá là tốt đẹp như thế hắn càng chết nhanh hơn trong não bộ của tốc chủ hiện tại có vô số robot ở cấp độ phần tử đang hoạt động chúng liên kết với các sợi nơ giòn của tốc chủ từ đó đưa ra hình ảnh quen thuộc và thuận tiện nhất cho tốc chủ chức năng không khác gì so với sử dụng điện thoại hay các thiết bị khác t ú c chủ chỉ cần suy nghĩ đến thứ mình muốn mở nếu khó quá có thể nói ra thành lời dỗ bốt sẽ thông qua sợi thần kinh nhận yêu cầu và hiển thị ngoài ra còn có chức năng truyền tải thông tin nhanh chóng cho t ú c chủ khi nhận vật phẩm sẽ có tốc độ truyền tải vật phẩm nhanh hơn còn có chức năng mới chính là túi đồ túi đồ là một công nghệ không gian được liên kết tín hiệu với t ú c chủ chỉ cần t ú c chủ nói mở túi đồ hoặc suy nghĩ khi cần lấy vật phẩm từ túi đồ cổng không gian sẽ mở và dịch chuyển đến cho tốc chủ ngay lập tức vật phẩm chứa bên trong túi đồ có giới hạn dung lượng và số lượng muốn tăng cấp giới hạn tốc chủ phải hoàn thành các nhiệm vụ chỉ định tốc chủ có thể thử nghiệm từ bây giờ Con gì không hiểu, Túc Chủ có không phiền gì hiểu, thể hỏi bởi ỏ mẹ. Ma mẹ một hôm mắng mẹ. mẹ hiểu phiền hỏi Chủ. Chủ không phiền Phiền không hiểu rồi. nói xin Nói đi. lại Quân đầu câu nay Tùng gật Túc Túc được. có bỏ bỏ bỏ b vì lần này người không phiền ta phải đi ngược lại với quy tắc của mình ta cần những thứ công nghệ như thế này để thực hiện mục đích của ta ma tùng quân đơn giản mà đáp mục đích của t ú c chủ tìm hiểu thế giới này ta cứ có cảm giác bất lực trong mấy ngày qua ta không muốn bản thân trông như vô dụng như thế này mãi được ba mươi mấy năm cuộc đời của ta ta luôn tránh né số phận không chấp nhận t h tại sau đó ta đánh mất mọi mối quan hệ mọi thứ mà con người sở cầu ta lại không cần bây giờ ta thấy ta không biết nói như thế nào ngươi hiểu không phiền bỏ mẹ không hiểu tuy không hiểu gì hết nhưng phiền bỏ mẹ luôn ủng hộ tốc chủ hết mình mục đích của phiền bỏ mẹ khi được tạo ra chính là phục vụ tốc chủ ma tùng quân chỉ thở dài một tiếng không đ ắ p lại hắn thở ra một làn khói nhìn làn khói đó bay lên trời rồi tan vào không khí không gian xung quanh yên t ĩ n h đến lạ thường đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tổn alit center xì thay mặt dìn bộ tổn mười bt ít mặt dịp tớp mười bt ít bị cỡ lạt đạt cần t e n e r Đi c ờ lạt tạt cờ cờ con x một m ư ơ a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc IMGS, cờ lạt tạt hệ bờ lạ ít mờ s dở cờ một t h ba t r u y ể n dư cơm x ì t h a i mặt b ố trăm tờ x a dc t h a i b ậ t d ị n g ff mặt d ị n hai m i tờ x không có x à i star c n mọ sai n hờ dờ c ơ lạt chạm tờ n Đi cờ lạt chạm tờ na id chạm tờ nabot Đi cờ lạt chạm tờ na id chạm tờ n a t ố t input hai hít đèn id ten c h u y ể n vã lụa ban hụt sẽ thai di rồi input hai hít đèn id truyền id vã lụa năm h ì t Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ l ư 2929669. i n p u t hai hít đ è n ID chạm tờ bê n ù m v ạ l ư Input hai hít đ è n ID chạm tờ n ù m v ạ l ư 5314. n ba t ờ i c ơ l ạ t btn g rút d i c ờ l ạ t cacenter xì hai mặt z i n t ớ t ba mươi tờ x Bu tổng t hai bụ tổng c ờ l ạ t btn btn b ộ đ ỉ n h ID chạm tờ hệ dơ chạm tờ ID, ID 2929669 s ở b ẹ n c ờ l ạ t g lip hạch c G lip hạch cỡ nít c ờ l à m i s ầ n x ị n s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bụ tổng b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ lạc bt n bt n info id chạm tờ cờ men ok lạc lóc kati onz một trăm hai mươi ba t r u y d n gương cờ lạc gỡ lip hai con gỡ lip hai con cờ men s ở bèn bình luận b ù t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n s ụ x set ok lạc h ò n on sợ s ở vi ác tét v ạ n v ò i xe d ả i chi ẩ n v ạ n y cờ lạc gỡ lip hai con gỡ lip hai con hì phân xị nghe l u đ i ổ chương này y cờ lạc gỡ lip hai con gỡ lip hai con bùn hòn y b o t o n chương hai mươi chín hai mươi chín bikip cả một đêm mà tùng quân mất ngủ để thích ứ n g với hệ thống nằm bên trong đầu hắn cái thứ này đúng là thiệt thật nhưng hắn cứ có cảm giác bị theo dõi và giám sát cái cảm giác này chẳng thích thú chút nào nhưng đành chịu hắn sống ở thế giới cũ cũng chẳng khác là bao khi công nghệ quá phát triển đến mức bạn vừa thở ra một câu gì đó thì y như rằng trước mặt bạn sẽ xuất hiện quảng cáo của thứ đấy thế thì chẳng khác giám sát là sao hành vi tính cách và toàn bộ mọi thứ đều bị theo dõi và phân tích để sử dụng cho quảng cáo dù là nó vô hại nhưng theo dõi vẫn là theo dõi còn bây giờ đối với hệ thống trong đầu ma thùng quân cứ nghĩ là bản thân bị theo dõi chặt hơn đi chí ít ở đây không có thứ gì để quảng c á o c h ư ớ mắt của hắn ma h u n h khuya rồi huynh lên gác xe ngủ đi đệ ngủ ở ngoài canh chừng cho huynh lưu béo thấy ma tùng quân vẫn ngồi hút thuốc tan thuốc vứt đầy dưới chân nên lo lắng nói hắn cũng từng thử xin hút một điếu kết quả ho như chó sủa lại còn nghe ma tùng quân nói hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe thứ không tốt cho sức khỏe như thế vì sao ma tùng quân vẫn cứ hút đúng rồi nó không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng của ma tùng quân hiện giờ hạ đợi một chút để ta lấy trại ra cho đệ ngủ nói rồi ma tùng quân v u t màn hình trước mắt lưu béo hoàn toàn không hiểu gì ngay sau đó từ hư không dần dần hình thành ra một cái lều trại kỳ lạ cảnh tượng đó đập vào mắt lưu béo khiến hắn rủi mắt đến nửa ngày miệng h á ra không ngậm được một m á h u y n h biết cả ma thuật tạo ra thứ này ư lưu béo thốt lên không phải tạo ra nói sao n h ỉ giống như ta chỉ lấy nó ra từ trong túi l ồ thôi ma tùng có nói n hắn cũng không biết nói thế nào cho đúng trong trường hợp này là ma thuật triệu hồi đúng rồi nhất định là ma thuật triệu hồi đ ẹ có nghe m ộ i m ộ i nói khi con bé lưu lo về ma thuật nghe nói ma thuật triệu hồi rất hiếm có không ngờ ma h u y n h lại là ma pháp sư triệu hồi đôi mắt lưu béo sáng lên hắn chấp chấp mắt nhìn chằm chằm ma tùng quân như muốn soi đến từng cọng lông tay lông chân của ma tùng quân cút vào trong đó ngủ đi đừng nhìn ta bằng ánh mắt biến thái của ngươi ma tùng quân hận không thể đấm cho lưu béo một cái này đừng có lôi nhiều đồ vào trong đó quá ngày mai lại phải tống ra ngoài lấy cái gì cần thiết cho đi ngủ thôi ma tùng quân thấy lưu béo ôm theo cả núi đồ vào bên trong cái lều kia đùa cái gì vậy nhìn cái c h ạ y nhìn đi nhìn lại chỉ đủ hai người nằm thế mà thằng này vắt theo cả núi đồ vào trong đó rồi chỗ đâu nó ngủ mấy thứ này đều cần đều cần ha, ha lưu béo vừa chạy vừa cười chưa đi được mấy bức thì đạp phải đuôi con, con g Nó bật d hắn g n đổ oan cho Lưu b é thằng này rồi thứ khiến xe của hắn chạy không nổi là cái đống tạp nham này đây phiền bỏ mẹ có thể thu đống đồ này vào tối đồ không có thể thưa tốc chủ giọng nói phiền b ỏ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân lập tức trước mắt hắn xuất hiện một đ ố n g thông số đặc tính của mấy món đồ dưới đất thứ khiến hắn quan tâm là ở dưới đặc điểm miêu tả mấy món đồ này đều có dòng phẩm chất phẩm chất phế liệu là cái gì tức là vật phẩm không có giá trị h a lưu béo biết được chắc đau lòng lắm đây ma tùng quân thân một tiếng d ù m lưu béo mấy cái thứ đó của lưu béo chính là bảo bối của hắn thế mà bị phiền b ỏ mẹ đánh giá là đồ phế liệu là con người ai mà không tổn thương cơ chứ có tổng cộng ba mươi hai vật phẩm phế liệu vì phẩm chất quá thấp nên chỉ chiếm một ấu trong túi đồ khối lượng ba mươi hai mươi ừ thu thập đi mà ngươi có thể chỉ ta cách thu mấy thứ này vào không lần nào cũng nhờ ngươi thấy phiền quá thấy bảo bối của lưu béo bị hút vào một chiều không gian nào đó nằm ở trước mắt mình ma tùng quân liền nói phiền bỏ mẹ không thấy phiền nhưng tao thấy phiền cái miệng của tao thấy phiền được chưa ma tùng quân nổi đoá bây giờ phiền bỏ mẹ nằm trong đầu của hắn con này mà nói quá nhiều hắn không biết chút giận vào đâu chẳng lẽ phải tự đấm đầu mình để phát tiết thôi con người mà luôn luôn thích nghi tốt với hoàn cảnh tự dặn lòng rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi ma tùng quân kéo lưu béo vào trong tốp lều của hắn sau đó bản thân leo lên thùng xe đi ngủ một đêm trôi qua nhanh chóng mấy con gà của ma tùng quân hình như vẫn còn sang c h ấ n tâm lý vì gặp một cái làng toàn hồn man nên mấy hôm nay vẫn có do lại với nhau sáng cũng chẳng t h ấ y gáy bất quá nhiệm vụ của chúng đã có người đảm nhiệm a a a a a bà bối bà bối của ta bị kẻ gian trộm mất rồi ma huynh ma huynh mau dậy đi chúng ta bị trộm sạch của cải r ố i cốt a mới sáng sớm mày hét vào thai tao làm cái gì ma tùng quân siết chặt nắm đấm quát đầu của lưu béo thì sưng lên một cục g i to to như một trái trứng gà trộm ma huynh ơi chúng ta bị trộm sạch đồ rồi nhìn gương mặt nếu m á u như s ắ p khóc của lưu béo ma tùng quân thấy buồn cười hắn nhìn xung quanh chẳng thấy thiếu mất một thứ gì mất trộm thế quái nào được con gâu và con meo ngó vào thùng xe tò mò xem lưu béo đang hét cái gì có biết cái làng này cách trấn phúc lộc bao xa không có thằng ăn trộm nào đến cái làng không có người để ăn trộm không ma tùng quân biết thừa lưu béo đang la làng cái gì làm ấy món đồ phế liệu của hắn ngày hôm qua đi xuống xe ma tùng quân lấy ra đống phế liệu của lưu béo bày ra trước mặt lưu béo được một phen trầm trộ ma tùng quân mặc kệ hắn mở tủ lạnh ra lấy chú cuộc hành trình chỉ có hai thằng được dựa nên ăn uống đơn giản thôi cũng được làm một ít cơm rang với rau vài lát thịt heo và trứng gà ăn xong để lưu béo đi rửa chén rồi cho nó nửa ngày lịch đ ố n g đồ của mình còn ma tùng quân thì xem hành trình phía trước với tấm bản đồ lơ lửng trước mặt phiền b ỏ mẹ biên giới của đế quốc còn cách bao xa mấy ngày đi xe ma tùng quân hỏi từ đây đi theo lộ trình trên bản đồ túc chủ cần đi quãng đường 724 km kiến nghị túc chủ không nên đi bây giờ theo như những gì hệ thống tính toán phiền b ỏ mẹ cho rằng đoạn đường dẫn đến đế quốc không an toàn đối với túc chủ trong ban kính một trăm km vào ban đêm xuất hiện rất nhiều q u á i vật lớn không xác định đâu là nơi an toàn kiện nghị túc chủ nên trả nhiệm vụ bán hủ tiếu đã hoàn thành trước đó để nhận phần thưởng suýt thì quên cái nhiệm vụ đó ta biết vì sao nó cấp tím rồi ma tùng quân ôm mặt than thở nếu mà hắn biết trước cái nhiệm vụ này là bán hủ tiếu cho ma thì có cho tiền hắn cũng không dám bán đâu con bà nhà nó nghĩ lại tới giờ hắn vẫn còn thấy g i ậ n cả tóc gáy tưởng tượng cả một đêm trò chuyện với bao nhiêu người vui vẻ bán thức ăn cho họ song t r ậ n nhận ra hắn chỉ đang nói chuyện với linh hồn bán đồ ăn cho linh hồn hắn hiểu cái cảm giác của hãy ghi n ư ơ n g t ử nhìn hắn như kẻ lập dị nhưng mà cũng may là hắn bán xong rồi mới biết sau đó cũng bất sợ hãi hơn cuối cùng hắn không hiểu bằng cách nào là ai cho hắn can đảm để hắn trôn hết sắc của bọn họ hôm qua đến nay ăn cơm nhớ lại những thi thể không về toàn hắn vừa thương vừa tội vừa thấy ăn không ngon ả phần thưởng nhiệm vụ là cái gì nhỉ ma khoan phiền bọ mẹ có phải mày biết trước tao sẽ bán cho ai đúng không thậm chí lúc đến cái làng này còn không thông báo diện tích với dân số chợt nhớ đến mình bị phiền bỏ mẹ chơi một vố ma tùng quân cơ loạn cái màn hình trước mặt nhưng vô dụng phiền bỏ mẹ không hề biết trước nội dung nhiệm vụ cũng không biết quy trình thực hiện nhiệm vụ như thế nào tất cả những nhiệm vụ đưa ra hiện tại và trong tương lai đều là do hệ thống tự động đưa cho tốc chủ phiền bỏ mẹ chỉ có nhiệm vụ phân tích và đề ra phương án thực hiện nhiệm vụ theo cách thuận lợi nhất cho tốc chủ nếu như tốc chủ yêu cầu thật không ma tùng quân híp mắt lại hỏi phiền bỏ mẹ không biết nói dối Ở được tao tạm tin mày lần này bây giờ tao cần phải ấn chữ hoàn thành nhiệm vụ đúng không ma tùng quân nhìn vào trên màn hình trước mắt trong mục nhiệm vụ có hiện dấu chấm thang màu vàng trên nền xanh lam thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành có mục trả nhiệm vụ bên dưới thông tin nhiệm vụ tốc chủ chạm tay vào đó nhiệm vụ sẽ được trả hộp quà nhiệm vụ sẽ được gửi trực tiếp vào túi đồ trong năm giây đinh nhiệm vụ chính tuyến bán hủ tiếu cho làng y ê n việt trạng thái đã hoàn thành phần thưởng dương bí kíp võ học nhận phần thưởng ngay bây dương ý để sau lập tức hắn ấn vào chữ đồng ý lúc này trên giao diện màn hình phần túi đồ sáng lên nhấp nháy hắn bấm sang đó ô đồ t r ố n g chân xuất hiện thêm một hộp quà màu tím dương bí kíp võ học ấn để mở thông tin dương khi mở sẽ nhận được một trong các loại bí kíp bậm ma tùng quân ấn mở luân chúc mừng t ú c chủ nhận được bí kíp võ học phách không thần quyền cái quần quẹ gì đây mà tùng quân thốt lên trên tay hắn xuất hiện một cuốn sách có ghi dòng chữ phách không thần quyền ở bên ngoài con bà nó đưa quyển sách này làm gì hắn tưởng giống như trò chơi chỉ cần mở ra bí kíp gắn vô người là có thể đi đấm nhau rồi thế này thì hắn thà lên mạng học v õ còn hơn đi id ạt chạm tờ google bộ t ồ n g a l i t center xì thai mặt dìn bộ t ồ n mười bờ ít mặt dìn tớp mười bờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ cồn ít g m ư ơ i hai a dẹp du tiếp cơm dẹo nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dơ cỡ một trăm hai mươi ba trần d ư b ố t 400 tờ ít a d Xì t h a i b ậ t sưng ff m ặ t dinh h a tờ ít không công phó sai star công phó sai n her dơ cỡ lạc c h ạ p tờ n Đi cỡ lạc c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ nabot Đi cỡ lạc c h a p tơ na ít c h a p tơ n a b d cỡ ạ c p t ờ na t c h t input hai hít đ è n ít đen c h u y ể n v ạ lu tà ban hụt s ẽ t hai g ì rồi input hai hít đ è n ID chuyển ID v ạ lu 5314. i n p u t hai hít đ è n ID c h ạ p tờ ID v ạ lu 2929674. i n p u t hai hít đen ít c h a p tờ bên lu Input: I hit đ è n ID c h ạ p t ờ num v a l ù 5314. đ h ì ờ i c o l l t b t n g rút. đ e c ờ l l t c t c e n t e r xì t hai mặt dint b p 3 0 ơ i b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t nợ gỗ l i n h ID c h ạ p t ờ hệ giờ c h ạ p t ờ ID 2929674 s ở b ả n c ờ l ạ t g lip hai con g lip hai con nis c ờ l à m ờ i s o n sĩ n ở b a n b á o lôi qua hệ thống bù bù tổng thai, bù tổng lặt b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info ID c h ạ p t e r cỡ lạc lò kati on z một trăm hai mươi n g z gỡ lạc gỡ lip hai con g lip hai con cỡ mẹn sợ bayn bình luận b u tông. chương cờ ba mươi ba mươi tích điểm cảm xúc sáng sớm ma tùng quân ngồi lẩm bẩm một mình một ngày đấm một ngàn lần kiên trì tập luyện trong mười năm sẽ luyện thành phách không thần quyền tới đây hắn ném thẳng quyển sách trên tay xuống đất bịch con mẹ mày mày cố tình chơi tao ả phiền bỏ mẹ túc chủ sáng sớm xin bình tĩnh nóng này không tốt cho sức khỏe dự báo hôm nay có mưa phùn ít nắng túc chủ xin hãy tiết kiệm điện bộ bộp b đáp lại tiếng nói của phiền bỏ mẹ chính là những cú đạp chân vào quyển sách cái thứ này đối với hắn không khác gì rắt r ư ỡ i con mẹ nó đấm một ngàn lần trong m ộ ư ơ i năm thì luyện thành đùa cái con mẹ gì vậy võ học thượng thừa nào mà chẳng cần thời gian túc chủ nóng lòng sao có thể thành đạo đạo là cái mẹ gì thứ này đem cho lưu béo nhóm lửa còn có í t h ơ n ma tùng quân quát một tiếng nghe tên mình được nhắc đến lưu béo dòng cái h a i lên thám tính đi theo ma tùng quân được vài ngày tuy thấy ma tùng quân rất tốt bụng nấu ăn lại ngon còn dũng cảm nữa nhưng ngặt một cái thi thoảng lại tự nói chuyện một mình chắc lúc trước ma huynh cô đơn lắm. nghĩ thế lưu béo vừa định lại gần thì bỗng cảm giác lạnh cả sống lưng thôi vậy tính tình ma tùng quân nóng nảy nhất định là đang ức chế cái gì đó lưu béo hắn trông ra d à y thịt béo nhưng rất sợ đau tốt nhất để ma huynh tự giải quyết chính mình đi nghĩ thế lưu béo tiếp tục ngồi đun vụn kính của mình nhưng mà càng đun nó càng đen có phải là ma huynh lừa mình không lưu béo thì tự vấn ma tùng quân thì tự nói chuyện một mình quan cảnh đó đập vào mắt hắc y di h n nương tự trốn ở một góc nàng cảm thấy hai tên này nhất định là có đầu ó c không bình thường nên mới đi chung với nhau được võ học không có con đường tắt túc chủ sống cả một đời người chỉ để ăn học ra đi bán hủ tiếu t ú c chủ còn không thấy một phí thống chi t ú c chủ chỉ mất mười năm có thể học được một môn võ công thượng thừa phiền bỏ mẹ hết lòng khuyên giải ma tùng quân để hắn từ bỏ ý định đốt sách giờ tao hỏi mày có con đường khác để luyện cái thứ này không giống như trong game kiếm hiệp đấy chẳng lẽ không có ma tùng quân siết chặt nắm đất cố bình tĩnh để nói có dục ma tùng quân bức xúc bóp méo cả q u y ể n bí kiếp p h ù bình tĩnh bình tĩnh con bà nó tao không thể bình tĩnh được mày dỡn mặt với tao đúng không nói nhanh ma tùng quân hét lên qua phân tích phiền bỏ mẹ xác định tốc chủ ghét máy móc và hệ thống nên mới không đề xuất cách khác trả h a y lời câu hỏi đầu tiên của túc chủ nếu túc chủ muốn học được bíp hoặc thành thục bất kỳ vũ khí nào trong tương lai túc chủ cần phải có hai loại tích điểm cảm xúc tích điểm tiêu cực tích điểm tích cực để học hoàn chỉnh phách không thần quyền túc chủ cần phải có một hai trăm i tích điểm tích cực tích điểm là ma tùng quân đang nói thì bị hệ thống ngắt lời tích điểm cảm xúc là chỉ số cảm xúc của sinh linh khác đối với túc chủ có hai hạng mục tích điểm cảm xúc tiêu cực và tích cực tích điểm cảm xúc hiện có của túc chủ tích điểm tích cực 2 0 6 0 ư t linh một tích điểm tiêu cực 159 là sao tức là kiểu tao làm cho người khác hạnh phúc là tao sẽ được điểm tích cực còn làm người khác ghét tao là tao được điểm tiêu cực túc chủ hiểu nhanh âm thanh của phiền bọ mẹ vang lên ý là mày đang bảo tao ngu đ ấ y h ả ma tùng quân thầm nghĩ trong đầu là thế nhưng thôi c ậ bàn ó hắn bây giờ còn cả đống chuyện giải quyết Cần p có. Có đôi mắt hiểu cái i đ lưu béo sáng lên hắn không ngày nào mà không thèm thuộc mấy tấm kính đó của ma tùng quân nhưng hắn không dám hỏi càng không dám có ý định trôm lén của ma tùng quân giờ được ma tùng quân đem cho cớ gì mà không vui à không đã cách nung kính giống như nung rèn sắt vậy cứ đưa vào lò lửa là được tự tạo một cái lò đi có lẽ hôm nay chúng ta vẫn ở làng này trời sắp mưa vẫn chưa tích đủ điện để đi đâu t ạ ơn ma huynh để đi lấy nó bây giờ được không lưu béo gật đầu hớn hở nói đi đi ma tùng quân m ỉ m cười nói thấy lưu béo đi rồi ma tùng quân lẩm bẩm bật phần tích điểm lên tích điểm cảm xúc tích điểm tích cực hai mươi nghìn bảy trăm mười một tích điểm tiêu cực một trăm năm mươi chín a được thật này lưu béo cho hẳn một trăm mười điểm tích cực mà quân bí kíp kia chỉ cần một nghìn hai trăm điểm tích cực là có thể học được ma tùng quân mìm cười nói thứ này giống hệt như cái game kiếm hiệp hắn chơi hồi còn học đại học được cái đây là thể loại cày q u ố c cày cảm xúc người khác ư nghe nó kỳ kỳ làm sao nếu tích cực là làm người khác cảm thấy hạnh phúc vui vẻ thì tiêu cực chính là làm người khác khó chịu nhưng theo lời hệ thống chỉ cần là sinh linh sinh linh là sinh vật sống ư vô tình ma tùng quân liếc sang con gâu đang ngồi g ã i cổ có vẻ như có con ve bám vào người nó mấy hôm nay ngày nào cũng thấy nó gậy đàn bằng chân con gâu vốn đang nhiệt tình g ã i ve không hề hay biết có đại ác ma đang huýt sáo đi đến chỗ mình sau đó không có sau đó nữa ả n g ả n g ả n g tiếng thét thất thanh cất lên giữa buổi sáng tinh mơ khiến cho đàn ga thức dậy lũ heo tỉnh dấp chạy loạn cả trong chuồng tích điểm cảm xúc tích điểm tích cực 20.711 t í c h điểm tiêu cực 1 6 0 a lên điểm này nhưng thế quái nào cho điểm y thế đã chưa đủ lực hay sao nhìn con số nhảy lên có một điểm ma tùng quân lại liếc sang con gâu đang trốn sau lưng con m è o không hiểu vì sao mới sáng sớm lại bị đá một cái tuy không đau lắm nhưng mà gâu ta rất chi là tổn thương phiền b ỏ mẹ mày hiểu cơ chế của tích điểm cảm xúc không theo như phiền bọ mẹ phân tích cách tích điểm của hệ thống bao gồm nhiều giá trị cảm xúc khác nhau chỉ có sinh vật sống mới có chỉ số cảm xúc trí tuệ càng cao điểm cảm xúc càng lớn lòng biết ơn cao cũng đem lại điểm cảm xúc cao và ngược lại t h i ê n bỏ mẹ lên tiếng giải thích khiến cho ma tùng quân hiểu được phần nào ra là con gâu chỉ số thông minh của nó quá thấp t r ò nên n mới đưa ít điểm như vậy thế là hắn lại đánh chú ý sang con m è o đang ngồi liếm mông chính mình kia con m è o như cảm nhận được cái gì đó không đúng nó lập tức đứng dậy phóng mình lên cái cây gần nhất trong ngồi đó tiếp tục liếm lông sau một buổi sáng đi nặng con này thì quá thông minh ma tùng quân thở dài thôi dù sao chúng cũng là vật nuôi của mình không phải là vật để thử nghiệm có thể đem mấy con heo con ra thử nghiệm ss sáng s sớm lưu béo thấy cảnh tượng không thể tin được hắn không hiểu vì sao ma tùng quân lại đem mấy con heo con ra ngoài vỗ ngông chúng một l ư ợ t khiến cho chúng têu inh ỏi mấy con gà thì hoảng sợ rút hết vào nhau còn con gâu thì trốn thẳng xuống dưới gầm xe không dám ló mặt lên nhìn tích điểm tiêu cực hai trăm linh một điểm tiêu cực khó kiếm quá nhỉ thôi vẫn nên làm người tốt thì hơn nhưng mà con đã phiền bỏ mẹ này điểm tích cực để học bí kíp vậy còn điểm tiêu cực để làm gì ma tùng quân tự hỏi mình xong lại hỏi phiền bỏ mẹ điểm tiêu cực cũng có thể dùng để tăng điểm bí kíp cơ bản loại điểm đều có công dụng như nhau Khác chỗ ở tùy v à o những v ậ tao phẩm chủ hoặc má muốn túc nổi, đ n cần g sở hữu tích điểm l ạ i với tương ứng nó. p hiểu c cần h không thần kíp quyền dùng đến tích là bí đ m điểm tích tích t bí kíp cực. Có cần những đến loại i ê cực có cấp mới hiểu thể tăng tao dụng. và À sử rồi còn có chuyện phiền phức như vậy sao không gộp lại nó làm một luân đi cho tiện ma tùng quân gật gật đầu nói chuyện này là do hệ thống sắp xếp phiền bọ mẹ không thể quyết định Đi đi ai thai ạ trạm ạ tờ tồn center mặt Google lịn bồ xì dị A d ẹ p du tiếp cơm dẻo phổ là là hệ bở lạ. 123, cơm à, n ọ phô lơ kơ la t ạ t h ệ bờ l ạ E mơ gơ s dơ kơ một trăm hai mươi ba t r e n cơm xì thai bút trăm tơ A. Đi xì thai b á t d ư n g fff m ặ t dinh hai mươi lăm tơ í k h ô n g c o m p ỏ s sai star. c o m p ỏ s sai n. Hơz dơ kơ la c h ạ m p tơ n. đ i c ơ la chapp tơ na ý c h ạ m p tơ nabot. đ i c ơ la chapp tơ na ý c h ạ m p tơ nabot. Input hai hít t h n ý tên trần valu taba hút set hai zi roi. Input hai hít then ý trần ý valu năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít then ý chapp tơ ý valu hai chín hai chín sáu tám một. Input hai hít đ è n i d c h ạ b tờ bê num valu Input hai hít đ è n i d c h ạ b tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ l ạ t b t n g rút đi c ờ lạc e n t e r x ỡ t h a ỡ mặt dinh t ớ c ba mươi bảy bụi t ổ n g t hai bụi t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n B, gỗ n n h i d chab tơ hê tơ chab tơ i d hai chín hai chín sáu tám một sơ bèn cỡ lạc g lip hae con gỡ lip hae con nít cỡ lam sơn sĩ tên sơ bèn báo lỗi qua hệ thống bụi tông bụi tông cỡ lạc bê tê nơ bê tê nơ info iddy chab tơ cỡ lạc lạc lạc lạc chương cờ lạc ba t n mươi mốt ba mươi mốt lỗi hệ thống học phép không thần quyền tiêu hao một nghìn hai trăm tích điểm tích cực đồng ý hủy bỏ vừa ấn đồng ý mà tùng quân cảm thấy như có một thứ gì đó mất đi khiến hắn cảm thấy hư hỏng sau đó quyền bíp kịp nhau nát trên tay hắn bắt đầu phát sáng sau khi cảm giác mất đi một thứ gì đó ma tùng quân lại cảm giác bản thân như hút lấy năng lượng không biết từ đâu khiến cho tinh thần trở nên minh mẫn tay của hắn có cảm giác rất là khác lạ bí kíp phách không quyền phổ công pháp võ công phách không thần quyền lĩnh hội được một thành một thành là sao ma tùng quân nhìn lên bảng thông tin chiêu thức liền hỏi tức là cấp độ đầu tiên của võ công phiền bỏ mẹ lập tức giải đáp thế quyền bí kíp này có mấy cấp có tổng cộng bảy cấp độ thưa tốc chủ tức là tao phải tốn thêm điểm để nâng hạ mục nâng cấp nằm ở đâu ma tùng quân có chút cảm giác như bị lửa hắn bèn nói nhưng tìm đi tìm lại vẫn không thấy mục nâng cấp nằm ở đâu mỗi quyển bí kiếp chỉ có thể học một lần muốn nâng cấp nó túc chủ phải luyện tập bằng cách sử dụng chiêu thức nhiều lần tùy theo mức độ quen thuộc hệ thống sẽ đánh giá và tự động nâng cấp chiêu thức cho túc chủ vẫn là câu nói đó dụng tốc bất đạt nghe phiền b ò mẹ nói ma tùng quân suýt lên t ă n g sông thế thì khác cho gì lúc đầu đâu ma khoan một thành cũng là chiêu để hắn tử xem nào dùng như thế nào nhỉ cảm giác tay nó cứ túc chủ cần làm quen chức với cách vận hành chiêu thức phiền bỏ mẹ sẽ hướng mình muốn phiền bỏ mẹ còn chưa nói xong ma tùng quân đã đâm ra một quyền thẳng về phía trước cách đó vài chục mét hàng chục cây trúc bị đấm cho mất gốc tiếng nổ vang lên nghe như tiếng tháo tiếng xào sạc liên tục vang lên kéo hàng chục cây trúc đồng loại đổ xuống bãi đạn ma tùng quân thốt lên trời sập cứu mạng cứu đ ệ với ma huy n h ba tiếng thét thất thanh của lưu béo vang lên âm thạ đó phát ra từ vị trí rừng trúc bị đánh sập kia sau một hồi vất vả cuối cùng ma tùng quân cũng lôi lưu béo ra khỏi đống trúc đổ loạn dưới đất kia ra là lưu béo đi nhặt tủi nhặt đá để làm cái lò n u n vừa mới hí hửng trở về thì nghe thấy tiếng động lớn ở phía trước cứ tưởng ma tùng quân xảy ra chuyện gì nên hốt hoảng chạy tới vừa hay đúng ngay lúc mấy cây trúc đổ xuống để hết lên người lưu béo cũng may lưu béo ra d à y thịt béo mấy cây trúc ốm yếu kia căn bản chưa đủ sức làm lưu béo bị thương ma huynh vừa rồi xảy ra chuyện gì tiếng động lớn vừa rồi phát ra ở chỗ huynh đó vẫn còn ôm khư khư đóng tủi trên tay đầu tóc của lưu béo dính không biết bao nhiêu lá tre trên đó thêm quả mặt béo béo nhem múa trông rất b u ồ n c ư ờ i nhưng mà trông hắn xấu quá nhất là bộ dâu mười tám mười chín tuổi có bộ dâu còn dày hơn cả mình khiến ma tùng quân nhịn không được nói đi cạo dâu đi cho sạy xế. hôm nay trời có thể mưa. Có làm thì làm cái mái che không khéo mưa nó dập cho tắt lửa nói xong ma tùng quân vỗ vai lưu béo rồi đi tìm một mảnh đất chống khác ở trong ngôi làng lần này ma tùng quân lại hỏi phiền bỏ mẹ nay mày định nói cái gì cơ tao chưa kịp nghe nếu là nói nhảm thì đừng nói phiền bỏ mẹ đang hướng dẫn cách túc chủ thực hiện chiêu thức nhưng túc chủ đã sử dụng chiêu thức theo cách khác mày đang tỏ vẻ ngoan ngoan ngây thơ đúng không nói đi còn cách khác để sử dụng hay sao vừa nói xong trước mặt ma tùng quân hiện lên bảng chiêu thức của hắn ở đó có đúng một ấ hình nắm đấm đấm ra không khí thấy thế ma tùng quân liền ấn vào chiêu thức thông tin của nó hiện lên phách không thân quyền chiêu thức tấn công tầm xa khi tấn công sẽ tạo ra luồng xung kích ở khoảng cách nhất định tùy theo lực phát động khoảng cách từ 10-50 m m ư giãn cách một sở tỳ hệ hao thể lực 10. khi sử dụng chiêu thức theo cách của hệ thống túc chủ phải kêu lên tên của chiêu thức và làm trạng thái đấm ra chiêu thức sẽ tự động được triển khai t h i ê n bọ mẹ nói gì hét lên cần phải hét lên làm cái khỉ gì thế thôi không cần đâu chức năng vô dụng như thế không biết sao hệ thống có thể làm ra ma tùng quân tỏ vẻ khinh bỉ hắn cảm giác được sau đó tự tung đấm là đấm được ra cần p h i gì phải hét s i n túc chủ đừng tự tin quá mức có nhưng ữ n không nắm dàng. thống nhà, đến n g g chiêu thức phức Cách của thích cho thể hệ hợp với mọi nhà, mọi tuổi rất tạp, bắt từ trẻ lứa làm em dễ là ờ i già. h phiền bỏ mẹ đính chính, ma tùng quân thấy rất là thai. Nhưng e giọng trói tùng quân bỏ mẹ ma rất là không sao hôm nay hắn không thấy phiền bỏ mẹ nó phiền bỏ mẹ nữa có cái chiêu này hắn có thể yên tâm ra ngoài đấm nhau với mấy con quái vật rồi á khoan tiêu hao thể lực là cái gì còn chỉ số nào ta chưa biết n ữ a không hắn chợt nhớ đến mục tiêu hao thể lực trong chiêu thức phách không thần quyền kiên nên liền hỏi trạng thái của túc chủ hiện tại chỉ có hai chỉ số tiêu hao đó là thể lực và sinh lực ê tao không phải ở trong đêm chỉ số sinh lực là cái gì nữa giả sử tao bị một con dao đâm trúng lẽ bình thường tao sẽ chết nhưng ở đây chỉ cần không hết máu là tao sẽ vẫn s ố n g ạ vẫn chết vậy thì đưa cái chỉ số ra làm cái cho gì hệ thống luôn tồn tại dựa theo thông số qua đó túc chủ có thể biết được mình phát triển đến đâu thông qua các thông số đó vậy đưa đây xem đinh thông số sức mạnh đã được kích hoạt sinh lực bốn bốn thể lực một trăm chín mươi mốt hai trăm ba hệ giờ hệ giờ hệ giờ hệ giờ ba lỗi không xác định lỗi không xác định lỗi không xác định lỗi không xác định cái mẹ gì vậy phát hiện lỗi khi đo chỉ số sinh lực phiền bỏ mẹ đề nghị tắt chức năng chỉ số sinh lực trường hợp gấp rút tránh hệ thống bị hỏng phiền bỏ mẹ sẽ loại bỏ chỉ số sinh lực hệ thống đo lường chỉ số khởi động lại thể lực một trăm chín mươi hai hai trăm chuyện gì hệ thống này là hàng lậu hạ chưa gì mới mấy ngày đã gặp lỗi rồi ma tùng quân thốt lên phiền bỏ mẹ không rõ tạm thời phiền bỏ mẹ không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào phiền bỏ mẹ cần tập trung toàn bộ tài nguyên tính toán để tìm ra lỗi chuyện này chưa từng xảy ra kể từ khi hệ thống thám hiểm thế giới được đưa vào sử dụng trước khi tập trung toàn bộ thuật toán để xót lỗi phi bỏ mẹ kiến nghị túc trụ không nên di chuyển khỏi làng yên việt sau đó là một chuỗi âm thanh nghe giống như là ngắt kết nối ha biết ngày chẳng trông mong gì được ba cái máy móc này vì không có phiền bỏ mẹ ở đây nên có vài vấn đề muốn hỏi ma t ủ n g quân cũng không thể hỏi được không sao không có nó thì đỡ phiền hắn mày mò thử nghiệm mấy cái này cũng được với hắn mà nói mày mò học một thứ gì đó còn thú vị hơn được dạy kiến thức mới sau vài phút ma t ủ n g quân đấm thêm một quyền nữa lần này hắn dụng toàn lực với khoảng cách năm mươi m m m mục tiêu là một cục đá lớn đủng âm thanh như nổ văng lên dù cho một quyền đấm ra khá nhanh nhưng ma tùng quân vẫn có thể thấy được đường di chuyển của nó thông qua các đuổi dưới mặt đất cụ thể khi quyền được tung ra có một luồng gió nhìn như hình nắm đấm lớn gấp chục lần nắm đấm của hắn được phóng ra có thể tưởng tượng được nắm đấm của hắn được phóng đại lên ở hình dạng không khí rồi công kích mục tiêu ở tầm xa vậy thể lực 1 8 3 2 0 0 m t á nghìn điểm thể lực bị trừ ma tùng quân bắt đầu bấm đổ hồ sau đó đứng nhịp chân chừng hai phút trôi qua điểm thể lực của hắn nhảy lên 184. không biết suy nghĩ cái gì trong đầu ma tùng quân đấm liên tục ra mười mấy đấm phách không t h ầ n quyền sau khi thực hiện quyền cuối cùng chỉ số thể lực tụt về ba điểm thì đột nhiên ma tùng quân cảm thấy trời đất quay cùng dầm hắn cứ thế ngất tại chỗ đập mặt, thẳng xuống dưới mặt đất. như ma t đây không phải là game một người bình thường cạn sạch thể lực của mình trong một phút ngắn ngủi sẽ là trường hợp như thế nào là bị sốc đó nhẹ thì ngất n ặ n g thì vừa ngất vừa s ù i bấm mép cũng may ma tùng quân chỉ bị n g ấ t đi lúc này từ hư không hiện ra một thân ảnh thức tha đỡ lấy ma tùng quân tên i ngốc nhà ngươi vốn không có ma lực lại cố làm trò làm gì ngươi tính tiêu hao sinh mệnh của mình như nói rồi từ c h á n nàng nứt ra một cái khe nước hình thói bên trong phát ra ánh sáng mờ mờ có một tia năng lượng gì đó chậm rãi chạy về cơ thể của ma tùng quân ngươi phải sống cho thật tốt đừng làm chuyện gì dại dội ta vẫn sẽ đến ăn hủ tiếu của ngươi đến lúc thọ nguyên người khô cạn lời vừa dứt nàng từ từ hòa mình vào không gian để lại ma tùng quân nằm la liệt dưới đất nếu ma tùng quân chứng kiến được cảnh này nhất định hắn sẽ mắng một câu đã đỡ người ta d ậ y sao còn đặt người ta nằm lại dưới đất Compostar Compostar n h e r z z ỡ l ạ t c h ạ m tơ n Dicol lạc c h ạ m tơ na id c h ạ m tơ nabot Dicol lạc c h ạ m tơ na id c h ạ m tơ n a t ố t Input hai hít đ è n id c ê n trần v ạ l ù taban hut s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ id v ạ l ù hai chín hai chín sáu tám năm Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ bê num v ạ l ù Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Dicol lạc b t n gỡ rút Dicol lạc cassenter si hai mặt zin tốt ba mươi tới b ù t o n hai b ù t ông c ờ lạc bê tên n b t n b ở ô nịnh ID c h ạ p t ờ hệ thơ c h ạ p t ờ ý đi hai mươi chín hai chín sáu tám năm sơ vẹn c ờ lạc g l i p hae cong g l i p hae cong n c ờ l à m i s ầ n x í n s ở vẹn báo lỗi qua hệ thống bụt ổ n g bùt ông hai b ù t ông c ờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t ờ cỡ mẹo c ờ lạc lò c a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc g l i p hae cong g l i p hae cong mẹo s ở vẹn bình luận bụt ổ n g bù tổng cơ lạc btn ê n btn ê n sụp xe ổ cơ lạc dẹp ổ n sợ và sở sở bị ác vạn v ò i sợ dài trị ẩn vạn y cơ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cơ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương ba mươi hai ba mươi hai chẳng trông mong gì được nửa ngày sau lưu béo không thấy ma tùng quân liền hối hả chạy đi tìm giờ ăn chưa đã quá con mèo sớm đã đói bụng nên ngồi lên lưng con gô chỉ đạo con gô tìm ma tùng quân bằng cách nào đó mũi của lưu béo còn tính hơn mũi của con gô hắn tìm thấy ma h u y n h ấy bị say nắng rồi ma h u y n h tỉnh dậy đi đừng có ổn trời đen thui thế kia ta say nắng bằng niềm tin à. ma tùng quân bật dậy chỉ lên trời quát một tiếng đùng đùng xét đánh liên hồi hai phát liền ngay cây trúc sát bên bìa rừng xin lỗi không phải tôi chửi ông đầu ông trời xét đánh ngang thai khiến cho ma tùng quân rụt cả cổ lại để đệ đỡ h u y n h dậy lưu béo lật đật túi xuống đỡ ma tùng quân dậy hắn thấy ma tùng quân mang vẻ mặt mệt mỏi nên cũng không hỏi gì nhiều tuy ma tùng quân không có cái bụng bự như của lưu béo nhưng cơ thể săn chắc của hắn khiến khối lượng nặng hơn lưu béo khá nhiều lưu béo kéo được căng cơ đít gồng cơ mông mới dịu ma tùng quân ngồi xuống được ma huỳnh uống miếng nước lúc này lưu béo cẩn thận đưa cho ma tùng quân một ly nước cấm thấy thế ma tùng quân gật đầu cảm ơn hắn lúc nào cũng một mình bây giờ có thêm lưu béo coi bộ cũng không tệ của cái ly này hơi kỳ sao méo mó vậy uống nước xong ma tùng quân mới thấy cái ly hắn uống có chút không đúng hình như nó xấu hơn bình thường là cái ly đệ mới làm ra từ t ấ m k í n h huynh cho không tệ chứ lát nữa đệ đem nó nung lên rồi nặn lại lần nữa cho đẹp lưu béo cười hề hề nói sao không nặn thứ khác ma tùng quân hỏi đệ chỉ thấy mỗi cái ly của huynh làm từ thủy tinh đệ không biết chế tạo ra gương như thế nào chỗ đệ chỉ có mỗi gương đồng lưu béo than thở nói tưởng đợi một chút ma tùng quân lấy điện thoại ra lên mạng tìm một trang ép dạy làm đồ thủy tinh sau đó hắn mất nửa ngày trời để chỉ lưu béo cách sử dụng cái điện thoại này và dặn đi dặn lại đây chính là bảo bối của hắn không được phép làm bẩn làm rơi rất hay ấ n quá mạnh tay đặc biệt không được ấ n linh tinh khỏi trang web đó tại sao điện thoại phát sáng tại sao trong cái bảng nhỏ trên tay hắn lại có người ở bên trong người bên trong là người tí hon hay sao bợ lạ bợ sau cùng cũng có thể chỉ dạy thành công hắn dặn lại lưu béo phải giữ điện thoại hơn cả tính mạng hắn thêm một lần nữa thì mới yên tâm giao cho lưu béo cứ thế lưu béo bọc cái điện thoại trên một tấm vải lụa được đệm đông hắn đặt nó ngay ngắn ở trên xe của ma tùng quân sau đó cứ chạy đi chạy lại vừa xem vừa học cách làm chuyện tiên hiệp hay rào rào trời lúc này cũng đã đổ cơn mưa đúng như dự báo thời tiết của phiền bọ mẹ từ sớm lưu béo đã giang bạt che mưa nên không ảnh hưởng đến công cuộc n ị c h thủy tinh của hắn còn ma tùng quân thì n ị c h hệ thống ở trước mặt trời đã sắp sập tối cả hắn và lưu béo vẫn chưa chỉ có con m è o và con gâu ngồi trước mặt hắn khiếu nại cả ngày trời ma tùng quân thở dài một tiếng hắn gác chuyện xem hệ thống qua một bên để đi nấu cơm buổi sáng hắn thử nghiệm kết quả thể lực tiêu hao chính là thể lực thật của hắn không phải là chỉ số gì đó giống như trên đêm việc hắn tung ra nhiều đòn cùng lúc khiến cho bản thân kiệt quệ dẫn đến bất tỉnh hắn vẫn còn một vài thử nghiệm vẫn chưa dùng giả sử hắn chạy bộ có tiêu hao thể lực trên thanh hệ thống hay không ngoài cách đợi thời gian trôi qua thì còn cách nào khác để tăng khả năng hồi phục thể lực như là điều chỉnh nhịp thở hoặc là giảm thể lực khi dùng chiêu đi nếu là thực tế thì phải thực tế toàn bộ ban đêm ăn uống xong xuôi ma tùng quân giao nhiệm vụ rửa chén và dọn dẹp cho lưu béo hắn cầm theo một cây đèn treo ở cây tre gần đó nhìn vào diệm thể lực hai trăm hai mươi ma tùng quân hít vào một hơi hắn bắt đầu muốn một bài quyền thời còn học cấp hai đến cấp ba ma tùng quân có học võ nhưng không phải võ chính quy mà được một ông võ sư bị tức bằng dạy cho hắn cũng chẳng biết sao ông sư phụ đó của hắn bị tức bằng nhưng được một cái ông ta dạy võ cho hắn cực kỳ thực dụng nếu có thể chiến đấu bằng vũ khí thì tuyệt đối không được dùng tay không đánh nhau thấy địch đông là phải chạy mình tay không địch cầm vũ khí phải kiếm cái gì đó chọ ném hơn hết đụng người cứ chạy trước nhìn cách chạy của đối phương là biết đối phương có nghề hay không từ đó mới tính đường đánh lại đối phương sau đó là lý do tại sao lần trước vừa đặt chân đến thế giới này ma tùng quân suýt bị mấy tay cận vệ của trịnh hào chém đẹp lần đó hắn đã đặt tay sẵn lên con dao hắn chẳng quan tâm cái gì gọi là kiêu ngạo của đầu bếp gì mà dao làm bếp là thứ t h i ê n liêng con mẹ nó mạng là quan trọng nhất v ỡ được là xin hết ông mày mà bị giết bởi cái kiêu ngạo nhảm nhí đó thì con dao cũng không còn được hắn cầm để nấu ăn nữa đâu ngặt một cái ma tùng quân chỉ biết duy nhất một bài quyền dùng để luyện phản xạ và thể lực hắn múa đi múa lại cũng mười mấy năm bán hủ thiếu rồi. nhiều khi muốn đổi bài cũng không biết tìm ông sư phụ ở đâu nghe nói lao chuyển sang nước ngoài không thấy tung tích gì nữa một bài quyền ma tùng quân mua liên tục mười lần cơ thể của hắn n g h ệ n h ạ i mồ hôi áo mỏng dính chặt lên d a lộ ra từng tớ thịt săn chắc ma tùng quân chưa từng tập tạm mà người vẫn săn chắc là do thường xuyên luyện võ bất quá hắn chẳng có mấy kinh nghiệm thực chiến khi thế giới hắn sống quá đi b ì n h căn bản người ta đủ ăn đủ mặc chẳng ai đi làm cướp giật làm gì thậm chí có xích mít đánh nhau thì cũng chẳng có cơ hội chỉ vừa mới lớn tiếng chửi nhau đã có mấy con dô bốt cảnh sát gõ rùi tui vào đầu rồi thể lực tám mươi hai trăm gì ma t một bài quyền tiêu hao hơn mười điểm thể lực nghỉ m ệ t một chút ma tùng quân điều chỉnh lại nhịp thở đồng thời nhìn chằm chằm vào thanh chỉ số của thể lực sau đó hắn lại nhìn đồng hồ chỉ chừng mười giây thể lực nhảy lên một số cái này có chút không đúng vì sao lại khác biệt như vậy nghĩ thế ma tùng quân đứng dậy thực hiện một chiêu phách không thần quyền hắn đ ấm thẳng lên trời gây ra một tiếng nổ không khí khiến cho lưu béo làm rất cái chén đang rửa lưu béo vội vàng nhặt mảnh chén vỡ lên cho vào một tấm vải dấu đi rồi ron rén nhìn sang ma tùng quân đang làm gì thấy ma tùng quân không chú ý đến mình lưu béo chạy tít tới chỗ không có ánh sáng đem trôn nó lại ngồi xuống được mười mấy phút ma tùng quân lại đứng dậy với vẻ mặt khá là khó hiểu bởi vì hắn chỉ cần mấy mười mấy phút để hồi phục lại một trăm hai mươi sáu điểm thể lực nhưng khi điểm thể lực còn bốn điểm nữa đáng ra chỉ mất bốn mươi giây thì hắn lại mất đến tận sáu phút để hồi lại hoàn toàn tức là sao ma tùng quân cố gắng động cái não lâu ngày không tính toán của mình hắn xác định được một điều là thể lực của hắn lúc múa quyền chỉ cần mười giây hồi một điểm tức trong vòng mười hai phút hắn sẽ hồi phục lại đủ một trăm hai mươi điểm nhưng trong mười hai phút đó hắn lại hồi thêm sáu điểm nữa nhưng còn bốn điểm cuối cùng hắn phải mất tận sáu phút theo tốc độ buổi sáng hắn thử nghiệm thì nhanh hơn nhưng theo buổi tối lại c h ậ m hơn từ đó hắn chỉ có thể đưa ra hai kết luận kết luận thứ nhất là thể lực tiêu hao từ bên ngoài của hắn không liên quan đến hệ thống sẽ hồi rất nhanh nó cũng có liên quan một phần đến việc hắn ngồi thiền điều chỉnh hơi thở nhưng không nhiều bởi vì đây nằm trong kết luận thứ hai kết luận thứ hai của hắn là thể lực tiêu hao bởi chiêu thức của hệ thống sẽ hồi c h ậ m hơn nhưng nó hồi phục lại hoàn toàn không liên quan đến thể lực hắn bị tiêu hao lúc múa quyền bằng chứng là trong mười hai phút hắn đã hồi sáu điểm vậy có nghĩa là thời gian hồi phục từ múa quyền và thời gian hồi phục từ chiêu thức hệ thống là hoàn toàn độc lập không liên quan gì đến nhau từ đó đưa đến kết luận cuối cùng của ma tùng quân hắn có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục của chiêu thức bằng cách điều thức nhưng trong thời gian phục hồi thể lực không liên quan đến hệ thống thì cách đó không khả dụng có lẽ cơ thể hắn lo tập trung hồi phục thể lực từ múa quyền còn hệ thống là tự động cái này nghe nó hơi vô lý nhưng chỉ còn cách giải thích như vậy mới giúp cho ma tùng quân giải đáp được vấn đề của hắn hắn vẫn chưa nắm rõ cơ chế hoạt động nhưng điều hắn cần làm bây giờ là tăng lên thể lực càng nhiều càng tốt ai mà biết được khi hắn đụng phải quái vật và phải chạy t h ụ ộ c mạng thì sao thể lực tiêu hao hết không thể tung chiêu mà nếu tung chiêu bằng thể lực không đánh được quái vật thì thôi còn bị giảm thời gian hồi phục thể lực của cơ thể thì khác nào đưa đầu vào chỗ chết thế thì để sức mà chạy cho nó xong quá nhiều hạn chế cái sức mạnh mà hệ thống ban cho không tiện lợi như hắn nghĩ ngược lại hắn còn thấy phiền cũng đúng thôi hắn trông mong gì bởi cái hệ thống lẫn con ai phiền bỏ mẹ k i a chứ thể lực hai trăm hai trăm linh một d ạt chạm tờ google bộ tổng adlist center xì thay mặt dịn tốt mười Đi cờ l ạ t t ạ t container Đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười hai A dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ c tạc hé bờ lạ ít mở gs dờ cờ một trăm hai mươi ba truyền d ư c ơ m x ì thai bạc bốn trăm tờ x A Đi xì thai bạc d ừ n g ff m ặ t dìn hai mươi lăm tờ x không có n sai star có n sai n hờ dờ c ơ l ạ t chạm tờ n Đi cờ l ạ t chạm tờ nà i d chạm tờ nà bọt Deer l ạ t chạm tờ nà iddy chạm tờ nà tốt Input hai hít đèn idy ten truyền vã lụa ban hụt sẽ thai dì rồi Input hai hít đèn idy vã l ụ năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đèn id chạm tờ id vạ l ũ 2929691. i n g u t p u t hai hít đèn id chạm tờ bê nùng vạ l ũ Input hai hít đèn id chạm tờ n ù m vạ l ũ 5314. g h a đi cờ l ạ t btn g rút đi cờ l ạ t tacenter x ỉ thay mặt j i n t u r 3 0 mươi x b ụ tổng thay bụ tổng cờ l ạ t btn btn b ổ đ ỉ n h id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id 2929691 s ở bẹn cờ l ạ t g lip hay cồn gờ lip hay cồn nít cờ l à m i s o n sin s ở bẹn báo lỗi qua hệ thống bụ tổng b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t n Info ID c h ạ p t e c k m men ổ cờ、ok, lak ló cả t i hòn dẹp 123 trăm hai m ư ơ m c ờ l ạ a g ờ lip hakon g ờ lip hakon c e m men s e b p n b ì n h luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t n sụt set o k、ok, e lak dẹp hòn sè v à s s serp y a ket v ạ n vosses i chian van ek lạ g ờ lip hakon g ờ lip hakon hi phun xi nga lodi o chương này ek lạ gur lip hakon g u lip hakon bùn hòn e bụt ông chương ba m ư i b chị sô bất thương một đêm g i i khiến cho ma tùng quân mất ngủ lẫn kiệt quê thê s á c hắn không ngừng tăng giới hạn của bản thân cứ dùng sạch thể lực hắn lại ngồi thiền cho đến khi nào thể lực hồi đầy trở lại hắn làm như thế đến gần sáng thì chịu không nổi mới ngất đi đêm dài đó chỉ có hai đôi mắt roi theo hắn một người à không phải người và một con mèo béo trong màn đêm mở đầy sương khói hắn y hiển ư ơ n g tử ngồi trên một cành cây trúc chẳng h i ể u bằng cách nào một người lại có thể ngồi trên một cành cây nhỏ bằng cây đ ú a được mấy ngày hôm nay nàng một mực quan sát ma tùng quân cho rằng chỉ trong ngày hôm đó là hắn sẽ rời khỏi nhưng tính đến nay hắn ở lại hơn một ngày rồi hắn hiển ư ơ n g tử nhận ra được nỗi lo về chặn đường phía trước của ma tùng quân có lẽ hắn sợ bị quái vật tấn công nhưng nàng đã đảm bảo với hắn là hắn có thể sống đến khi hết thọ nguyên của hắn hắn còn sợ cái quái gì nữa chứ chỉ cần đừng ngu ngốc đi gây sự với những kẻ pháp sự kia là được rồi nếu là quái vật hắc ý thì n nương tử có thể lo cho hắn cơm à tên ngốc này dường như không nhận ra thành ý của nàng hắc ý thì n nương tử thở dài một tiếng nàng cũng không có ý định xuống đó đỡ hắn dậy chỉ là trông thấy hắn ngủ như thế này cũng có phần đáng yêu kẻ này bề ngoài luôn cục xúc với người khác nhưng nội tâm lại luôn muốn tốt cho những người xung quanh hắn cũng khá biết điều khi tránh xa các rắc r ố i đơn thuần như thế nên mới dễ m nếu không hắn cũng chẳng dính lấy lời nguyền chết tiệt kia chỉ cần sống cẩn thận hơn một chút ma tùng quân có thể sống đến hết thọ nguyên của mình hắc y liên nương tử mong muốn điều đó có lẽ đối với hắc y liên nương tử hiện tại thì ma tùng quân chính là con người đầu tiên mà nàng để ý đến hắn khá là đặc biệt nàng rất thích theo dõi hắn t ừ xa như thế này một đêm cứ thế trôi qua trong yên bình ma tùng quân ngủ dậy với cái mặt đầy đất và cát ngược lại hắn có tinh thần khá là sảng khoái thứ đầu tiên ma tùng quân cần kiểm tra chính là chỉ số thể lực của hắn thể lực hai t r ă ngân lành một đêm tăng được h a điểm thể lực ma tùng quân sảng khoái muốn hét lên nhưng vừa vươn vai ra thì cơ thể đau n h ấ t không chịu được thảm rồi hôm qua quá sức bây giờ chỉ cần cử động nhẹ thôi là cơ thể đau không chịu được tinh thần sảng khoái kéo dài không quá năm phút liền xuống tinh thần lết cái thân giả đi về phía xe tải ma tùng quân phủi sạch đụi trên người sau đó đi vào trong nhà tắm hắn lấy ra một ma tinh thạch hệ thủy rồi treo nó lên trên cao tiếp đó hắn gõ nhẹ ba lần vào hoa văn trên ma tinh thạch hào hào nước bắt đầu chạy ra chậm rãi vừa phải đủ để cho ma tùng quân tắm rửa một trận nhìn chai dầu gội còn được một nửa ma tùng quân lại thở dài rồi không biết thế giới này có bán dầu gội cho hắm không nữa tắm rửa x ma tùng quân đi ra ngoài đá nhẹ mấy cái lên cái lều của lưu béo để gọi hắn dậy dậy tắm rửa đi đệ dậy rồi ma huynh lưu béo kéo cửa lều xuống c ư ờ i hề hề nói sau đó hắn ôm theo khăn tắm và quần áo chạy lon ton vào nhà tắm ma tùng quân thì đi chuẩn bị bữa ăn sáng phiền bỏ mẹ mày vẫn chưa làm xong việc gà sau một lúc vẫn không thấy phiền bỏ mẹ trả lời ma tùng quân nhún vai tiếp tục nấu bữa sáng hôm nay hắn dùng bột mì để làm bánh mì rồi đưa vào trong lò nướng nướng chúng lên trong thời gian đó hắn lấy thịt bò ra để g i đông kèm thêm vài trái trứng gà trên kệ tủ món bánh mì trứng này lâu rồi nên có vài món hắn không thể nấu đúng vị được thế là chỉ cần ăn đơn giản một chút cho qua bữa rồi tính t i ế p đinh hệ thống sửa chữa hoàn tất phiền bỏ mẹ đang khởi động lại đinh túc chủ phiền bỏ mẹ đã sửa chữa xong hệ thống túc chủ có muốn khởi động lại chức năng chỉ số sức mạnh hay không tính năng mới về chỉ số đã được cập nhật tương thích hoàn toàn với thế giới mới đang suy tư về vấn đề nấu ăn thì đột nhiên trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống bất giác trong lòng ma tùng quân sinh ra một chút cảm thán hắn nói khởi động lại đi phiền bỏ mẹ g a n g khởi động lại chức năng đo chỉ số sinh lực đo lường hoàn tất không phát hiện lỗi có cái sinh lực đo cũng không xong lời còn chưa kịp nói x o n g ma tùng quân đã thấy một đống thông số hiện lên trước mặt ban đầu chỉ có mỗi sinh lực và thể lực sao bây giờ lại thêm một đống rồi thông số sức mạnh sinh lực 23.517, 23.517 t h ể lực 220, 220, 220 sức mạnh 131 nội lực không ma lực không tốc độ di chuyển 39 trí tuệ 125 m a y mắn năm may mắn năm là thế chó nào túc chủ thấy bản thông số này đầy đủ không p h i ê n bọ mẹ đã cố gắng sửa chữa và bổ sung túc chủ hài lòng chứ hài lòng cái con mẹ mày ạ may mắn chử năm là sao là xui hay là sao ma tùng quân hét lên sáng sớm nhìn cái may mắn bị âm niệm là hắn hiểu được một chút rồi chẳng lẽ số hắn đen đến vậy may mắn thế nào là ổn thì hắn không biết hắn chỉ biết điểm may mắn h i ể n thị ra âm thế này thì hắn chỉ có hắn xui bỏ mẹ ra mới như thế theo đánh giá của hệ thống trong cả cuộc đời của tốt chủ từ thế giới cũ đến thế giới hiện tại nên mới đưa ra điểm may mắn bằng âm đánh giá thông qua tiêu chuẩn nào tao thấy cuộc đời tao có đen lắm đâu ma tùng quân có chút khó hiểu hắn bình tĩnh lại nói có kẻ ma tùng quân không nghĩ cuộc đời hắn đủ thảm gần bốn mươi chưa mối tình dắt vai còn là cô nhi thất nghiệp xấu tính không tiền không nhà không xe xịn không việc làm ổn định nếu cuộc đời này không thảm không đen thì chẳng có gì để được coi là đen nữa trong khi chỉ số thông minh của ma tùng quân không hề thấp đó là do cách cảm thụ của túc chủ thực tế đối với người khác thì túc chủ chính là một con người bất hạnh điểm may mắn bằng không theo đánh giá đã không bình thường hệ thống lần đầu tiên ghi nhận có người mang độ may mắn dưới không một người bình thường có điểm số may mắn giao động vào khoảng bảy đến m ộ ư ơ i người sinh ra ở vạn đích có đủ điều kiện sống tiêu chuẩn nhất của giới thượng lưu sống vô lo vô nghị có điểm số may mắn trên hai mươi chỉ số may mắn của túc chủ chẳng những dưới mức trung bình còn dưới cả mức không điều này cho thấy túc chủ không làm được gì thuận lợi trong cuộc sống phiền bỏ mẹ chỉ nói theo đánh giá của hệ thống xin túc chủ đừng giận ờ đúng rồi cuộc đời tao đen như cất chó nên n mới gặp phải mày còn phải xuất hiện ở thế giới nguy hiểm chết con mẹ này ra bất cứ lúc nào cũng có thể chết thì may mắn con khỉ gì đúng rồi ha ha ma tùng quân cười trong đau xót con mẹ nó quá thảm rồi c o n chẳng bằng người bình thường nữa cơ túc chủ đừng buồn chỉ số sức mạnh của túc chủ không bình thường một chút nào ừ ma tùng quân d ò n thai lên nghe phiền bỏ mẹ nói không bình thường ở đây là không bằng người ta hay là hơn người ta sao không nói tiếp đi p h i ê n bọ mẹ sợ túc chủ lại mắng p h i ê n bọ mẹ vừa mới tự ý lên tiếng à ra là mày cũng biết sợ ai mà biết tổn thương sao ma tùng quân c ư ờ i ha h a hắn n ị a mai nói chỉ số sức mạnh của một người bình thường không hề cao như túc chủ đây là bản g thông số sức mạnh của lưu béo xin túc chủ xem qua lưu béo được đánh giá là người khỏe hơn so với một người bình thường với nghề thợ rèn của hắn thông số sức mạnh lưu béo sinh lực 1167-1167 t h ể lực 110 t r ă sức mạnh h a nội lực không ma lực năm tốc độ di chuyển hai mươi trí tuệ chín mươi bảy tại sao lại thấp thế đây rõ ràng không phải là thấp mà là quá thấp so với hắn ở một vài chỉ số nhất là sinh lực sinh lực của lưu béo chỉ có hơn một điểm sức mạnh chỉ đạt đến hai con số thấp ma lực thì hơn ma tùng quân căn bản ma tùng quân cũng không phải người của thế giới này nên việc không có ma lực khiến hắn không quan tâm cho lắm trí tuệ có lẽ là chỉ số iq chín mươi bảy cũng coi là quy bình thường còn may mắn thì lưu béo không có chưa đợi ma tùng quân hỏi phiền bỏ mẹ đã trả lời chỉ số may mắn chỉ được đánh ra khi quan sát một thời gian dài hiện tại chưa thể đánh giá được chỉ số may mắn của lưu béo một người bình thường trung bình có chỉ số sinh lực bao nhiêu giao động giữa một nghìn chỉ có những chiến binh đặc nhiệm được rèn luyện thể chất mới có chỉ số sinh lực cao hơn một nghìn là người bình thường dù có thông qua luyện tập cũng không thể có chỉ số sinh lực vượt qua một nghìn năm trăm chỉ số sinh lực của túc chủ là bất thường vì thế hôm qua hệ thống mới xảy ra lỗi ê đừng đổ tại tao là do cái hệ thống cúi bắp có khi đo chỉ số sinh lực sai lệ ra cũng nên xèo xèo lời vừa dứt ma tùng quân đem xả mấy miếng thịt bò vừa sơ chế xong lúc này lưu béo vừa tắm xong hí h ư ở n g đi ngang qua thì bị dầu trên c h ả o bắn t r ú n g cái bụng béo ứ chưa kịp m á o cáo hắn vừa la vừa chạy vấp trúng người con gâu đang nằm gần đó thế là té đập mặt xuống đất cả thân dính toàn cát mặt ma tùng quân đen lại nói đi tắm lại đi phiên bỏ mẹ vừa cho hệ thống kiểm tra tổng cộng mười tám nghìn hai trăm sáu mươi lăm lần không phát sinh lỗi không thấy dấu hiệu bất thường kết quả đưa ra về thông số sức mạnh của túc chủ là chuẩn xác nếu túc chủ vẫn còn chưa tin tưởng phiên bỏ mẹ gửi thông số quét cơ thể của túc chủ lên máy chủ sẽ có những thiết bị cao cấp hơn đánh giá theo phiền bọ mẹ được biết hệ thống hiện tại đã là hiện đại nhất dành cho người khám phá thế giới thôi khỏi để tao yên đi ma tùng quân lắc đầu từ chối đi id at chạm tờ google bộ tổng alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn t ớ t mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con xs mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ mgs giờ c ơ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có xài s a còn có xài h ờ r z z e r k e r l a c h ạ p t e r n. d e cờ l l t c h ạ p t ờ n a id c h ạ p t ờ nabot. d e cờ l l t c h ạ p t ờ n a id c h ạ p t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n id ten c tren v ạ l u taban h ú t s ẽ t h a y gì r ồ i Input hai hít đ è n id c tren id v ạ l u numg nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ id v ạ l u hai chín hai chín sáu chín. Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ b a num v ạ l u Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ num v ạ l u numg nghìn ba trăm mười bốn. d e k o l l a c b t n e r ú a z u t Dekollach c e n t e r xỉ t hai mặt zin tốt ba mươi b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a bay t n b t n bội nịnh id c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p t ờ ý đi hai chin hai chin sáu chin chin sơ beng k l la gơ lip hakon gơ lip h a k o n n s kerl lamisan xịn s ở b e n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t n info id c h ạ p t ờ c e r l mèn ok k e l ạ a l o c a t i on zem một trăm hai mươi ba chân sưng k cờ l ạ a gơ lip hakon gơ lip hakon kerl n sơ beng luận bụt ông kerl la bay tên nơ súk sè tè tè tè tè tè tè tè tè tè tè t tè tè tè tè tè tè tè tè tè tè tè Lạt gờ gờ lạt gờ gờ y cờ hạch cổn gờ gờ lạt lịp lịp lạt phân hạch cổn đi nhiệm vụ theo yêu、cầu. sau khi ăn sáng xong ma tùng quân cũng vứt cái chỉ số sinh lực kia ra sau đầu căn bản phiền bỏ mẹ nói với hắn có điểm sinh lực thì xin ê một dao vẫn chết thôi nhiều hơn hay ít hơn nó cũng thế đây là đời thật mà có phải game chó đâu mà quan tâm đến cái sinh lực kia thà nó ghi chỉ chỉ số phòng thủ nghe còn được phiền bỏ mẹ đến khi nào ta có thể đi được phiền bỏ mẹ đã cử robot mini đi thẳng tính robot mini ngoài có chức năng đi nghe lén còn có chức năng dò đường hiện tại đã có 10.000 robot được thả đi còn cần thời gian thêm một ngày nữa để xác định con đường an toàn nhất và vùng an toàn buổi tối xin túc chủ kiên nhẫn ừ vậy tao dành thời gian để luyện tập vậy à phải rồi quanh làng yên việt có con quái vật nào dễ chơi một chút không tao muốn cọ sát thử một cái lập tức trên màn hình xuất hiện một con heo rừng với cặp răng n a n h dài chừng 4 0 cm mọc từ hàm dưới mọc lên cách làng 1 0 2 t m l có một con heo rừng lớn chiều cao 3 m chiều dài 4 m 3 chỉ số sức mạnh heo rừng sinh lực 2450-2500 t h ể lực 378-400 sức mạnh 52 m a lực không tốc độ 48 t r í tuệ 100 t ạ i sao một con heo còn thông minh ở cả lưu béo khoan đó là chỗ con chim kia đi săn mồi đúng không ma tùng quân vội nói tổ của con chim ưng nằm cách vị trí heo rừng 200 km nó làm tổ ở ngọn núi phía đông bắc của phúc lộc trấn t ừ tập tính cho thấy con người không phải là món ăn của loài chim ưng đó nên túc chủ không cần phải bận tâm nghe t h i ề n bọ mẹ nói thế ma tùng quân gật đầu xong hắn lại nhìn con xe điện của hắn sau đó lại lắc đầu thôi bỏ đi xui xui con heo đó nó húc một cái khỏi có xe đi luôn mà giờ nếu xe hư cũng không biết sửa như thế nào vấn đề thiết bị hỏng hóc xin túc chủ đừng lo hệ thống luôn đưa ra giải pháp khi các thiết bị của túc chủ gặp vấn đề ví dụ khi một món đồ quan trọng đối với túc chủ bị hư thì hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ phần thưởng là phụ tùng hoặc đồ vật mới túc chủ cần lưu ý chỉ những thiết bị đến từ hệ thống mới được tính điện thoại và xe của túc chủ được tính là vật phẩm của hệ thống nếu xảy ra vấn đề hỏng hóc h ệ thống sẽ tìm cách giao nhiệm vụ cho túc chủ để sửa món đồ đó còn có chuyện tiện lợi như vậy ư lập tức ma tùng quân lấy điện thoại ra mặt kính cường lực của điện thoại hắn đã tanh h mảnh bây giờ hắn cần một cái mặt kính mới chẳng may rơi bể màn hình rất phiền phức thế tại sao tới giờ vẫn chưa có nhiệm vụ nào máy tao bị bể kính cường lực rồi này ma tùng quân chỉ chỉ vào điện thoại không có kính cường lực của mình vì thấy không quan trọng nên hệ thống không đưa ra nhiệm vụ nếu tốc chủ yêu cầu tốc chủ có thể báo lên thông qua phiền bỏ mẹ ừ giao đi đinh nhận được yêu cầu hỗ trợ phụ kiện cho thiết bị tốc chủ nhận được một nhiệm vụ linh kiện tên nhiệm vụ tìm cây che chăm đốt thông tin nhiệm vụ tìm một cây tre có trăm đốt hoặc một nghìn cây tre có trên hai mươi đốt độ hoàn thành tre trăm đốt không một tre hai mươi đốt không một nghìn phần thưởng nhiệm vụ một trăm mặt kính cường lực cho điện thoại có thể điều chỉnh kích thước kính cường lực theo yêu cầu độ khó trắng t r ắ n g cái con bà mày tre trăm đốt kiếm bằng niềm tin à tre hai mươi đốt thì còn nghe được nhưng là chặt một ngàn cây tao chặt đến bao giờ ma tùng quân suýt nữa phát điên chặt một ngàn cây tre hai mươi đốt thế hắn phải chặt mấy ngày mới hết được hủy nhiệm vụ sẽ bị phạt không phạt dành cho nhiệm vụ hủy bỏ gấp đôi độ khó âm thanh hệ thống vang lên khiến cho chán ma tùng quân nổi gân xanh khi không hắn lại đi kiếm thêm chuyện làm cái gì không biết mà hắn đâu cần tới một trăm cái kính cường lực làm cái con khỉ gì xài bao giờ mới hết có khi điện thoại hắn hư trước cả cái kính cường lực thứ mới bị vỡ cũng nên nhiệm vụ hiện ra thì hắn phải làm bởi có thể kiếm được chút gì đó từ hệ thống cũng không dễ dàng đi bất quá nhiệm vụ cũng không yêu cầu là chính tay hắn phải làm thế thì lưu béo có tác dụng trong công cuộc lần này rồi nghĩ thế ma tùng quân nhìn sang mấy cây tre bên rừng hắn bắt đầu đếm từng đốt tre nhưng đếm đi đếm lại nửa ngày trời không có cây tre nào được hai mươi đốt cả thường toàn mấy cây tre m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy đốt con bà nó làm khó nhau vậy ư đông ma tùng quân nhảy ra một sáng kiến hắn vội nói với phiền bỏ mẹ đúng rồi phiền bỏ mẹ mày có thể cho robot tìm xem có cây tre trăm đốt nào không không thì tìm toàn bộ cây tre có trên hai mươi đốt cho tao cũng được đinh vì đây là nhiệm vụ theo yêu cầu không thể sử dụng bất cứ sự trợ giúp nào từ hệ thống và ai túc chủ nghe rồi đó phiền bỏ mẹ không thể giúp được lưu béo lưu béo đâu ra đây có việc để làm này ma tùng quân hét lớn khiến cho lưu béo đang r ử a chén giật mình một cái suýt nữa đánh rơi cái chén trên tay may mà hắn chụp lại kịp lưu béo ôm cái chén thở vào một tiếng nghe ma tùng quân gọi h ắ n vội rửa tay rồi chạy ra ngoài ma huynh cho gọi có chuyện gì không đi chặt tre tìm những cây tre hai mươi đốt trở lên chặt xuống toàn bộ ta cần một ngàn cây bây giờ ta và đệ chia ra mỗi người một nửa khi nào xong thì lại xem người kia hoàn thành chưa ma tùng quân nói chặt tre phải cần hai mươi đô tư để làm gì thế ma huynh lưu béo thắc mắc để đổi lấy kính cường lực của điện thoại ma tùng quân nói tấm kính mà huynh vứt đi lúc trước ư có thật là đổi được không huynh đổi bằng cách nào đừng nói là một cây có mười cây đệ cũng chặt cho h u n h hề chỉ cần chia cho đệ vài cái để nghiên cứu là được hôm qua lưu béo mới xem cách làm kính cường lực cảm thấy nó rất là công phu bây giờ hắn không có đồ mẫu để thử nghiệm đồ mẫu duy nhất bị hắn đem nướng cho khét lẹt rồi được ta chia cho đệ hai mươi cái ma tùng quân cười hà hà nói ma huynh là hào phóng nhất cứ để cho đệ huynh không cần phải đi kiếm làm gì trong một ngày đệ gom hết lại cho huynh c h ậ m nhất là sáng mai dứt lời lưu béo chạy lại chỗ kho đồ của mình hắn vác ra một cây r ư ợ u lớn cười ha ha đi vào trong rừng khoan đã rửa chén xong trưa thấy lưu béo đi mất ma tùng quân mới nhìn vào bên trong đống chén chỉ dựa được một nửa dường như lưu béo cố tình không nghe thấy càng chạy càng nhanh c nên ma tùng quân đành đi r ử a chén này phiền bỏ mẹ lưu béo chặt cây cho ta vẫn được tính đúng không nhiệm vụ không nói là ai hoàn thành chỉ cần khi giao nhiệm vụ t ú c chủ giao đủ theo yêu cầu là hoàn thành vậy được r ử a c h é n xong ma tùng quân cũng tìm trong đống đồ lặt vặt của lưu béo nhặt ra được một cây dao chặt tủi bông hắn thấy con gâu đang nhìn hắn vây đ ô i khí thế mày muốn cái gì gâu gâu làm sao không nói được tiếng người thì làm sao tao hiểu ăn cũng ăn rồi uống cũng uống rồi hay muốn tao dắt đi ỵ vừa nói ma tùng quân vừa liếc sang mấy bãi mìn nó gài ở gần đây thối un cả lên r i ê n con meo chưa bao giờ ma tùng quân thấy con này bị hay t ạ chỗ nào nó có khả năng nhịn được hay là đi lén ở đâu rồi cũng nên gâu gâu gâu con gâu nhìn vào cây dao chặt t u ổ i sủa lên mấy tiếng sau đó quay ba vòng rồi lại sửa tiếp nhìn thấy ma tùng quân cũng hiểu được phần nào hắn cười ha hả nói mày muốn giúp tao tìm mấy cây tre hai mươi đúng không vậy tìm đi mũi mày tính chứ mắt mày có tinh đâu mà tìm được gâu gâu thấy con gâu vẫn tự tin ma tùng quân đành cho nó theo con m è o chẳng biết đi đâu sau khi ăn xong thấy mất tích luôn rồi thế là ma tùng quân khóa xe lại cẩn thận rồi đi vào trong rừng tre tìm kiếm những cây tre ở trong làng có vẻ hơi non thật không có một cái cây nào đủ hai mươi đốt cả đi khoảng vài trăm mét sâu trong rừng ma tùng quân thấy được vài cây tre hai mươi đốt thế là hắn liền chặt xuống sau đó con gâu lại ngửi cây tre hai mươi đốt rồi ngửi sang những cây tre khác nó chạy đi một lúc thì ma tùng quân đã chặt xong mấy cây ở q u a n h đây chặt nửa tiếng được khoảng mười cây do thời gian đếm đốt chiếm đa phần rồi gâu gâu gâu gâu lúc này tiếng con gâu phát ra ở gần đó ma tùng quân thấy thế liền đi tới thấy nó nhìn sang cây tre bên cạnh sửa liên tục rồi nhìn ma tùng quân vấy đôi một hai ba hai mươi hai ơ hơn hai mươi đốt thần này lập tức ma tùng quân chặt xuống chặt xong hắn làm d ấ u đường đi bằng các cành tre nhỏ tiếp đo con gâu cứ lập đi lập lại hành động như thế cứ phát hiện được cây tre hai mươi đốt là nó sủa hình ỏ i lên gần như là không gián đoạn một giây nào luôn có những cây tre hai mươi đốt cho ma tùng quân chặt lần này ma tùng quân thực sự nghi ngờ mắt của con gâu có khi nào còn xịn hơn cả mùi nó không chắc không đâu chẳng lẽ mùi nó biến thái đến mức phân biệt được mùi của tre hơn hai mươi đốt và các cây tre dưới hai mươi đốt từ cứ thế đến tận trưa ma tùng quân chặt được hơn hai trăm cây tốc độ này thật sự quá nhanh sau đó hắn kéo mấy cây tre về làng mỗi lần ma tùng quân chỉ có thể kéo được mười mấy cây lần về đầu tiên hắn trận mắt khi thấy cả mấy trăm cây che chất thành đống ở gần xe tác phẩm này nhất định là của lưu béo lưu béo lại không có ở đây nó chịu bỏ ăn để đi chặt cây hay sao Đi đi Đi Đi ai thai container. tiếp Imgsgc123 A ạc trạm ạ lạt tạt lạt tạt lạt tạt lạ. center cờ cờ cờ cờ cồn cơm lọc cờ tờ tổm mặt tổm, tờ ít, mặt tớp, tờ ít. truyền Google lịn bổ bổ bở dịn dịn nọ xì xs12. phổ hệ dẹp dù dẻo có n sai star có sai n hớt giờ cơ l ặ t c h ạ p tờ n đi cơ l ặ t c h ạ p t ờ na i d c h ạ p t ờ nabot đi cơ l ặ t c h ạ p t ờ na i d c h ạ p t ờ n a t ố t input hai hít đ è n ida ten trần v ạ l u taban hút s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n i d c h ạ p tờ i d v ạ l u hai chín hai chín bảy trăm ba input hai hít đ è n i d c h ạ p tờ bê nùn v ạ l u input hai hít đ è n i d c h ạ p tờ n ù m v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn đi cơ l ặ t b t n g rút đi cơ lạc c e n t e r xi hai mặt dintur ba mươi b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b t n b t n bội nịnh ID c h ạ t t ờ hệ giờ c h ạ t t ờ ý đi hai chín hai chín bảy không ba s ở bên cờ l ạ p gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamison x sĩ s ở bên b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b t n b t n i n f o ID chặt tơ k e mẹ l cờ kerl lạp kerl lạp kerl kati hòn zem một trăm hai mươi ba chân sừng kerl lạp kerl lip hakon kerl lạp kerl kerl lạp kerl kerl y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương ba mươi lăm ba mươi lăm nguy hiểm ma tùng quân nấu cơm và ăn uống xong xuôi hắn để một phần cơm lại cho lưu béo ở trên bàn cạnh xe của hắn sau đó hắn tiếp tục vào rừng chặt cây kể ra nếu không có con gâu ma tùng quân sẽ tốn rất nhiều thời gian để đếm hắn không hiểu tại sao lưu béo có thể chặt nhiều hơn hắn thằng này chẳng lẽ chỉ nhìn lướt qua là biết được cây nào trên hai mươi đốt thôi ừ cảnh báo cảnh báo phía đông nam cách vị trí hiện tại một km phát hiện hang ổ của một con chiều dài 2 2 m chỉ số sức mạnh rắn khổng l ộ sinh lực 2.403-2.500 t h ể lực 150-150 sức mạnh 71 m a lực không tốc độ 50 trí tuệ 20 i m ư ạ c h sao có con rắn dài thế mày có nhầm rắn với c h ă n g không ma tùng quân giật mình nói chăn rất chậm chạp thông số cho thấy nó có tốc độ cao chưa thể đoán được là loài rắn nào có 95% khả năng là rắn độc tốc chủ lưu béo đang ở gần cái hang rắn đó cái gì nó ở đâu ma tùng quân hốt h o ả n nói lập tức trên màn hình hiện ra một cái bản đồ tròn đánh dấu vị trí của hắn là trầm đỏ con lưu béo hiện ra một chấm màu xanh lá cây với thông số của lưu béo con mẹ nó chửi thêm một tiếng ma tùng quân nhảy lên thùng xe mở kho chứa đồ lặt vặt trên nóc xe lấy ra một thanh kiếm đây là thanh kiếm hình bán nguyện đây chỉ là cây kiếm hàng trưng bày ma tùng quân săn được nó thời còn học đại học kiếm không có lưỡi nhưng có đầu rất nhọn có thứ gì đó trong tay còn hơn là không có nhảy xuống xe ma tùng quân nhìn bản đồ trôi lơ lửng trước mắt rồi chạy thẳng một hướng vào rừng con gâu r ừ n g như cũng nhận thấy sự bất thường trong rừng nó dựng t a i lên nghe nóng sau đó đuổi theo ma tùng quân mày cho robot trinh thám kiểu gì để xót ra con rắn này vậy ma tùng quân giận giữ quát robot chỉ trinh thám ở trên không và mặt đất không thể trinh thám dưới lòng đất vài ngày qua không hề có tín hiệu hay dấu vết nào của con rắn trong rừng có rất nhiều lá tre lá tre đã lấp kín dấu truyền bỏ của con rắn và hang của nó đây là sơ s u ấ t của phiền b ò mẹ túc chủ đừng lo chỉ cần giữ vững khoảng cách túc chủ sẽ an toàn phiền b ò mẹ có đ ể ra phương thức tác chiến cho túc chủ giữ khoảng cách an toàn trên 3 0 m sau đó dùng phách không thần quyền để tấn công theo tính toán con rắn chỉ đỡ được ba đòn phách không thần quyền ba m phạm vi tấn công của con rắn mày tính ra được không ma tùng quân chạy xuyên qua cánh rừng vừa chạy vừa hét lớn tim hắn bây giờ đang đập lên thành thị c h thậm chí còn chưa bắt gặp con rắn đó mà hắn đã lo lắng rồi căn bản hắn lo cho tính mạng của lưu béo lớn như lưu béo chết ở đây hắn làm sao mà nói chuyện với lao thợ rèn và em gái hắn khoảng cách còn 5 0 0 m cảnh báo lưu béo đang bị con rắn nhầm đến khoảng cách giữa lưu béo và con rắn là 1 0 2 m l ư u béo mười ma tùng quân hét lớn âm thanh của hắn không thể vang vọng khắp cả khu rừng được do có quá nhiều cây che chắn mất đáp lại lời của hắn chỉ là những tiếng xào sạc của lá cây tim của ma tùng qu hắn thấy được chấm màu lam trên màn hình và chấm màu xanh lá cây đang rất gần nhau màu lam kia chắc chắn là con rắn tốc độ của ma tùng quân càng lúc càng nhanh hắn cắm đầu cắm cổ mà chạy không hề biết tốc độ của mình sớm đã vượt qua người bình thường rắc rắc rắc vì bản thân chạy quá nhanh nên ma tùng quân không kịp né những cái cây tre trong rừng hắn va c h ú n g mấy cây tre đó khiến chúng gây gốc đổ xuống rầm rầm sau lưng lúc này lưu béo đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nghe được tiếng động ở phía trước chẳng lẽ là heo rừng lưu béo năm lăm cây dịu trên tay rồi chầm chậm tiến về phía trước hắn không hề biết lưu béo đột nhiên nhảy tới phía trước một con g lớn hắn trực tiếp ném ra cây dịu trên tay phập cây dịu cắm xuống đất fff ba phía trước quả thật có một con heo rừng dài chừng hai m cao chỉ hơn một mét bông nó bị một cây dịu phóng xoẹt qua mặt khiến nó mất một bên lỗ thai nó la làng chạy loạn khắp cả khu rừng thấy bản thân đã ném hụt lưu béo thở dài một tiếng tiến về phía cây dịu hỏng nhặt nó lên nhưng đúng lúc này một chuỗi tiếng động xào xạc vang lên bên thai lưu béo âm thanh khiến cho lưu béo phản ứng lại vừa nhìn sang lưu béo thấy được một cái miệng khổng lồ với hai cái răng nhọn như kiếm trong t h o á n g chốc ra đầu tay chân của hắn tê dại lại sợ h a i xâm lấn toàn bộ não của hắn khiến hắn không thể nhúc ních h cứ thế mặc cho cái miệng kia t ắ p về phía mình cái miệng khổng lồ kia chỉ còn cách lưu béo đúng một mét thì đột nhiên chuyển hướng bởi một tiếng động lớn mảnh đầu con rắn bật sang một bên một cảnh tượng không thể tin được diễn ra trước mắt lưu béo con m è o bằng cách nào đó nó xuất hiện ngay trước mặt lưu béo và nhảy lên trên không tắt một phát ngang miệng con rắn khiến cho con rắn rơi ra một cái răng độc chuyện linh dị dẳng của con rắn cắm xuống dưới đất con meo rơi trên đầu lưu béo ngồi yên vị trên đó như một sinh vật thần thánh cả bốn con rắn lăn hai vòng trên đất do cú tát nó đau đớn rít lên một tiếng biết hai âm thanh vọng tới chỗ của ma tùng quân nhưng tầm nhìn phía trước bị chặn ma tùng quân nhìn xuống bản đồ trước mặt thấy khoảng cách còn đúng năm mươi m ở đối với trâm xanh lam không nói thêm nửa lời ma tùng quân chạy thêm một bước rồi dừng lại tay trái cầm kiếm tay phải xiết thành đấm co lại phía sau phía lưu béo con rắn muốn mình nó ngóc cái đầu dậy p h ồ n g mang ra đầy của nó chạm đến những lá tre cao ngất ngượng phía trên lần này lưu béo thấy xong thật rồi hắn vội chấp tay lại meo hình xin cứu đệ con meo ngồi trên đầu lưu béo được m ặ ra nó không có chút phản ứng nào mặc kệ lời thỉnh cầu của lưu béo. bởi lúc này nó đang nhìn về hướng của ma tùng quân s ì ba ba con rắn p h ồ n g mang đe dọa con m è o nó há miệng lớn cả người thu về rồi đột nhiên phóng về phía lưu béo lưu béo lúc này chỉ biết che mặt lại và cầu n g u y ệ n phách không thần quân bốn đúng bốn con rắn đang đà lao tới đông từ phía sau chuyển tới một cơn gió thổi bay toàn bộ che trúc trong rừng con gió mang theo kình phong khủng tiếp đập thẳng vào thân con rắn khiến nó ăn t r ọ n toàn bộ lực đạo mạnh đến mức đánh bay nó về phía trước lao qua khỏi đầu lưu béo rồi rơi ngay sau lưng lưu béo rắc rắc rắc thân ảnh to lớn của con rắn đánh đổ vô số cây nó còn gọi đau đớn máu của nó dỉ ra khắp cả vùng lưu béo đệ còn sống không giọng ma tùng quân hét lớn theo hàng cây đổ sập kia ma tùng quân chạy trên những cây trúc hắn vừa chạy tới thì thấy được lưu béo đang ngồi b ệ n xuống đất với gương mặt tái xanh bên cạnh lưu béo chính là con m è o nó chẳng thèm nhìn ma tùng quân thay vào đó ngồi liếm chân chải đầu như thể chưa làm cái gì hết đệ có bị thương ở đâu không vừa chạy đến ma tùng quân vội kiểm tra trên dưới lưu béo xem thiếu miếng thịt nào không cuối cùng không phát hiện vết thương nào cả bất quá sắc mặt của lưu béo trông rất tệ lúc này ma tùng quân mới để ý ký đến con rắn khổng lỗ kia nó dài một cách không khiếp vòng thân của nó chí ít cũng phải hơn một vòng ôm của ma tùng quân. nó còn quại trong đống lá tre dưới mặt đất do một đòn vừa rồi trước mắt ma tùng quân hiện ra một bảng thông tin nằm phía trên màn hình rắn khổng lồ sinh lực 7 7 4 2 r ă m n ă m không thể lực 1 3 0 1 r ă t r ê n đó hiện lên thanh máu và thể lực của con rắn thanh máu có màu đỏ thể lực có màu xanh lá cây bây giờ ma tùng quân không chú ý được nhiều như thế hắn không ngừng vỗ vai lưu béo nhưng không thấy lưu béo đáp lời vô tình hắn chạm vào mặt lưu béo thấy mặt nó lạnh t o á t chát không nói gì nhiều ma tùng quân tắt cho lưu béo một phát g i đau cú tắc khiến cho lưu béo x â sởm mặt mày lảo đảo ngã xuống đất đau tất nhiên là đau rồi chạ muốn chết ở đ â y h ả ma tùng quân quát thẳng vào thai lưu béo khiến hắn giật mình ma ma huỳnh chạy đi khoảng cách nguy hiểm đang bị tấn công ba ma tùng quân chưa kịp nói đông hắn nghe tiếng hệ thống cảnh báo không kịp quay đầu lại nhìn hắn chỉ nghe thấy tiếng sổ soạt cực lớn ngay bên thai một cái miệng lớn há ngang ra tấp lấy ma tùng quân và ba ma huỳnh m u ố n tiếng thét thất thanh của lưu béo vang lên trong rừng tre lúc này ma tùng quân bị con rắn c ạ p lấy rồi t r u y n mình lên những cây tre thân thể to lớn của nó bằng cách nào đó có thể di chuyển qua lại những cây tre lớn chỉ bằng một phần mười cơ thể của nó a ba không không không không được Thả h ma vành ba nước nước âm, Và âm thanh chấn động vang lên tiếng ảnh vang lên quang cảnh như tua chậm lại chỉ thấy cơ thể của con rắn đột nhiên căng phồng lên như một quả bóng dài sau đó phần thân nó vỡ nát ra cơ thể đứt làm ba bốn mảnh cứ thế rơi xuống mặt đất để id ạt chạm tờ google bộ tổng a lịt center xì thai mặt dìn bộ tổn một mươi p ít mặt dìn tớp một mươi p ít đi cơ lạt đạt c o n t a i n e Đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x mười hai. A dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ c cờ l t t ạ t hệ b ở lạ. Giờ ít mờ s dờ cờ một trăm hai mươi ba t r u y ể n dư cơm x ì thay mặt bốn trăm tờ x. A d Xì thay bắt dưng ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không. Con pò sai star. Con pò sai n. h G. r ờ cờ l ạ t chạm tờ n. Dee k e l ạ t chạm tờ n a id chạm tờ nabot. Đi cờ l ạ t chạm tờ n a id chạm tờ n a tốt. Input hai hít đèn id ten c h u y ể n v ạ lù ta ban hút sẽ thai di rọi. Input hai hít đèn id truyền id vã lù năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ lù 2929709. i n p u t hai hít đ è n id chạm tờ bê nùm v ạ lù Input hai hít đ è n id chạm tờ nùm v ạ lù 5314. g h a t ờ đi cỡ l ạ t btn g rút đi c ờ l ạ t c ẹ t c e n t e r x ỉ t hai mặt j i n t u p 3 0 m ư t x b ụ tổng t hai b ụ tổng c ờ l ạ t btn btn b ộ đ ỉ n h id chạm tờ h ệ giờ chạm tờ id 2929709 s ở b ẹ n c ờ l ạ t g lip hạch n g lip h ạ c cỡ nít c ờ l à m i s o n sin s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bu tổng Bù tổng hai bù tổng cờ lạc bt n bt n info id chạm tờ cờ men m ổ cờ lạc lò cả t h ò n z một trăm hai mươi ba trends gơm cờ lạc gơ lip hạ cồn g ờ lip hạ cồn cờ men m s ở bèn bình luận bù tổng bù tổng cờ lạc bt n bt n sụt set cờ lạc dẹp n on xe và s、si、ở s ở đ i ác tét v ạ n v ò i sợ giải tri ẩ n v ạ n y cờ lạc g ờ lip hạ cồn g ờ lip hạ cồn hì phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạc g ờ lip hạ cồn gơ lip hạ cồn bùn hòn y bù tổng chương ba mươi sáu ba mươi sáu qua đền bù xào sạc trong khu rừng tre yến tĩnh tiếng gió lay động lá cây v nhưng mà có một số người thì không thể thư thái trong cái phong cảnh gió mát hữu tình này được lưu béo hì hục đới ra từng miếng thịt rắn để tìm kiếm ma tùng quân lúc s ắ c con rắn nát ra cũng khiến cho mấy cây tre xung quanh bị gãy khiến cho cả s ắ c con rắn và cây tre đổ xuống trôn lấp lấy ma tùng quân ở bên trong ma huỳnh ma h u y n h ba h u y n h ở đâu ma h u y n h h u y n h lên tiếng đi h u y n h còn s ố n g không lưu béo không biết phần đầu con rắn ở đâu dưới mấy cây tre đó đ n g hắn thấy con gâu đứng trên đống thịt rắn và cây tre sủa lên đi gọi báo hiệu cho lưu béo ma huỳnh đừng có kêu nữa nhức đầu quá tiếng trách móc than phiền của ma tùng quân xác định được vị trí lưu béo lập tức dùng tay nâng những cây tre qua một bên sau đó cẩn thận búp từng tảng t h ị ra một hồi sau lưu béo thấy cánh tay của ma tùng quân lộ ra ma tùng quân lắc lắc cổ tay ý bảo kéo hắn lên con mẹ nó thối chết ta rồi vừa ra khỏi ma tùng quân liền chửi thề một tiếng cơ thể hắn đầy chất đầy mùa mùi hôi tanh tỏa ra từ cơ thể hắn khiến cho lưu béo ở dơ ngày nào cũng phải tránh xa ma huỳnh h u y n h còn sống như vậy là tốt rồi hức hức lưu béo đứng từ xa khóc nước n ở nói mày đứng xa như vậy làm gì ma tùng quân híp mắt lại nghi ngờ nhìn lư béo vừa nói ma tùng ma tùng quân lại tiến đến vài bước lưu béo lùi lại vài bước con gấu sớm đã chạy tít đằng xa không dám lại gần con m è o thì hầu như không thấy mặt mũi lâu nữa có lẽ sớm chạy rồi ạ ta đi tắm đây ma tùng quân thở dài một tiếng xoay người rời đi ma h u y n h bỗng lưu béo gọi hắn lại gì đệ tạ ơn h u y n h tạ ơn vì đã cứu mạng đệ nếu không có h u y n h có lẽ thôi được rồi đừng có sức mướt như thế tầm lắm ta không có xến xúa như thế đâu đệ đi theo ta làm việc cho ta ta không thể để đệ chết được như thế ta thành kẻ không có trách nhiệm mất còn em gái của đệ nữa nếu đệ chết ta làm sao ăn nói với nó nghe ma tùng quân nói lưu béo càng m g i lòng hơn hắn định nói cái gì nữa thì ma tùng quân lại nói tiếp thôi hôm nay kiếm như vậy đủ rồi v ề thôi mai đi kiếm tiếp nói xong không đợi lưu béo đồng ý hay không ma tùng quân xoay người đi trước khu rừng này không biết còn con gì núp l ù m nữa hay không nó quá nguy hiểm rồi không nên để lưu béo tiếp tục ở lại đây nữa lúc này tay của ma tùng quân run lên bần bật hắn đang cố giữ bình tĩnh trước mặt lưu béo mà thôi lần đầu tiên trong cuộc đời ma tùng quân trải qua sinh tử như thế này hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mình chết trông thảm thế nào nếu bị con rắn kia nuốt vào bụng cũng may lúc nó đứt hắp g a độc của nó không phập trúng người hắn càng may hơn là hắn kịp thời đặt dọc kiếm ngay miệng nó hắn phải dùng hết sức bình sinh để rút kiếm r a đâm lên miệng nó từ bên trong từ đó lấy không gian để đấm ra một chiêu phách không thần quyền k i ế m tra lại khu rừng này cho tao mày làm việc kiểu gì thế hả phiền bọ mẹ nếu có án mạng thì sao ít nhất cũng tôn trọng nhân quyền của người tại thế giới này đi chứ phiền bọ mẹ xin lỗi do hệ thống vẫn chưa chưa đầy đủ tính năng nên không thể thực hiện do thám dưới lòng đất các robot mini vẫn có thể do được dư c h â n dưới lòng đất từ đó đưa ra phán đoán bằng cách nào đó con rắn lâm vào trạng thái chết lâm sàng nên không thể tìm thấy được sự sống để bù đắp thiếu sót trên phiền bỏ mẹ đã đề ra phương thức đền bù từ hệ thống không biết túc chủ có muốn nhận đền bù không nếu không nhận phiền bỏ mẹ cảm thấy rất có lỗi nhận đương nhiên là nhận mày nên cảm thấy có lỗi luôn đi tưởng cho đồ là có thể bịt miệng được tao hả tao muốn khiếu nại lên ạt m ở ỉn ạt m ở ỉn đâu ma tùng quân đứng giữa cánh rừng gào thét lưu béo đi đằng sau g i ò n rén ôm theo mấy cái cây che đạt tiêu chuẩn n g h e ma tùng quân hét khiến hắn giật mình thả đồ xuống hắn muốn làm cho nhanh để được nhận mấy tấm kính cường lực ma huynh, chắc chắn có vấn đề cả huynh nữa lưu béo lẩm bẩm đi theo sau hắn vốn định nói chuyện con meo cứ nhưng mà kiểu h sao mỗi lần định nói thì luôn có cảm giác l ạ n h lạnh x ố n g lưng như thể nói ra là đời hắn xong bà nó luôn phiền bỏ mẹ đã yêu cầu hệ thống phát quà đền bù trong vài giờ nữa sẽ có thông báo quà đền bù đến tốc chủ ở ma tùng quân lắc đầu thở dài ngao ngán hắn nhìn đống dịch nhờn quanh người mình đến hắn cũng không tài nào n gửi được đến chiều tối khi ánh sáng mặt trời dần tắt ma tùng quân cũng thu lại mấy tấm năng lượng mặt trời và bốn năm bình tin dự trữ lại sau đó ma tùng quân lại gần lưu béo lưu béo đang hì hục ăn bữa cơm chưa khi đếm xong mấy cây tre không cần quay đầu lại lưu béo cũng biết ma tùng quân đang ở gần mình lập tức nhìn thái độ của lưu béo ma tùng quân biết hắn vẫn còn mùi lần thứ m ộ ư ơ i rồi ma tùng quân giận r u n g người hắn tắm được m ộ ư ơ i lần rồi mà vẫn còn mùi hôi chai xà đ ô n g trong nhà tắm sắp cạn kiệt rồi con rắn kia nó chứa cất trong miệng hay sao mà hôi thế không biết thế là ma tùng quân lại tiếp tục đi tắm hắn đ i ê n t i ế t đến mức quên cả nấu cơm lưu béo thì không sao coi như bây giờ là ăn tối đi chỉ thảm cho con m è o và con gâu tối nay chắc phải nhịn đói theo chủ trong phòng t ắ m ma tùng quân vét sạch cũng dọ xà đ ô n g cuối cùng hắn đổ thêm nước vào chai xà bông xong lắc lên rồi đổ hết lên người cứ thế ma tùng quân ở trong nhà tắm suốt một tiếng đồng、hồ. da thịt của hắn đỏ hừng cả lên vì kỳ cọ quá kỹ càng lần này xác định không còn mùi nữa ma tùng quân lau khô rồi mở tủ kính trong nhà tắm r a c h a i cuối cùng rồi thở dài một tiếng ma tùng quân lấy chai xà bông ra ngoài đúng lúc này trong đầu hắn vang lên tiếng t ỉ n h t ỉ n h của hệ thống hệ thống đền bù vì bất tiện của chuyến phiêu lưu dẫn đến thiếu sót nên hệ thống đã đưa ra phần thưởng đền bù tự chọn chọn một trong các mục phía dưới để nhận đền bù phần thưởng đền bù tự chọn bao gồm vật phẩm vũ khí chiến đấu vũ khí hỗ trợ chiến đấu cửa hàng phương tiện cửa, cửa, cửa hàng vũ khí phẩm chất lam cửa hàng trang phục chiến đấu, cửa hàng ngoại trang, hả khoan đã cái đền bù này có gì đó không đúng đây chẳng phải là mấy cửa hàng thường thấy trong game hay sao mày đưa vào chế độ đền bù để đi lừa người hạ hệ thống chết tiệt bốn ma tùng quân đập t ầm ầm vào b ồ n rửa tay bức xúc mà nói những cửa hàng ở trên sẽ xuất hiện trong tương lai nếu như túc chủ hoàn thành một nhiệm vụ chỉ định hoặc thành tựu cá nhân phần thưởng sẽ là cửa hàng do hệ thống chỉ định túc chủ không thể chọn lựa hiện tại các cửa hàng xuất hiện sớm là điều trước nay rất hiếm xảy ra thông thường các thám hiểm già được cử đi những thế giới khác đều chết rất sớm hoặc lựa chọn sống an nhản ở nơi bọn họ xuất hiện vì rủi ro như thế nên hệ thống không thể đưa quá nhiều tiện nghi cho các chủ thiết bị rất nhiều trường hợp các chủ thiết bị không đạt yêu cầu nên bị hệ thống từ bỏ vì việc tạo ra một cửa hàng xuyên các thế giới cần rất nhiều tài nguyên và thuật toán phức tạp một người không đủ tiêu chuẩn sẽ gây thiệt hại lớn đến công cuộc thám hiểm thế giới mới xin túc h chủ hay đưa ra lựa chọn của mình giết rồi ma tùng quân không thể phân biệt được phiền bỏ mẹ và hệ thống khác nhau chỗ nào chỉ biết phiền bỏ mẹ rất hay chọc tức hắn phiền bỏ mẹ mày đánh giá xem bây giờ tao nhận thứ gì là thích hợp nhất vì không thể đưa ra chọn lựa nên ma tùng quân đành hỏi phiền bỏ mẹ theo đánh giá của phiền bỏ mẹ hiện tại túc chủ đang muốn chọn cửa hàng tạp hóa bởi vì nó gắn liền với cuộc sống của túc chủ rất nhiều vật phẩm đồ dùng gia dụng thế giới này không có sở hữu cửa hàng tạp hóa túc chủ có thể mua mọi thứ đồ dùng như các tiệm tạp hóa ở thế giới cũ tuy nhiên phiền bỏ mẹ đánh giá cửa hàng tạp hóa là không cần thiết ở thời điểm hiện tại trong tương lai đó cũng là cửa hàng không quan trọng nhất thế giới này cực kỳ nguy hiểm nếu rời khỏi khu vực an toàn phiền bỏ mẹ kiến nghị túc chủ từ quan trọng nhất đến ít quan trọng hơn cửa hàng vũ khí bờ cửa hàng trang phục chiến đấu cửa hàng thiết bị di chuyển cửa hàng thần bí cửa hàng ngoại trang cửa hàng tạp hóa cửa hàng vũ khí bậc lam là cực kỳ cần thiết có thể đưa ra các vũ khí bậc lam thích hợp với thế giới này túc chủ có thể sử dụng hoặc đem bán hoặc đổi những thứ gì đó theo đánh giá của phiền bọ mẹ vũ khí bậc lam rất có giá trị tại thế giới này tiếp đó là vũ khí đền bù từ hệ thống phẩm chất nhận được sẽ từ cấp lam trở lên tỷ lệ nhận được vật phẩm tím khá cao tuy nhiên có thể hỏng hóc nhiệm vụ sửa chữa vũ khí bậc tím là quá sức với túc chủ hiện tại trừ khi túc chủ may mắn nhận được vũ khí bậc hồng hoặc cam giá trị vượt xa vũ khí bờ tím hỏng hóc cũng lâu hơn do độ bền cao với chỉ số may mắn được rồi dừng ở đây không cần phải đâm tao đâu ma tùng quân k h o á t tay ngăn cho phiền bỏ mẹ nói tiếp đi id Ảt chạm tờ google bộ tổng alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ l ọ c cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không Compostar c o n p o s t a r n h e r z z e r k o l ặ t c h ạ m t e r n d e c o l ặ t c h ạ m t e r n ID c h ạ m t e r nabot d e c o l ặ t c h ạ m t e r n ID c h ạ m t e r n a t ố t Inputai h i t đ è n ID c e n tren v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Inputai h i t đ è n ID c h u y ể n ID v ạ l u numin ba trăm m ư ơ i bốn Inputai h i t đ è n ID c h ạ m t e r ID v ạ l u hai chín hai chín bảy m ư ơ năm Inputai h i t đ è n ID c h ạ m t e r ba num v ạ l u Inputai h i t đ è n ID c h ạ m t e r num v ạ l u numin ba trăm m ư ơ i bốn d e c o l ặ t b t N y l o r g a c o l l a c a n d e r c hai matsin top ba mươi bảy b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t bay t n b t n b ở đ ộ n h ID c h ạ t tờ h ệ giờ c h ạ t tờ ý đi hai chín hai chín bảy một năm sợ bèn ker lạc g lip hakon g lip hakonis ker l a m i s ầ n sĩ s ở bèn báo lỗi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n info id c h ạ t tờ kerm men ok kerl lạc lò kati on zè một trăm hai mươi ba trenz kerm kerl lạc g lip hakon g lip hakon kerm men s ở bèn bình luận bụt ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ c bay tên nở bay tên nở sụt sèp ok ạ c zèn sợt vãi chị ân vãn Y chương ờ gờ lạt lịp c cổn hạch h hỉ phân cổn nghe này. Y lạt gờ lịp đi này cổn y cờ hạch gờ gờ lạt lịp lịp ba mươi bảy ba mươi bảy khởi động lại chức năng suy đến cùng quyết định nhận quà đền bù loại nào vẫn là do ma tùng quân quyết định xuống xe ma tùng quân thấy lưu béo đang ở bên ngoài rửa chén vô tình ma tùng quân trông thấy mấy cây c h e dường như nhiều hơn hồi chưa lưu béo a bị ma tùng quân gọi lưu béo giật thoát lên một cái làm rơi cái chén xuống đất bịch cũng may chưa bể lưu béo ôm ngực thở vào một tiếng may là hắn đổ nước xuống dưới làm mềm đất phòng làm rơi rất bể như mấy lần trước trông có vẻ như lưu béo không thiết tha cái mạng mình cho lắm cái thằng này dường như chẳng thèm để ý đến nó vừa bị con rắn tấn công chiều nay xong thế mà còn dám vào rừng gom tre nữa ư ma tùng quân cũng chẳng cho rằng lưu béo vào rừng gom tre là muốn giúp hắn hoàn toàn đâu căn bản là thằng mập này chịu không nổi muốn gom đủ để đổi lấy kính cường lực là cái chắc này đệ có phải không cần mạng nữa đúng không ma tùng quân nhăn mày lại nói đệ không có đệ chỉ muốn hoàn thành công việc huynh giao lấy những cái cây ở gần làng đệ không cần lấy tấm kính nào đâu ma huynh đừng giận đệ xin lỗi lần sau đệ sẽ nghe lời g ọ n nói lưu béo r u lên hắn tú nghe giọng điệu đáng thương của lưu béo như thế ma tùng quân cũng xịu xuống nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc không phải là nghe lời hay không đệ không thấy khu rừng đó nguy hiểm cỡ nào ư đệ vừa suýt chết đó có biết không lưu béo càng túi gầm mặt sâu hơn nữa hắn không biết nói chuyện những lúc bị quát m ắ n g thế này chỉ biết im lặng hứng chịu để nói gì đi chứ đệ thấy việc làm của mình là đúng hay sai là sai lưu béo khó khăn nói biết sai sao còn làm ma tùng quân trận mắt lên lần sau không có lần sau làm gì thì làm đặt tính mạng lên hàng đầu thế giới bên ngoài rất nguy hiểm không có an toàn như ở trấn của đệ đâu hiểu rồi thì tiếp tục đi theo ta còn không chấp nhận được thì đệ về nhà đi mai ta đưa đệ về ma tùng quân nói không không không đừng đuổi đệ đệ sai rồi nhất định không có lần sau ma huynh cho đệ một cơ hội đi đột nhiên lưu béo nói chuyện lưu loắt hẳn có thể lưu béo đam mê với n g ư ờ i rèn nhưng hắn còn sợ em gái hắn hơn ai hết bây giờ mà đuổi về tối ngày phải nghe con bé tạm giảm lưu béo t h ể không chịu nổi được chỉ lần này thôi chú ý bảo rửa chén cho cẩn thận đi bể hết chén ta đưa cái tô con gâu cho đệ khỏi làm bể tô của gâu meo làm bằng ngựa nói rồi ma tùng quân leo lên xe tìm trong tủ lạnh coi có món gì nấu ăn ngon được không một hai hay biết rằng con gâu âm thầm tha cái tô của nó vào chuồng đây là bảo bối của nó tuyệt đối không thể để cho lưu béo giành lấy được nhìn đống tre trước mặt ma tùng quân thở dài một tiếng hắn mở thanh nhiệm vụ sắc mặt hắn thay đổi đột ngột thành khó h i ể u độ hoàn thành tre t r ă m đốt không một tre hai mươi đốt không một nghìn phiền bỏ mẹ cái gì đây sao tiến độ vẫn là không túc chủ phải đưa vật phẩm vào trong túi đồ mới được tính vật phẩm thu thập n g h e tới đây ma tùng quân thấy có gì đó sai sai tại sao hắn lại phải mất cả ngày trời để kéo những cây tre chặt được về tận đây thay vào đó hắn có thể thu vào trong túi đồ của hệ thống、mà. tao cảm thấy tao đang bị ngu đi ma tùng quân thở dài một hơi không phải nói điêu chứ ma tùng quân tự nhận hắn ngu thật không sao không phải do mình ngu là do mình chưa q u e n thôi tự an ủi bản thân mình là thế than thở một tiếng ma tùng quân thu hết mấy trăm cây tre trước mặt vào trong túi đồ hệ thống số lượng tám trăm hai mươi chín trọng lượng không loại vật phẩm nhiệm vụ lưu béo đang rửa chén đ ô n g thấy một đống tre biến mất ngay trước mặt khiến ngơ ngác làm rơi cái chén trên tay cuộc cái chén rơi thẳng vào đầu con gâu đang ngồi dưới gâu ta căm chịu không rên không la và không ăn vạ căn bản chén mà bể thì nó sẽ mất tô cơm yêu dấu của mình tuyệt đối không thể để bể chén tuy lưu béo không có tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nhưng cô em gái nhiều chuyện của hắn thì có thông qua lời của em gái mình lưu béo biết được ma thuật không gian cực kỳ hiếm thấy thường thì các pháp sư có ma thuật không gian cũng không lớn cùng lắm không gian chứa đồ của bọn họ chỉ bằng một cái nhà kho nhỏ nhưng ma tùng quân thì không lưu béo thấy ma tùng quân tống cả một núi cây tre vào không gian của h u y n h ấy chuyện này ma huynh rốt cuộc là thần thánh phương nào hoặc cũng có thể là giới quan của em hắn chưa đủ lớn nên không biết ngoài kia có những ma pháp sư hệ không gian nào mạnh hơn hay không lưu béo thì chẳng nghĩ nhiều được vậy đâu chỉ biết ma tùng quân quá lợi hại thôi có vẻ hai đứa mày chẳng chê cái gì tao đưa nhỉ con gâu dạo này mày cũng được ăn nhiều sao chẳng thấy mày mập chút nào vậy nhìn hai con mèo gâu đang nhiệt tình ăn mì gói do hắn n ấu ma tùng quân chợt phì cười thế giới cũ của hắn đừng nói là mì trộn đồ ăn chung với cơm thì lũ chó mèo ở đó chỉ ăn đồ ăn và c h ở cơm ra chó mèo hoang gần như không thấy xuất hiện trên phố ma tùng quân nhặt được con chó hắn nuôi lần trước chắc không phải là chó hoang có lẽ nó chỉ đi lạc đâu đó và bị ma tùng quân bế đi ít ra con chó đó của ma tùng quân cũng không kèn ăn nhưng nó tuyệt đối không ăn mì gói còn hai con này trước kia sống mì gói cũng không chê ban đêm tính mịch nhìn đồng hồ chỉ mới hơn tám h tối lưu béo đã đi ngủ từ sớm thằng này luôn ngủ rất sớm nhưng có vẻ hôm nay sớm hơn mọi ngày có lẽ làm việc cả ngày khiến lưu béo mất sức t r o n g cái bụng của nó mới mấy ngày đã gầy đi một vòng không biết em gái nó thấy được có trách mắng gì mình không nữa về phía ma tùng quân hắn nhớ lại quan cảnh chiến đấu buổi sáng thì lúc này trước mặt hắn hiện lên một thanh thông báo hình d ấ u thang thấy thế ma tùng quân đ i ể m tay vào nó túc chủ phiền bỏ mẹ có thể nói chuyện không nói đi giờ bật lại tất cả chức năng cần thiết đừng nói chuyện khiến tao cảm thấy phiền nữa là được ma tùng quân nói đã rõ phiền bỏ mẹ đang khởi động lại hầu hết chức năng một số chức năng theo đánh giá của phiền bỏ mẹ là phiền phức với túc chủ nên sẽ không khởi động trừ phi túc chủ hỏi được rồi muốn nói gì thì nói đi ma tùng quân gật đầu nói hệ thống có lưu lại trận chiến đấu đầu tiên của túc chủ bằng nhiều góc hay túc chủ đang suy nghĩ về nó không biết túc chủ có muốn xem lại không phiền bỏ mẹ sẽ đưa ra một vài ý kiến để hỗ trợ và cải thiện điểm yếu cho túc chủ có nữa hả vậy bật lên tao xem sau đó ma tùng quân mất cả đêm chị để xem đi xem lại cảnh hắn chiến đấu mặc dù thời gian chiến đấu không dài chỉ trên dưới một phút nhưng nó lại giúp cho ma tùng quân học được rất nhiều điều hắn không hề hỏi phiền bỏ mẹ về điểm yếu của hắn ở đâu hắn tự nhận xét mọi thứ giả tưởng mọi thứ trong đầu thời điểm đó phiền bỏ mẹ lại đưa ra thêm một tính năng mới chính là tính năng chiến đấu g i ả tưởng những gì hắn tưởng tượng trong đầu đều được thực hiện bằng hình ảnh và chỉnh sửa sao cho hợp lý sau cả đêm ma tùng quân cuối cùng cũng tìm được cách chiến đấu tối ưu nhất mà không để bản thân bị thiệt tuy nhiên nhờ tính năng đó ma tùng quân có thể thấy được vài trường hợp hắn và lưu béo có thể chết nếu mọi chuyện diễn ra khác đi có khá nhiều trường hợp như thế một trong số đó cũng chính là trường hợp hắn bị con rắn nuốt vào rồi bị nạt chết sau đó con rắn còn quay lại dùng thân s i ế t chết lưu béo một cái kết cục thảm hại nhìn đồng hồ đã thấy hơn một giờ sáng ma tùng quân đóng cửa thùng xe lại rồi đi ngủ hắn mở tủ đông ra nhìn đ ố n g nguyên liệu chúng bị đóng băng quá lâu nấu ra sẽ mất đi vị ngon mất t ú c chủ có thể lưu trữ thực phẩm trong túi đồ thời gian trong túi đồ nằm biệt lập với thế giới bên ngoài thời gian bên trong khi lưu trữ thực phẩm sẽ là vĩnh cửu không lo bị hôi thiu hay mất ngon sao bây giờ mày mới nói do tốc chủ tắt tất cả chức năng thôi bỏ đi lỡ rồi máy tính tao đi ngủ à có gì mày đánh dấu vị trí mấy mỏ tài nguyên ma tinh thạch của làng liên việt xem có còn khả năng khai thác không tao nghĩ chắc đế quốc đã vét sạch mấy cái mỏ đó rồi đã tìm thấy mỏ tài ngày mai là ngày mai bây giờ tao cần đi ngủ ma tùng quân gần giọng xuống chúc túc chủ ngủ ngon t ắ t tính năng chúc ngủ ngon túc chủ quên chưa chọn hộp quà để ngủ câm mẹ mồn mày lại phiền bỏ mẹ ra ba đi a id ạt chạm tờ google bổ tổn a l i n t center xì thai mặt d i n tốp mười vợ ít đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ lạt cờ cờ con x m ộ mươi hai A dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ lọc cờ l ạ t t ạ t h ệ bờ l ạ ít mỡ s d cơm một trăm hai mươi ba trần s cơm xì thai b ạ ố n trăm tờ ít a d xì thai bạc s s mắt dìn hai mươi năm tờ í không có n sai star c n có sai n hớt d cơ l ạ t c h ạ b tờ n Đi cơ l ạ t c h ạ b tờ n a ID c h ạ b tờ n a bọt Đi cơ l ạ t c h ạ b tờ n a ID c h ạ b tờ n a tốt input hai hít đèn i ít đèn ít u y ầ n vạ l ù t a ban h ú t sẽ thai g ì rồi input hai hít đèn ít trần ít vạ lụ năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn ít chab tờ ít vạ lụ hai chín hai chín bảy h a i hai Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ r bay num v ạ l u Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. d e c ờ l l t b t nợ gazoot. d e c ờ l l t c t c e n t e r xỉ t hai mặt d i n tóc ba mươi b ả t Bouton hai bụt tung cờ l l t b t n b t n b ộ đ ỉ n h ID c h ạ p t ờ hệ g i ờ c h ạ p t ờ ID hai chín hai chín bay hai hai s e r v n cờ l l t g lip hakon g lip hakon is kerl lamison sin s ở b p n b á o loi qua hệ t h ố n g b ụ t ổ n g b o u t ổ n g t hai bụt tung cờ l l t b t n b t n info ID c h ạ p t e r kerlok kati on zem một trăm hai mươi ba trang z kerlat g lip hakon g lip hakon k e men serp n bing loa bụtong. Bù t ổ ngày hôm sau ma tùng quân và lưu béo chạy vào trong rừng khi xác định không còn mối nguy hiểm nào từ hệ thống và rồi ma tùng quân chợt nhận ra một mình lưu béo đã đốn gần một ngàn, ngàn cây tre trên hai mươi đốt còn một điều máu chó hơn nằm ở đây ở trước hang của con rắn quả thật có một cây tre trăm đốt nó mọc cao ngất ngường so với phần còn lại của rừng tre ma tùng quân rất muốn hét lên nhưng thôi chuyện tổn thương thế này hắn trải qua nhiều rồi con tim yếu mềm này vẫn có thể chịu được thêm cuối cùng hắn thu tất cả vào trong túi đồ tiến độ nhiệm vụ nhảy lên tên nhiệm vụ tìm cây tre trăm đốt thông tin nhiệm vụ tìm một cây tre có trăm đốt hoặc một nghìn cây tre có trên hai mươi đốt độ hoàn thành tre trăm đốt một một t r e hai mươi đốt một nghìn 176, một trăm bảy mươi sáu một phần thưởng nhiệm vụ một trăm mặt kính cường lực cho điện thoại có thể điều chỉnh kích thước kính cường lực theo yêu cầu độ khó trắng trạng thái nhiệm vụ đã đủ điều kiện trả nhiệm vụ trả nhiệm vụ đồng ý để sau tất nhiên ma tùng quân ấn ngay vào chữ đồng ý con bà nó chứ lại cái nhiệm vụ này phải cấp hoàng kim mới đúng có nhiệm vụ cấp t r ắ n g nào để hắn suýt bỏ mạng hay không đinh nhiệm vụ theo yêu cầu hoàn thành túc chủ nhận được một trăm tấm kính cường lực có thể thay đổi thiết kế trong kho đồ vì đây là nhiệm vụ theo yêu cầu không có phần thưởng thêm khi vượt chỉ tiêu lúc này kho đồ của ma tùng quân sáng lên bên trong đó hiện ra một ô kính cường lực số lượng một trăm trọng lượng không sao món gì cũng trọng lượng bằng không hết vậy ma tùng quân hỏi phiền bỏ mẹ giá trị trọng lượng của hệ thống khác với giá trị thực tế độ nặng của vật phẩm dựa vào cấu tạo và phẩm chất của vật phẩm vật phẩm càng giá trị thì phần tử cấu tạo lên nó càng phức tạp ngoài ra các vật phẩm nhiệm vụ dụ có cấu tạo phức tạp nhưng trọng lượng vẫn được tính bằng không nhằm thuận tiện cho quá trình hoàn thành nhiệm vụ ở tao hiểu rồi ma m à y là hệ thống đúng không phiền bỏ mẹ đâu rồi phiền bỏ mẹ đang trong chế độ tập trung tài nguyên giả soát cung đường đi cho tốc chủ nhìn dòng chữ chạy trên màn hình ma tùng quân gật g ậ đầu sau đó hắn lấy ra hai mươi tấm kính cường lực ném cho lưu béo cầm lấy đừng có nghịch b ma tùng quân nói cám ơn ma h u y n h cám ơn ma h u y n h ha ha ha lưu béo cẩn thận gói m ô i tấm kính bằng một tấm vải sau đó bọc chúng lại với nhau rồi te te chạy một mạch về làng tốc độ nhanh đến mức ma tùng quân vừa quay sang hỏi hệ thống mỏ ma tinh thạch ở đâu thì quay sang đã thấy lưu béo b ư ớ c hơi tại chỗ rồi khoảng cách đến mỏ ma tinh thạch là khá xa so với ma tùng quân cách đây khoảng mười cây số không thể đi bằng xe được chỉ có thể đi bằng đường mòn dành cho một người đi bất quá sáng nay ma tùng quân đã nấu cơm cho cả buổi trưa rồi hắn đem theo hai phần để trong túi đồ hệ thống vốn định cho lưu béo ăn nhưng cái thằng này đã lon ton chạy về rồi mà、thôi. nhờ lưu béo nên hắn hoàn thành nhiệm vụ sớm cho thằng bé nghỉ ngơi một hôm vậy thế là ma tùng quân liếc xuống con gâu đang vẫy đôi u khí thế giới c h â n hắn ma tùng quân lấy trong túi đổ ra một phần cơm được cột bằng túi vải sau đó đưa cho con gâu rồi dặn nó đem cái này đưa cho lưu béo tuyệt đối mày không được ăn cơm của lưu béo nếu không lần sau tao cho nhịn một ngày cơm hiểu không hiểu thì sủa ba tiếng gâu gâu gâu ba nó sủa ba tiếng thật mong không phải là trùng hợp đi dù sao hôm qua ma tùng quân cũng thấy nó cứu một cái chén k h i vỡ cái con này thông minh một cách kỳ lạ thế là gâu n ậ m theo túi vải hướng chạy về làng ma tùng quân thì nhìn thanh thể lực của mình cả ngày hôm qua hắn chỉ chiến đấu vào lúc chiều nhưng thể lực của hắn lại tăng lên m ư ờ i số hiện tại thể lực của hắn là hai trăm hai mươi năm hai trăm ba mươi chỉ tay trên màn hình ma tùng quân xác định vị trí của cái mỏ cung đường được vẽ ra trên bản đồ hắn vác theo cây c ố c trên tay và bắt đầu chạy bền về phía mỏ ma tinh thạch có tổng cộng mười mấy mỏ ma tinh thạch nhưng chỉ có cái mỏ gần nhất là cách làng m ộ ư ơ i km những mỏ khác đều ba mươi bốn mươi km đổ lên theo như hệ thống nói qua d ò tìm địa chất cho thấy trong mỏ vẫn còn g a o động năng lượng rất mạnh chứng tỏ mỏ vẫn còn dùng được Cái thế ể thể để để lực liên lại chạy tục được chỉ chạy này không thể giúp ma Tùng Quân chạy liên tục 10 km được để tránh bản thân quệ. Ma Tùng Quân chỉ chạy khoảng dừng km kịt km thì giúp t đi bộ để điều i Ma Ma quệ. bộ t thở. hơi Chạy 2 km, hắn tiêu điểm km, hao lực Thể lực này của hắn quá thảm rồi căn bản không thể chạy lâu được cứ thế đến gần giữa trưa thì ma tùng quân đã đến đích hắn mất sạch mục đích để khám phá cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi lấy sức sau đó là ăn chưa ăn uống xong ma tùng quân đi thêm một đoạn nữa mới thấy được một hang động được cho là mọ ma tinh thạch hắn lấy ra một viên ma tinh thạch hệ quang q u t lên một cành cây rồi điểm ba nhịp lên nó rồi mới đi vào trong hang động bên trong khắp nơi xuất hiện dấu vết của việc đ à o bới đất mỏ quốc nằm n g ồ n ngang khắp nơi còn có cả mấy cái xe đầy bị hỏng ma tùng quân cảm thấy việc bản thân đem theo quốc quả là một chủ ý tồi tệ nhất cả cuộc đời hắn càng tệ hơn là chạy được nửa đường hắn mới nhớ đến túi đồ tại sao không cho vào trong túi đồ cho nhẹ người không sao vẫn chưa quen với cái hệ thống này ma tùng quân vốn là kẻ không thích hợp dùng công nghệ cao việc hắn chấp nhận hệ thống trong cơ thể của mình đã là một kỳ tích đối với hắn rồi đinh mỏ ma tinh thạch hệ thủy số lượng ma tinh thạch đước tính thông dụng năm m ư m ộ t mươi ê n dụng chín tinh phẩm 861 t h ự c phẩm 36 t u y ệ t phẩm hai lúc này một bảng thông tin hiện lên trước mắt ma tùng quân thông báo vì sơ suất lần trước hệ thống đã cập nhật robot trinh thám lòng đất và trinh thám dưới biển đinh phiền bọ mẹ có mặt túc chủ đang làm gì đó thế là ma tùng quân rất muốn đấm cái con phiền bọ mẹ này hắn đang rất là chăm chú đọc thông báo bằng chữ đột nhiên nghe giọng nói của nó làm hắn giật bắn cả mình trong hang động tối h ô m này chỉ có một mình hắn đi nhẹ nói khẽ không phát ra tiếng động phiền bọ mẹ lên tiếng như đấm vào đầu của hắn vậy lao động k ổ sai tính năng dò lòng đất gì đó của hệ thống có thể dò dưới mặt đất đúng không tìm muốn ma tinh thạch cho tao đi ma tùng quân liền nói có nó cũng tốt chứ trong đây càng đi vào sâu càng tối t ă m không gian tĩnh mịch thế này khiến ma tùng quân có chút không quen có thể hệ thống đã tự động do thám khi túc chủ tiến về mỏ ma tinh thạch phía trước 1 4 2 t r m sẽ phải đi thêm 8 4 m rẽ trái sau 1 1 1 m rẽ trái đi xuống dưới lòng đất thêm 2 0 m sau đó túc chủ đào qua hướng đông nam sẽ gặp ma tinh thạch dự đoán cần đào sâu thêm ít nhất 1 0 m để gặp ma tinh thạch thông dụng ngay xong ma tùng quân cảm thấy trầm cảm. bất quá lỡ tới đây rồi thì phải tìm kiếm thôi thế là ma tùng quân làm theo lời của phiền bọ mẹ hắn lọ mọ bên trong hang động suốt nửa tiếng mới đến nơi cần đến và mất tận một tiếng để đ à o ngang được mười mét hai bàn tay của ma tùng quân đỏ hừng đất dưới này khá sâu đụng phải đá ngầm thì thôi rồi không khí trong đây lại thiếu thốn một cách trầm trọng thêm không gian ẩm ứ t do đây là mỏ ma tinh thạch thủy hệ cạch ma tùng quân đang đào thì đột nhiên chạm trúng một cục đá cục đá này phát sáng lên sau đó bắn ra một đống nước cuốn trôi ma tùng quân ra ngoài hát xì âm thanh vang vọng khắp cả mỏ ma tinh thạch cả người ma tùng quân n ư c sũng dưới này vừa ẩm thấp vừa lạnh giờ thì hay rồi đến cảm cũng cảm lu thấy tiền sáng mắt ma tùng quân không quan tâm nhiều như thế càng đào càng hăng hắn thu toàn bộ đ á đào được vào trong túi đồ hệ thống kết quả hắn đào suốt mấy tiếng đồng hồ kiếm được hơn một trăm viên ma tinh thạch hệ thủy cấp độ mà nó hiển thị trên thanh thông báo là ma tinh thạch thông dụng trong đó có vài viên ma tinh thạch chuyên dụng trời sắp tối kiến nghị túc chủ nhanh chóng trở về cách vị trí hiện tại hai mươi một km về phía tây có một con gấu khổng lồ đang đi kiếm ăn bọ mẹ nghe t h ấ ma tùng quân tình hết cả người hắn vội nhìn đồng hồ phát hiện ra bây giờ đã quá năm giờ chiều mất nửa tiếng đồng hồ để ra ngoài mỏ không thèm nhìn thanh thể lực ma tùng quân cắm đầu chạy một mạch hắn chạy không nổi thì đi bộ hồi phục được một chút rồi chạy tiếp tay chân của hắn run lên bần bật nhưng thanh giới hạn thể lực không ngừng tăng lên đến tận bảy hát tối ma tùng quân mới về được đến làng trong bộ dạng nhét nhác cũng may trên đường không gặp bất cứ con quái vật đáng sợ nào thấy nồi cơm đã trở về con m è o không biết từ đâu xuất hiện ngay chân của ma tùng quân cạ qua cạ lại dưới chân hắn để xin ăn con gâu đứng xa tám thức vẫy đuôi chạy vòng vòng để mừng ma tùng quân trở về không được rồi đào thế này không khả quan chẳng lẽ từ bỏ mấy cái mỏ đó ma tùng quân nhìn số ma tinh thạch trong túi đồ liền thở dài kiểu làm ăn này quá lỗ hắn bán hủ tiếu một buổi còn lời hơn số ma tinh thạch này phiền bọ mẹ mày có cách nào đào ma tinh thạch nhanh hơn không có bán máy đào khoáng tại cửa hàng tạp hóa túc chủ vẫn chưa mở cửa hàng này n à y mày đang dụ tao đây ạ cái tạp hóa của chúng mày bán cái gì mà có cả máy đào khoáng thế kia thế có robot đào khoáng luôn không có đi a id ạt trạm tờ google bổ t ổ n ạ l i t center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ ít mặt dín tớp mười tờ í đi cờ lạt đạt cần t e n n đi cờ lạt đạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lo cờ lạt tạc hệ bờ lạ m g s dơ ker một t r ă hai mươi n cơm xì thai m ậ t 400 tơ ít a dc thai bazin ff m ặ t dinh h tơ í không có n sai star có sai n her dơ ker l ặ t c h ạ m tơ n d c k l ặ t c h ạ m tơ na ý c h ạ m tơ nabot dì l ặ t c h ạ m tơ na ý c h ạ m tơ nabot input t hai hít đ è n ý đi t c h u y ể n v ạ l u taban hụt s ẽ t hai gì r ồ i input t hai hít đ è n ID c h u y ể n i d v ạ l u 5314. i n p u t t hai hít đ è n ID c h ạ m tơ ý đ v ạ l u 2929728. i n p u t t hai hít đ è n ID c h ạ p tơ valu Input hai h i ệ đ è n i d chạm tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. đi c ờ l ạ t bt nở gỡ rút. đi mặt dính cỡ lạc cỡ cỡ lạc cỡ lạc bt nở bt nở hộn đ ỉ n h i d chạm tờ hệ giờ chạm tờ ids hai chín hai chín bảy hai tám s ở b ẹ n c ờ lạc g l ị p hai cong g l ị p hai cong n c ờ l à m ờ i s o n sĩ sợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ụ t ổ n g hai bụt ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info i d chạm tờ cỡ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trenz cờ lạc g lip hai cong g lip hai congỡ men sợ bên bình luận bụtồng. ngày hôm sau vừa thức dậy ma tùng quân đi đánh răng rửa mặt sau đó nấu đồ ăn sáng với hắn làm chuyện này như một thói quen vậy ăn uống xong xuôi hắn giao nhiệm vụ rửa chén cho lưu béo rồi kiểm tra lại lương thực tiếp đến hắn bắt đầu mở mục qua đền bù lần này khiến cho hắn băn khoăn khá nhiều không biết nên chọn cái nào cho tốt phiên bỏ mẹ kiến nghị hắn chọn cửa hàng vũ khí phẩm chất lam nhưng ma tùng quân không chuyên về vũ khí hắn chỉ biết chặt chém mấy đòn đơn g i r n thôi về mảng chiến đấu với quái vật hắn nghĩ phách không thần quyền là hơn bất kỳ vũ khí nào để đối phó với chúng nếu lấy vũ khí thì quá thừa thải căn bản có thì cũng không phát huy được tối đa tác dụng võ mà hắn học chỉ để đánh người không dạy đánh quái vật nhưng mà hôm nay kỳ lạ thay lưu béo thay vì đi nghiên cứu mấy tấm kính thì lại đến tìm hắn có chuyện gì ma tùng quân hỏi h u n h cây kiếm lần trước của h u n h để đệ rèn cho h u n h một thanh kiếm mới được không nhưng lửa của đệ không đ nó cho lửa rất lớn không biết ma h u y n h còn viên nào không lưu béo đưa ra một viên ma tinh thạch lớn bằng bàn tay viên đá này có độ trong suốt cao hơn nhiều viên đá bình thường mà ma tùng quân hay dùng để nấu ăn ma tinh thạch hòa hệ phẩm chất tinh p h ô n g dụng khi sử dụng sẽ tạo ra nguồn lửa lớn thích hợp cho việc chiến đấu nấu thuốc và rèn đúc hệ thống hiện lên bảng thông báo chi tiết của vật phẩm trước mặt ma tùng quân để tìm viên đá này ở đâu ra ma tùng quân cả m ngày hôm qua chỉ có lọ mọ với cái lò rèn bằng đất của mình làm gì có thời gian chạy đi tìm một cái mỏ khác lan yên việt nổi tiếng xưa nay buôn bán ma tinh thạch nên đệ nghĩ có thể trong vài nhà thể nào cũng có tích chức ma tinh thạch đ ể nhặt được cả d ổ ma tinh thạch be bé tiết kiệa hình như là loại thông dụng hay chuyên dụng gì đó nói rồi lưu béo chỉ sang cả một d ổ tre lớn chứa đủ loại ma tinh thạch ở đó thấy thế ma tùng quân chết lặng hôm qua hắn đào cả một buổi sau đó căng cơ đít gồng cơ m ô n g cắm đầu cắm cổ chạy về đây kết quả hắn được hơn một trăm viên thủy hệ ma tinh thạch đã là vui lắm rồi nhìn cái đống kia ước chừng cỡ vài ngàn viên thế quái nào ma tùng quân không hề biết rằng những viên ma tinh thạch thông dụng là thứ vô dụng với ma Pháp Sư? thông thường nó chỉ lưu thông trong giới dân đen mà thôi trong khi các quân lính đến diệt làng yên việt tất cả đều là ma pháp sư bọn họ t r ư ớ n g mắt với những viên đá phẩm chất thấp như thế khi linh hồn của dân làng yên việt chết đi bọn họ không ý thức là mình đã chết nên vẫn dùng mấy viên đá đó để mua hủ tiếu từ chỗ ma tùng quân nếu ma tùng quân để ý hơn một chút hắn có thể tìm thấy rất nhiều ma tinh thạch trong mấy đống đổ nát hoặc vài căn nhà còn sót lại trong làng ma tinh thạch có mặt ở khắp nơi đến cả trên bàn hay trong bếp cũng có vài viên nói đi cũng phải nói lại cái chỉ số may mắn bằng âm của ma tùng quân không hổ danh nó một chút nào lần trước hắn vào mấy căn nhà hòng tìm tung tích của dân làng bằng cách nào đó hắn toàn tìm lướt qua và tìm những ngôi nhà cất ma tinh thạch khá kỹ mục đích chỉ tìm người như ma tùng quân không thể nào thấy được ma tinh thạch được lưu béo thì khác t h ằ n g này vào nhà nào cũng thấy ma tinh thạch ở trên bàn dưới đất vươn vãi khắp nơi như thể người dân nơi đây vì chạy loạn hay gì đó mà không kịp nhặt lấy chúng nên hắn nghĩ trong mấy cái nhà ở làng có rất nhiều ma tinh thạch nên mới đi lọ mọ tìm tòi cuối cùng lưu béo tìm ra được một rổ ma tinh thạch các loại đó là vẫn chưa tìm hết lưu béo chỉ tìm ở quanh đây thôi làng còn có vùng phía tây và ph phía bắc trở thành một vùng tàn tích nên lưu béo bỏ qua luôn phiền b ỏ mẹ t ì m toàn bộ ma tinh thạch ở làng cho ta ma tùng quân lẩm bẩm nói đã rõ phiền b ỏ mẹ vừa lên tiếng ma tùng quân nhìn sang gầm xe tải của mình hắn thấy vô số côn trùng bé bằng đầu tam nhiều đến mức chúng trông như một đám mây bay ra khỏi gầm xe của hắn không biết có tổng cộng bao nhiêu con r ô bốt trong cái xe của hắn cần 15 phút để tìm thấy toàn bộ ma tinh thạch túc chủ vui lòng chờ trong 15 phút rồi ma tùng quân gật đầu lưu béo đệ biết rèn vũ khí ạ có đảm bảo chất lượng không h ư n cứ yên tâm từ bé đệ đã được phụ thân huấn luyện để tr b ữ a quốc x e n chỉ là đệ làm thêm để trang trải cuộc sống phụ thân đệ nói rằng năm xưa gia tộc từng có một s ư ở n g rèn lớn nhất vương quốc p h ù nam nên là đệ có rất nhiều sách dạy rèn vũ khí nói rồi lưu béo lôi ra từ trong túp lều của hắn một đống sách mấy thứ này thằng lưu béo giấu tận chỗ nào tại sao hắn không thấy nhỉ rõ ràng là cái túi đồ kia của nó chỉ có vài bộ quần áo còn đ â u toàn là sắt thép đủ loại chẳng lẽ giấu trong người nghĩ trong đầu là thế nhưng ma tùng quân lại nói kiểu khác p h ù nam phú nam là vương quốc đã bị diệt vong dưới tay đông đại nam bây giờ đã trở thành lãnh thổ của đông đại nam lập tức phiền bỏ mẹ lên tiếng giải đáp cho ma tùng quân làm sao mày biết nghe người ta nói chuyện ma huynh nói gì cơ thấy ma tùng quân lẩm bẩm gì đó lưu béo liền hỏi không có gì vậy là đệ biết rèn vũ khí đúng không thế có bán được cho ai không cái đó đệ chỉ làm đầu thương và mũi tên cho quân binh của tổng đốc biện lưu béo ngập ngừng nói thế thì sao cái s ư ở n g rèn của đệ chẳng khá hơn được vậy ma tùng quân nhớ đến s ư ở n g rèn nhà lưu béo trông nó rất thảm đệ không biết họ đến đặt một lô làm mũi tên và đầu thương tổng đốc biện cũng đặt làm một thanh kiếm cho ái nữ nhà ngài ấy sau đó mấy năm trời chả thấy đến đặt thêm gì cả lưu béo gái đầu hắn biết xưởng nhà mình nghèo như thế là do kinh doanh không khá khẩm gì cả ta nghe nói có hai xưởng rèn chẳng lẽ xưởng rèn kia chiếm hết thị phần của nhà đệ ư không phải đâu cái xưởng rèn đó chỉ bán được cho dân đ e n thôi căn bản chưa từng được lão biện đặt làm vũ khí nhà đệ thì được một lần đệ vẫn thấy họ dùng vũ khí của nhà đệ thi thoảng chỉ đến mài lại cho bén nhưng cả năm mới đến mài một lần lưu béo cũng có chút không hiểu tại sao lão biện lại không đặt thêm vũ khí nhà hắn làm nghe sơ qua như vậy thì ma tùng quân h i ể u được vấn đề rồi căn bản lưu béo được hệ thống đánh giá là một thợ rèn giỏi không biết tiêu chuẩn của hệ thống thế nào nhưng chắc chắn cũng không quá tệ. qua cách nói của lưu béo cho thấy vũ khí của lưu béo làm ra chưa hề bị hỏng hóc mà ma tùng quân cũng không nghe thấy thời này đang là thời buổi chiến tranh thế thì vũ khí chỉ được dùng trong tập luyện bình thường nếu chất lượng làm ra quá tốt thì rất khó để hỏng có thể đó chính là lý do vì sao nhà của lưu béo kinh doanh không phát đạt mà lão biện kia trông có vẻ chỉ là người sống nay biết mai giống dân của trần phúc lộc căn bản không nghĩ quá nhiều vấn đề có lẽ vì thế mà chẳng ai biết đến tay n g h ề của nhà lưu béo bất quá chỉ là suy đoán của ma tùng quân bây giờ hắn đợi cho lưu béo làm ra một cây vũ khí thì mới biết được mà có khi ma tùng quân cũng chẳng biết được đây chỉ biết nó bén đến mức chém đinh chặt sắt là hết mức rồi còn hơn nữa thì hắn chịu có thể hệ thống có thể phân biệt được đinh đã xác định vị trí của tất cả ma tinh thạch trong làng yên việt có tổng cộng tám trăm hai mươi năm bốn mươi bốn ma tinh thạch ma tinh thạch hệ hỏa một trăm sáu mươi một bảy trăm năm mươi bốn ma tinh thạch hệ thủy một trăm bốn mươi tám năm trăm m ư ơ i ba ma tinh thạch hệ một tám mươi bảy bốn trăm chín mươi hai ma tinh thạch hệ thổ 101.227 59.018 44.612 101.716 14 50.886 62.552 7.274 ma kim, ma ma ma ma ma ám, ma phẩm ma phẩm. quang, hỏa hỏa tinh thạch hệ kim, 59, ma tinh thạch hệ lôi, 44, ma tinh thạch hệ phòng, 50, ma tinh thạch hệ băng, 62, ma tinh thạch hệ quang, 101, ma tinh thạch hệ ám, 7, có ma tinh thạch hệ hỏa cấp tinh phẩm không? Có 14 ma tinh thạch hệ hỏa cấp tinh lôi, phong, băng, không? hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ có cấp Có cấp đây là vị trí của chúng lúc này trên màn hình hiện ra tấm bản đồ dò tìm cho ma tùng quân nhìn số liệu trên ma tùng quân cảm thấy hơi bị cho i ngập số lượng nhiều một cách khủng khiếp tại sao hắn phải bán sắc để đi đ à o làm cái quái gì trong khi kho đ á u ở ngay bên cạnh hắn nhặt nhặt ở đây cũng đủ để cho hắn sống một thời gian dài rồi khoan đã n h ặ t đồ của người chết có sao không nhỉ à chắc không sao dù sao hắn cũng tận tay t r ô n bọn họ cùng lắm thì lát nữa lại nghĩa địa xin một tiếng là được dù gì người chết cũng không cần để cho người sống như hắn vẫn tốt hơn để chúng phí phạm ở đây quả thực ma tùng quân không à n h lòng số lượng này có chút quá nhiều gộp lại còn hơn cả một mỏ ma tinh thạch hệ thủy hôn qua hắn phát hiện được nhưng mà đa phần đều là ma tinh thạch cấp thông dụng cấp chuyên dụng cực kỹ chỉ có mấy ngàn viên còn cấp tinh phẩm thì khỏi và o nói có mỗi hỏa hệ là nhiều nhất được hẳn mười bốn viên còn mấy loại khác chỉ đếm trên đầu ngón tay với ma tùng quân mà nói ma tinh thạch thông dụng đã là một khối tài sản lớn với hắn có thể giúp hắn rất nhiều trong chuyến hành trình của hắn thế là hắn và lưu béo bắt đầu đi tìm những viên ma tinh thạch hỏa hệ trước để lưu béo rèn cho hắn một thanh kiếm đi id ạt chạm tờ google bộ tổn a lít center xì thai mặt dìn bộ tổn một mươi pơ ít mặt dín tuất một mươi pơ ít đi cờ lạt tạt cần tenner đi cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ phổ lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ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 Input hai hiệp đèn id c h ạ b t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. đi c ờ l ạ t bt n g rút. đi c ờ lạc cỡ cỡ cỡ lạc cỡ lạc bt nở bt n b ô nịnh id chabter hệ thờ chabter id hai mươi chín hai nghìn bảy trăm ba mươi hai sợ v ẹ n c ờ l ạ t gỡ l i ệ p hae cong g l i ệ p hae cong nít c ờ l à m m ờ i s o n x sĩ sợ v ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ụ t ổ n g hai bụt ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n i n f o id c h ạ b t ờ cỡ m e o cỡ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trenz cờ lạc gỡ liếp hae congỡ liếp hae cong men sợ vẫn bình luận bụtồng bù tổng cơ lạc btn btn sụt set ấ cơ lạc dẹp ổ n xe và sở sở bị ác tét vạn vòi xe giải trị ẩn vạn y cờ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương bốn mươi bốn mươi trọng kiếm đến trưa ma tùng quân gom được cho mình được một phần mười số lượng ma tinh thạch trong làng số lượng quả thực rất nhiều đa phần là vươn vãi khắp nơi giống như bị ai đó lục lọi tìm kiếm rồi xem chúng như mấy món đồ vô giá trị đúng như ma tùng quân nghĩ thực tế các quân lính của đế quốc đã lục tìm cả làng qua một có thể là do thời gian nên bọn họ để xuất lại rất nhiều ma tinh thạch c h u y ê n dụng lúc này lưu béo lấy ra một cục sắt trong túi vải t o tổ bố của hắn lo gen đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu lưu béo hỏi ma tùng quân ma huynh thích một cây kiếm như thế nào để làm giống cây kiếm cũ cho huynh được không a khoan đã đợi một chút nói rồi ma tùng quân lên trên mạng tìm một mẫu thiết kế kiếm sau đó đưa nó cho lưu béo và nói đây để đủ sắt rèn một thanh này không ta vừa kiếm được vài ma tinh thạch hệ kim có cấp tinh phẩm nếu đủ tiêu chuẩn đệ có thể lấy ra để rèn thêm nhận lấy điện thoại từ ma tùng quân lưu béo vẫn chưa biết sử dụng nhưng biết t quân đưa hắn thời ế nào thì nay dùng như khi ma pháp sư lên ngôi thứ quan trọng chính là tốc độ nên kiếm nhỏ càng ngày càng được h ư a chuộng còn tư duy của ma tùng quân trái ngược hoàn toàn hắn không phải là ma pháp sư dùng cây kiếm bình thường nếu mà gặp quái vật sợ rằng chỉ đụng một hai lần là gãy nát cả rồi đúng trọng kiếm thích hợp để chiến đấu với quái vật hơn rất khó gãy còn có thể dùng để đ ở người kể ra cũng tiện đệ sợ ma huynh cầm không nổi một thanh trọng kiếm nếu đạt đủ tiêu chuẩn đệ q ú c r a chỉ ít phải nặng hơn một trăm cân ma huynh chắc chắn đúc trọng kiếm lưu béo nghi ngờ nói gì một trăm cân lận á n g h e xong ma tùng quân có chút suy nghĩ lại một thanh kiếm nặng cả trăm cân đừng nói là dùng để đánh người sợ cầm lên còn khó khăn nói là nói thế nhưng lưu béo vẫn đang nghiên cứu hắn vô tình lướt xuống dưới thấy một loại thiết kế kỳ lạ thanh trọng kiếm có hai cán nhìn kỹ hơn lưu béo thấy bên trong thanh trọng kiếm có một đường kẻ thông thường thiết kế trọng kiếm không nên làm mấy đường kẻ bên trong kiếm như thế quá trình va đập rất dễ gây ra gãy kiếm kéo xuống dưới thêm một chút nữa lưu béo phát hiện ra vì sao thanh kiếm này lại có hai cán ra là nó có thể tháo lắp một thanh kiếm bán nguyệt được gắn ở bên trong thanh trọng kiếm cán đó chính là cán của thanh kiếm bán nguyệt bất quá thiết kế này có một chút bất hợp lý các khớp nôi rất dễ bung ra khi gắn hai cây lại với nhau còn nếu tách rời cũng chỉ có thanh ki còn thanh trọng kiếm coi như v ứ t vì nó lủng một lỗ lớn ở gần giữa nếu gặp tác động đủ mạnh kiếm sẽ gây lưu béo hay là thôi làm kiếm bình thường cũng được làm nhiều nhiều vô gãy cây này còn cây khác ma tùng quân lay lay lưu béo nói lúc này lưu béo đang mãi tập trung suy nghĩ nên không hề nghe thấy nghĩ vậy ma tùng quân không gọi nữa mà đợi lưu béo tỉnh khỏi suy nghĩ của mình chắc nó đang suy nghĩ đến vấn đề rèn kiếm không nên làm phiền quả thật một lát sau lưu béo vô tay một cái đốt hắn lấy quyển vợ và cây bút được ma tùng quân cho vài bữa trước ra bắt đầu vẽ lên nó vừa vẽ vừa nói ma hình để có thể thiết kế cả hai thanh kiếm cho một thanh kiếm bán nguyệt giống thanh kiếm cũ của huynh và một thanh trọng kiếm kiếm bán nguyệt sẽ nằm bên trong thanh trọng kiếm trước khi huynh sử dụng được trọng kiếm có thể lấy bán nguyệt kiếm ra để sử dụng hả là sao ma tùng quân hạ lên một tiếng hắn thấy trên màn hình điện thoại là thiết kế kiếm như lời lưu béo nói thì cũng hiểu được phần nào sau khi nói xong như thế lưu béo cũng không để ý đến ma tùng quân nữa mà tập trung thiết kế bản vẽ thấy thế ma tùng quân khẽ mỉm cười lưu béo này quả thật rất đam mê người rèn hắn lẳng đặt xuống mặt đất sáu viên ma tinh thạch kim hệ cấp tinh phẩm và vài trăm viên cấp chuyên dụng xong xuôi ma tùng quân đi nấu cơm ăn xong hắn cho hai con meo gâu ăn rồi lại tiếp tục đi lọ mọ tìm ma tinh thạch cứ thế ma tùng quân và lưu béo ở làng yên việt thêm vài ngày nữa lưu béo gần như không ăn uống gì quá nhiều toàn thời gian chỉ quan tâm đến việc rèn kiếm cho ma tùng quân mỗi ngày lưu béo chỉ ngủ khoảng bốn tiếng thức khuya dậy sớm để rèn có vài lần ma tùng quân thấy lưu béo rèn xong nhưng lại lắc đầu tạt lưỡi thế là cho vào lại lò rèn nung đỏ lên để rèn lại từ đầu cũng may l ử a từ ma tinh thạch hòa đệ cấp tinh phẩm cung cấp lửa rất lâu mỗi một viên cung cấp lựa cho khoảng gần hai ngày nếu sử dụng bình thường mấy ngày nay với ma tùng quân thật sự quá chán hắn hết luyện tập rồi lại thu thập ma tinh thạch ma tinh thạch hầu như đã bi hắn quân sạch rồi hắn cũng lấy bó nhang cuối cùng trong xe vốn định dùng nhang này để cuối năm thăm mộ bà ngoại nhưng mà giờ không còn dịp dùng nữa nên hắn dùng chúng để thắp hương cho dân làng vì đã lấy ma tinh thạch của họ lâu rồi ma tùng quân chưa ngủ chưa kể từ khi sang thế giới này giờ giấc ăn ngủ của hắn tuy không bị đảo lộn nhiều nhưng mà luôn có việc để làm mấy hôm nay hắn mới có thể ngủ chưa được một chút xong rồi ba ha ha ha ha ma huynh ma huynh đệ rèn xong rồi huynh xuống đây mà xem đến ngày thứ tư ma tùng quân đang nằm ngủ t r ư a trên xe bỗng bị tiếng thét của lưu béo làm cho giật mình tỉnh giấc rất... hại cuối cùng cũng xong ma tùng quân thở dài một tiếng lết cái thân nặng chỉnh xuống xe thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một thanh kiếm bóng loáng ánh lên màu bạch kim dọi thẳng vào mắt hắn cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến cho ma tùng quân phải thốt lên mày xoay lưới kiếm đi chỗ khắc coi không thấy nắng nó phản chiếu thẳng vô mặt tao hạ thẳng ôn con này nghe t h ế lưu béo rụt cổ lại hắn chật vật xoay mũi kiếm qua bên khác lúc xoay kiếm đầu kiếm cắm dưới đất càng lốn sâu hơn cái này thanh kiếm nó là một cây kiếm có lơi màu bạch kim sáng bóng thân kiếm có màu xám đường vân trên nó sần s ù i như đá trông cực kỳ tự nhiên tổng thể của thanh kiếm giống như một món vũ khí được mọc ra từ một tảng đá vậy điều khiến ma tùng quân chú ý chính là ở cán cầm kiếm thiết kế của nó khá là đặc biệt một cán cầm chính và một cán cầm được gập lên trên khi ma tùng quân vừa nhìn đến đó lưu béo lập tức nắm lấy cán cầm mọc ngược kia rồi nảy nó lên cạnh vang lên một tiếng va chạm thích hay chỉ thấy lưu béo kéo cán cầm phụ sôi về cán cầm chính ở giữa lơi của thanh trọng kiếm lứt ra một cái khe nhỏ khi cán được kéo ma tùng quân nhận lấy thanh kiếm bán nguyệt trên tay lưới kiếm giống hệt cây kiếm cũ của hắn nhưng lại cầm rất nặng và chắc tay trông chắc chắn hơn cây kiếm cũ rất là nhiều trọng kiếm đệ nghĩ huynh dùng nó để chiến đấu với quái vật còn thanh kiếm bên trong này có thể chiến đấu với kẻ thù là con người như thế minh không phải thiệt thòi về tốc độ lưu béo nói với giọng đầy tự hào hắn mất bốn ngày trời mới có thể thiết kế và rèn ra thanh kiếm này có lẽ ma tùng quân không biết tốc độ rèn của lưu béo vốn rất nhanh hắn có thể hoàn thành đơn hàng của cả một đội quân mấy ngàn người chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà vẫn đảm bảo được chất lượng tốt để một thanh trọng kiếm, mà mất tận bốn ngày là quá lâu với lưu béo. một phần cũng là do thiết kế lúc tách kiếm r a của nó cầm thanh kiếm trên tay ma tùng quân vung kiếm nhẹ một cái tiếng rít gió vang lên khiến cho ma tùng quân thích thú vung loạn khắp nơi lúc này hắn nhìn sang màn hình của hệ thống trước mắt đơn kiếm chưa đặt tên độ bền 120-120 phẩm chất làm nặng 2 3 kg 185 sức mạnh 20 tốc độ tấn công 10% t ố c độ di truy m ỉ 3 0 0 m tự động hồi phục một điểm độ bền thông tin thêm đây là kiếm đơn thuộc một bộ trọng kiếm kết hợp lại sẽ tăng chỉ số của kiếm chủ đạo ma tùng quân trận mắt lên lưu béo thế mà có thể rèn ra được một thanh kiếm có phẩm chất lam còn có cả một đống chỉ số cộng thêm thế quái gì thế kia lưu béo thanh kiếm này làm sao có thể tăng tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển vậy ma tùng quân hỏi nghe thế lưu béo giật mình ma huynh là giám định sư đ ú n g không làm sao huynh có thể biết chính xác nó tăng cái gì lưu béo giật mình là thật sự ma tùng quân còn chưa thử dùng nó để chiến đấu chỉ cơ qua cơ lại là đoán được chỉ số của kiếm thì quá là biến thái rồi tốc độ tấn công còn có thể hiểu nhưng nãy giờ ma tùng quân còn chưa nhích một bước chân thế mà có thể nhận ra được kiếm tăng tốc độ di chuyển đi id at chạm tờ google bộ tồn a l ị t t n center xì t hai mặt dìn bộ tồn mười tờ ít mặt dinh tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a zep du tiếp cơm dẻo nọ phổ l ọ c cờ l ạ t t ạ t h ệ bờ lạ mgs giờ c ơ một trăm hai mươi ba t r u y d n cơm xì t hai mặt bốn trăm tờ ít a dc hai bát s ừ n ff mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có sai star có sai n giờ cờ lạc tờ n d e c o l l t c h ạ b tona id c h ạ b t e n a b o t d e c o l l t c h ạ b t e n a id c h ạ b t e n a t ố t Input hai hít đ è n id tension c v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id chen u id v ạ l u e n u m nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ id v ạ l u e hai chín hai chín bảy ba sáu Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ b a n ù n g v ạ l u Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ numm v ạ l u numm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c o l l t b t a y l r gazot d e c o l l t cassenter c hai mặt d i n tốt ba mươi bảy b ù tổng t hai b ù tổng c ờ l ạ t bt n bt n b ô n ỉ n h id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai mươi chín hai chín bảy ba sáu sở vẹn c ờ l ạ t gỡ liếp hạch cong g liếp hạch c o n is cỡ l à m e r s ầ n s ị n sở vẹn báo lỗi qua hệ thống b ư tổng b ù tổng t hai b ù tổng c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm tờ comment, cỡ men cờ lạc lò cả t h i hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren c ờ l ạ t gỡ liếp hạch congỡ liếp hạch cong men sở vẹn bình luận b ư tổng chương cờ lạc bốn mươi mốt bốn mươi mốt thuộc tính bộ trọng kiếm a không có đâu bỏ cái suy nghĩ đó đi thấy lưu béo phản ứng thái quá ma tùng quân lập tức chối bỏ có một số chuyện vượt quá nhận thức của lưu béo tốn thời gian giải thích chi bằng cứ để cho nó từ từ tiếp thu công nghệ là sẽ hiểu ma huỳnh cầm thử thanh trọng kiếm xem nó nặng lắm đấy lưu béo kéo cây đao về phía ma tùng quân nói lúc kéo mặt mũi lưu béo đỏ h ư n g hết cả lên thanh trọng kiếm này nặng đến mức nào mà nó kéo không nổi ma tùng quân nhớ rằng lúc rèn lưu béo khỏe một cách khủng khiếp nâng nâng hất cây kiếm lên như món đồ chơi bằng một tay tay còn lại thì đập đập go go cực kỳ khí thế thế mà lúc rèn xong lại vác không nổi đợi đệ một chút để lấy vài viên ma tinh thạch hệ thổ đến nói rồi lưu béo đưa cho ma tùng quân thanh kiếm vừa cầm lấy tay chân ma tùng quân luôn uống hắn vội ném luôn thanh kiếm đang nghiêng đứng thẳng dậy con bà nó nặng thế này làm sao mà cầm nổi. ma tùng quân cảm thấy ý tưởng ban đầu của mình khá là n g u nốc trọng kiếm thì đúng là dùng để đập quái vật ngân ấy quan trọng vác không nổi cầm không nổi thì ý tưởng có tốt đẹp đến đâu cũng thành vô dụng trọng kiếm chưa đặt tên độ bền 180-180 p h ầ n chất làm nặng 8 5 6 kg 450 sức mạnh 10% sát thương khi đánh t r ú n g kẻ địch cộng dồn ba lần giảm dần trong 1 0 s 1 2 tốc độ tấn công khi đánh t r ú n g kẻ địch từ lần thứ nhì trở đi cộng dồn mười lần khi mất liên kích sẽ mất một điểm cộng dồn thuộc tính khả ma tinh thạch chưa có thông tin thêm đây là trọng kiếm thuộc bộ trọng kiếm kết hợp lại sẽ tăng chỉ số của trọng kiếm một đống dòng ma tùng quân chỉ chú ý đến trọng lượng của thanh kiếm nặng tám mươi lăm kg dẫn chơi hay gì bố con thằng nào vung được cây kiếm điên khùng này thế ma tùng quân nghĩ thanh trọng kiếm cùng lắm nặng hai mươi ba mươi kg là cùng thằng lưu béo làm kiểu gì nó nặng quá tiêu chuẩn trong đầu của ma tùng quân rồi cái này đem đi đập đá còn được chứ đừng nói đem đi đập quái vật giả sử thằng bỏ mẹ nào bị cây này đập chúng người chắc chắn đang xuất trần gian không cần phải bàn cãi nhìn mấy chỉ số cộng thêm của thanh kiếm trông có vẻ ngón đấy nhưng mà đánh chúng hay không là cả một vấn đề không đánh chúng thì mấy cái chỉ số tốc đánh hay sát thương thành vô dụng hết để ý ký một chút ma tùng quân mới thấy trên thanh kiếm có ba lỗ nhỏ ở gần cả kiếm vừa lúc đó lưu béo chạy đến cầm theo ba viên ma tinh thạch hệ thổ chẳng nói chẳng rằng lưu béo gắn ba viên đó vào trong lỗ trên thanh kiếm trong điện tịch cổ của nhà đệ có hướng dẫn khả ma tinh thạch vào vũ khí nhưng đệ không biết ma thuật nên chỉ có thể khảm lên một chút thuộc tính cơ bản vốn có cho mình về sau đệ sẽ học một chút ma thuật để gia công thuộc tính với viễn vừa nói lưu béo vừa gõ năm lần lên mỗi viên đá được khảm trên vũ khí sau năm lượt gõ vòng tròn ma thuật trên viên đá xuất hiện ma tùng quân thấy thanh trọng kiếm nhẹ hơn hẳn. lúc này hệ thống hiện lại chỉ số kiếm mọi thứ đều y nguyên chỉ khác là dòng chữ thuộc tính khảm của nó thuộc tính khảm ma tinh thạch hệ thổ c h u y ê n dụng ba giảm ba trăm phần trăm khối lượng vũ khí khi tấn công có sát xuất tạo ra nguyên tố thổ có thể điều chỉnh thay đổi hiệu ứng thuộc tính thời gian thuộc tính còn mười lăm giờ năm mươi chín phút năm mươi bảy giây ma huynh thấy nó nhẹ hơn chưa lưu béo hỏi con đã chẳng phải đệ không biết chút gì về ma tinh thạch hay sao ma tùng quân nghi ngờ nói lần trước vừa đến làng yên việt rõ ràng là cái thằng này còn há hốc mồm khi thấy viên ma tinh thạch nhà ra lửa cơ mà sau đó lưu béo có bị hát y di hẻn ư ơ n g tử xóa đi ký ức nhưng chuyện đó dù gì cũng đã xảy ra trước mắt ma tùng quân về sau ma tùng quân hết ga để nấu ăn hắn dùng ma tinh thạch hỏa hệ để nấu lưu béo há hốc m ồ m ngạc nhiên hệt như lần đầu thế mà thằng này học cách sử dụng ma tinh thạch như thế ma tùng quân nhớ ma tinh thạch hệ thổ gõ ba lần nó nhả ra một ít đất t r o n g vô dụng còn hơn cả con g â u khoan đã hắn thấy lưu béo gõ tận năm lần lên viên thổ hệ vậy mấy viên khác cũng có cách gõ tương tự hay sao nghĩ thế ma tùng quân lấy ra một viên đá hệ thủy gõ năm lần lên nó xì xì ba viên đá xì ra hơi nước c à n ngày càng nhiều tạo thành x xương d à y đặc đến mức thở không được khiến cho ma tùng quân vội gõ tiếp ba lần nhưng nó không t ắ t chẳng có chút phản ứng gì thấy thế ma tùng quân vội gõ lại năm lần cuối cùng viên đá cũng ngưng xì ra x ư ơ n g ngủ xương d à y đặc khiến cho ma tùng quân khó thở hắn lấy ra ma tinh thạch hệ phong gõ ba lần lên nó coi như cái quạt v ậ n tối đa công suất thổi tan x ư ơ n g ngủ đi k h u k h u ma huynh sao tự nhiên lại lấy đá thủy ra làm gì lưu béo ho khan nói à ta thử tính năng của nó tính năng là chức năng chức năng mẹ nó là thử cách sử dụng khác như cách đệ dùng viên ma tinh thạch hệ thổ đó ma tùng quân phát điên lên có vài ngôn ngữ hiện đại nói ra khiến cho lưu béo có chút khó hiểu đệ có cuốn sách của mọi mọi hướng dẫn sử dụng ma tinh thạch dành cho người không có ma thuật để lát đệ cho huynh mượn huynh đừng thử nghiệm nữa nguy hiểm lắm chẳng may kích hoạt bộc phá của ma tinh thạch rất dễ dẫn đến bị thương nặng làm ấ t cả mạng sắc mặt lưu béo trở nên nghiêm trọng nói có nữa hả ma tùng quân vui mừng hỏi có lát đệ đưa cho chỉ cần biết cách sử dụng vẫn có thể chiến đấu bình thường n g h e mỗi đệ nói là do mỗi ấy tự nghiên cứu ra chẳng biết con bé nhặt được ở đâu lại đi nhận vơ của mình khi nhắc về em gái mình lưu béo lại than thở một tiếng nghe thế ma tùng quân mới hiểu vì sao lưu béo lại biết cách sử dụng ma tinh thạch tất cả là nhờ quyển sách của em gái hắn còn vì sao lưu béo lại ngạc nhiên thì quá d ố i bình thường lần đầu thấy ma tinh thạch ai mà chả ngạc nhiên như thế khi tiếp xúc một điều gì đó mới mẻ và thú vị con người ta luôn tỏ ra ngạc nhiên và thích t h ú túc chủ chỉ cần lật qua cuốn sách một lần phiền bọ mẹ sẽ tổng hợp thông tin và hướng dẫn cho t ú c chủ âm thanh phiền bọ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân để sau đi ta cần thử thanh kiếm này trước ma tùng quân gật đầu nói sau đó hắn nhấc thử thanh kiếm lên trên hệ thống không ghi trọng lượng của kiếm giảm xuống nhưng mà ma tinh thạch được hàm vô có tính năng đó lưu béo đã giảm nó xuống thì để hắn thử một chút h ự ma tùng quân gồng hết cả người hắn nắm lấy cán kiếm nhấc đồng thanh trọng kiếm lên nhẹ hơn thật ma tùng quân cười ha ha nói nhưng mà nó vẫn quá nặng để có thể vung vầy được chí ít phải hơn hai mươi kg hắn không thể nào đưa kiếm về phía trước được mà chỉ có thể nhấc nó lên theo chiều thẳng đứng sau đó đặt lên trên vai đ đau a đau đau khiến cho vai ma tùng quân chịu lực đẻ rất lớn nhịn không được phải hạ kiếm xuống à lệ quên đợi đệ một chút để đệ làm cái giáp vai cho mình nói rồi lưu béo chạy lon ton đi lấy sẵn bộ giáp vai trong đống đổ phế liệu của hắn rồi tháo tung chúng ra sau đó lưu béo lấy một cọng dây chạy đến đo vai của ma tùng quân rồi lại chạy đi thấy lưu béo h ỉ hục với công việc của mình ma tùng quân đặt thanh trọng kiếm nằm xuống đất sau đó lấy thanh kiếm đơn gắn chúng lại với nhau cạch tiếng khước va chạm vang lên lúc này bảng thông tin vật phẩm trước mặt ma tùng quân xuất hiện sự thay đổi bộ trọng kiếm chưa đặt tên độ bền ba trăm ba trăm phẩm chất tìm nặng tám mươi bảy chín kg năm trăm hai mươi sức mạnh mười tốc độ tấn công năm phần trăm tốc độ di chuyển một mươi hai sát thương khi đánh chúng kẻ địch cộng d n bốn giảm dần trong 8 á m m m t ố c độ tấn công khi đánh trúng kẻ địch từ đòn đánh thứ nhì trở đi cộng dồn 10 lần khi mất liên kích sẽ mất điểm cộng dồn thuộc tính khả ma tinh thạch hệ thổ 3, giảm 300% khối lượng vũ khí khi tấn công có sát xuất tạo ra nguyên tố thổ có thể điều chỉnh thay đổi hiệu ứng thuộc tính thời gian thuộc tính còn 1 5 t i năm h n ă phút 23 giây hửa sau nó lại lên cấp tím lần này ma tùng quân thật sự ngạc nhiên hai thanh cấp lam gắn lại với nhau thành một thanh cấp tím ư làm gì có chuyện dễ như vậy được một bộ này đạt đủ tiêu chuẩn cấp tím theo đánh giá từ hệ thống khi tách ra thuộc tính của vũ khí chính sẽ giảm bớt vì chia sẻ thuộc tính cho vũ khí phụ là đợt kiếm lưu béo là một thợ rèn tài ba túc chủ không cần quá ngạc nhiên làm gì vậy là tao không được ngạc nhiên à? ma tùng quân nhấn mạnh lên hỏi kiến nghị túc chủ không nên quá ngạc nhiên để giữ hình tượng trước lưu béo tao giữ hình tượng trước lưu béo để làm cái gì mày có bị dở người không ma tùng quân q u á t khẽ một tiếng theo đánh giá của phiền b ỏ mẹ lưu béo rất ngưỡng mộ túc chủ túc chủ thay vì ngạc nhiên thì nên động viên và khen thưởng cho lưu béo cơ thể lưu béo hiện đang suy nhược t r ầ n trọng vì túc chủ lưu béo đã cố gắng rất nhiều để được túc chủ công nhận. lần này ma tùng quân không nói gì nữa hắn k h ẽ nhìn sang lưu béo đang hì hục làm cái giáp vai cho hắn lưu béo này cái gì cũng hậu đậu riêng công việc liên quan đến nghề rèn thì lưu béo lại rất tỉ mỉ bất giác ma tùng quân cảm thấy một chút ấm áp trong lòng lưu béo cố gắng như vậy phải chăng cũng là vì muốn ma tùng quân hắn có một món vũ khí tốt cho mình tuy rất hứng thú muốn thử tiếp thanh kiếm này nhưng ma tùng quân lại vác nó đặt dựa vào tảng đá gần xe hắn lên xe mở tủ lạnh ra tìm kiếm vài nguyên liệu nấu mấy món dầu dinh dưỡng cho lưu béo phân c ô n trưa ma tùng quân chỉ làm cơm trên do hôm qua lưu b cứ để phần cơm kia cho con g â u nó chẳng chê cái gì đâu cứ thế một người thì hì hục làm giáp một người hì hục nấu ăn không gian có chút yên bình đ ế n lạ chẳng biết sự yên bình này có thể kéo dài được bao lâu trên chuyến hành trình tiếp theo họ sẽ đi đi ạt chạm tờ google bộ tổn ạ l i t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lo cờ lạc đạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a DC t h a i b a d i n FF, m ặ t d i n hai mươi năm tờ ích h ô Compost s i Star, c n m p xài N. h ờ r z z g i ờ cờ l a t c h ạ p t ờ N. Đi c ờ l l t c h ạ p t ờ Na ID c h ạ p t ờ Nabot. Đi c ờ l l t c h ạ p t ờ Na ID c h ạ p t ờ n a p ố t Input hai hít đ è n ID c e n Chen Valu Taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n ID c h u y ể n ID v ạ l u Namgin ba chăm mười bốn. Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ ID v ạ l u hai chin hai chin ba bok hôm. Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ Benum v ạ l u Input hai hít đ è n ID c h a p t e Num Valu Namgin ba chăm mười bốn. Decol l a b t n g a z t Đi c ờ l ạ t cassenter xì t hai mặt dinh tóc ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ô đ ỉ n h id chạm t ờ h ệ t giờ chạm t ờ i d hai chín hai chín bảy bốn không s ở b ẹ n c ờ l ạ t g lip hai cong lip hai cong i s c ờ l à m m ờ i s o n x ĩ n sở b ẹ n báo lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info id chạm t ờ cơ mèn m cờ lạc lò c a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc g lip hai cong lip hai cong c mèn m s ở b ẹ n bình luận bù tông b o u t ổ n g c ơ lạc bt n e bt n e sụt sẽ ổ c ơ lạc dẹp ổ n g sẽ v ừ sơ sơ vi ác tét v ạ n võ sê giải chi ẩ n v ạ n y c ơ lạc g liếp hạc cong liếp hạc c o n h ỷ phân xí nghe áo đi ổ、oh, chương này y c ơ lạc g liếp hạc cong liếp hạc cong bùn hòn y b ù t ổ n g